t đầu, đầu của ngươi Trước Lý Hoan. Bích n huyết giá trị bao nhiêu lựa bạc ngoài cửa đột nhiên có người lớn tiếng nói trung niên nhân con ngươi ở trong hiện lên một vòng vẽ cao hứng bởi vì đáy lòng của hắn tán đồng một vị bằng h ư u đã đi vào rồi đi vào cửa đến chính là một thiếu niên tựa như đã chở ở bên ngoài thật lâu trên thân treo một tầng băng xương nhưng cả người dường như làm bằng sắt đồng dạng lưng vẫn như cũ thẳng tắp lông mày rất đậm con mắt rất lớn đôi môi thật mỏng chăm chú nhấp thành một đường thẳng tắp cái m ô i khiến cho hắn mặt hình như càng t h o n gây biểu lộ càng là dường như đá hoa cương đồng dạng quật cường kiên định lạnh lùng nhưng lại cực kỳ anh tuấn thậm chí tràn ngập một loại đầy đủ hấp dẫn người mị lực tia tối tâm khí cơ làm hắn biết được nếu như diễn võ lệnh vụ thể chi năng vẫn còn mà hắn lại lựa chọn nhập thân vào trước mặt trên người thiếu niên vậy nhất định sẽ phát sinh làm hắn dùng mình thậm chí hối tiếc không kịp sự t ì n h đây cũng không phải nguy hiểm mà là sẽ phát sinh cùng loại ta xuyên qua thành nhi từ ta vô giải luân lý n ă n đề thú vị thú vị phương minh sờ sờ c ầ m của mình lộ ra một tia như có điều suy nghĩ t i ế u d u n g một bên khác bạch xa lại là l ệ n h lùng giám sát thiếu niên này đặc biệt là bên hông hàng kiếm kia có lẽ cũng không phải kiếm chỉ là một khối hơi mỏng miếng sắt đã không có mũi kiếm cũng không có kiếm hàm chỉ có hai khối bẩn đính tại cùng một chỗ liền coi như là chuỗi kiếm cái này thật chỉ làm đục kiếm cái danh xưng này tựa như chỉ là tiểu hài đồ chơi ha ha cầm cái này đồ chơi liền nghĩ g i ế t ta sao bạch xà cười như điên nói a phi chân thành nói đầu của ngươi giá trị bao nhiêu bạch xà nói đầu của ta ngàn vàng k h ó mua ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi nó đến cùng giá trị bao nhiêu b ạ c a phi nói ta chỉ cần năm mươi lượng năm mươi lượng bạch xà cười lạnh trên tay nhuyễn kiếm như bạch hồng hướng trên bàn một quyển ngọn nến lóe lên một cái vẫn từ không có dập tắt nhưng đã gây thành bậy bạn ngươi như so kiếm thắng qua ta ta liền cho ngươi năm mươi lượng lại như thế nào a phi lắc lắc đầu nói kiếm của ta không phải dùng để so tài bạch xà nói ta thực tế nhìn không ra trên tay ngươi cái này đồng nát sắt vụn còn để làm gì a phi lạnh lùng nói nó là lấy r a giết người bạch xà trên tay nhuyễn kiếm lại t h ẳ n g tắp hỏi ai trong c ả y cơm ặ t người đều biết hắn sau một khắc liền sẽ xuất thủ mang thiếu niên này đầu lâu chém xuống không khỏi đều có chút sợ hãi lại để thiếu niên t ứ c p hận a phi nói ngươi cái này ngươi chữ vừa mở miệng kiếm của hắn cũng đã xuất thủ hắn không biết bất kỳ kiếm pháp thậm chí cũng không hiệu bộ hoặc là gọi loại hình thù pháp chỗ hiệu chỉ có gai nhưng chính là một đâm này cũng đã vượt qua trên thế giới chín thành chín kiếm khách kiếm quang loại lên kia đồ chơi một dạng mũi kiếm đã chạm vào bạch xà ít hầu nhưng lại không ai thấy rõ ràng một kiếm kia đến cùng là thế nào đâm ra bạch xà nơi cổ họng không có chút nào máu tơi ư nhỏ xuống cái này thật sự là bởi vì a phi xuất thủ đã nhanh đến từ điểm ngay cả máu cũng không kịp lưu a phi rút kiếm đi tới hát xà trước mặt chân thành nói hắn thua cho ta năm mươi lượng ánh mắt của hắn là nghiêm túc như vậy dường như một cái đại hải tử nhưng lúc này đã không có ai dám đem hắn coi như hải tử nhìn ngươi giết hắn liền để năm mươi lượng hắc xà mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống sắc mặt trắng bệnh trong tay nhuyễn kiếm gấp lại gấp cũng không dám đâm ra đi cho ta năm mươi lượng a phi lập lại lần nữa nói ha ha ta cho ngươi đều cho ngươi cầm đi đi hắc xà đột nhiên mang trên người mình quần áo toàn bộ xé vỡ cả người giống như như bị điên mang bò lớn bò lớn bạc ném ra đột nhiên q u á t to một tiếng chạy ra ngoài nơi này năm mươi lượng ngươi nhìn có đủ hay không mua rượu a phi nhặt lên hai thỏi bạc đặt ở trưởng quỹ trước mặt trưởng quỹ t i ê liệu mạng gật đầu nhưng mà ngay tại thiếu niên lúc xoay người một vòng kiếm quang lại đột nhiên đâm về sau lưng của hắn k i a là nguyên bản một mực nằm dạp trên mặt đất chư cắt lôi mắt thấy thiếu niên liền muốn không may k i a chư cắt lôi lại đột nhiên thân thể lộn một vòng ngã trên mặt đất cổ họng bên trên nhiều một thanh tiểu đao cũng tương tự không có người thấy rõ ràng một đao này là thế nào đến hắn kêu t h ả m mang đao vừa gậy nhìn về phía trung niên nhân vị trí tê thanh nói là ngươi ta sớm nên nhận ra ngươi đến dứt lời hai mắt nhắm lại như vậy khí tuyệt a phi g i ậ mình hiển nhiên không nghĩ tới người này tại sao lại muốn tới giết hắn nhưng bước chân hắn không ngừng đi tới trung niên nhân trước mặt như g i ã thu trong con ngươi vậy mà cũng nhiều một k i a ấm áp ý cười ta mời ngươi uống rượu đúng lúc này phương minh đứng người lên đi tới biết chư cắt lôi tại sao phải giết ngươi sao bởi vì hắn bại bởi bích huyết song xả bích huyết song xả lại bại trong tay ngươi nếu không giết chết ngươi hắn về sau chỉ sợ cũng không có cách nào tiếp tục trên giang hồ hôn phương minh nhìn về phía a phi đột nhiên lại nói kiếm của ngươi rất nhanh a phi thần sắc trên mặt xích chặt tay phải cầm chua kiếm lãnh đạm nói ngươi có thể thử một chút mặc dù hắn vẫn là thiếu niên kia trên tay kiếm cũng là lớn như vậy lậu bực cười nhưng đã không ai dám lấy nó làm đồ chơi bởi vì kia là một thanh đủ để g i ế t người kiếm ta đã không cần thử lấy trực giác của ngươi hẳn là có thể cảm nhận được ta đối với ngươi cũng không có ác ý phương minh cười phi thường thản nhiên chỉ là ta có mấy câu muốn nói với ngươi vị bằng hữu này nếu có lời nói muốn nói chúng ta không ngại ở trên xe ngựa vừa uống vừa bàn về trung nhiên nhân bên cạnh đột nhiên nói không sai chết nhiều người như vậy khách sạn luôn luôn sẽ có chút phiền thức phương minh gật đầu xe ngựa tiếp tục tiến lên vào d â u quai nón đại hán điều khiển chạy lại nhanh lại ổn trong xe bày vài hũ a phi mua được rượu ba người một người một bát uống đến rất nhanh k i ế phương minh uống mười mới bắt vào bụng sau trên mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa đặc biệt là con mắt đằng sau tiêm một tia thần quang lúc này càng thêm trầm tĩnh nhạy cảm ngươi tự hồ đối với ta rất quen thuộc a phi lấy rượu tay run dày đương nhiên đồng thời ta còn biết tên của ngươi là a phi phương minh đột nhiên thở dài đáng tiếc n g ư ơ i xích tử c h i tâm cũng không hoàn mỹ trung niên nhân bên cạnh cũng dần dần nghe nhập thần hắn đã biết á phi xích tử c h i tâm thiếu khuyết cái gì tự nhiên mà thành tâm linh vẫn là dễ dàng nhận ô huế đặc biệt là cái này mực nhiễm giang hồ trăm trượng hồng trần bên trong nhưng nếu như không thông qua hồng trần luyện tâm quá trình không r ả n h tâm linh làm sao có thể hoàn mỹ cũng chỉ có trải qua tang thương chịu đủ tình đời về sau y nguyên có thể bảo trì nội tâm cường đại mới thật sự là thiền truy bách luyện lòng gó giả đạo lý này trung niên nhân hiện tại mới dần, dần minh bạch lại hái gì tại thế mà xuất từ phương minh một cái đồng dạng thiếu niên miệm rượm ngon phương minh lần nữa nâng bắt u ố n g cạn nói a phi ngươi luôn luôn không thích thiếu người ân huệ ta cũng là như thế ta hôm nay uống rượu của ngươi vốn nên là trả lại ngươi một bộ tuyệt thế kiếm pháp đáng tiếc ngươi bây giờ đã không cần bất luận cái gì kiếm pháp bởi vậy ta đưa ngươi một vị kiếm khách danh n ôn chỉ có cực tại tỉnh mới có thể cực tại kiếm chỉ có cực tại tỉnh mới có thể cực tại kiếm trung nhiên nhân yên lặng nhai nuốt lấy câu này càng phát ra cảm thấy dư vị vô tận cái này đích sắc là võ học ở trong trí lý tuy nhiên trung n i ê n nhân đang nghĩ tiếp tục xe ngựa lại đột nhiên dừng lại thiếu ra phía trước có cái người chết dâu quay nón đại hán thanh em truyền vào chết là hát x à trên người hắn đã trồng thật dày một tầm tuyết xem ra dường như một cái người tuyết ai hắn tất nhiên là bởi vì cái kêu bao phục m à chết người chết vì tiền chim chết vì ăn trung nhiên nhân thở dài một câu như là đã giết còn như thế trắng trợn đặt ở giữa lộ h i ệ n nhiên là tính săn muôn chắn chúng ta đồng thời bọn hắn người đã đến rồi phương minh nhìn sang một bên cây rừng thản nhiên nói cùng lúc đó a phi cũng đồng d ạ n g nhìn về phía nơi đó trung nhiên nhân lại là lấy làm kinh hãi thị lực của hắn mạnh nhị lực chi mẫn gần như đã có một không hai đương đại nhưng hôm nay đã thấy đến hai cái đủ để cùng hắn sánh vai của người ha ha trong h á n g rừng cây đã đi ra bốn người khác mặc dù niên kỷ đã không thành nhưng lại ăn mặc giống tiểu hải tử mặc trên người quần áo đủ mọi màu sắc xanh xanh đỏ đỏ trên chân mặt cũng là thêu lên láo hổ đ ồ n g hài trên lưng còn bực lên tập rề trên cổ tay trên mắt cá chân lại vẫn mang đầy đủ tỏa sáng ngân vòng tay đi trên đường đinh đinh đăng đăng vang lên sắc mặt của người trung niên biến đổi nói bốn người này không phải là miêu cương cực lạc động ngũ độc đồng từ môn hạng u nhị tiên sinh tiên sinh nói đúng vậy ta tới cấp cho bốn vị dẫn kiến vị này chính là nổi tiếng thiên hạ thám hoa lang lý t â m hoan danh s ư n g tiểu lý thần đao có một không hai thiên hạ xuất thủ một a o lệ bất hư phát trung niên nhân này quả nhiên chính là lý tầm hoan chỉ là đang nghe người khác nhắc tới hắn thời điểm trong mắt của hắn ẩn chứa lại tràn ngập bi thống tựa như không còn nguyện đề cập đi qua chuyện cũ nơi này liền giao cho thám hoa lang ứng phó ta đi trước một bước phương minh lúc này lại đột nhiên ôm quyền hành lễ quay người nhanh chân rời đi hh ắ c ắ c người này vừa nghe đến chúng ta h uy danh liền d a chạy cũng là thức thời cực kỳ một cái hoàng y đồng tử cười nói mà đi theo lý tầm hoan bên cạnh dâu quai nón trên mặt đại hắn đã hiện ra sắc mặt giận dữ chương một trăm hai mươi khách sạn chương một trăm hai mươi khách sạn hhhh đáng tiếc còn có hai cái mạo thất quỷ nhất định nuôi bảo bối của chúng ta một mặc đồ đỏ đồng tử cười nói túi áo ở trong nhúc nhích mà động tựa như có cái gì độc trùng loại hình đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi cầm ra một con toàn thân đỏ tươi con rết cả kinh nói a hoa a hoa ngươi làm sao rồi lý t ầ m hoan bọn người nhìn lại liền gặp trên tay hắn con rết lúc đầu sắc thái lộng lây tất nhiên ẩ n chứa kỳ độc lúc này lại lộ ra cực kỳ hệt hoại đột nhiên cứng ngắc bất động đã chết đi còn lại ba tên đồng tử cũng nhao nhao thét lên dường như nhìn thấy cực kỳ chuyện bất khả tư nghị gì trên người bọn hắn vốn di gian nan thu thập tỉ mỉ bồi dưỡng đ ộ vật lúc này thế mà đều đã chết hết độc thật là lợi hại. c h ỉ sợ ngay cả ngũ độc đồng tử cũng phải c h ố mắt nhìn theo lý tầm hoan nhìn về phía phương minh rời đi phương hướng con người ở trong có thâm trầm phương minh vừa vào rừng cây liền dường như thay đổi một người khác m ũ i chân vào trên ngọn cây liên chút cả người liền mau lẹ như sấm vào trong rừng rậm ghẹ qua chúng ta lâu như vậy rốt cục nhìn thấy a phi khoái kiếm cùng lý tầm hoan phi đao cuối cùng đáng giá trong mắt của hắn ở trong có thâm trầm phương minh sở dĩ đến thế giới này ngoại trừ lượt chiến bắt phương đồng thời mưu đồ tuyệt thế chi huyết bên ngoài còn có một cái mục đích chính là thu hoạch được tiểu lý phi đao kỹ pháp tìm kiếm huyền bí trong đó từ đó phân tích xuất thần Nguyên chi pháp. chỉ là việc này không vội vàng được đồng thời muốn thu hoạch được tiểu lý phi đao cũng chia mạnh đến cùng mềm cầu hai loại phương thức phương minh tay h á o tung bay và một mảnh rộn u g dốc bên trên đột nhiên dừng lại đứng chắc tay dường như đang chờ người nào sàn sạt trong rừng cây chuyển đến một tiếng văng nhỏ một manh t h ú thiếu niên đi ra chính là a phi hắn không biết lúc nào cũng vụn trộm theo dõi đi qua cũng chỉ có vào hoang dạ ở trong lớn lên hắn mới có loại này như dã thu trực giác cùng truy t u n g công phu rất tốt a phi người rốt cục đến rồi phương minh q u a n người vui mừng cười một tiếng tựa như sớm đã biết a phi sẽ đổi tới người đến cùng là ai a phi thở hồn hện gan tương chữ một người ta quen biết đều nhớ rất rõ ràng ở trong tuyệt đối không có ngươi ta cũng rất kinh ngạc thậm chí ta ngay từ đầu coi là ngươi sẽ là dùng đao phương minh nhìn xem a phi cầm kiếm tay đột nhiên hỏi bộ kia h ò a đ âu a phi hơi thở bỗng nhiên nóng n ả y tê thanh nói ta đã sớm đem nó hủy ngươi làm sao lại biết chuyện này ta tự nhiên biết phương minh bình tĩnh nói trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ t i ế t h ậ n a phi kiếm đã tùy thời đều có thể ra khỏi vỏ nhưng lại một mực không có độc thủ bởi vì hắn hãi nhiên phát hiện lúc này phương minh gần như không có kẽ hở khi i ế m của phương minh nói ra chữ trắng thời điểm a phi trên mặt liền phảng phất bị chặt một đau mà đợi đến hắn cái kia chữ vương vừa ra khỏi miệng a phi cũng đã giống như d ạ thú bị thương một dạng nào tới hắn hai mắt xích hồng hai đầu lông mày càng là mang theo mánh liệt thống khổ tựa như đã bỏ qua hết thảy im ngay a phi gào thét một kiếm đâm ra nhanh một đâm này đã nhanh đến cực hạn ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng một kiếm k i a tốc độ hầu như là vào ngươi còn không có kịp phản ứng thời điểm liền có thể mang m ũ i kiếm đưa vào cổ họng của ngươi khi tất cả kiếm chiêu đã hóa phức tạp thành đơn giản biến thành kia đơn giản nhất nguyên thủy một đâm thời điểm chính là cảnh trúc cũng mang theo uy lực cực lớn giờ phút này a phi chính là kia tức đoạt sinh mệnh từ thần nhất cử nhất động bên trong đều ẩ n chứa đủ để cấp đi sinh mệnh to lớn khủng bố đinh ba mũi kiếm đột nhiên dừng lại và mũi kiếm bên cạnh đều có hai cây ngón tay như bạch ngọc lại dường như kìm i sắt đồng dạng tại cực kỳ nguy cấp lúc mang mũi kiếm c ẹ p lấy không sai người xuất kiếm tốc độ cũng chỉ có ta trước đó một dùng chân đối thủ mới có thể bằng được lấy niên kỷ mà nói càng là khó được phi thường đáng tiếc phương minh hai ngón vừa dùng lực trôi này miếng sắt liền phịch một tiếng n ư ớ gãy a phi còn k i ế u một tiếng dưới chân như gió tay vồ lấy một cây cành khô rơi vào trong tay đ ồ ngươi dạng hóa thành một đâm. Hán n hóa h tựa một âm. sẽ chỉ một chiêu này kiếm pháp, nhưng bước chân nhanh chóng, chắc c pháp, nhưng nhanh thời một kiếm nắm đối với này chuẩn, còn có trên tay kinh lực cùng tốc độ, đồng đều đã đến lô chi cảnh. kinh hỏa thuần thanh đều trên đồng đến Ngươi tay lô độ, đã bây giờ còn không phải là đối thủ của ta phương minh thân thể dường như nước chảy mây trôi vào a phi xuất kiếm khe hở ở trong xuyên qua đ ỗ n g nhiên phất một cái ống tay áo a phi trên tay c ả n h khô lập tức hóa thành một miệng, bay ngược thổ huyết vào trên mặt đất bên trong l a n lộn thiếu niên a ngươi bây giờ bất kể muốn làm gì đều kèm xa chỉ có khi ngươi lãnh nộ ta đưa ngươi câu kia kiếm ngự thời điểm mới có chừng lấy giết chết thực lực của ta ta rất chờ mong người tìm đến ta Phương Minh vung vung lên ống t a y á o d ư ờ n g n h ư k h ô nhân g mang đi một áng một mây đi xa, đi đi c ỉ để lại tay c h b ấ t lực thiếu t niên r ê n mặt đất chầm thấp gào thét thanh đạo ấ thấp t chầm gào tình theo thế giới không lấy sự tình rời lấy phương minh hiện tại tọa v o n g kinh tu vi sớm đã đến trước núi thái sơn sụp đổ mà m ặ t không đổi sắt chi cảnh loại chuyện nhỏ nhặt này sớm đã mảy may dao động không được hắn tâm thần tuy nhiên dù cho lui một vạn bước nói hiện tại a phi cũng là vương liên hoa cháu trai kia rốt cuộc có tính không cháu trai của ta phương minh nhữ mày t h ư n h ư hơi có chút buồn dầu Mà nam n h ân buồn giàu rượu. liền nhiên Hắn mắn, thời điểm, liền tự nhiên sẽ đi vào tự tìm rượu. Hắn rất may sẽ chủ â n núi liền có một nhà tiểu nhỏ, gạch đỏ ngói xanh, tường ảnh lan căn hiện nhiên đã có không ít năm tháng. Ơn, tiểu điếm có gạch có c một tạm, ít pha h đỏ đã đã quán cho ta ấm một bình rượu ngon phải nhanh phương minh tiến cửa tiệm liền lớn tiếng thét xin khách quan chờ một chút nơi này chủ quán là cái lao g i ả hậm hẹm nhìn thấy khách nhân tới cửa lập tức ngay cả mặt mày đều cười mở ân ngươi nơi này còn có khách sao phương minh sau khi ngồi xuống đột nhiên hỏi trong tiểu đ i ế trống rỗng chỉ có một thằng lùn đối trước mặt phong phú thịt rượu vào đầu b ư ớ hai một bộ lo lắng bất an không có chút nào khẩu vị chi tượng tiểu điếm chính là trong phạm vi ba mươi dặm duy nhất khách sạn bình thường gần như không có người đến hôm nay cũng làn ê n mở hàng ngoại trừ khách quan bên ngoài còn có một nhóm người chỉ là đại bộ phận đều ra ngoài liền lưu lại vị kia ra chủ quán đối kia thằng lùn một chỉ lắc đầu thở dài nói ai đáng tiếc ta kia một bàn rượu ngon thức ăn ngon ha ha hắn ăn không ô ta lại sẽ không bạc đ á i mình phương minh tiện tay lại khen thưởng một tấm lá vàng con điếm chủ kia lập tức mặt mày hớn hở đi vào phòng bếp làm sao c ò tại cân nhắc muốn hay không sớm làm đi sao phương minh đi tới kia lo lắng bất an t h ằ n g lồn phía trước nói ngươi khẳng định tại trước đó quán rượu bên trong gặp q u a ta mà ta vừa lúc cũng chú ý tới ngươi k i a hát xà cũng không có mang bao phục mang đi chân chính trộm đi bao phục chính là ngươi mà ngươi lại giá họa cho lý tầm hoan một nhóm hh á á tốt một chiêu họa thủy đông dẫn a ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu tên tia thấp hán dáng người khô héo nhỏ gầy bên hai còn lớn một túm lông đen trước đó chính là cùng chư cắt lôi đồng hành tiêu sư lúc này trên mặt lại mang theo mờ mịt không dùng lại trang trang anh t r ớ c mắt liền về nếu như ta mang lời nói mới rồi nói với hắn ngươi đoán sẽ như thế nào phương minh cười nói biết bí mật này liền phải chết hán tử kia trên mặt vẻ giữ tợn lóe lên rũ ra một cái ngân sắc dây xích thương hất lên phía dưới dây xích thương lập tức thẳng tắp hướng phương minh đâm tới phương minh đưa tay vào dây xích thương bên trên một điểm ngân sắc dây xích thương lập tức dường như, như bị điểm t r ú n g bậy tức r ắ n độc một dạng mềm xuống dưới cầm dây xích thương thấp hán như bị xét đánh vung tay liền chạy ngươi nếu có thể ở dưới tay ta chạy đi ta bội phụ c ngươi phương minh khoan thai ngồi xuống một đôi đuôi trúc liền dường như như chấp giật bay ra vào thấp hán vòng nhảy trên huyện một điểm người kia lập tức lăn đến trên mặt đất chỉ có con mặt đ lúc này chủ quán lao đầu cũng vừa vặt ra một đôi tay đã không ngừng run dậy phía trên bầu rượu càng là dường như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống rượu ngon phương minh tiếp nhận vừa nghe trên mặt liền tựa như lộ ra vẻ vui mừng rót cho mình một ly uống một hơi cạn sạch hoang dã trong tiểu điếm có loại này hàng cao cấp cũng coi như khó được chủ quán muốn hay không cũng b ồ i ta uống một chén phương minh hỏi hhh ta bình thường mặc dù cũng thích uống bên trên hai n g ụ m nhưng bầu rượu này lại là không uống được chủ quán kia trên mặt lộ ra một tia rào h o ạ tiêu dung đứng thẳng lưng liền thân ảnh đều tựa hồ không còn như vậy còn lưng ồ phải không phương minh thản nhiên nói ngay cả lông mày đều không hề động một chút không sai trong rượu này đã bị ta xuống cực độc ngươi như còn có thể vận dụng chất lực ta liền đem đầu cắt cho ngươi lại như thế nào lao đầu dương dương đắc ý nói thật sao vậy ngươi liền có thể đi chết phương minh đột nhiên xuất thủ thế như như t h i ể m điện cho hắn hai cái bậc hai ba ba lao đầu kia trên mặt sưng lên thật cao trên mặt bị v ẻ không thể tin c h ẳ n ngập hét lớn không có khả năng xu bà nương còn có tố nong các n g ư ơ i dám hố lao tử hắn lúc này nổi dẫn phía dưới da mặt đỏ bên trong mang tím mơ hồ có ánh sáng b ỗ n nhiên vẫn ra là từ diện nhị lang tôn quỷ tôn đại gia trên mặt đất thấp hán đ ỗ n g nhiên nhớ tới một người tới lối ra kêu lên ta không nói đi ai dám đi phương minh lại vung ra hai con đuối trúc một chi chính giữa tôn quỷ dưới sương sườn để cả người hắn đứng yên bất động còn duy trì chạy tư thế mặt khác một chi lại trực tiếp bắn ra ngoài cửa sổ chuyển đến một tiếng nữ t ử thét lên bên ngoài mang theo chân gãy cùng một chỗ mang vào nếu không lần sau bắn chính là của người con mắt phương minh lạnh lùng nói vị đại gia này chỉ là mấy cái t r ớ c mắt về sau một vòng neo giường như vạc nước một dạng phụ nhân liền mang theo một cái giường như viên thị chân gãy nam nhân tiền đến trên b ú i tóc còn cắm một chi đũa nàng niên kỷ đã không nhỏ lại còn chờ mong dùng trang điểm để che giấu bản thân già yếu lại không biết nhìn như vậy đến càng thêm đáng thương thậm chí khiến người buồn nôn lúc này toàn thân thuật t h u ậ t phát run hàm răng run lên bên trong trên mặt làn gió thơm liền rì rảo mà rơi chương 121 t i ê n nữ chương 121, t i ê n nữ phương minh nhìn xem tiến đến phụ nhân đột nhiên thở dài nói ta hối hận sớm biết ta liền không nên để ngươi tiến đến vị đại gia này trước đó hạ độc chính là mập mặt này sai sử chính là hắn cùng ta nhưng không có mảy may quan hệ a cái này vòng e o có thô to như thùng nước nữ nhân đưa trong tay viên thịt vứt xuống đất lại chỉ vào kia vốn d ĩ chủ cửa hàng lao đầu mặt m à y bên trong tràn đầy điểm đạm đáng yêu c h i sắc ai nếu là hai mươi năm trước ngươi như thế cầu ta ta có lẽ liền thả ngươi đi qua nhưng bây giờ thời gian dễ trôi qua ai có thể nghĩ tới năm đó diễm danh khắp thiên hạ tưởng vi phu nhân đã biến thành như vậy chứ phương minh tự nhiên biết n à y cũng trên mặt đất viên thị chính là diệu làng quân hoa phòng năm đó câu dẫn tưởng vi phu nhân bỏ trốn nhưng lại tìm đến tôn quỳ cái này kẻ chết hay nhưng không có nghĩ đến hắn lừa gạt nữ nhân cả đời cuối cùng cũng bị nữ nhân lừa gạt bị tường vi phu nhân cùng tồn q u ý bắt được chịu không ít khổ đầu đại thiếu tường vi phu nhân mặc dù trong lòng đã hận p h ư ơ n g minh hận đến muốn chết nhưng trên mặt lại nhất định phải cười theo cho ngươi chính là diệu lan g quân hoa phong ai ngờ p h ư ơ n g minh căn bản đối nàng không có hứng thú trái lại nhìn về phía trên mặt đất đoạn mất hai chân viên thịt ngươi làm sao có thể không có t r ú n g độc kia là ta tự mình xuống vô sắc vô vị m ặ c cho ai cũng phát hiện không được thịt cầu trên mặt lúc này tràn đầy khó có thể tin hãi nhiên ừ n ngươi xuống đến hẳn là thiên hạ kỳ độc sắc bén gà tàn đi ta đã sớm nghe nói trong giang hồ thất rượu người Võ c ô nếu g mặc như ngươi hôm n g nay xuống không phải sắc bén gà tán ta liền sớm làm làm thịt các ngươi miễn cho bại phôi chúng ta dùng độc danh ra danh dự tuy nhiên xem ở ngươi hạ độc công phu cũng không tệ lắm phân thượng đem trên mặt đất người kia trên thân kim ti giáp đ ả o mỗi người lại lưu lại một cái tay đều xéo ngay cho ta đi phương minh nói lời vừa nói ra ngay từ đầu đổ xuống thẳng lùn hồng hán dân lập tức mặt như màu đất Tốt. hoa phong người đầu tiên đ ộ n g thủ vào đắc ý nhất địa phương bị thất bại về sau hắn là thua đến nhất khăng khăng một mực một cái tôn quỷ cùng tường vi phu nhân cũng rất thất thời chính là kia ngay từ đầu hồng hán dân đều là như thế bố n c á i đấm máu bàn tay cùng kim ti giáp song song đặc t r n g một chỗ kim mang trói mắt cùng huyết quang dung hợp tựa như mang theo loại nào đó bất tường chi khí loại này chân bảo sinh ra chính là muốn dẫn cho thế gian bất hạnh các ngươi không có cái khác tiểu động tác rất tốt cút đi phương minh gật gật đầu bốn người này tựa như được đại xá chạy như điên ra ngoài cho dù là đoạn mất hai chân hoa phong đều đang ra sức dùng bàn tay ra bên ngoài bỏ dậy đ ộ t nhiên vài tiếng cực kỳ kinh ngạc đ ề u thảm truyền đến nương theo lấy một cái đồng tử tiếng cười người này đoạn mất hai chân một tay chúng ta tái phát phát hảo tâm đoạn mất đầu của hắn trước đó gặp qua một lần hoàng y đồng tử cười hì hì đi vào cửa tiệm trông thấy phương minh về sau tựa như ngẩn ngơ lại kêu to nói mau tới hạ chúng ta bảo bối người ở đây phân p h ậ ba đạo thân ảnh nhất thời xông vào trong tiệm chính là trước đó tứ đại đồng tử trên tay ngân hoàn đang bay lượn lúc còn gào thét không ngừng nhiếp nhân tâm phách tốt lắm tốt lắm hồng y đồng tử vỗ tay cười nói ngươi hại bảo bối của chúng ta ta liền phải đem ngươi cắt tay chân đưa đến cực lạc động đi nếu để ngươi dễ chịu m ộ t k h ắ c liền coi như ta có lỗi với ngươi ngũ độc đồng tử tính là gì phương minh bật cười nói thanh em đột nhiên trở nên s â m nhiên vô cùng cho dù là đại hoan hỷ nữ bồ tắc cũng không dám ở trước mặt ta nói lời này ngươi biết chúng ta bà nội đồng tử á o đen thét to trong thanh em tràn ngập sợ hãi thật lớn mật ngươi mới bao nhiêu tuổi? dám đến gạt chúng ta hồng y đồng tử quát đột nhiên khẽ vươn tay đông đảo ngân hoàn liền bay múa mà ra ở giữa không trùng gào thét không dứt. ai vì cái gì ta nói thật ra thời điểm luôn luôn không ai tin đâu phương minh thở dài một tiếng một cây đ u ô i trúc vươn vào ngân hoàn bên trong một nhóm đông đảo ngân hoàn đột nhiên đ ả o ngược lấy tốc độ nhanh hơn kích xạ trở về một chiêu này chính là đ ộ c cô cựu kiếm ở trong phá t i ế t thức không chỉ có thể phá thiên hạ bất luận cái gì am khí càng có thể đem địch nhân am khí phản kích trở về từ phương minh xử ra thì càng thêm ảo rượu vô tận nhiều tăng không ít biến hóa a bốn tên đồng tử một tiếng kêu thảm đều là bị ngân hoàn bắn chúng ngã lăn trên mặt đất gương mặt đều biến thành xám xanh c h i s á c cần gì chứ phương minh nhẹ nhàng thở dài một tiếng kim ti giáp lúc này t r a n g anh cùng ngũ hai cũng vai đi vào trên tay còn cầm đã mất đi hơi thở hởng hàn dân vào nhìn thấy trên mặt đất kim ti giáp về sau hai người r e o họ một tiếng đột nhiên cùng một chỗ nhào tới ngũ số hai xương thần đi vô ảnh khinh công đến cùng thắng qua một bậc trở tay đã đem kim ti giáp vớt trong tay nhưng ngay tại hắn muốn từ cửa sổ nhảy thời điểm ra đi đột nhiên quát to một tiếng ngã trên mặt đất một vũng máu chảy ra lại là một cái cái này kim ti giáp chính là vật bất tưởng c người, người c lặng lặng đ như không, không phải người là quỷ là quỷ ba vị này kim sư tiêu cục tổng tiêu đầu đột nhiên quắt to một tiếng dường như phát cùng một dạng chạy ra ngoài trở về ngoài cửa thanh nhâm lạnh lùng chuyển đến cha manh lăn lộn lại rút lui mà quay về tựa như bị người một bàn tay đập trở về một cái người háo xanh ngay sau đó dạo bước mà vào thần sắc nhàn nhãm mà tiêu sái một gương mặt tâm trầm trầm thanh thầm thấm tựa như mang theo mặt nạ lại tựa hồ đây chính là hắn diện mục thật sự a tay của ngươi tay của ngươi ba c h à mãnh lúc đầu rơi cũng không nặng nhưng lúc này lại thế mà không đứng dậy được trên mặt lộ ra sợ h ã i tới cực điểm biểu lộ giám sát người áo xanh một đôi tay ai ta lúc đầu không muốn giết ngươi đáng tiếc tay của ta người áo xanh chậm rãi nâng lên hai tay trên tay của nó t h ỉ n h lình mang theo một bộ màu xanh đen thiết thủ bộ g i ữ t ậ n xấu xí xem xét liền khiến người không khỏi dùng mình võ lâm có bày độc độc nhất thanh ma thủ trời ạ ta cha mãnh đời trước đến cùng tạo cái gì nghiệt thế mà trước đụng phải ác ủy lại đụng thanh ma thủ cha đột nhiên trong con ngươi đã hoàn toàn tuyệt vọng đông nhiên hướng góc tường đánh tới phịt một tiếng vang lớn về sau đầu của hắn chậm rãi từ trên tường rơi xuống kéo lên một đạo vết máu màu đen lúc này thanh ma thủ kịch độc thế mà đã giải đến toàn thân hắn chậm thêm một khắc chính là ngay cả chết khí lực đều không có ba ba phương minh ở một bên vỗ tay x ư a n g h e cái này thanh ma thủ chính là y k h ó c hái kim thiết c h i anh tôi lấy bất động luyện rèn bảy năm vương thành để trong trốn võ lâm bá đạo nhất binh khí một trong danh liệt binh khí phổ thứ chín quả nhiên không tệ người áo xanh nói ngươi là có hay không cũng muốn thử một chút ta khuyên ngươi tốt nhất đừng dù cho y g h khóc bản nhân tự mình đến ra tay với ta cũng chỉ lại biến thành một người chết phương minh lạnh lùng nói n h a ngươi cho là như vậy ta không phải y ghi khóc người áo xanh c ư ờ i hỏi bởi vì phương minh thân ả n h tựa như giật giật lại trở lại trên ghế cầm trong tay một t r ư ờ n g mặt nạ thanh ma thủ y ghi khóc như thế nào lại là nữ nhân ngay tại vừa rồi trong chốc lát hắn thế mà liền lấy tuyệt thế khinh công thân pháp mang người áo xanh kia mặt nạ bóc xuống dưới không sai y ghi khóc như thế nào lại là nữ nhân cho nên ta đương nhiên không phải y g h khóc vào sau mặt nạ mặt chính là một t r ư ơ n g thiên kiều bách mị gương mặt xinh đẹp gương mặt này thực tế đẹp đến nỗi người ngạt thở tràn ngập một loại khiến người hướng tới thần say ma lực ngươi dạng này một cái mỹ nhân thực tế không nên mang theo này t ấ m mặt nạ phương minh tiện tay mang mặt nạ ném đi nói mỹ nhân trong mắt lóe lên một tia vẽ ngưỡng mộ thân pháp của ngươi chỉ sợ cũng ngay cả danh s ư n g khinh công thứ nhất quỷ ảnh tử đều theo không kịp đâu nàng là loại kia nhìn xem ngươi liền phảng phất trên thế giới chỉ có n g ư ơ i một cái nam nhân, nữ nhân lúc này lại dùng như thế hàm tình mạch mạch ánh mắt ôn nu nói ngưỡng mộ lời nói loại này dụ hoặc h ỉ cần là cái nam nhân liền khó mà ngăn cản nữ nhân trí mạ đảo mắt liền bị nàng dùng ra ba bốn hạng ta hiện tại đã có thể khẳng định ngươi chính là võ lâm đệ nhất mỹ nhân lâm tiên nhi phương minh lại rót một chén rượu cười nói lấy sắc đẹp nhắm rượu nhân gian đến vui vậy như muốn uống rượu tiên nhi nguyện cùng ngươi muốn uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu chỉ là tiên nhi không thắng tự lực ngươi nhưng không được thừa dịp ta say rượu về sau khi dễ người ta nha lâm tiên nhi trên mặt hiện ra một vòng thẹn thùng đỏ ửng con mắt càng là nhuận đến tựa như có thể nhỏ xuống nước đến khiến phương minh thấy đều âm thầm kêu to chịu không được khó trách ta thường thường nghe người ta nói lâm tiên nhi mặc dù lớn lên giống tiên nữ lại thường xuyên dẫn người xu lâm tiên nhi khanh khách một tiếng t i ê u lang quân có nguyện ý hay không cùng tiên nhi chung đi địa ngục đâu nàng bước liên tục nhẹ nhàng tựa như qua trong dây lát liền muốn rơi xuống phương minh trong ngực chỉ là tiến lên mấy bước phương minh liền có thể nghe được một cỗ như lan như xạ hương khí bụng dưới mơ hồ có hỏa diễm dâng lên phương minh không chút nghi ngờ chỉ cần hắn gật đầu một cái lâm tiên nhi liền có thể để hắn hưởng thụ được nhân gian đến vui có thể hắn lại khẽ lắc đầu nói tiên nhi này đến phải chăng chính là để trên mặt đất kim ti giáp lại nói giang hồ truyền văn ai nếu có thể giết mai hoa đạo tiên nhi ngươi liền ủy thân hạ gà còn có số lớn tài phú tới tay Nấy liền có thể cả người cả của hài đến, nhưng tiên nhi vì sao muốn mắt mang thể hài có cả cả của sao vì không i ti giáp đem tới tiên m đem Lâm tay đầu. n i nói, tiên nhi cũng là làm người khóc k thảm bách, h nước cũng bức mắt muốn làm là có biện pháp mới pháp hạ ra sai á c h Không này. s chỉ cần kim ti giáp trong tay ngươi mai hoa đạo liền một ngày sẽ không đền tội ngươi liền cũng không cần trái lương tâm gả cho không muốn gả người phải không phương minh vỗ c h á n một cái nói lan quân ngươi thật sự là người ta chi k ỷ đấy lâm tiên nhi cười nói chỉ là ta hiện tại lại thay đổi chủ ý kim ti giáp vẫn là cho ngươi tốt ngươi nếu có thể giết giết mai hoa đạo thiếu nữ trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ cùng yêu thương phản phất muốn mang phương minh hòa tan lang a lang người ta cũng không biết chuyện gì xảy ra gặp một lần ngươi liền tâm tình kích động đến không kềm chế được hung hăng muốn cùng ngươi tướng mạo tư thủ đ ầ u lâm tiên nhi như mỗi k ê u sau khi nói xong tựa như không quá thẹn thùng hư hư một tiếng liền nghĩ đổ vào phương minh trong ngực t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai thanh trọc t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai thanh trọc lâm tiên nhi là một cái rất thông minh rất cẩn thận nữ nhân đối với tâm lý nam nhân n ắ m chắc càng là không gì s á n h kịp cho dù ở rơi xuống phương minh trong ngực thời điểm con mắt của nàng cũng bao hàm thâm tình nhìn chăm chú lên phương minh gương mặt dường như đó chính là toàn bộ thế giới chỉ là nàng đỗng nhiên vào phương minh trên mặt nhìn thấy một loại biểu lộ một loại rất muốn khóc biểu lộ lan quân thiên nhi nơi nào chọc giận ngươi tức giận rồi sao lâm tiên h nhi nhút nhát nói không phải ta chỉ là đột nhiên rất muốn khóc bởi vì trong truyền thuyết sau khi xuyên việt mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương cuối cùng không có cả người phương minh tựa như d ở khóc d ở cười nói đây là ý gì lâm tiên h nhi cảm giác không đúng mà phương minh đã cầm tay của nàng còn mang theo thanh ma thủ tay mặc dù biết do ngươi là đang lừa ta nhưng ta vẫn là rất hưởng thụ trước đó một khắc này phương minh mang trên mặt tiếp nối biểu lộ tiện thể nói một câu cái này thanh ma thủ đối ta căn bản vô dụng lâm tiên nhi khanh khách một tiếng trên thân giường như không có một thốn xương cốt lan quân làm sao biết tiên nhi đang gặp người bởi vì ngươi ngay cả tên của ta đều không có hỏi cứ như vậy có n ắ m chắc để ta quỷ ngươi váy xuể phía dưới sao phương minh bông lòng tay lâm tiên nhi bừng bừng thối lui mấy bước như thế tiên nhi không phải không biết lan quân cao tính đại danh phương minh nói ta gọi phương minh ngay ngắn vông nhật nguyện để minh lâm tiên nhi nói mặc dù cái tên này một mực yên lặng không nghe thấy nhưng ta tin tưởng nó sớm muộn có một ngày sẽ trên giang hồ thanh danh vật rội ca n g ợ đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp ca n g ợ trong lúc nói chuyện trên người nàng khí chất lần nữa biến hóa từ trước đó ngây thơ thiếu nữa biến thành câu hùng đãng phụ ăn một chút tiếng cười bên trong hai con thanh ma thủ rơi xuống trên mặt đất lộ ra một đôi hoàn mỹ ngọc thủ trên người nàng quần áo cũng từng tấp từng tấp vỡ ra như dương chi bạch ngọc da thịt như ẩn như hiện chơi đây là cỡ nào mỹ lệ một bộ thân thể tạo vật chủ dường như mang tất cả mỹ lệ đều trồng chất trên đó mỗi một tấc đều vô cùng cân đối tăng một điểm n g ạ i mập giảm một điểm n g ạ i g ầ y tràn ngập hoàn mỹ cảm giác đúng chính là hoàn mỹ cánh tay của nàng nàng mắt c a chân còn có trên người nàng hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ vô hạn lại tràn ngập sức sống thanh xuân làm cho người phạm tội phương minh có chút hấp k h ta biết ngươi khẳng định trướng mắt thanh ma thủ nhưng dùng ta trao đổi kim ti giáp như thế nào lâm thiên nhi chậm dại hướng về phía trước dường như chung quanh chính là một mảnh xuân hương mềm t ư ớ n mà không phải đầy đất sắc chết ai phương minh lần thứ hai thở dài đột nhiên một bàn tay q u ạ t vào lâm tiên nhi trên mặt lang quân hóa ra ngươi thích d ạ n g này lâm tiên nhi ư một tiếng trong mắt trở nên một mảnh lửa nóng tựa như tràn ngập khát vọng đánh ta đi chỉ cần ngươi vui vẻ tiên nhi làm cái gì đều ngợi ý đáng tiếc ta bản nhân là không ngần ngại chút nào thử một chút ngươi thủ đoạn làm sao phương minh tay không thành thật trên người lâm tiên nhi du tẩu lại đột nhiên kiên định đưa nàng đề ra làm sao cái gì lâm tiên nhi ăn một chút cười hỏi ngươi cũng biết ta tinh tu tiên t i ê n chi sự nhưng đối nữ tử cũng có được yêu cầu chẳng lẽ ngươi cảm thấy tiên nhi không đẹp lâm ạ i hoặc có là d tiên nhi c sắc mặt dần dần âm chầm xuống nàng cảm giác tôn nghiêm của mình lọt vào trà đạp nhưng vương minh thanh nhâm vẫn còn tiếp tục chuyện nam nữ quá lộn xộn người trong cơ thể tất có trọc khí mặc dù nhân thể có lọc tri năng mà người thiên phú dị bẩm thuần âm tri chất được chơi ưu ái nhưng cùng tạp khí giao cảm mà không ô nhưng cho dù thiên bị ngưng âm cũng có mức cực hạn mười người trăm người còn có thể ngàn người vạn người lại như thế nào hạn tựa như rất là tiếc nuối lắc đầu ta mặc dù không yêu cầu ăn tất quỳnh tường dùng tất t i ê n nữ cũng không cần lo lắng ngươi trọc khí xấu ta một thân thanh thanh chi khí tu hành nhưng trên người ngươi tạp khí quá nhiều gần ngươi như là gần bảo ngư chi tứ làm sao có thể để ta còn có khẩu vị không nên nói nữa ngươi không phải cái nam nhân ba lâm tiên nhi bỗng nhiên hét dầm lên trong con ngươi càng là tràn ngập một loại cực hạ đoán độc phương minh như thế bình dị dãi bày sự thật lại so bất luận cái gì ác độc n ô n ngữ còn muốn đả thương người hết lần này tới lần khắc còn nói ra tình hình thực tế quả thực thật giống như đưa nàng tự tôn vung ra nát b é t trên mặt đất bên trong lại hung h ă n g đạt mấy phát để trên mặt nàng đều là nóng bỏng nàng cực nhanh khoác lên quần áo liền muốn chạy ra nhưng vương minh lại ngăn tại trước mặt của nàng nói chúng ta có phải hay không hẳn là nói chuyện mặt khác một tông giao dịch rồi lâm tiên nhi oán hẳn nói giao dịch gì đừng nói cho ta ngươi lại muốn đ ổ i kim ti giáp rồi không là có liên quan tính mạng của ngươi ngươi lấy cái gì đến đ ổ i ta thà cho ngươi một mạng phương minh vung tay lên một sợi đao khí phá không chém tới lâm tiên nhi một t i ê mái tóc thậm chí mang theo mấy giọt máu trâu lâm tiên nhi thân thể bắt đầu không tự chủ được run dày lên vào nàng trí mạng nhất vũ khí cũng mất đi hiệu quả về sau nàng liền chỉ là một cái bình thường phổ thông l ợ c nữ tử người muốn cái gì lâm tiên nhi hỏi nàng phi thường rõ ràng phương minh muốn giết nàng không có mảy may do dự mà sinh cơ duy nhất chính là đả động phương minh phương minh nói vật của ta muốn là một bộ hoạ lâm tiên nhi kinh ngạc nói một bức họa phương minh nói không sai một bức tranh vào trên bàn gỗ tu la chi thích ta không chỉ cần phải tung tích của nó còn cần nó mỗi cái chủ nhân tình báo điểm này ngươi hẳn là rất dễ dàng làm được đích xác lâm tiên nhi kiêu ngạo cười một tiếng nếu bàn về thiên hạ tình báo cho dù là bách hiểu xanh cũng không nhất định so ta biết phải thêm ta đây tự nhiên rõ ràng nam nhân trong lòng yêu trước mặt nữ nhân luôn luôn rất khó bảo thủ bí mật đặc biệt là trên giường thời điểm đây cũng là ta tìm tới ngươi nguyên nhân phương minh chắp tay nói đồng thời nhớ tới lâm tiên nhi chiến tích kia thật là huy hoàng vô cùng sáng mù mắt người thượng quan kim hồng kinh vô mệnh a phi tung dương kiếm sát lữ phụ c tiên long tiểu vân gần như phàm là cái danh nhân liền bị một mẹ h ố t gọn chém xuống n g a trong thiên hạ nam nhân bình thường ngoại trừ một nửa bên ngoài đều quỳ váy xòe phía dưới như thế công tích vĩ đại sớm đã siêu việt vạn nhân chạm đến không hết đợi một thời gian tất nhiên lại là một cái vân mộng tiên tử tiết ấ u thế nào đáp ứng liền có thể đi phương minh đứng chắc tay loại nữ nhân này đặc điểm lớn nhất chính là t h ứ c thời lựa chọn như thế nào căn bản không cần hoài nghi còn có n g ư ờ i sau khi trở về cũng tận để ý tìm n g ư ờ i dưới vay chi thần tới giết ta chỉ là đồng thời chớ có quên tìm cho ta bộ kia tu lam mưu toan hạ lạc nếu không khi ta lại lần nữa nhìn thấy ngươi thời điểm liền đành phải l à thủ tối hoa phương minh nhìn xem lâm tiên nhi bóng lưng đột nhi nói lâm tiên nhi thân thể run lên chợ càng nhanh biến mất vào giường rậm ở giữa kim ti giáp h a kim ti giáp hình như những người khác không muốn ngươi muốn ngươi người lại chết rồi ta liền cố mà làm đưa ngươi mang theo trên người đi phương minh mang kim ti giáp n h ặ t lên đông nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ lý thám hoa đã tới đây sao không tới uống một chén l í n rượu một bóng người bay vào đến chính là lý tâm hoan hắn nhìn xem phương minh trên tay bầu rượu đột nhiên c ư ờ i khổ ta mặc dù là cái t ử quỷ nhưng x u ố n g sắc bén gà tán rượu vẫn là không dám uống đây chẳng qua là bởi vì ngươi còn chưa tới muốn rượu không muốn sống tình trạng tuy nhiên ngươi như tiếp tục tiếp tục như thế chỉ sợ rất nhanh liền sẽ giống như ta phương minh nhanh như chớp đem rượu trong bầu tàn uống rượu xong ngươi ở bên ngoài bao lâu rồi lý tầm hoan nói không sớm cũng không muộn vào người áo xanh đến thời điểm liền đến phương minh thực tế khiến người tình ngộ chỉ là như thế đối đãi một nữ h à i không khỏi quá mức phương minh cười nói lý thám hoa không phải là vào thương hương tiếp ngọc lý tầm hoan khỏe miệng cười khổ càng phát ra mở rộng giống nàng nữ nhân như vậy phía sau nhất định cũng có cực kỳ thê thảm cố sự cũng là rất đáng thương ha ha t ố t lý tầm hoan không hổ là lý tầm hoan phương minh một lần nữa mở một vò không độc chi rượu bằng này ta liền muốn tốt kính ngươi một bát ngươi không thể không thừa nhận Vào lý t ầ m hoan trên thân đích sắc có một loại đặc biệt nhân cách bị lực t ừ ái bao dung hoàn toàn chỉ vì người khác suy nghĩ mà loại này bị lực tạo thành khí độ thậm chí đủ để cảm hóa hết thảy thậm chí là địch nhân của hắn chỉ cần có rượu ngon tại hạ nhất định từ chối thì bất kính lý t ầ m hoan ngồi xuống vừa nghe mùi rượu trên mặt tựa hồ cực kỳ thoải mái chỉ là vào vầng trán của hắn ở giữa nhưng thủy trung có một vòng khó mà đánh tan mây đen ba chén vào bụng về sau lý t ầ m hoan rốt cục mở miệng nói có một việc ta không biết nên không nên nói phương minh đưa tay mời nói lý tâm hoan nói ta mặc dù không có gặp qua ngơi trần chính xuất thủ nhưng chỉ là trước kia nhìn thoáng qua liền biết ngươi bất luận dùng binh khí gì đều đủ để danh liệt binh khí phổ có lẽ xếp hạng còn muốn phi thường cao lấy vo công của ngươi thiên hạ mỹ hảo đồ vật gần như muốn gì cứ lấy cần gì phải lại đi truy tìm bộ kia hoa đâu phương minh cười to tầm hoan huynh tượng như đã biết ta đang tìm cái gì lý tầm hoan con ngươi ở trong hiện lên loại nào đó hồi ức c h i sắc mấy chục năm trước vật này thanh danh quả thực không ai không biết không người không hay càng đại biểu lấy một đoạn võ lâm hắc cám lịch sử thậm chí liền ngay cả gia phụ hảo hữu năm đó danhiệp thầm lãng cũng bởi vì nó mà thống khổ cả đời cuối cùng không thể không đi xa hải nó chỉ có thể mang đến tai nạn bất hạnh cùng tử vong kim ti giáp cùng nó so sánh mang đến tai họa quả thực không đáng mỉm cười một cái người thời gian quý báu tiền đồ vô lượng làm gì đi truy tầm bực này hại người chi vật phương minh lắc đầu khinh thường nói thất s á t tu l à thích lại đáng là gì dù cho có người ném cho ta ta đều khinh thường nhặt ta chỉ là đối đặt được nó người cảm thấy hứng thú tiện thể tìm lý do tha nữ nhân k i a m ộ t mạng lý t ầ m hoan kinh n g ạ c nói tha nàng phương minh gật đầu nói không sai bởi vì ta muốn đem nàng đưa cho một người một cái người cũng người quen biết lý tầm hoan con n g ư ơ i bỗng nhiên thích chặt bởi vì hắn đã nghĩ đến người kia là ai a phi n g ư ơ i muốn hủy hắn sao chứ một trăm hai m thuyết thư chứ một trăm hai m thuyết thư ba chén rượu rơi xuống đất chủ nhân lại không hề có cảm giác bởi vì châu nghe tới sự tình thực tế quá mức trần kinh gặp qua trước đó một màn về sau lý tầm hoan làm sao lại còn không biết lâm tiên nhi là cái dạng gì nữ nhân mà một khi để a phi rơi vào trên tay của nàng kết quả này lý tầm hoan đã không muốn suy nghĩ tiếp phương minh lắc đầu nói ta không phải muốn hủy hắn mà là muốn tạo nên hắn lâm thiên nhi là nữ nhân ở trong nữ nhân thậm chí một ngàn vạn trong nữ nhân cũng tìm không ra nàng một cái vữ vật như thế chẳng phải là phẩm vị thế gian tình yêu lựa chọn tốt nhất lý tầm hoan lãnh đ ạ m nói nhưng ngươi cũng biết nàng tuyệt đối sẽ không yêu a phi mang theo cho a phi chỉ có thể là thống khổ thế gian cũng không có tuyệt đối phương minh trong con ngươi tựa như đã nhìn thấu hết thảy đồng thời chỉ cần a phi yêu nàng cái này liền đầy đủ không phải sao chỉ có khi hắn hoàn toàn buông xuống chút tình cảm này thời điểm k i ế m của hắn mới có thể chân chính không mang một tia bụi bặm nhìn như vậy tới bỏ qua một cái không yêu nữ nhân của hắn dù sao cũng so chia rẽ một đôi hữu tình người yêu dễ dàng hơn nhiều ta rất chờ mong hắn rửa sạch d u y ê n hoa trải qua tình đời về sau một khắc lý t ầ m hoan lúc này đã gần như không cách nào lại mở miệng hắn trầm m ặ t một lúc lâu sau rốt cục lại hỏi nếu như a phi bị lầm tiên nhi đưa vào địa ngục về sau liền không leo lên được đây ta tin tưởng hắn nhất định có thể phương minh trong mắt có nhìn thấu hết thẻ t h o n g rong đồng thời nếu như hắn thật không leo lên được vậy liền để hắn đi chết tốt lý t ầ m hoan đột nhiên cảm thấy một trận ngạt thở cùng hơi lạnh thấu xương làm sao lý thám hoa hiện tại phải chăng rất muốn ra tay với ta phương minh đột nhiên cười một tiếng t r o n sau một hồi lâu phương minh cười đứng dậy xem ra tầm hoan huynh hôm nay không muốn động thủ vậy ta liền trước cáo tử chỉ mong lần sau chúng ta còn có thể uống rượu với nhau lý tầm hoan trên mặt cũng tựa như mang theo ý cười chỉ cần ngươi nguyện ý chúng ta vẫn luôn là bằng hữu tay áo bỗng nhiên loại lên phương minh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa mà lý tâm hoan sắc mặt mới chuyển thành ngưng trọng nhìn xem trên tay tiểu đao đột nhiên c ư ờ i khổ xoay người bỗng nhiên ho khan hắn ở đâu ở đâu rầm rầm một toàn thân vũng bùn d ã nhân đã vập vào v đục đổ một chỗ chén bàn bừa bộn a phi hai mắt đỏ bừng trên mặt trên tay đều là nước bùn cùng vết thương trên mặt biểu lộ liền phảng phất giã thú bị thương lý tâm hoan nhìn xem cảnh này trong mắt lại nhiều vài tia v ẻ thường hải bốn bảo định thành phương minh thẳng đi tới lớn nhất một nhà từ lâu móc ra một tấm lá vàng con thế là t một, một, một, một, một, một phòng kia c toàn người lập tức dường như chim thú tan hết người người dường như bị quất một roi con một dạng nhanh chóng chuyển thậm chí còn bao quát không ít vốn di khác nhân lại cho ta bên trên một bàn thức ăn ngon rượu muốn chúc diệp thanh phương minh lại vung ra một thòi bạc cười n h ạ t nói chúc diệp thanh rất thơm rất thuần càng khó hơn chính là cực kỳ thanh liệt có phần hợp phương minh khẩu vị h ắ n cứ như vậy c h ầ m rãi t h ư ở n g t h ứ c rượu không chút hoang mang ăn thức nhắm lúc này người bên ngoài đã càng tụ càng nhiều gần như toàn bộ bảo định thành thuyết thư lao đầu đều bị tìm tới ghim lớn bím tóc cô nương cũng c ó mấy cái có lọn tóc còn có chút tán loạn hiển nhiên là lâm thời đâm bím tóc đều nói mình họ tôn chỉ cần có vàng chính là để các nàng họ chư họ mã đều không có vấn đề tất cả mọi người kêu theo đại ra muốn nghe cái gì liền nghe một chút võ lâm cố sự đi. nếu như nói thật tốt vàng lá ta có rất nhiều phương minh trên tay l ó i lên năm hai vàng lá đã nhẹ nhàng rơi xuống trên bàn kỳ hỉ ra ra ngươi nhìn người này thật có tiền nếu không chúng ta cũng đi nói lên hai đoạn ngoài cửa sổ đ ỗ n g nhiên có cái thanh âm phiêu vào liền biết nơi nào đều thiếu không được các ngươi quả thực là nơi nào có phiền phức liền hướng nơi nào chui phương minh trong lòng lật một cái liếc mắt trên mặt lại là cười to chấn động đến chén nhỏ cũng hơi lắc lư hai vị mời đến ngoài cửa lại tiến đến một đôi ông cháu cái thấy lao giả kia mặc một thân vải xanh trường sam trong tay thuốc lá sợi lúc sáng lúc tối sử dụng đá đánh lửa cùng thuốc lá đều q u y ể n cực kỳ đều đều tỉ mỉ không có chút nào dành kia mà đại cô nương kia g i m hai đầu lớn bím tóc ánh mắt như nước long lanh vừa đen vừa sáng chỉ là xoay một cái liền gần như mang nam nhân hồn cho câu đi bím tóc cô nương ăn một chút m à c ư ờ i tiếng như xuất cốc hoàng oanh chính chúng ta tới rồi kia vàng l á cho ai tự nhiên là cho các ngươi phương minh quay đầu lại nhìn về phía một đám tên giả mạo các ngươi nếu là dùng nhiều tâm ta có lẽ sẽ còn nhiều thưởng một điểm hiện tại sao coi như một nửa đi hắn hai ngón tay một cắt một tấm lá vàng con liền từ giữa ở giữa cách ra hoàng kim tính mềm có thể làm được điểm này chỉ lực liền đã tới cương nhu cùng tồn tại h ó a cảnh một đám người cầm n ử a mảnh vàng lá thiên ân vạn tạ rời đi mà bím tóc cô nương thì là cười nói bọn hắn lửa gạt ngươi ngươi trả lại bọn hắn vàng phương minh nói nếu không có bọn hắn đi cho ta đường phố xuyên ngõ hẻm truyền lại tin tức hai vị lại như thế nào nể mặt quan lâm bởi vậy cái này khen thưởng vẫn là phải cho ngươi người này cũng là thú vị bím tóc cô nương cười một tiếng ngồi xuống lão giả thì là vào bên cạnh nàng còn chưa thỉnh giáo cô nương phước danh phương minh mang một mảnh hoàn hảo vàng lá đưa tới cô nương tiên sinh lệch ấ t chút tiền lệ này cầm đi mua một ít so n phấn chỉ sợ càng muốn mê chết một mạng lớn nam nhân bím tóc cô nương nói ta gọi tôn tiểu hồng đây là g i a g i a của ta ngươi xuất thủ cũng thật hào phóng miệng thảo luận nàng đã không k h á c h khí mang vàng lá thu vào bất quá chúng ta sẽ chỉ thuyết thư ngươi muốn nghe cái gì l i ê n đến một đoạn võ lâm điện cố đi phương minh hai mắt khép hở có vẻ là đang dưỡng thần thật lão giả kia hít một hơi thuốc lá sợi nói bắt hiệu sanh bại binh khí phổ tiểu lý phi đa liệt thứ ba da da muốn nói tiểu lý phi đao cố sự sao tôn tiểu hồng trong ánh mắt tựa như nổi lên tinh tình phương minh lại đột nhiên mở mắt ra nói b á c h h i ể u xanh cùng binh khí phổ sự t ì n h liền đừng nói từ trước làm loại này xếp hạng không phải cùng nhân chính là có ý khác h à n g người thú chi cái này b á c h h i ể u xanh có mắt không tròng xếp hạng không nghe cũng được tôn tiểu hồng cười nói ngươi người này nói thật thú vị tuy nhiên đánh giá b á c h h i ể u xanh đoạn này ngược lại rất thú vị hôm nào nếu là thiếu tiền liền không ngại cùng chúng ta hợp tác thuyết thư lao giả kia cười ha h a cái kia không biết khách quan muốn nghe cái gì liền cố phương minh con mắt giám sát lao giả ta rất muốn biết mấy chục năm trước ma đao môn hạo kiếp thời điểm thiên cơ lão nhân cùng long phượng xong hoàn lại tại nơi nào làm chuyện gì lại nói vào cổ long trong thế giới phàm là cao thủ đều có thâm tàng bất lộ dở hơi công phu nhẫn mại càng là không gì sánh kịp nhớ năm đó khoái hoạt vương cùng vân mộng tiên tử tung hoành võ lâm sau có ma đao hạo kiếp thậm chí thầm lãng hùng miêu nhi một ban g danh hiệp thanh danh van g rộ thời điểm trong trốn võ lâm căn bản không có nửa điểm tôn lao đầu cùng thượng quan kim hồng cái bóng những binh khí này phổ cao thủ dường như nhao nhao làm rùa đen rút đầu đồng dạng trốn ở trong động chết đều không ra mà hai mươi năm thoáng qua một cái liền lập tức ra gây sóng gió phần này lì dạ rùa công phu gần như đã đến hoa cảnh chân chính nói đến lúc này bảo định trong thành triệu chính nghĩa ruộng b ả y hàng người chẳng qua là trong giang hồ tồn cá nhãi nhép chân chính đại lao tất cả đều trốn ở phía sau màn thâm trầm mà không thấy đáy mang linh thưởng ta tới chịu chết người đi tinh thần phát huy đến cực hạn thậm chí liên thanh danh đô không thế nào quan tâm từng cái chỉ chú trọng chân chính lợi ích mà một khi gặp được võ công không tệ lại thích xen vào việc của người khác ra hỏa kia càng l ạ i như nhặt được trí bảo tất yếu đem bọn hắn thổi phồng thượng tiên đặt ở tiếp tân hấp dẫn hỏa lực kể từ đó gặp được sự tình thời điểm liền chuyện đương nhiên đẩy lên bọn hắn trên đầu dù cho mình khẽ vươn tay là có thể giải quyết cũng giống như thế lục tiểu phụng cùng sở lưu hương chính là như thế đến lúc ấy bọn hắn võ công chưa thành giao long tiềm lên cũng là không thể làm gì chi pháp tôn l ã o đầu thật dài hút một hơi thuốc lá sợi mặt m à y bên trong có thổn thức c h i sắc người vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng lúc ấy chính đạo tuyệt vọng vân mộng tiết tử khoái hòa vương còn có kêu ma đao môn chủ đều là kinh thiên động địa tiêu hùng và bọn hắn tung hoành thời điểm võ lâm chính đạo quả nhiên là muôn ngựa i m tiếng ngay cả thiếu lâm cái này võ đạo tổ đình đều bị huết tẩy qua một lần tiếng kêu than dậy khắp trời đất trong mắt của hắn có bi a y tựa như lại gặp được lúc ấy chẳng cảnh than âm nhưng lại bi ma đao môn chủ bọn người cuối cùng không phải tội ác chồng chất chính là ảm đạm quy ẩn thầm lãng hùng miêu n h i các loại danh hiệp xuất hiện lớp lớp thu thập tàn cuộc mới có hôm nay võ lâm không dễ cục diện thiếu lâm thế mà bị dịch qua tôn tiểu hồng sợ hãi tha nói đột nhiên dắt tôn lão đầu cánh tay ra ra c ố sự này ngươi đều không có nói với ta tôn lão đầu cười khổ nói khi đó ngươi căn bản không đi tới trên đời này đâu bây giờ nghe là mới lạ thú vị nhưng chúng ta năm đó nghe tới thiếu lâm bị đổ thời điểm vậy đơn giản chính là mất hết can đảm ngay cả gan đều nhanh bị d o ạ nứt thiếu lâm võ học tổ đình trọng yếu nhất cũng không phải là cơ nghiệp của nó mà là danh tiếng của nó chỉ cần danh k h i vào dù cho bị hủy mấy lần đều có thể tiếp tục trùng kiến không phải sao phương minh cười nói không sai thiếu lâm tự mặc dù bị hủy nhưng nó truyền thường ngàn năm cùng bắt đại môn phái đều có liên hệ càng là có không ít tục ra đệ tử cùng vân du bốn phương cao tăng may mắn thoát khỏi tại khó những người này cuối cùng tập hợp lại cùng nhau tiếp thu ý kiến của chúng ngay cả bảy mươi hai tuyệt ký đều chỉnh hợp ra hơn phân nửa lại được thẩm đại hiệp trợ g i ú p lực rốt c ụ c trùng kiến thiếu lâm cách nay hai mươi nhiều năm vậy tôn tiểu hưng nói Gia ra ra ngươi còn không có nói là ai đổ diện thiếu lâm đâu tôn lão đầu nói kia là một thanh ma đào cho thế gian mang đến thai họa cùng bất hạnh ma đao tôn tiểu hồng tiếp lời nói ma đao môn chủ sao ra ra ngươi nói cho ta một chút hắn câu chuyện có được hay không chương một trăm hai mươi bốn tiểu hồng chương một trăm hai mươi bốn tiểu hồng cái thế ma đao đ ư ờ n g thời sưng hùng tôn lão đầu dừng một chút mới tiếp tục nói lúc ấy ma đao môn chính là một cái rất kỳ dị thế lực mặc dù quật khởi tuy nhiên ngắn ngủi mấy tháng nhưng làm ra xuống mỗi một sự kiện đều là kinh tiên h động địa làm người nghe kinh sợ mà kêu ma đao môn chủ thống lĩnh quân ma võ công tâm bất khả chắc Khói h o ạ tôn vương cùng vân nhưng cùng mộng tiên tử đã là trong cùng cao ma m tử tà thủ tuyệt thế, phái đã đao môn chủ、so、sánh, lại không tính là chủ sánh, không so lại tiểu í n h là c á gì,、cuối、cùng song song gãy cũng cuối kích, coi độc độc. phải i môn bên trên xa gãy kích, cũng coi như lấy độc độc. Tôn vào đao ma trầm tay xa trị t lấy hồng nói nói hồi lâu ngươi còn không có nói ma đao môn chủ đến cùng là ai dùng chính là võ công gì đâu tôn lao đầu hỏi ngược lại ngươi có nghe nói hay không qua vương liên hoa tôn tiểu hồng vỗ tay nói ta nghe nói người này đã từng là trong trốn võ lâm độc nhất vô nhị tài tử văn võ song toàn kinh tài tuyển diễm sở học tri tạng đọc lướt qua rộng không có người nào có thể so với được chỉ là tựa như vân long vừa hiện liền h i n tôn lao đầu nói không sai người này chẳng những y、e、b o o k tinh tượng không gì không biết cầm kỳ thư họa tạo nghệ càng là có thể làm bất luận cái gì danh ra bái phụ mười người đều không học hết đồ vật hắn một cái liền đều học xong nhưng ta còn biết hắn không chỉ có đã từng cùng danh hiệp thầm lãng hùng miêu nhi bọn người ngang hàng luận ở giao càng là có một cái bí ẩn thân phận ma đao môn chủ tôn tiểu hồng mắt tỏ sáng lên không sai cũng chỉ có kinh tài tuyệt diễm như vương liên hoa người mới nên được người môn chủ này tôn lao đầu vớt vớt sợi dâu tôn tiểu hồng nói vậy hắn dùng chính là cái gì binh khí đao sao tôn lao đầu nói đúng vậy ma đao môn đã lấy đao làm tên ma đao môn chủ tự nhiên là dùng đao hắn trôi đao kia không chỉ bại qua vân mộng tiên tử cùng khoái hoa vương càng là đã từng dính qua thẩm lãng chi huyết thẩm lãng cùng ma đao môn chủ quyết đ ấ u qua tôn tiểu hồng vỗ tay cười nói ta biết ta kết quả nhất định là thẩm đại hiệp thắng đúng hay không tôn lão đầu lắc đầu cười gượng sai hắn thua thất bại thẳng hại nếu không phải ma đao môn mổ chính xuống lưu t ì n h trên giang hồ chỉ sợ liền muốn thiếu một danh hiệp võ công như thế võ công như thế tôn tiểu hồng lẩm bẩm nói tựa như muốn gặp một lần cái tia thần bí ma đao môn chủ tia ma đao môn chủ hành hành nhất thời. rốt cục vào quyết chiến khoái hoạt vương về sau không biết tung tích cũng không biết là tự hành quy ẩn vẫn là tội ác chống chất chỉ là ma đao truyền thuyết sớm đã trở thành tất cả danh môn đại phái ác ngộng cùng cấm kỵ hiện tại trẻ tuổi một đời tự nhiên là không chút nào biết nhưng nếu ngươi dám ở những cái kia võ lâm danh túc trước mặt nói ra đảm bảo nhìn thấy bọn hắn trắng bề mặt tôn tiểu hưng nói nói nhiều như vậy ra ra ngươi còn chưa nói kia ma đao môn chủ võ công đến cùng là cái gì đây ha ha cái này không vội tôn láo đầu từ tẩu thuốc bên trong lấy ra một thanh làn khói chậm rãi lấp bên trên lại dùng đá đánh lửa, đánh lấy lửa lúc này mới nhìn về phía phương minh ngươi thật giống như không có chút nào giật mình phía trước sự tình ta sớm đã nghe chẳng ấy ta muốn biết chính là đằng sau cố sự ví dụ như nào đó phó khắc vào trên ván gỗ tu lam mưu t o à n hạ lạc phương minh t h ả n n h i ê nói n tôn lão đầu thuốc lá trong tay túi run lên lạnh lùng nói người thiếu niên huyền môn chính tông đồ vật không học lại cứ muốn đi tìm kia t à môn ngoại đạo hạ không b u ồ n c ư ờ i như thế nào t a ma như thế nào ngoại đạo vật cạnh tiên trạch mạnh được yếu thua giang h ồ quy củ từ xưa như thế phương minh đứng lên nói ta tìm tiên sinh tới còn có chính là muốn hỏi một chút long p ư ợ n g song hoàn hạ lạc ngươi phải tìm thượng quan kim hồng tôn lão đầu kinh ngạc nói ngươi cũng biết hắn bốn năm năm trước liền đã vứt bỏ vòng không dùng đến ở trong tay không vòng trong lòng có vòng trí cảnh càng là nôi u dưỡng một cái đáng sợ kiếm thủ làm cái bóng ha ha phương minh c ư ờ i dài võ công cảnh giới đều là hư cái gì có vòng không vòng ta chính là vòng vòng hai ta quên nói chẳng ra tuy nhiên đều là vào quên vòng con đường bên trên ồ tôn lão đầu thần s ắ c trước nay chưa từng có thận trọng lên còn mời chỉ giáo ngươi cho rằng không vòng không ta vòng hai ta quên không chỗ không đến không gì không phá chính là võ công trí cảnh sao còn kém xa lắm đâu phương minh nói Đạo định đầu Đạo đến, đánh vạn tạo lại lại nào? nào lý liền là là lực là ai ta sau, hóa trìa, qua nói, biết giới thiên Gọi thiên chi hiển nói nhiều miệng thôi, phải mới cũng còn cảnh cơ, cách cũng chỉ, miệng hồ, thôi, thực lực chân chính, này hẳn nhân nhất. nhân nhân nhưng như không không thánh, vẫn là phải đánh qua mới tính. sẽ vật bắt thật, thế hợp hợp pháp, pháp hồ, về vô ở kiếp trước hắn liền đã từng khinh bị h ô m k h á c cơ láo nhân một bộ người này nội tâm đã e sợ thực chiến không được nhà lý luận nên được có chút tàu hỏa nhập ma mà có vòng không vòng bộ kia nói cho cùng bất quá vẫn là ở vào đến nào mà quên nào trong quá trình so với chủ thế giới phương lạp chi lưu tranh l ệ n h rất xa thậm chí đều không có sở đến thiên ao cánh cửa thiên nhân hợp pháp chẳng lẽ thế gian thật có tiên phật nhất lưu tôn lão đầu ánh mắt sáng ngời hỏi ngươi đi tìm tới quan kim hồng là phủ nhận vì hắn mới thật sự là binh khí phổ đệ nhất bắt hiểu xanh người này ánh mắt không được cũng không biết kịp thời đổi mới xếp hạng phương minh lắc đầu có lẽ vào hai mươi năm trước thượng quan kim hồng cũng không phải là tôn lão tiên sinh đối thủ nhưng bây giờ nếu như bọn hắn quyết đấu cái kia chỉ có một kết quả đó chính là thiên cơ bổng bị long phượng song hoàn đánh chết tươi có lẽ tôn lão đầu ánh mắt có chút ngốc trệ lại tự a hồ hồi tưởng lại cái gì một cái tiểu viên giấy ném ấm ra được đến muốn đồ vật về sau phương minh có chút hành lễ đứng dậy rời đi mà khi hắn rời đi khách sạn về sau một cái cái đuôi nhỏ lại cùng đi qua ngươi biết ta sẽ cùng lên đến tôn tiểu hồng nhìn xem chợ ở cổng phương minh ngạc nhiên nói ta chỉ biết nếu không để cô nương mang trong lòng mấy vấn đề hỏi ra ngươi tối nay sợ rằng sẽ ngủ không yên phương minh cười trả lời không sai tôn tiểu hồng trên ánh mắt xuống trên người phương minh quan sát tựa như muốn từ trên người hắn tìm ra một đoá hoa đến ngươi tựa như biết rất nhiều chỉ là sống quá lâu biết tự nhiên so người khác nhiều một chút phương minh sờ sờ cái mũi ta nhìn ngươi vẫn chưa tới hai mươi tuổi tôn tiểu hồng thẻ lưỡi trừ phi ngươi là phản lão hoàn đồng lao yêu quái có lẽ cũng kém không nhiều phương minh chuyện đương nhiên gật đầu tôn tiểu hồng gần như c ư ờ i mất được rồi ta đuổi theo ra đến chính là muốn hỏi long phượng song hoàn t h ậ t sự có mạnh như vậy sao phương minh nói ra ra ngươi gần nhất phải chăng đã bắt đầu đối đầu quan kim hồng sợ tác sở vi bất mãn tôn tiểu hồng gật đầu phương minh nói tiếp nhưng hắn nhưng vẫn không có đi gây sự với thượng quan kim hồng tôn tiểu hồng rút lui mấy bước trên mặt xanh đỏ không chừng đột nhiên tiến lên cầm phương minh tay trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi để ta biết chuyện này nếu không ta làm không tốt liền sẽ làm ra cái gì hối tiếc không kịp sự t ì n h tới không tạ trợ giúp giống ngươi xinh đẹp như vậy hoạt bát tiểu c ô đ ư ơ n g ta cũng rất vui vẻ phương minh cười nói tôn tiểu hồng trên mặt đột nhiên đ ỏ lên tiếp lấy chuyển thành tái nhợt kia thượng quan kim hồng chẳng phải là đã không người có thể được rồi nay cũng không đến mức vào ta sắp xếp binh khí phổ bên trong long phượng s o n g hoàn thậm chí chỉ có thể xếp thứ ba phương minh cười ngạo nghễ thứ ba kia thứ nhất cùng thứ hai là ai tôn tiểu hồng hiển nhiên hứng thú càng lớn đã bất chi bất giác đi theo phương minh đi ra mấy cái đường phố Cái này thượng ứ hai quan kim hồng m i võ, võ công cao hơn i lý tầm hoang nhiều hoàn toàn có thể làm cho tiểu lý phi đao không xuất thủ hoặc không xuất thủ được nhưng thượng quan kim hồng cũng là người bởi vậy hắn nhất định cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút tiểu lý phi đao lệ bất hư phát kỳ tích phương minh nói tôn tiểu hồng tiếp lời nói mà chỉ cần hắn một h i ế u kỳ hắn liền chết chắc bởi vì không có người sẽ nghĩ tới tiểu lý phi đao đến cùng có bao nhanh không sai cô nương thật sự là một điểm liền rõ ràng phương minh cười nói tôn tiểu hồng hướng bốn phía quan sát nhưng ta nhìn ngươi là đi lý viên mà không phải đi gây sự với thượng quan kim hồng chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm lý tâm hoan lại hỏi ngươi trước đó nói binh khí phổ thứ hai chính là tiểu lý phi đao kia đầu tiên là ai nữ nhân này nói tới nói lui lựu d i ữ lời nói gần như không có ngừng nhưng lại cũng không khiến người chán ghét phiền thậm chí ngay cả phương minh trên mặt cũng nhiều mỉm cười binh khí phổ thứ nhất nên là một thanh đao cái gì đao có thể chiếm giữ tiểu lý phi đao phía trên tôn tiểu hồng kinh ngạc nói chẳng lẽ là ma đao môn chủ ma đao sao như thuần lấy đao pháp luận trên thế giới này đích xác có một loại vượt qua tiểu lý phi đao đao pháp chỉ là ta cũng không rõ ràng nó phải chăng đã thất truyền chỉ biết tự sáng tạo bắt đầu người đến nay liền chưa từng có người nào luyện thành qua trừ cái đó ra còn có một thanh đao càng là chỉ có một thức sắc chiêu lại đủ để danh liệt binh khí phổ thứ nhất bởi vì trôi này đao kỹ pháp mặc dù so với tiểu lý phi đao khả năng hơi có công bằng nhưng lại nắm giữ trên tay ta tôn tiểu hồng dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ có ý tứ sự tình một dạng p h ì n h bụng cười to thậm chí cười đến gãy lưng rồi ta chưa từng có nhìn thấy giống ngươi như thế nhảm nhị người ngươi nói ngươi là thiên hạ đ ệ nhất ha ha tôn tiểu hồng tiếng cười như chung bạc chuyển ra thật xa thanh lệ trong suốt nhưng vương minh trên mặt nhưng không có mảy may biến hóa ta đích xác là cho rằng như thế tôn tiểu hồng không còn cười bởi vì trong nội tâm nàng thế mà đã bắt đầu tin tưởng phương minh ngươi muốn đi cùng tiểu lý phi đ a o so tại sao nàng thoáng có chút để lý tầm hoan lo lắng không phải so tài bởi vì ta như cùng hắn quyết đấu thì tất nhiên chỉ có thể có một người có thể sống sót hiện tại còn không phải thời điểm phương minh nói ta chỉ là đi hướng hắn muốn một vật mà thôi có ý tứ có ý tứ tôn tiểu hồng vừa đen vừa sáng con mắt quay tít một vòng đột nhiên lớn tiếng nói ta quyết định ta muốn đi theo ngươi nhìn xem ngươi đến cùng là thế nào thiên hạ đệ nhất cô nương muốn cùng liền cùng ta có thể khẳng định ngươi sẽ không thất vọng phương minh đứng chắc tay lý viên đã thình lình đang nhìn trước cửa pha tạp câu đối l i ĩ n đã tàn tạng tựa như bị mưa rơi gió thổi đi lại vẫn từ dâng trào bất khuất tựa như vào hướng người qua đường kể rõ một môn bảy vào sĩ phụ tử ba t h á n hoa huy hoàng cùng vinh quang chương một trăm hai mươi lăm mai hoa đạo chương một trăm hai mươi lăm mai hoa đạo lý viên hoặc là nói đã từng lý viên hiện tại sớm đã biến thành hương vân trang lúc này bên trong cũng là tốt một phen náo nhiệt đại môn đột nhiên mở ra hai tên nô bột nhấc lên một cái nghèo túng thư sinh một dạng lao đầu ra miệng bên trong còn đang không ngừng hùng hùng h ổ h ổ đây cũng là cái lang băm thế mà đem chúng ta tần lao gia tử ái tử y chết rồi đánh hắn một quyền chỉ là đáng đ ờ i lao đầu kia n g ư c v ế t lõm mặt như dây vàng hiển nhiên nội thương cực n ặ n tôn tiểu hồng n h ữ mày tần lao gia tử hẳn là chính là cái kia thết i đảm c h ấ n bắt phương tần hiếu nghi không sai ngươi cũng biết người thầy thuốc kia là ai phương minh nói hắn chính là thất diệu người ở trong mai hai bị thương nặng không c h ỉ liền muốn liên lụy vô tội cái này tần hiếu nghi cũng quá bá đạo tôn tiểu hồng trên mặt lộ ra không cam lòng c h i sắc cái gọi là giang hồ đại hiệp đại bộ phận đều là mặt hàng này quen thuộc thuật t i ệ n phương minh thở dài kim dung tiểu thuyết ở trong giang hồ phi thường thuần thúy cho dù là người xấu cũng hỏng đến đáng yêu nhưng cổ long thế giới lại là cái thù ngượng cũng càng để phức tạp bởi vậy hắn vào kim dung thế giới ở trong coi như tuân thủ nghiêm ngạt hiệp nghĩa trí đạo mà tới cổ long thế giới liền nhịn không được có chút không kiêng nể gì cả bởi vì giang hồ không hiệp giết cái hồng mang mang thật sạch sẽ lại có làm sao hắn tiến lên nắm lấy tôn tiểu hồng cánh tay dưới chân một điểm hai người đã dường như hai con đại đ i ể u một dạng rơi vào h ư n g vân trang ở trong lúc này h ư n g vân trang bên trong náo nhiệt vẫn còn tiếp tục mặc dù trang sắc bén gà tán rượu độc đã toàn bộ tiến phương minh bụng lý tầm hoan cũng không cùng ai hai gặp mặt càng không có phế bỏ lòng tiểu vân nhưng hắn tiến h ư n g vân trang về sau vẫn là dường như rơi vào trong vũng bùn thiết đảm trấn bắc phương thần hiếu nghi triệu chính nghĩa công tôn m a mây dồn thất đẳng một bang tôm kép nhãi nép vào lòng tiểu vân tối mưu phía dưới toàn bộ nhảy ra ngoài vô tình hay cố ý cùng lý tầm hoan làm khó không thể không nói cái này long tiểu vân cũng là thằng xui xẻo người khác là bởi vì tình yêu từ hèn nhát biến thành anh hùng mà hắn lại là từ cứng rắn hảo h á n biến thành tiểu nhân chuyện này chỉ có thể nói ngươi tự giấc nó chết c h á c không được ta phương minh đáy lòng thở dài một tiếng hắn cũng từng nghĩ tới bỏ mặc kịch bản phát triển sau đó vào lúc này hiện thân chỉ cần chịu ra tay sẽ bị phế long tiểu vân cứu trở về lý tầm hoan cũng chắc chắn sẽ không keo kiệt phi đao của mình kỹ kỹ làm sao hắn thực tế lười đi cứu long tiểu vân nếu như nói long tiểu vân tại không có nhìn thấy lâm thi âm trước đó coi như đầu hào hán kia long tiểu vân chính là vừa ra đời liền chú định bị cưng chiều xấu nhân vật dễ đã trưởng lệ n h rốt cuộc ốn nắn không trở lại huống chi loại này thỏa hiệp trao đổi cũng thực tế vô vị cực kỳ phương minh sờ sờ cái cảm lại nhìn một chút bên người tôn tiểu hồng tựa như nghĩ đến cái gì thú vị chủ ý trên mặt mang theo một vòng cười sâu xa tôn tiểu hồng lại bị hắn thấy tê cả ra đầu lui về phía sau một bước ngươi muốn làm cái gì không có gì vương minh sờ sờ cái mũi chỉ là nhìn cái nào đó trung thực cộng thêm số khổ người quá đáng thương chuẩn bị đi khi dễ hắn một chút lại giúp hắn một chút là ai tôn tiểu hồng hiếu kỳ nói nhưng vương minh đã không có lại nói trái lại mang theo nàng hướng một phương hướng nào đó mà đi hiện tại trước xem kịch vui tôn tiểu hồng nằm ở bóng cây về sau nhìn xuống đi đích sắc nhìn thấy một màn trò hay lý tâm hoan bị mấy người d ơ đốt cầm g ậ y vây quanh t r u n g quanh tràn đầy một vòng người cái gì công tôn m a mây triệu chính nghĩa dụ bảy tri lưu đều vào nhưng không có một người dám lên trước độc thủ có thiên hạ vô song tiểu lý thần đau vào lại có ai dám người đầu tiên độc thủ chẳng nghe lý tầm hoan ngửa mặt lên trời cười to n à y cũng quái ba vị đều mang ta khi mai hoa đạo muốn đem ta giết chi cho t h ô n g k h ó i nhưng lại cũng không chịu xuất thủ hẳn là ba vị đều không muốn vượt lên trước tranh công vào lẫn nhau k h á c h khí ba người này cũng là nhịn được mặc cho lý tầm hoan làm sao cười mắng cũng không hề động thủ tôn tiểu hồng vui vẻ nói lý tầm hoan không hổ là lý tầm hoan chỉ bằng cái này ba đầu cười m ụ phương minh đột nhiên ngắt lời cái này ba đầu mặc dù là cười m ụ nhưng lại thêm một người liễn khác biệt tôn tiểu hồng mờ mịn nói cái gì lại thêm một người nhưng nàng đã không có hỏi nhiều bởi vì phía dưới thế cục đột nhiên đột biến. Cái thấy một người b ỗ này g ngươi giờ chẳng không chẳng nhiên nói, huynh đến còn nhìn không ra bọn hắn cười qua bây đệ, lẽ l ra vào đùa giỡn với vẫn là càn đùa Đi đi đi, chúng ta vẫn là uống chén rượu đi chống lạnh đi. ta giỡn ngươi. chúng uống chống giận Người chén lạnh n rượu tự nhiên chính là long tiếu vân hắn tiến lên thân thiết ôm lý tầm hoan bà vai một đ ộ nghĩa bạc vân thiên hảo đại ca hình tượng nhưng lý tầm hoan đã hãi nhiên biến s ắ c đúng lúc này chỉ nghe hô một tiếng rồi b ả y tay đã từ phía sau rút ra một cái t h ư ớ c dài hai tấc thơ vàng kẹp dây leo mềm côn như đọc xa quất vào lý tầm hoan trên ủi lại là ba một cái công tôn ma mây xuất thủ như gió đã gọi sau lưng của hắn bảy châu đại huyệt triệu chính nghĩa đi theo bay lên một chân đem hắn bị đá lăn ra ngoài hái trượng các ngươi làm cái gì mau thả huynh đệ của ta long tiếu vân kinh ngạc một lát đột nhiên dường như l i ề u mạng hướng lý tầm hoan đánh tới lại bị g ắ t gao ngăn lại chỉ có thể tuyệt vọng trú lên huynh đệ a đại ca có lỗi với ngươi khóc đến gọi là một cái tê tâm liệt phế thê thảm đau đớn vô cùng a phương minh hỏi thế nào cái này trò hay như thế nào đích thật là trò hay tôn tiểu hồng nhãn châu xoay động đã n ả y xuống dừng tay cho ta dũng thất đẳng người ngẩn ngơ liền xem như lý tầm hoan cũng ng ngất một chút sững sờ nhìn xem trước mặt tôn tiểu hồng triệu chính mắt giả trâu xoay một cái nói tiểu cô nương chúng ta truy bắt mai hoa đạo chính là ra ngoài đạo nghĩa giang hồ ngươi như bao che chính là hắn đồng bọn không sai có mấy vị này đại hiệp ở đây ta đương nhiên chính là mai hoa đạo ngươi có thể ra nói hai câu này ta rất cảm kích nhưng tiểu cô nương ngươi vẫn là mau r ờ i đi đi lý tâm hoan cười khổ nói tôn tiểu hướng nói lý tâm hoan tuyệt đối không phải mai hoa đạo bởi vì ta biết chân chính mai hoa đạo ở nơi nào dùm bậy cười nói ở đâu chẳng lẽ chúng ta mấy cái này vang rành xa gần hiệp sĩ đều sẽ cùng một chỗ mắt bị mù liền ở đây bóng người l o a lên giữa sân đã mục nhưng nhiều một người phương minh đảo mắt một vòng trong ánh mắt mang theo ý cười các ngươi quả nhiên con mắt làm ủ thế mà ngay cả ta là mai hoa đạo cũng nhìn không ra hắn lại nhìn về phía lý tâm hoan thám hoa l a n g tốt thật có lỗi nhìn các ngươi chơi đ o á n người trò chơi chơi đến vui vẻ như vậy ta cũng ngứa tay thêm vào một chút tiểu huynh đệ chúng ta lại gặp mặt lý tâm hoan mang trên mặt c ử i gượng trò chơi này rất nguy hiểm ngươi vẫn là chớ có cùng bọn hắn chơi tốt triệu chính nghĩa đứng ra hay lớn nơi nào đến tiểu tử không biết trời cao đất rộng còn không cho ta màu cút bạn đang nói chuyện thời điểm Hán một chiêu phi cước đã mau l ẹ vô cùng bay ra đầy mô phỏng có thể đem phương minh bị đá trọng thương thổ huyết g i a n g giác. đột nhiên một tiếng thanh thúy bạo hưởng bóng đen loại lên đám người lại nhìn lúc triệu chính nghĩa đã ôm chân vào lăn lộn đầy đất ở trong sân người đều là cảm giác thấy hoa mắt chỉ có lý tầm hoan mới miễn cưỡng nhìn thấy phương minh tay tại triệu chính nghĩa trên đùi phất một cái cái này phất một cái phía dưới triệu đại gia này danh xưng giá trị vạn lượng hoàng kim hai chân liền đã báo hỏng Tiểu t dù bảy bỗng nhiên lớn tiếng nói người này dù cho không phải mai hoa đạo cũng tất nhiên là mai hoa đạo đồng bọn chúng ta cùng một chỗ cầm xuống là được hắn vung tay lên thiết đảm chấn bắt phương tần hiếu nghi cũng không biết từ nơi nào xông ra còn mang theo một nhóm môn nhân cung thủ mang nơi này bao bọc vây quanh đối phó mai hoa đạo chính là đạo nghĩa giang h ồ chỗ không cần cùng hắn nói cái gì quy củ bán ba suy suy tần hiếu nghi lớn tiếng nói lò so tiếng vang không ngừng mấy chi mũi tên liền dường như, như đọc xà bắn về phía phương minh yếu hại ân cái này chụp mũ thiên phú không tồi phương minh giật xuống dây thắt lưng tay run một cái vốn dĩ mềm bồng bềnh dây thắt lưng liền thẳng tắp như kiếm hướng về hư không vạch một cái suy suy ba ba vũ tiễn lấy càng nhanh chóng hơn độ bắn ngược trở về mấy chương nọ cơ bạo liệt thao nọ thủ càng làm máu tươi đầy tay đầm địa cho ta tiến đến phương minh dây thắt lưng đột nhiên lại mềm nhún ra dường như biến thành một cái t r ư ờ n g tiên sơ sẩy một quyển một cái to lớn hán tử không có chút nào ngăn cản c h i lực bị c u ố n đến phía trước té ngã trên đất tần đại ca long tiều vẫn không ngừng rút lui có thể lấy một cái nhuyễn tiên liền chế đến tần hiếu nghi không có lực phản kháng chút nào loại nhân vật này thấy thế nào cũng rất là nguy hiểm như thế nào ngươi nhìn ta có phải hay không mai hoa đạo phương minh một cước dẫm vào tần hiếu nghi ngực mắt lộ ra hà n quang làm sao có thể tiểu huynh đệ ngươi thân ra trong sạch thế nào lại là mai hoa đạo tần hiếu nghi chính là lao giang hồ mang tính mạng của mình đem so với cái gì đều nặng nghe vậy lập tức đổi giọng thấy không hóa ra bọn hắn nói ngươi là mai hoa đạo ngươi chính là mai hoa đạo nói ngươi không phải ngươi liền không phải phương minh đối một bên tôn tiểu hồng cười nói tôn tiểu hồng thợ dài nói ta bây giờ mới hoàn toàn rõ ràng những này đại hiệp tính tình thật đúng là khiến người thất vọng cực kỳ không sai như thế sâu mọn giữ lại cũng là lãng phí lương thực phương minh dẫm chân xuống tần h hiếu nghi kêu t h ả m một tiếng lồng ngực vết lom xuống dưới một khối như vậy bất động cái này thiết đảm c h ấ n bắt phương đã rốt cuộc c h ấ n không được hay bởi vì ai cũng sẽ không sợ hãi một người chết người đây là phát rộ cùng giang hồ chính đạo là địch d ũ n b ả y cùng công tôn ma m ê đứng s n g vai bàn tay đều vào có chút phát run là địch ha ha phương minh cười to nói ngươi biết ta họ gì tên gì gia trụ nơi nào sao không ngại trung thực nói cho ngươi ta không nhà không nghề nghiệp một thân một mình coi như trở thành giang hồ công địch cũng là không sợ chút nào ngược lại là hai người các ngươi tựa như có da có thất ta liền làm thật mai hoa đạo hôm nay vào xem liền l i n ra ngày mai lại đi công tôn phụ thượng giết người phóng hỏa gian dâm cướp bóc cũng là một vui thú lớn tôn tiểu hồng h ã i nhiên nhìn về phía phương minh giống như mới vừa vặn biết hắn mà đối diện ruộng b ả y cùng công tôn ma mây càng là mặt đều c h ậ n nhìn đột nhiên cố nặn ra vẻ tươi cười thiếu hiệp nói đến chuyện này cái này tần hiếu nghi chính là chết vào lý tầm hoan c h i thủ triệu huynh đệ chân chính là mình làm bị thương thấy không ngươi càng hung càng ác người khác liền càng sợ ngươi hơn phương minh cười đối tôn tiểu hồng nói chỉ là như thế nhưng cũng lộ ra đáng buồn đáng tiếc lý t ầ m hoan ở bên cạnh lắc lắc đầu nói thôi chúng ta lúc đầu truy tìm mục tiêu liền khác biệt ta cũng không cần cầu thám hoa lang lý giải chỉ là chương một trăm hai mươi sáu hôm nay thiếu lâm chương một trăm hai mươi sáu hôm nay thiếu lâm phương minh đảo mắt một vòng d ũ n g thất đẳng người đều túi đầu xuống không dám cùng hắn đối mặt chỉ là hôm nay bà thấy tầm hoan minh tiểu đệ không thắng niềm vui liền cần dùng cái này đao là kính đi một vòng thê l á n h đạo quang bỗng nhiên từ phương minh trong tay h á o bay ra vợn quanh một vòng sau lại biến mất không thấy đao quang lóe lên liền biến mất thậm chí nhanh đến mức để người phản ứng không kịp dỗ thất ra cẩn thận tình nhân long t i ế u vân hoành trường phía trước đối bên cạnh ruộng bảy đạo cả người đột nhiên ngơ ngẩn ba ruộng bảy trong tay tơ vàng kẹp dây leo mềm côn rứt xuống đất cái chán đông nhiên lộ ra một k i a vết máu cứ như vậy thẳng tắp n g ã xuống công tôn ma mây hai tay rơi xuống trên cổ hiện ra một đạo vết máu cả người đột nhiên vỡ thành mấy thối chính là ngã trên mặt đất triệu chính nghĩa lúc này cũng mất đi sinh tức không còn kêu trên một đao chỉ là một đao phía dưới ba người này thế mà đều nháy mắt bị khác biệt thủ pháp giết chết triệu chính nghĩa tạm thời không nói cái này dộn số bảy xưng một cái côn b ồ n g áp thiên xuống ba viên thiết đảm định các côn mà công tôn ma mây càng là lấy ma mây mười bốn t h ứ c uy c h ấ n ra hồ danh khắp thiên hạ đều không phải kẻ yếu nhưng chính là cái này ba tên đại hiệp thế mà một đao phía dưới tận thành v o n g hồn đây là như thế nào nhanh tuyệt ngoan tuyệt đao pháp trong đó kinh lực nắm chắc nội lực yêu cầu lại có thêm sao khủng bố tôn tiểu hồng che miệng h ã i nhiên nhìn xem phương minh đột nhiên cảm thấy lúc trước hắn nói đều là nói thật quỷ a chung q u n h môn nhân quắt to một tiếng liền tan tác như chim ông trong chốc lát liền chạy không thấy loại này nháy mắt cướp đoạt sinh mệnh khủ bố thực tế là trên thế giới tàn khốc nhất sự t ì n h cho dù là giang hồ hảo thủ cũng dễ dàng bị sợ mất mật long tiểu vân lúc này hai chân ngay tại đạn tì bà nhưng long tiểu vân không hổ là long tiểu vân hắn vội xông mấy bước trong chớp mắt liền tới đến ở đây duy nhất có khả năng giải cứu hắn người trước h u y n h đệ a hắn vận ngón tay như bay đã đem lý tầm hoan trên thân bảy đại yếu h u y ệ t giải khai mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt tuôn đời mặt làm ca ca có lỗi với người dù cho bị thiên đao vạn quả cũng cam tâm tình nguyện lý tầm hoan trầm ặ c hắn có thể nhìn xem lâm thi âm mất đi trợ phu nhìn xem long tiểu vân mất đi phụ thân sao thân thể của hắn đã không đợi hắn làm ra quyết định liền ngăn tại long tiếu vân trước đó tầm hoan huynh tựa như muốn cùng ta đậu thủ phương minh đứng chắp tay tay áo đồng bền nhưng k i a muốn mạng người đao quang tựa như lúc nào cũng lại đột nhiên xuất hiện mang đi một cái lại một cái sinh mệnh không ta là vào thỉnh cầu ngươi thả qua hắn lý tầm hoan hai mắt nhìn chăm chú lên phương minh thôi được phương minh thoải mái cười một tiếng đột nhiên nói đây là lần thứ nhất lý tầm hoan hỏi cái gì lần thứ nhất đó chính là nói lần thứ hai ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tỉnh tầm hoan h u n h chớ có quên mới tốt phương minh nhìn sang một bên tôn tiểu hồng Cô nương là muốn là trong i đi đi ế thế p pháp, tục theo ta vẫn là đi theo tầm hoan Thú vị, Thú vị. Như thế có ý tứ pháp, ta t có chưa đao hoan huynh. Như xem xong vẫn vị. vị. là ý ư ớ c đó, làm s a bỏ được đi đâu. t ô Tiểu h ồ n vỗ tiếng a y c ư ờ nói, ngươi chính là đuổi ta đi, ta cũng không đuổi đi tốt. Chỉ cần đi. i là ta ta t cười lớn phương minh đã ôm lấy tôn tiểu hồng thân ảnh xa xa phiêu mở dường như một tháng mây đây là cái kỳ nhân long thiếu vẫn đưa mắt nhìn phương minh rời đi đột nhiên hỏi huynh đệ nhưng biết lai lịch người này lý tâm hoan cười khổ nói ta nếu nói cùng hắn thật chỉ là lần thứ ba gặp mặt đồng thời vào tối nay trước đó thậm chí còn không biết hắn có như thế một tay đáng sợ đạo pháp đại ca tin hay không trên thế giới này ta tín nhiệm nhất chính là huynh đ ệ ngươi long tiếu vân tiến lên ôm lý tầm hoan bà vai chỉ là trong con ngươi nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được thần sắc tôn cô đường ngươi là người tốt hưng vân trang bên ngoài phương minh vất một cái ống tay áo tôn tiểu hồng liền đứng yên định hắn xoay người nhìn xem dưới ánh trăng tôn tiểu hồng thân ảnh động người không thể không nói lúc này tôn tiểu hồng đã trưởng thành một đầy đủ thành thục nữ nhân ngươi sợ hãi ta đối lý tầm hoan cùng tôn lão tiên sinh bất lợi bởi vậy muốn cùng ở bên cạnh ta làm nhiều rõ ràng một điểm lai lịch của ta cùng võ công sao tôn tiểu hồng mắt to nhảy náy h cười nói ta liền không thể thật đối ngươi có hứng thú không vẫn là ngươi sợ hãi ha ha cô nương như muốn hỏi ta võ công ta cầu còn không được phương minh cười to nói ta chỗ này có hai bộ võ công không biết cô nương có nguyện ý học hay không, không học chính là đồ đẩn tôn tiểu hồng một lời đáp ứng ngươi chuẩn bị dạy ta cái gì đao pháp sao vương minh lắc đầu lấy thể lực của ngươi thể trạng đao pháp không thích hợp ngươi ta liền dạy ngươi một bộ tam bôi khí công cùng đạo ngũ nhạc t r ư ở n g pháp như thế nào tam bôi khí công đạo ngũ nhạc t r ư ở n g pháp tôn tiểu hồng nghi ngờ nói danh tự này thật kỳ quái ta thế mà chưa từng có nghe nói qua một bộ này t r ư ở n g pháp một bộ nội công đồng đều xuất từ một câu thơ c ổ ba chén nôn n ó i ừng ngũ nhạc ngược lại là nhẹ danh tự là ta về sau lên yên tâm nếu ta lấy cái gì tam lưu võ công đến được ngươi chẳng phải là quá xem thường tôn lão tiên sinh ra truyền rồi sao p ư ơ n g minh cười to t r ậ mà bây giờ công hạnh tiên thiên về sau phật môn võ công đối với hắn đã không có chút nào bí mật liền muốn bắt đầu cá độ bách ra sở t r ư ở n g lại lấy tọa vong tinh giản công lao sự nghiệp phu đi vu tổ tình suy diễn ra một môn thích hợp nhất công pháp của mình lần này bắt đầu từ bên trong tùy tiện lấy hai bộ gia tặng người lúc trước hắn xuyên qua rất nhiều thế giới mặc dù không có cố ý thu thập nhưng tích lũy võ công m è o vẫn là không ít dường như một cái đại bảo khố tùy tiện đưa mấy bộ ra ngoài nửa điểm cảm giác đều không có đồng thời h i ệ p khách hành trọng yếu nhất chính là cuối cùng một thiên đả thông huyện đạo tổng cương còn có lấy khoa đầu văn viết thành thái huyền kinh cái này hai kiện mới thật sự là thần khí hắn sẽ không dễ dàng cùng người về phần phía trước hai bộ mở ra đến võ công nhiều nhất cũng chỉ cổ long thế giới bên trong các đại môn phái áp đáy hòm công phu loại trình độ kia cũng là không tính là gì lúc này dụng tâm giáo sư phía dưới từ trước tới rời tích lũy một chút nghi vấn khó xử lý cùng sơ hở chỗ càng là giải quyết dễ dàng đợi đến tôn tiểu hồng luyện thành này chính là hắn hai bộ võ công đại thành thời điểm cái này hai bộ võ công khi phương minh mang khẩu quyết truyền một lần về sau tôn tiểu hồng sắc mặt chính là thay đổi thế nào s o nhà ngươi truyền võ công như thế nào phương minh c ư ờ i hỏi tương xứng tinh áo phương diện vẫn còn vượt qua tôn tiểu hồng hít khí lạnh như thế t h ầ n công ngươi cứ như vậy đưa ta rồi đâu chỉ là tương xứng mà thôi lấy tôn tiểu hồng kiến thức cái này hai bộ võ công dù cho phóng tới cái gọi là giang hồ bát đại phái ở trong xem như bảo vật c h â n phái kia một đẳng cấp đều không khác mấy đầy đủ tự nhiên chúng ta thời gian rất nhiều ta chậm rãi dạy ngươi chậm rãi học phương minh cười n h ạ t nói hắn lần này tích lũy thời gian không ngắn rất có dư d ậ t vừa và đuổi đồng thời cũng là đang chờ thời gian liền vào phương minh thích lên mặt dạy đợi bên trong từng ngày trôi qua tôn tiểu hồng thiên tư không sai lại có tiếng sư dạy bảo vào cái này hai bộ công phu bên trên tiến cảnh một ngày nàng dặm mà nàng đối phương minh ấn tượng cũng là biến rồi lại biến thông qua thường ngày trò chuyện còn có lúc luyện công chỉ điểm nàng hãi nhiên phát hiện phương minh thế mà y bút tinh tượng cầm kỳ thư họa không gì không biết không gì không giỏi võ công càng là bao hàm b à n diện thông suốt bách g i a thậm chí là thiếu lâm võ đang bí mật bất c h u y ể n cũng thường thường có thể thuận miệng nói ra một thân võ công cao quả thực như sâu như biển khó mà ước đoán mà đợi đến tôn tiểu hồng sơ khuy môn kính thời điểm phương minh một mực chờ đợi cơ hội cũng tới lý tâm hoan rốt cũng đi vào lý viên ở trong hắn quả thực chính là một ngoại nhân căn bản là không có cách tưởng tượng đến cỡ nào xấu hổ có thể kéo tới hiện tại đã là long tiếu vân cực lực giữ lại kết quả mà thiết địch tiên sinh cùng một bang hòa thượng thiếu lâm cũng tiến vào chiếm giữ hưng vân trang bên trong đối ngoại tuyên bố chính là truy tra mai hoa đạo nhưng thực tế nguyên nhân chỉ có chính long tiếu vân mới lòng dạ biết rõ chỉ là coi là bằng vào một bang hòa thượng cùng một con phá thiết địch liền có thể an toàn rồi sao ngây thơ phương minh như vào chỗ không người trong hưng vân trang đi dạo cuối cùng đi đến một g i a n tinh xảo nhã c ắ t c h ỗ đó bắt mai hoa đạo bắt mai hoa đạo h ắ n đột nhiên lên tiếng hô to sợ người khác không biết có người s u n g trang mai hoa đạo tới rồi đi mau cảnh giới trong lúc nhất thời toàn bộ h ư vân trang đều dường như sống đi qua mười tám danh võ tăng cùng nhau gấp chạy mang vương minh đoàn đoàn bao vây dẫn đầu thì là một người trung niên hòa thượng cùng một cái t r ò m dâu dê nghèo túng lao thư sinh ừ m thiết địch tiên sinh còn có vị đại sư này là a di đà phật tại hạ thiếu lâm tâm thật thi chủ thế nhưng là ngày trước tự xưng mai hoa đạo sát hại thần triệu ruộng công tôn bốn vị đại hiệp người tên này trung niên hòa thượng nắm bắt màu đồng cổ phật châu làm sư tử hướng quát không sai ngươi là thiếu lâm tâm chữ lót thế mà không có vào hai mươi năm trước chết mất sao p ư ơ n g minh thật là có chút hiếu kỳ hắn năm đó mang thiếu lâm giết cái chó gà không tha cái gì tâm hồ tâm lông mày tự nhiên là không tồn tại nhưng lòng này thật sự là nơi nào xuất hiện tiểu tăng năm đó chính là tục gia đệ tử hạo kiếp về sau một lần nữa xuất gia là tăng thí chủ thế mà biết hai mươi năm trước sự tỉnh nhưng dù cho cũng không nên vào tiểu tăng trước mặt nhắc tới tâm thật hòa thượng thanh âm chấm thấp loại này ở trước mặt vạch khuyết điểm hành vi làm hắn phía sau mười tám côn tăng đều là lòng đầy căm phẫn mặt đỏ tiệt thai thiếu lâm trải qua ma đao chiến dịch sau nguyên khí trọng thương không thể không phong bế sơn môn hai mươi năm gần nhất mới ra ngoài một lần nữa hành tàu g a hồ đối với cái này truy bắt mai hoa đạo một chuyện càng là rất là xem trọng lại sao cho phương minh một thiếu niên vung tay một chân thậm chí vũ đủ hóa ra là may mắn tránh thoát một k i ế p lại vẫn cứ không học tốt thiếu lâm phong sơn hai mươi năm chỉ sợ còn chưa đủ tối thiểu đến bốn mươi năm mới có thể khôi phục nguyên khí nếu không coi chừng bị người cho lại đổ một lần phương minh lời vừa nói ra chính là bên cạnh thiết địch tiên sinh đều là hãi nhiên biến sắc thiếu niên này thật nặng lệ khí thật to gan chúng đệ tử n g h e lệ vài mươi tám côn tăng trận hàng yêu phù ma quả nhiên bị phương minh như thế một ích chính là bồ tát đều muốn nổi giận tâm thần hòa thượng trợt quát một tiếng mười tám côn tăng gào thét mà lên kết thành một môn kỳ dị trận pháp bóng người côn ảnh trùng điệp ảo diệu vô phương chương một trăm hai mươi bảy trao đổi chương một trăm hai mươi bảy trao đổi ân thiếu lâm bỏ bao công sức hai mươi năm cuối cùng có chút thành tích phương minh gật đầu khen hắn hiện tại tầm mắt cỡ nào cao phổ thông quân nhân có thể được hắn một tiếng t á n đã đầy đủ tự hào làm sao tâm thật chờ cùng còn lại là tức nổ phổi chính là bên cạnh thiết địch tiên sinh đều cảm giác thiếu niên này thực tế quá mức còn g vọng một điểm hắn thấy cái này mười tám côn tăng tiểu dạ xoa côn pháp đã lô hỏa thuần thành mỗi một cái đặt ở trên giang hồ đều là nhất lưu cao thủ lại có tâm thật cái này thiếu lâm hộ pháp chủ trì mười tám côn tăng trận biến hóa vô thận gần như đã hoàn toàn không có sơ hở đổi chỗ mà xử phía dưới cho dù hắn thủ đoạn xuất tẫn cũng khó có thể thoát t h â n thiếu lâm võ học tổ đình dù sao có đủ để tự n g ạ o chỗ tiến tâm thật một tiếng quát lớn mười tám côn tăng lập tức gầm thét tiến lên thanh âm nhất trí trong hành động dường như một người sáu đạo côn ảnh như bóng với hình vào đầu c h ụ xuống đổ gặp xuống càng đem mấy cái đường lui đóng chặt hoàn toàn mơ hồ mang theo lăng lệ hậu trước sáu tên côn tăng phụ trách tiến công mặt khác sáu tên côn tăng thì là phụ trách phòng ngự còn có sáu tên côn tăng du tẩu t ứ phương phụ trách vừa đi vừa về chi viện toàn bộ mười tám côn tăng trận lập tức trùng điệp vận chuyển lại dọn nước không lọt thiên ý vô phùng như loại này trận pháp trọng yếu nhất chính là đều có phân công phụ trách tiến công liền không cần phòng thủ có thể một cách toàn tâm toàn ý phát huy uy lực nếu là phối hợp tốt chính là cao thủ tuyệt thế đều muốn n u ố t hận tâm thật ngay từ đầu liền bày ra trận này đối phó phương minh ngoại trừ giữ gìn thiếu lâm uy danh bên ngoài còn có một nguyên nhân chính là nội tâm cực kỳ kiên kỵ thiếu niên này thôi được liền cùng các ngươi chơi đùa phương minh thân ảnh một chiếc dường như b i ế n thành một t r ư ơ n g giấy thật m ỏ n g phiến thế mà ngay tại sáu đầu côn ảnh giáp công ở trong cực kỳ nguy cấp t r ư ợ ra v ù v ù sáu đầu bóng người phút chốc vội vàng thối lui bên ngoài sáu cái côn tăng tiếp sức t i ế n đến ba đầu bàn lòng côn lại ngăn trở phương minh đường lui trong khoảnh khắc trước đó sáu cái côn tăng đổi công làm thủ thay đổi sáu người khác như thế trận pháp chỉ cần không phá liền có thể không ngừng bỏ cũ lấy mới nghỉ ngơi tiếp s ứ c tuyệt không chân lực quỹ kiệt mà lo lắng mà sông trận giả chỉ có thể bị khấu tử không tệ không tệ tiểu dạ xoa côn, côn bên trên khe trống một côn tăng lui lại mấy bước đỏ mặt như máu mà hắn lại là nhẹ nhàng mượn lực nhảy lên đột nhiên nhảy ra côn ảnh trùng tây xông đến côn tăng bảy bên trong chiếm cứ cái nào đó phương vị một côn tăng ngẩn ngơ bởi vì phương minh vừa vặn đi đến hắn vốn dĩ vị trí bên trên toàn bộ mười tám côn tăng trận bỗng nhiên chỉ trệ xuất hiện một to lớn khe hở phương minh phong dong nhảy ra chắp tay nói như thế nào các ngươi còn có thể thử một lần nữa tâm thật mặt c h ầ m như nước quắp biến trận mười tám côn tăng lần nữa vây lên bóng người trung điệp tung bay không dứt so vừa rồi càng thêm cực điểm biến hóa đáng tiếc bất kể bọn hắn như thế nào biến trận Luôn luôn p hơn ư hai n mươi năm trôi qua các người thiếu lâm tính tỉnh lại là một chút cũng không thay đổi phương minh đột nhiên cười to một chỉ điểm ra chính trung tâm chân khí cơ ở trong tia yếu nhất một điểm đúng là hắn phá nạp công sơ hở duy nhất chỗ cao thủ tranh chấp một chỉ phá công đây cơ hội là chuyện không thể nào trừ phi phương minh đối với tâm thật võ công nội t ì n h biết được nhất thanh n h ị sở Sóng. trong không khí t r u y ề n đến một tiếng v a n g nhỏ phá nạp công lập tức bị phá tâm thật sắc mặt trắng bệnh sủi lơ trên mặt đất bờ môi bầm đen đã mảy may nói không ra lời các ngươi cũng cho ta nằm xuống đi lúc này phương minh có thể nói đã hoàn toàn nắm giữ mười tám côn tăng trận tiếp ấu góc nhìn đ ầ y trời côn ảnh bên trong một cái bóng đen trái loay lên lại loay lên mười tám côn tăng đồng thời bị hắn kéo theo không thể không cùng hắn bộ pháp mà đi mấy vòng về sau đột nhiên toàn thể sủi lơ trên mặt đất mồ hôi tuân như nước lạc, lạc lạc lạc đây là thiết địch tiên sinh g i n g đang run dậy mặc dù ẩn dấu ám khí thiết địch còn tại trên tay nhưng tay phải hắn rút lui dậy đã là làm sao đều động đậy không được v õ công của đối phương thực tế xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn thậm chí vượt qua hắn nhận biết trên thế giới tuyệt đối sẽ không có mạnh như vậy người lấy thiếu lâm võ công đối phó ta muốn chết cũng không phải như thế tịm thật tình không biết phương minh trong lòng cũng đang cười lạnh hắn lần trước đồ thiếu lâm tận đến của hệ bảy mươi hai tuyệt ký cùng đạt ma thần kinh thậm chí ngay cả k i a n một trăm đơn tám la h á n huyền bí của đại trận cũng bỏ vào trong túi thiếu lâm võ công đối với hắn đã không có chút nào bí mật có thể nói mà cái này mười tám côn tăng trận bất luận như thế nào diễn hóa luôn luôn biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất còn xa xa không bằng la hán đại trận lại thế nào khả năng vây được hắn ngươi gọi tâm thật sự là sao trở về nói cho các ngươi biết phương trượng người xuất gia nên trung thực nhập định t h a m tiền h n h i ệ tâm t như vậy thế tục làm cái gì cho ta phòng sơn hai mươi năm nếu không ta không ngại mang thiếu lâm lại đổ một lần thí chủ khẩu khí thật lớn tâm thật hít sâu một hơi tiểu tăng tự nhiên sẽ chi tiết b mà báo chỉ là thí chủ có dám lưu lại và đến có gì không dám nhớ kỹ ta gọi phương minh tuyệt đối không được quên phương minh nhìn xem một đám hòa thượng lẫn nhau trộn lẫn bị rời đi lại nhìn về phía không ngừng rút lui thiết địch ta để ngươi đi rồi sao thiết địch tiên sinh cứng nhắc quay đầu trên mặt so chết còn khó nhịn ngươi còn muốn thế nào cũng không có gì đặc biệt trước đó ngươi muốn dùng thiết địch bên trong á m khí bắn t a chân phải phải không cho mình cũng tới một chút chúng ta liền thanh toán xong nếu không liền cho ta nằm ra ngoài phương minh lãnh đạo nói hắn bảo vừa rồi trong khi giao chiến đối với ngoại giới biến hóa vẫn là nhất thanh nhị sở hiển nhiên vẫn còn dư lực đại biểu cho đủ để khiến thiếu lâm tăng chúng tuyệt vọng tranh lệnh thôi được cũng được lão hủ có mắt không tròng lẽ ra nên như vậy t h đi đi. Gật gật một, một đôi c h n bàn tay nhiên t bạch ngọc đánh tan tủ quần áo đánh ra trên tay chân lực cực kỳ không kém hào thủ phương minh một phát bắt được đáng tiếc không có sắc khí cô nương thật là thiện tâm người hắn nhìn xem trong lòng bàn tay ngọc thủ cái tay này mặc dù còn so ra kém lúc trước hắn gặp qua lâm tiên nhi nhưng cũng tuyệt đối không kém hơi lớn chút bàn tay đại biểu cho càng mạnh cá tính ra đi hắn có chút dùng sức một người mặc màu tím nhạt váy áo mỹ nhân liền từ trong tủ treo quần áo bay ra thiên tư c ố t sắc trên thân cẳng có một loại khí chất đặc biệt khi mỹ lệ đã tới cực hạn về sau hấp dẫn nhất nam nhân liền chỉ có khí chất khó trách lý tầm hoàn cùng long tiếu vân đều thích người thích đến muốn mạng phương minh thở dài nói ta là lòng phu nhân lâm thi âm dãy r ủ nói mau bươm ta ra trợ phu ta sẽ không bỏ qua cho ngươi thật có l long thiếu vân ta còn thực sự không xem ở trong mắt đi theo ta đi phương minh hướng về sau bay ngược mà ra mang theo lâm thi âm một đường nhanh như đ i ệ n chớp đi tới một chỗ rừng phong bên trong n g ư ơ i nhìn kia trời c h i ề u như thế mỹ lệ ngươi lại xoắn suýt tại trước đó huyết tinh báo thủ chẳng phải là quá mức ngu xuẩn phương minh chân thành nói lại mang lâm thi âm mặt đều g i ậ n trận nhìn nàng làm sao cũng tưởng tượng không đến trên thế giới lại có loại này mặt dày vô s ỉ bọc cướp để người bị hại còn muốn bảo trì hào tâm tình mặt trời lặn dư h u dần dần đảm đạm tà dương như máu mà vào một màn kia cuối cùng đỏ tươi bên trong một bóng người chậm rãi đi tới lâm thi âm kêu lên cũng không biết là cao hứng hay là lạc lõng thà nàng tới người quả nhiên là lý tâm hoan hắn còn không có r a bảo định thành liền nghe tới phương minh đại náo hưng vân trang bắt đi lâm thi âm tin tức lập tức trở về trở về lý thám hoa tốt phương minh cười một tiếng đây là thỉnh cầu của ngươi sao không sai ta đang cầu ngươi nếu như ngươi còn sẽ ta làm bằng hữu mời thà nàng lý tâm hoan con mắt ở trong tràn ngập một loại khẩn cầu thậm chí cầu khẩn đáng tiếc ta lần trước đã tha long tiếu vân một lần sớm đã nói qua cho ngươi sẽ không tha lần thứ hai lý tâm hoan rốt cục nhìn thấy phương minh đ a u mà lúc này lưới đao đã gác ở lâm thi âm như ngọc trên cổ lưới đao chỗ hướng tựa như chỉ cần nhẹ nhàng một cắt cái này dai nhân liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn lý thám hoa lần trước cũng đã gặp qua đao của ta phương minh thẳng như nói mà ngươi bây giờ có hai lựa chọn một là phát ra phi đao của ngươi nhìn xem là đao của ngươi nhanh vẫn là của ta đao nhanh thứ hai động t h ủ đi ta là lòng phu nhân lâm thi âm cắn răng nói phương minh nhớ mày gọi lâm thi âm á huyện làm nàng xem ra liền phảng phất một toà ngọc chất đ ê u khắc lâm cô nương vẫn là nghỉ ngơi t r ư ớ xuống thứa chính là giao cho ta tiểu lý phi đao p h á p môn ta liền mang lâm cô nương trả lại cho ngươi phương minh nói hắn đã có thể khẳng định lý tầm hoan lựa chọn hắn dù cho mình thịt nát xương tan cũng không nỡ lâm thi âm tổn thương một cây sợi tóc mà ra ngoài nguyên nhân này hắn thậm chí sẽ không cầm hàng giả đến lắc lư phương minh bởi vì lo lắng phương minh lần nữa trả thù lâm thi âm khả năng lý tầm hoan cười khổ nói chỉ là một môn phi đao p h á p quyết tiểu lý phi đao cũng không phải cái gì hiếm thấy chân bảo ngươi biết như nói thẳng muốn nhờ ta là sẽ không tự tuyệt ta là biết nhưng ta không thích như thế chỉ thích công bằng giao dịch phương minh nhắc lại ta lý tầm hoan lắc đầu Mang tiểu phi lý đương a ta ra, o pháp Khẩu môn có một lần. Khẩu quyết ta đã đều con ra, nếu có quyết đều đã g i k h ô có ghi nhiên ớ ta thể còn có h g chép xuống tới. Lý Tâm hoan nói, hiện tại có hoan hiện thể thả thi h xuống nói, Đương n tới. tầm tại i Lý âm. phương minh dư vị trước đó khẩu quyết hắn từng có mắt không quên trí năng sớm đã một mực ghi nhớ mà cái này tiểu lý phi đao lại đâu chỉ là một môn phi đao mà thôi đây là liên lụy tinh khí thần một đao có được quỷ thần khó lường n g i lực không sai đa tạ tầm hoan huynh hào phóng ta cái này liền phóng phương minh trên mặt lộ ra nụ cười q á i dị mà lý tầm hoan thì là đột nhiên cảm thấy một trận cực kỳ khủng hoảng tim đập nhanh làm hắn không tự chủ được nhào tới trước thậm chí ngay cả phi đao cũng không kịp xuất thủ chỉ là đã trễ phương minh tại bay ngược bên trong một trường đánh ra đại kim cương trưởng lực chính giữa lâm thi âm sau lưng máu tơi ư nở rộ rơi xuống từng mảnh đỏ thám chương một trăm hai mươi tám d i ệ n môn chương một trăm hai mươi tám d i ệ n môn thi âm lý tầm hoan mang lâm thi âm ôm vào trong ngực hùng hồn chân khí liên tục không ngừng r ó t vào lâm thi âm trong cơ thể hai hàng thanh lệ đã chạy xuống tìm hoan lâm thi âm dường như muốn nâng tay phải lên nhưng lại vô lực rủ xuống đi lý tầm hoan nước mắt không ngừng chân khí lại là một khắc cũng không dám dừng lại lúc này lấy chân khí thăm dò mới biết được lâm thi âm trong cơ thể thương thế đã cực nặng nhưng một điểm tâm mạch lại quỷ dị vẫn khỏe mạnh giữ một chút hy vọng sống thầm hoan huynh yên tâm lâm thi âm mặc dù bên trong ta trường lực cũng không đến mức bỏ mình chỉ là trong ba ngày qua nhất định phải có một cái cao thủ tuyệt thế ngày đêm không ngừng mà lấy chân khí vì nàng tụng bệnh giây lát rời đi không được phương minh tinh tế thanh âm chuyển đến chợ trái chợ phải rốt cục đi xa tâm tình thật tốt ta tác hợp một đôi hữu tình người công đức vô lượng vô lượng muốn làm người trọng thương ngã gục lại giữ lại một chút hy vọng sống đối chân khí khống chế yêu cầu cao nội công hỏa hầu yêu cầu chi sâu đương thời có thể làm đến người cũng chỉ hai ba người mà thôi mà phương minh tuyệt đối là một trong số đó mà càng thêm d i ệ u chính là chân khí chữa thương thần mã thơm nhất diễm mà vì dùng ít sức cái gì tiếp xúc ra thì ta t h ẳ n g trần đối diện rồi cũng miễn không được hai người này lại lẫn nhau có hào cảm kể từ đó trong ba ngày tuổi khô lửa b ố c k h u k h u không thể nghĩ tiếp nữa tuy nhiên vẫn có chút khi dễ người đáng thương cảm giác tội lỗi a phương minh nhìn xem trước mặt khổng lồ hưng vân trang trên mặt nhịn không được cười lên bất chi bất giác lại quay lại đến không sai lại thay lâm thi âm giải hai cái này gông s i ề n g liền cũng đầy đủ đền đã phải bị tội liền để tất cả tội nghiệt đều quy về ta thân bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục a di đạo phật phương minh dáng vẻ trang nghiêm trên mặt càng là tràn ngập một loại hy sinh chính nghĩa mặc dù l ý tầm hoan cùng lâm thi âm chắc chắn sẽ không đồng ý cách làm của hắn thậm chí sẽ hận hắn cả đời thậm chí đến chết mới thôi nhưng thì tính sao chỉ cần hắn cảm thấy mình còn chính là còn về sau cùng hai người kia tái vô quan hệ còn dám dây dưa liền một đao chạm chi ba là cái này Áp đặt bất đắc bất người nào mặt mũi tràn đầy sẹo mụn quản ra ra xem xét lại nháy mắt dọa đến tệ ra quần hầu như là bỏ trở về mai hoa đạo mai hoa đạo lại tới rồi phân phật lúc này phương minh cái này mai hoa đạo hung danh thật đúng là không gì sanh kịp một bang gia đình nha hoàn thậm chí hộ viện tay chân toàn bộ chìm thú mây tạnh thậm chí liền ngay cả này trang chủ nhân cũng là như thế đáng tiếc bị phương minh chặn đứng phương tiên sinh long tiếu vân trong lòng phát khổ trên mặt vẫn là không thể không gạt ra tiểu dung ô n quyền nói nội tử luôn luôn không tranh quyền thế càng là thiện tâm người còn mời tiên sinh không nên làm khó nàng có gì hoán thủ một mình ta gánh chịu là được làm khó là vì khó xuống nhưng ta đã đưa nàng giao cho lý tâm hoan phương minh quay đầu nghĩ nghĩ mình một trưởng đánh cho lâm thi âm kém chút hương tiêu ngọc vẫn vô luận như thế nào cũng không thể tính không có làm khó giao cho ta huynh đệ rất tốt vậy ta liền yên tâm long tiếu vân thản nhiên nói tiên sinh còn có chuyện gì cứ việc phân phó phương minh thản nhiên nói cũng không phải cái đại sự gì chính là muốn cùng ngươi mượn một kiện đồ vật long tiếu vân nói bất kể tiên sinh muốn cái gì khiếu vân không có không cho phép phương minh cười nói vậy quá tốt đưa ngươi mệnh cho ta đi Mệnh. long tiếu vân bừng bừng rút lui ba bước trên mặt đã hoàn toàn không có huyết sắc tại hạ tựa như chưa từng có đắc tội qua tiên sinh làm gì ta là tới mời ngươi thành toàn một đôi hữu tình người ai thế gian đều khổ ngươi cần gì phải nhớ không đi đâu phương minh thở dài nói long tiêu vân trên mặt một mảnh xanh xám ngươi là lý tầm hoa người n phụ thân ta không muốn ngươi chết đông nhiên một cái hồng hài nhi từ cửa sau chạy vào ôm long tiêu vân hai chân nước mắt giọt lớn giọt lớn lan xuống hắn mặc h ỏ a hồng sắc c á o h ỏ a hồng sắc dày một gương mặt tròn t r ị a quả thực rất đáng yêu xem ra cũng giống một cái rất n g o a n hài tử phụ tử đối diện mà khóc cái này thật sự là một cái rất đau xót tràn diện tựa như liền ngay cả phương minh đều có chỗ đậu dung thúc thúc ta van cầu ngươi van cầu ngươi đừng có giết ta phụ thân long tiểu vân mặt mũi tràn đầy nước mắt thân thể xoay một cái bổ nhào vào phương minh trước người suy suy suy đột nhiên ba chi độc tiễn từ sau lưng của hắn bắn ra chính là xảo thủ tinh chế gấp có túi đầu tốn trăng n ỏ nó g ấ p độ chi quỷ dị tốc độ chi nhanh chóng đặc biệt là cái này đoán trước không đến b i ế n hóa đủ để khiến trên giang hồ chín thành chín hào thủ nước hận may mắn vương minh cho tới bây giờ liền không vào cái này chín thành chín h à n g n g ũ bên trong húng chi hắn đối với long tiểu vân tính t ì n h đã sớm như lòng bàn tay đinh đinh đinh hắn c o ngón tay bắn liền phát sau mà đến trước hai tay thế mà so tên n ỏ còn nhanh vào mũi tên ở trong một điểm ba mũi tên nhọn lập tức chém làm sáu đoạn dám bắt đi tam lại muốn giết cha ta ta muốn mạng của ngươi long tiểu vân từ trong g i à y co lại trên tay đã nhiều một thanh hàn quang chiếu người đoàn kiếm kiếm ảnh chấp động bên trong đã đối phương minh công ra bảy chiêu cái này bảy chiêu đều liên tục mà phát biến chiêu nhanh chóng xuất thủ chi gắt càng là không thể so với trên giang hồ nhất lưu hảo thủ kém đặc biệt là trên tay hắn giao găm mới vừa ra tay liền kiếm khí khíp người đúng là một thanh hiếm có danh khí hạ cá ruột phương minh khẽ v ư ơ n tay long tiểu vân trên tay cá ruột đoàn kiếm cũng không biết làm sao rơi vào trong tay của hắn long tiểu vân rút lui mấy bước đột nhiên miệm phun máu tươi ngã trên mặt đất ngươi thế mà không có xuất thủ phương minh nhìn về phía long t i ể u vân hắn vừa rồi thế mà không cùng l o n g tiểu vân cùng tiến lên trước vây công cũng là một cọc chuyện lạ các hạ vo công tại hạ sớm đã được chứng kiến biết hôm nay đã là không may long t i ể u vân sầu thảm nói chỉ là tất cả tội nghiệp đều nên do một mình ta gánh chịu hy vọng ngươi có thể tha qua tiểu nhi một mạng tại hạ cho dù ở dưới cựu tuyển cũng vô cùng cảm kích hắn trở tay một trường đập vào mình thiên linh phía trên miệng đầy máu tươi lập tức mất mạng Tốt. cho đến lúc này ngươi mới cuối cùng có chút năm đó hào khí phương minh chắp tay nói cha cha long tiểu vân khóc leo đến long tiểu vân thi thể bên trên phủ thi khóc giống trẻ con ai khóc ấu không nơi yên s ố n g hôn đây vốn chính là một bộ rất thê thảm hình tượng nhưng phương minh không n ú c n í c h chút nào tiến lên nắm lên long tiểu vân nhất hầu dường như s á c h gà con một dạng đem hắn nhấc lên người giết ta đi nếu không ta nhất định phải báo thủ long tiểu vân từ trong kẽ giang gạt ra mấy chữ tràn đầy tơ hồng con mắt ở trong đều là k i ự u hận vẽ h o ạ n đ ộ c ai vô luận như thế nào thiếu niên lão thành đến cùng vẫn còn con ít bỗng nhiên nhìn thấy long tiểu vân bỏ mình bản tính liền lộ ra đi p ư ơ n g minh lắc đầu lạnh ngạt nói ta hôm nay liền muốn nói cho ngươi một cái đạo lý ồ toàn bộ hưng vân cha người đều chạy ngươi lại còn không đi thiên nhiên hẳn là không sợ ta phương minh cười nói lâm tiên nhiên khanh khách một tiếng ta tại sao phải sợ ngươi chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta thay ngươi đi tìm bộ kia thất sát tu la thích rồi sao phương minh nói không sai mà lại ngươi hôm nay lại thiếu ta một lần lâm tiên nhi ngạc nhiên nói lại thiếu cái gì bởi vì ngươi mới là mai hoa đạo ta lại thay ngươi đ a m hạ đến đây không phải ngươi thiếu ta sao phương minh t h ả n n h i ê nói n thiên nhi làm sao lại là mai hoa đạo lâm tiên nhi điểm đạm đáng yêu địa đạo cả người dường như một gốc yếu đối thủy tiên phương minh nói bởi vì là ta nói ta nói ngươi chính là ngươi chính là ba lâm tiên nhi bất đắc dĩ nói đã như vậy kia tiên nhi cũng chỉ có thể là mai hoa đạo không sai phương minh gật gật đầu trên tay lại không biết lúc nào nhiều một thanh đoàn kiếm Ta đang vốn không n lâm tiên nhi này cá nhi hắn. Hắn nhi đột nhiên là n cười một tiếng mặt máy bên trong nhiều vải tia không nói rõ được cũng không tả rõ được thân sắc không sai chúng ta thật có thể nói là là một đôi trời sinh nhan thoại nói ít ta lần trước nói qua khi ta gặp lại ngươi lúc ngươi nếu không thể cho ta thất sát tu la thích tin tức liền chuẩn bị xong đi chết đi phương minh chắp tay lãnh đạo nói bất kỳ người nào đều biết hắn không phải là đang nói lời nói dối thất sát tu la thích đã ở trong tay ta lại không biết l à g quân dùng cái gì đến đ ổ i đâu lâm tiên nhi bỗng nhiên cười một tiếng dường như t r ă m hoa đua n ở. phương minh nhìn chăm chú lâm tiên nhi một lúc lâu đột nhiên lắc đầu ngươi không tin cũng đúng hai mươi năm trước chấn kinh võ lâm thiên mà thất sát thức bất kỳ người nào được đến sau đều chỉ sẽ tử thủ bí mật nhưng tiên nhi lại có thể làm bọn hắn ngoan ngoan giao ra lâm tiên nhi tự tin nói sai ta đã biết nó ở nơi nào phương minh trong mắt có thấm nhuận tình đời cơ t r í biết ta vì cái gì nói cho ngươi thất sát tu là thích sự tình sao bởi vì ta biết ngươi nhất định trở về truy vấn mà khi ngươi nghe tới ma đao môn chủ vô địch truyền thuyết về sau ngươi nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đi tìm sau đó để tu luyện ma đao người tới đối phó ta nhưng hắn nhưng không có đến lấy tình báo của ngươi l ấ y còn có mị lực trên thế giới tìm hiểu không đến tin tức thúc đẩy bất động nam nhân đã gần như không có bởi vậy phương minh lắc đầu bởi vậy chỉ có ba loại khả năng hoặc là ma đao đã mất bị hủy hoặc là nó đã rơi vào ma giáo trí thủ mà cuối cùng một loại khả năng chính là truyền thừa thiên ma thất sát chính là một nữ nhân ba chương một trăm hai mươi chín ngũ độc chương một trăm hai mươi chín ngũ độc lâm tiên nhi nụ cười trên mặt cứng đờ nàng thực tế nghĩ không ra trên thế giới thế mà lại có loại người này nàng bất kể suy nghĩ gì đều sẽ bị đối phương rõ ràng liền ngay cả nhất đ ấ y lòng bí ẩn đều như thế bị khám phá mối h ô i lạnh t ừ n g d ọ t từ nàng chân bóng trắng non cái chán trở xuống bởi vì nàng thực tế tìm không ra biện pháp gì đến ứng phó cái này như rất giống ma nam nhân lâm tiên nhi đối phó nam nhân luôn có rất nhiều thủ đoạn bất luận là lao nhân tiểu hài vẫn là quốc tử tiên đ i ê n nàng đều có đầy đủ lòng tin nhưng bây giờ đ á y lòng của nàng lại có một loại nồng đậm cảm giác bị thất bại bởi vì nam nhân trước mặt quả thực cũng không phải là người ba tuy nhiên ngươi cuối cùng để ta biết thất sát tu la thích tin tức bởi vậy hôm nay ta không dễ ngươi phương minh khỏe miệng mang theo mỉm cười quay người muốn đi chờ một chút lâm tiên nhi đột nhiên kêu lên làm sao chẳng lẽ còn muốn trên người ta thử một chút người thủ đoạn sao phương minh trong con ngươi có lạnh leo cứng rắn cùng vô tình thiên nhi tàn hoa bại liều thân thể sao dám khinh n n khinh tiên sinh lâm tiên nhi cúi đầu m u ố n khóc một bộ điểm đạm đáng yêu tri sắc chỉ là tiên nhi cũng cho tiên sinh tìm một phần lễ vật nàng đ ỗ n g nhiên từ màn cửa sau kéo ra một thiếu nữ thiếu nữ này môi hồng răng trắng cười nói tự nhiên vậy mà cũng là một t u y ệ t sắc chỉ so với lâm tiên nhi hơi thua một điểm thiếu nữ cười nói ta gọi lâm linh linh ngươi nói danh tự này có được hay không l i ê n như là người linh người khác dùng một cái ta liền lâm linh linh vang người khác không giao ta liền không thể vang lâm tiên nhi ở một bên cười ha hả nói linh, linh là ta ba năm trước đây mua được đến nay còn không có để nam nhân khác trả qua mà hầu hạ người thủ đoạn ta cũng đã chuyển nàng bệ thành hiện tại ta muốn đem nàng tặng cho ngươi ừm không tệ không tệ ta rất thích phương minh b ư ớ c lên lâm linh linh cái cảm trên mặt nhiều mỉm cười lễ vật này ta nhận lấy không thể không nói lâm tiên nhi thực tế rất hiểu tâm lý nam nhân bọn hắn luôn luôn phi thường tham lam vào thử qua học sinh bảy thành về sau khẳng định sẽ càng muốn thử một chút lao sư còn lại ba thành thủ đoạn tựa như một giọng nói ngọt ngào cảm ấy nhưng phương minh vẫn không do dự chút nào một thanh ướt chỉ là ta còn cần ngươi cho ta làm một chuyện phương minh đột nhiên bay tới lâm tiên nhi phía sau tựa như nhẹ nhàng nói một câu lâm tiên nhi cứ như vậy mềm mềm ngã trên mặt đất lâm linh linh đứng trang n g h i ê m một bên ngay cả lông mày đều không hề nhữ một lần phương minh bay đầu nói ngươi tựa như không có chút nào giật mình thương tâm lâm linh linh ngọt ngào cười bởi vì ta đã không phải tiểu thương người mà là ngươi người ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó để ta đi chết ta liền đi chết ha ha giống ngươi như thế một viên tiên k i ề u bách mị tiểu linh đang ta làm sao bỏ được để ngươi chết đâu phương minh cười lớn đi ra khỏi hưng ơ vân trang mà lâm linh linh theo sát phía sau thật giống như một nha hoàn lại hoặc là tiểu tức phụ một dạng phân phật mới ra đại môn bỗng nhiên nhảy ra một bóng người đối phương minh bổ ra một trường cơ giắc khí lưu p h u n g trào trong hư không tuần hoàn qua lại hóa thành ba đoạn tầng tầng mà xuống lặp đi lặp lại vô cực mà kia trưởng ảnh cũng là không linh thất truyền đột nhiên h u y ệ n hóa thành đ ầ y trời sơn ảnh thật giống như liên đảo ngũ nhạc t a n nhẹ nhàng cùng nặng nề g h làm một thể uy lực vô t ậ n tôn cô nương tam bôi khí công cùng t r ư ở n g pháp luyện được không tệ phương minh tay phải n h ó á n g một cái trưởng ảnh một phân thành hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám thậm chí vô cùng vô t ậ n thiên thủ thiên ảnh một chiêu như lai thiên thủ pháp dường như nâng bầu trời cự thủ mang tất cả sơn ảnh đều vừa thu lại chỉ là học thành về sau liền lấy ra đối phó lao sư khiến tại hạ rất th người tới quả nhiên là tôn tiểu hồng nàng một đôi trong mắt to có tức giận c h i sắc tựa như hận không thể đi lên cắn phương minh một thanh ngươi lại đi loạn giết người còn có nàng là ai nữ nhân đối với đồng loại luôn luôn rất mất cảm phương minh thậm chí cảm thấy đến có lẽ nàng sau một câu mới là vấn đề trọng điểm lâm linh linh ánh mắt c h ấ p động cướp hồi đáp linh linh là tiểu thư đưa cho thiếu gia thị t ỷ thị t ỷ tôn tiểu hồng nhìn từ trên xuống dưới lâm linh linh không thể không nói lâm linh linh cùng tôn tiểu hồng đều đã là nữ nhân trong nữ nhân rõ ràng trí ngậm miệng lại vào hai nữ nhân dương cung bạt kiếm thời điểm nam nhân ai cắm đẩy miệng người đó là đồ đần người tiểu thư là ai tôn tiểu hồng hỏi lâm linh linh nói là lâm tiên nhi nàng nàng dạy ta rất nhiều thứ dứt lời xem xét phương minh có chút túi đầu trên mặt che kín đỏ ửng tôn tiểu hồng đã bắt đầu nghiến răng n g h i ế n lợi võ lâm đệ nhất mỹ nhân ha ha phương minh sờ sờ cái chán đột nhiên nhìn thấy một cái cứu tinh a phi hắn trực tiếp nên đón tiếp lấy đã lâu không gặp từ biệt được chứ a phi lúc này bên hông lại nhiều một thanh vô phong không hàm miếng sắt không có vỏ kiếm từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất nhanh xuất kiếm t r ạ thái hắn âm thanh lạnh lùng nói ta không được thật không tốt đặc biệt là khi nhìn đến ngươi về sau mặc dù sắc mặt rất khó nhìn nhưng a phi cũng không có xuất thủ liền phảng phất một nhìn thấy mánh hổ thợ săn sẽ chỉ yên lặng ở nút chờ cơ hội đột nhiên hắn nhìn về phía hưng vân trang lông mày lại là n h ữ n một cái ngươi mới từ bên trong ra lý tầm hoan đâu ai biết được phương minh v ô n g tung tay khoe miệng đột nhiên mang theo một k i a cười sâu xa ta chỉ biết hắn hiện tại có lẽ rất cần ngươi a phi sắc mặt đã mục nhưng thay đổi có lẽ hắn không phải một cái dễ dàng bị lừa người nhưng hắn lại rất rõ ràng phương minh tuyệt đối có làm khó lý tầm hoan thực lực. Còn có? Ta không biết hắn ở đâu. nhưng hưng vân trang bên trong lại có người biết nàng ngay tại lạnh hương tiểu trúc bên trong không cần cám ơn ta nhìn xem a phi bay lượn t i ế n hưng vân trang b ó n g lưng tôn tiểu hồng đột nhiên nói hưng vân trang lạnh hương tiểu trúc bên trong ở chính là danh sưng võ lâm đệ nhất mỹ nhân lâm tiên nhi nghe nói dung mạo của nàng đích sắc mỹ mạo như tiên phương minh sờ mũi một cái tựa như là tôn tiểu hồng trận nhìn phương minh một chút mà lại ta còn nghe nói nàng mặc dù lớn lên giống tiên nữ lại thường xuyên mang nam nhân xuống địa ngục chẳng lẽ ngươi cho rằng a phi có thể ngoại lệ không đang tưng phản phương minh nói ngươi có lẽ chưa từng gặp qua lâm tiên nhi nhưng ta có thể nói cho ngươi phóng nhãn toàn bộ võ lâm có thể chống cự lâm tiên nhi mị lực có lẽ cũng chỉ có một nửa mà thôi mà a phi tuyệt đối không trong đó tôn tiểu hồng ngạc nhiên nói một nửa người là ai phương minh cười nói trong đó một cái là lý tâm hoan mà còn có nửa cái thì là thiên cơ lão nhân tôn tiểu hồng không phục nói tại sao là nửa cái phương minh sắc mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo bởi vì nếu như thiên cơ lão nhân lại trẻ tuổi hai mươi tuổi hắn cũng chỉ sẽ leo đến lâm tiên nhi trên giường đi ngươi tôn tiểu hồng mặt dường như biến thành hai cái táo đỏ đột nhiên nói ngươi đang cố ý giận ta không sai bởi vì ta rất muốn đối cô nương nói hai chữ gặp lại phương minh đột nhiên dắt lâm linh linh tay hai người dường như hai mảnh đám mây bay đi tôn tiểu hồng khẽ cắn môi hừ ngươi muốn không thấy liền không thấy sao ta nhất định sẽ tìm tới ngươi linh đang quả nhiên chơi rất vui lâm linh linh tiếng kêu cũng giống linh đang một dạng thanh thúy em h a i phương minh k h ẽ động nàng liền g e n g e n g e n mà văng lên bất động nàng liền không vang mà cuối cùng l â y động nàng lại g e n g e n g e n loạn hưởng đợi đến ngày thứ hai ăn điểm tâm thời điểm thanh âm của nàng đã hoàn toàn khạc hẳn cả người đều dường như không có xương cốt sớm một chút rất phong phú thanh đạm k h u vị lại rất có dinh dưỡng lâm linh linh múc một chén canh trên tay cái thì lại đột nhiên bị phương minh nhân xuống đến cái này canh không uống được đang nói lời này thời điểm phương minh đã nhanh như chấp uống một bát sổ dưới tựa như còn có chút vẫn chưa thỏa mãn lâm linh linh hỏi vì cái gì bởi vì sống linh đang chơi vui chết linh đang liền không dễ chơi ngươi uống chén canh này về sau liền lại biến thành chết linh đang nhưng ngươi lại không sự tình ta uống đến ngươi lại không uống được phương minh lại uống một ngụm hai mắt khép hở tựa như vào cẩn thận p h ẩ m vị ân mặc dù giang hồ dùng độc danh ra nhiều thích dùng có cây chi độc nhưng loại độc này lại là rắn giết chi độc có phần như miêu cương thủ pháp thủ đoạn lại vượt qua r ư ợ u lang quân hoa phong một bậc phương minh đột nhiên mang chén canh đưa cho lâm linh linh hiện tại ta muốn ngươi uống lâm linh linh hai tay run nhẹ nhẹ không tin hỏi ngươi biết rõ cái này trong canh có kịch độc không sai người bình thường như bên trong độc này chỉ sợ qua không được một thời ba khắc liền muốn đi gặp diêm vương phương minh gật đầu tốt lâm linh linh cắn răng một cái mang canh đều rót vào trong cổ họng rất tốt ta thích nghe lời nói nữ nhân phương minh ánh mắt tựa như trở nên có chút ngu hòa ta về sau sẽ chuyển cho ngươi một bộ kiếm pháp một bộ k i n h thân công phu cái này hai bộ công phu tổ hợp lại có thể hóa thành một thức mười bước một giết chờ ngươi học được về sau toàn bộ trên giang hồ có thể cầm x u ố n g n g ư ơ i người cũng không nhiều lại học điểm kinh nghiệm về sau một người cũng đủ s ố n g qua nói như vậy ta không chết được lâm linh linh hai tay còn tại có chút phát run phương minh cười dài trên đời này chỉ cần đi theo bên cạnh ta ta không để chết người nàng liền tuyệt đối chết không được hai người nếm qua sớm một chút về sau lại cùng nhau đi dạo chợ phương minh tiện tay cho lâm linh, linh mua một chút đồ vật hai người cuối cùng gọi một chiếc xe ngựa đi thẳng đến vùng ngoại ô dừng lại phương minh đột nhiên nói cùng lâm linh linh đi ra ngoài xe hỏi ngươi cảm thấy cảnh sắc nơi này thế nào rất xinh đẹp vô cùng t i ế n tĩnh lâm linh linh nói không sai nơi này thực tế an t ĩ n h quá mức ta dạy cho ngươi một điểm và o loại này giã ngoại hoang vu ngay cả côn trùng đều vàng c h i m gọi đều không có vốn chính là một kiện rất khác thường sự tỉnh phương minh vừa dứt tiếng bốn phía t ĩ n h mịch bên trong lại đột nhiên nhiều hơn một loại thanh âm một loại sản sạn âm thanh một tầng hắc cám lao qua lâm linh l i n hét h lên một tiếng toàn thân da gà đều nổi lên bởi vì tầng kia hắc cám rõ ràng là đến không hết độc trùng có dài có ngắn giống như con rết lại giống bọ cạp có còn lượt cánh nhúc ních mà động mùi thanh sông và mũi khiến người buồn nôn trong rừng cây đột nhiên truyền đến một tiếng chúc tiêu số lớn độc trùng cũng đã mang xe ngựa đoàn đoàn bao vây ngũ độc đồng tử vừa rồi tại phiên chợ bên trong người đã ngay cả dùng hai mươi bảy loại khác biệt hạ độc thủ pháp lại không làm gì được ta cùng đồng bạn m a y may hiện tại thế mà còn dám tới chịu chết phương minh thanh âm xa xa truyền t ố n g đi c h ư n g một trăm ba mươi thần phong lâu c h ư n g một trăm ba mươi thần phong lâu đó là bởi vì ngươi còn không có nhìn thấy ta lấy bảy loại thần vật giao phối mà thành cực l ậ c trùng trong rừng cây một cái tinh tế mà phiêu miệoán độc thanh âm chuyển tới ta thừa nhận ngươi giải độc công phu rất không tệ có lẽ do、so、ta còn muốn cao một chút nhưng ta cái này cực lạc trùng lấy thịt người làm thức ăn phô thiên cái địa phía d ư ớ i cho dù ngươi võ công thông thiên cũng chỉ có hóa thành xương k h ô phần là cực lạc độc chủ bên cạnh lâm linh linh đã sợ đến mặt đều t r ợ t nhìn ngũ độc mới ra nhân hóa xương khô khắc khắc tiểu cô nương có chút kiến thức chờ ta thu thập hết hắn về sau nhất định sẽ tới tốt yêu thương n g ư ơ i một phen kiếm ngũ độc đồng tử thanh âm lại chuyển tới đi qua chợt trái chợt phải khiến người khó mà phân biệt cụ thể phương vị phương minh bỗng nhiên nhịn không được gửi lên chỉ bằng ngươi với tới sao ngươi ta nếu để ngươi thống khoái chết một khắc liền coi như ta có lỗi với ngươi ngũ độc đồng tử dường như bị đạp cái đôi mẹo con một dạng hét dầm lên c h ú c tiêu thanh âm lại lên số lớn số lớn độc trùng dường như như thủy triều xông tới ngựa đột nhiên phỉ mũi ra một hơi đông nhiên ngã xuống đất gần như trong chớp mắt liền hóa thành sương khô mà một tia khô héo chi sắc cũng nương theo hắc cám độc trùng mở ra những nơi đi qua có cây sinh cơ tật tuyệt khô héo hầu như không còn ngũ độc chi độc quả nhiên mãnh liệt vô cùng lâm linh, linh nắm thật chặt phương minh cánh tay bị dọa đến hoa dung thất sắc nhưng nàng đột nhiên lại phát hiện những cái kia độc trùng đến phương minh quanh người trong vòng ba thước sau lại đột nhiên dừng lại sợ hãi mà không dám tiến lên hình thành một cái trống không vòng tròn dường như hồ nước bên trên đ ả o hang o t r ú c tiêu càng phát ra gấp rút nhưng những n à y độc trùng bất luận như thế nào nôn nó nóng đều càng không dám vượt lôi chỉ một bước ba đây không có khả năng trên người ngươi mang theo cái gì tị độc kỳ vật ngũ độc trâu sướng tê đeo ngũ độc đồng tử không thể tin thanh em đột nhiên chuyển tới lại chuyển thành tiếng cười bất luận cái gì đồ vật giết ngươi về sau đều là ta đối phó ngươi không cần dùng vận dụng những cái kia phương minh lắc đầu bật cười đột nhiên mí môi trường chạm canh gác trói thai sóng âm không ngừng truyền lại trong hư không tựa như hiện ra từng vòng từng vòng g ợ n sóng từng cái cực lạc trùng ngã xuống đất cương đánh chết còn lại đột nhiên một tiếng tê minh tựa như giang hà chạy ngược hướng trong rừng cây nơi nào đó mà đi bà bối các ngươi muốn làm gì a ngũ độc đồng tử gấp rút ngắn ngủi thét lên truyền đến sau đó chính là khiến người dùng mình gặm ăn thanh âm lâm linh linh che lỗ thai đã không đành lòng lại nghe cái này ngũ độc đồng tử lấy độc t h à n h danh hiện tại lấy thân tuấn độc cũng coi như chết có ý nghĩa chúng ta đi thôi phương minh dắt lâm linh, linh tay nhỏ ngươi ngươi cùng hắn có thù sao lâm linh linh đi ra mấy dặm về sau mới hỏi ân giết hắn mấy cái đồng tử tuy nhiên mũ độc đồng tử coi như không tìm đến ta ta cũng sẽ đi tìm hắn hắn mặc dù là cái tiểu nhân vật nhưng là cái không sai mồi nhử phương minh cười nói mồi nhử không sai có thể dẫn tới một nữ nhân lâm linh linh cười nói chẳng lẽ nàng rất xinh đẹp phương minh khỏe miệng mang theo nụ cười quá dị không nàng không có chút nào xinh đẹp ta cam đoan với ngươi nếu như ngươi thấy nàng một chút đảm bảo ba ngày đều ăn không ngon xuân đi thu tới đầu thu vạn sơn h ư n g biến rừng tầng tầng lớp lớp lớp hết bảo định thành vốn dĩ hưng ơ vân trang lại lần nữa biến trở về lý viên lệnh hương tiểu trúc cũng một lần nữa sáng lên ấm áp mà vàng sáng đen n u ố c hai viên chịu đủ tăng thương tâm rốt cục cùng, cùng đi tới vốn dĩ lệnh hương tiểu trúc chủ nhân võ lâm đệ nhất mỹ nữ lâm tiên nhi lại đột nhiên mất tích có người nói nàng đã chết dưới tay mai hoa đạo mà có người lại l ờ i thề son sắt mà bảo chứng thấy được nàng bị a phi mang đi trong giang hồ lại đột nhiên nổi lên hai thế lực lớn tôn tiểu hồng ở một bên nói hai đại cái dạng gì thế lực mặc dù mang trên mặt tiểu dung nhưng nàng kia lại sáng lại đen con mắt đẹp ở trong lại tựa hộp như mang theo loại nào đó nặng nghề lao đầu nói tiền tài rơi xuống đất đầu người khó giữ được câu nói này ngươi dù sao cũng nên nghe qua tôn tiểu hồng nói không phải là kim tiền bang sao tôn lao đầu nói không sai cái này kim tiền bang bang chủ thượng quan kim hồng long phượng song hoàn danh liệt binh khí phổ thứ hai bản nhân cũng là một vị bất thế chi k ê u hùng kim tiền b ă n g trên tay hắn một đêm mà lên nháy mắt liền quét ngang đại giang nam bắc liền ngay cả binh khí phổ bên trên cao thủ cũng bị vơ vét không ít thay hắn bán mạng mà hắn càng là bồi dưỡng được một cái càng đáng sợ kiếm khách tôn tiểu hùng nói kiếm khách chẳng lẽ là a phi tôn lão đầu nói tên này kiếm khách kiếm nhanh hơn a phi ác hơn càng tuyệt bởi vì hắn tuyệt thiếu xuất thủ mà vừa ra tay liền không đáng lo người chắc hẳn phi thường đáng sợ tôn lão đầu nói không sai tên này kiếm khách liền gọi kinh vô mệnh hắn chính là thượng quan kim hồng cái bóng mà trên thế giới này gần như không có người có thể ngăn cản hắn cùng thượng quan kim hồng hai người liên thủ một k í c h tôn tiểu hồng nói kể từ đó kim tiền bang không phải vô địch thiên hạ rồi sao lão giả lắc đầu giang hồ đời nào cũng có tài tử ra nếu như nói còn có người có thể đánh tan thượng quan kim hồng cùng kinh vô mệnh tổ hợp đó nhất định là kia thứ hai thế lực lớn hắn nói đến nơi đây đột nhiên ngậm miệng không nói ra ra người mau nói xuống dưới a tôn tiểu hồng chớp mắt to lúc này chung quanh đã tụ lại một và người n g bọn hắn đều rối cổ cũng rất muốn tiếp tục nghe tiếp a ta bê ta người cổ học khô muốn uống rượu phải không ta lập tức đi mua không chỉ tôn tiểu hồng minh bạch những người khác cũng minh bạch bởi vậy bọn hắn cười mang từng chuỗi đồng tiền bạc thả trong tay tôn tiểu hồng đồng la bên trên lao giả tiếp tục mở miệng cái này thứ hai thế lực lớn so kim tiền b ằ n g càng thêm thần bí bởi vì nó là một ngôi lầu tôn tiểu hồng ngạc nhiên nói một ngôi lầu không sai lao đầu nói lâu này tên là thần phong nghe đồn tòa lầu này chủ nhân không chỉ có võ công thâm bất khả c h ắ c càng thích thu thập thiên hạ thần binh lợi khí tôn tiểu hồng nói k i a chắc hẳn thần phong lâu bên trong đã có rất nhiều kỳ môn binh khí rồi lao giả lắc đầu thần phong lâu chủ người tầm mắt cỡ nào cao phổ thông đồng nát sắt vụn còn không lọt nổi mắt xanh của hắn cho đến nay tia thần phong trong lầu cũng chỉ cất giữ bốn kiện binh khí mà thôi tôn tiểu hưng hỏi cái tia bốn kiện tôn lao đầu rút miệng thuốc lá sợi một cây tiêu ngọc một cái bao tay còn có một con rắn roi một cây t h i ế t quả hắn tiếp tục nói tiêu là đông hải tiêu ngọc tay là thanh ma thủ roi là roi thần xà tiên cây kêu kim cương thiết quải liền càng ngoan ngoan không được nặng đến sáu mươi ba cân thiên hạ võ lâm hảo kiệt chỗ làm binh khí luận nặng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi chính là quét ngang tiền quân ra cắt cương độc môn binh khí đông hải tiêu ngọc thanh ma thủ còn có ra cắt cương thanh danh cỡ nào cao minh vào lao nhân trong miệng nói ra về sau trong tiểu lâu lập tức hoàn toàn t ĩ n h mịch tất cả mọi người không khỏi bắt đầu tưởng tượng kia treo ở thần phong lâu trên vách tường kỳ môn binh khí không biết phải chăng là còn mang theo chủ nhân trước máu tươi tôn tiểu hưng nói ta dù cho lại thế nào cô lậu quả văn cũng biết bọn chúng tất cả đều là binh khí phổ trên có danh c h i vật kia thần phong lâu chủ không phải là cố ý cùng binh khí phổ hào kiệt làm có sao cái này liền ai cũng không biết lao đầu rút miệng thuốc lá sợi thản nhiên nói có lẽ chỉ có bình hồ bách hiệu xanh rõ ràng nhưng lại tại hắn chuyển ra ti t ư c chuẩn bị trùng tu binh khí phổ ngày thứ、hai. Đầu của hắc n liền bị treo ở thần phong lâu bị treo t r ở ư ớ đó, chảy h y ra u ế trước tương cánh, cửa đều đỏ. Tôn Tiểu、hồng、ngược cánh, nhuộn Hồng cửa đều đỏ. lại ú t thần t khí không lạnh, phong chủ binh lâu xem ra n không dừng g khí phổ thu thập h tay. đủ là sẽ ắ hắc. Khắc trước bất luận kia ra c ắ t cương chính là kim tiền bang bên trong người liền s ô n g điểm này quan kim hồng liền không thể bỏ qua thần phong lâu chủ mà thần phong lâu chủ khẳng định cũng đối long phượng song hoàn cảm thấy hứng thú long tranh h ổ đấu không thể tránh được lao đầu nói mà duy nhất có thể trừ khử trận này võ lâm hạo kiếp có lẽ chỉ có một thanh đao thêm một thanh kiếm tôn tiểu hồng hai mắt tỏa sáng tiểu lý phi đao còn có a phi bọn hắn không phải thoái h n rồi sao lao giả lắc đầu anh hùng sở dĩ là anh hùng chính là bởi vì bọn hắn sẽ vào chính xác thời điểm ra làm chính xác sự tình khi toàn bộ võ lâm đều cần bọn hắn thời điểm bọn hắn nhất định sẽ đứng ra đồng thời tiểu lý phi đao còn không có hoàn toàn q u y ẩn bởi vì hắn còn thiếu người yêu một cái hứa hẹn tôn tiểu hồng lại hỏi cam kết gì ngươi cũng biết kia lâm thi âm vốn d ĩ trượng phu cùng hải tử đều là chết vào một nhân thủ bên trên người này chưa trừ diệt lâm thi âm lại có thể nào hoàn toàn buông l ò n g tâm sự người này chính là kia mai hoa đạo phương minh mà có quan hệ mai hoa đạo phương minh kia lại là kế tiếp cố sự lao giả khẽ k h n g người cùng tôn tiểu hồng rời đi người xem náo nhiệt cũng dần dần tán đi trong đó một cái phảng phất là thợ săn người yên lặng đi ra còn ngươi ở trong tựa như có ảm đ ạ m hắn ra tiểu lâu sau lại đi kho hàng mang tích lũy hồ ly ra bán đi k i a thu hàng trưởng q u ý cười đến không ngậm m i ệ n g được thật toàn thân không có một cái vết thương tài liệu tốt tiểu h o a tử về sau dạng này ra ngươi cứ việc đưa tới tăng giá tiền ta lại thêm bạn một thành thợ săn kết tiền vào đi qua lý viên thời điểm đột nhiên ngừng một chút đôi mắt bên trong nổi lên một tia ấm áp trúc phúc ngươi vằng hữu của ta tại trải qua một nhà tiệm trâu đau thời điểm hắn lại ngừng chân xuống sau đó cắn răng mang đại bộ phận tiền đổi một cây trâu t r â m mới mua gạo dầu m ố i những vật này đi ra thành đi đinh linh linh chân của hắn bước đột nhiên dừng lại bởi vì một mặc màu vàng nhạt quần áo bên hông còn mang theo chung bạc k e n thiếu n ữ đã ngăn tại phía trước người là a phi nàng khẳng định nói ngươi nhận lầm người cái này thợ săn n mầm đầu lộ ra một t r ư ơ n g trẻ tuổi mà anh tuấn mặt đến chính là a phi không ta trước đó gặp qua ngươi ta gọi lâm linh linh và hưng vân trang đại môn trước đó lâm linh linh nói tránh ra a phi q u á khẽ lạc lạc ngươi đổi kịp đi ta sao lâm linh linh đột nhiên tiến lên đưa tay liền đem Á phi trong ngực c h â u trầm lấy đi còn cho ta Á phi tiến lên lâm linh linh c ư ờ i k h á n h khách hai đạo nhân ảnh giao t h o a xuống sau đó một người liền lăn xuống trên mặt đất chưng một trăm ba mươi mốt kiếm cùng tay chưng một trăm ba mươi mốt kiếm cùng tay kiếm của ngươi đâu lâm linh linh lung lay trên tay c h â u trầm nhìn xem ngã trên mặt đất chật vật a phi hỏi và Á phi bên hông hắn vốn di dây, dây lắc bất ly thân t r ư ở n g kiếm sớm đã biến mất biến thành đổ đầy gạo múa túi trước đó cái kia a phi dường như có lẽ đã chết ta không muốn giết nữ nhân a phi gần từng chữ một người giết không được ta lâm linh linh cười duyên nói đột nhiên a phi đã phi thân gãy dưới một cây c ả n h trúc mau lẹ vô cùng đâm ra ngoài mặc dù hắn đã thật lâu không có sơ kiếm nhưng một kiếm này vẫn là nhanh như vậy trên giang hồ có thể tránh thoát một kiếm này người cũng không nhiều nhưng thiếu nữ này liền hết lần này tới lần khác tránh thoát nàng không biết làm sao liền đã lắp đến a phi sau lưng trong tay c h â u chân gọi đến a phi trên cổ loại này khinh công quả thực hiếm thấy tới cực điểm ta nghe nói trước k i a cái k i a a phi nếu như không có n ắ m chắc liền tuyệt đối sẽ không xuất thủ người đã thay đổi lâm linh linh mang châu châm ném đi người đã rời đi xa xa a phi kinh ngạc một lúc lâu con ngươi ở trong tựa như tràn ngập t h ố n g khổ d ư ơ n g d ậ m ở giữa có một tòa lầu nhỏ cánh cửa là màu đỏ đỏ t h ắ m như máu lầm ta lầm tấm lầu cắt ở trong đèn đúc lúc sáng lúc tối chiếu sáng chống rông bốn phía chỉ có trên vách tường còn có mấy điểm p h ả n quang vào trắng tinh treo trên vách tường l ạ loi c h ơ i trọi bốn kiện binh khí điểm kia phản ánh sáng liền là từ một con màu xanh bao tay bên trên chuyền ra đến đột nhiên phương minh đi tới mang một thanh màu đèn đào treo ở trên vách tường cái này chống rông lầu cắt còn có trắng tinh tứ phía vách tường tựa hồ chính là chuyên môn dùng để treo những ngày kỳ môn binh khí lúc này lâm linh linh cũng n g â m nga bài hát đi đến trông thấy trên vách tường màu đen nào kinh ngạc nói lần này ngươi tựa như so trước đó dùng nhiều một chút thời gian người này phải t r ă n g rất mạnh không sai phương minh sờ sờ cảm có vẻ là đang d ư vị ta có thể nói cho ngươi trôi này đao chủ nhân tuyệt đối không yếu có lẽ còn muốn vào binh khí phổ thứ năm cùng thứ tư phía trên có thể xương cao thủ tuyệt thế có thể ta nhìn trôi này đao rất là bình thường ngay cả thanh ma thủ cũng không sánh nổi lâm linh linh không phục nói ha <cười> là người dùng binh khí mà không phải binh khí dùng người nếu không ta chỗ này bày chính là can tương mặc tả cá ruột cự huyết phương minh bật cười nói dù cho người bình thường tay cầm tuyệt thế thần bình cũng khẳng định đánh không lại sắp xếp cuối cùng tiêu ngọc mà cho dù cái này bốn kiện binh khí chủ nhân cùng lên cũng khẳng định không phải trôi này đao đối thủ đáng tiếc phương minh lại lắc đầu thấy lâm linh Linh rất là kinh ngạc nàng thực tế không biết cái này vo công đã kinh thiên động địa người còn có cái gì không thỏa mãn thật tình không biết phương minh chính là vào bột dầu tuyệt thế chi huyết nhiệm vụ diễn võ lệnh cụ thể năng lực không chỉ có thể được đến nguyên chủ tất cả kinh nghiệm ký ức càng là có thể thu nạp t i n h nguyên diệu dụng vô tận phương minh tự nhiên không nỡ từ bỏ rơi mà muốn lần nữa mở ra thì nhất định phải hoàn thành sáu lần tuyệt thế chi huyết nhiệm vụ hắn tổ kiến thần phong lâu hóa thân thần phong lâu chủ tựa hồ là cùng toàn bộ binh khí phổ l à địch trên thực tế vẫn là đang kiếm ủng cơ cùng các cao thủ tranh phong tiện thể cũng châm n g ò i càng hơn c a o thủ đến tìm hắn quyết đấu mà thôi hôm nay thật sự là hắn nhìn thấy một cái phi thường phù hợp mục tiêu chối này hắp đao chủ nhân võ công đã cùng lý tầm hoan trên lệnh phá phất nếu như cái này cũng không tính là cao thủ tuyệt thế kia phương minh đã không biết nên nói cái gì cho phải nhưng kết quả lại đại s u ấ t phương minh đ o á n trước diễn võ lệnh căn bản không nhận hắn v õ công phương diện khẳng định đã đạt tới yêu cầu còn kém chút cái gì đâu phương minh cảm giác mình đã hơi lục lọi ra một điểm đầu mối nhu cầu cấp bách lần nữa đi tìm mấy người xác minh lâm linh linh nói còn có ta hôm nay nhìn thấy a phi ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi hắn biến thành bộ d á n gì g kiếm của hắn đã trở nên chậm không ít hiện tại ta có lẽ một kiếm liền có thể giết hắn mỹ nhân quê hương chính là mộ anh hùng lúc đầu hắn còn phải cần một khoảng thời gian nhưng có lẽ ta hẳn là lại thêm chút lửa phương minh chắp tay nói đi tìm ngơi hóa ra tiểu thư mang ta ý tứ nói cho nàng lâm linh linh có chút túi đầu xuống trong lòng lại đột nhiên tuân ra một cỗ sợ hãi tới cực điểm cảm xúc không khỏi ngược lại lùi lại mấy bước a phi nhà vào sơn t u y ê n bên cạnh hàng r à o trúc c ỏ tranh mặc dù keo kiệt lại có vẻ phi thường ấm áp a phi nhìn xem phòng bước chân không khỏi tăng tốc bởi vì hắn biết có người đang chờ hắn cặp kia xinh đẹp biết nói chuyện con ngươi nhất định cũng đang nhìn cổng đầy ra cửa về sau a phi nụ cười trên mặt chỉ trệ trong phòng trống rỗng không ai chỉ có trên mặt bàn giữ lại một trăm giấy ta đi bởi vì ta tìm tới so ngươi càng nam nhân tốt a phi con ngươi ở trong có khó nói lên lời t r ầ n thống đột nhiên c u ồ n g hống một tiếng mang cái b ả n đẩy ngã đầy đất hai cái mặc kim hoàng y sam nó lá vành c h ú c ép đến đuôi lông mày người đốt đèn lồng phía trước đằng sau vây quanh một đôi bệnh nhân nam tuấn mỹ nữ càng là dường như tiên tử tên tiên nam trên mặt biểu lộ nhu hòa tới cực điểm trong mắt tựa như ngoại trừ trong lồng ngực nữ người bên ngoài liền không có vật gì khác nữa ven đường đùi có đ ỗ n g nhiên khẽ động một n g h è o túng thợ săn vọt ra là a phi hắn tất lại còn có lấy trời sinh truy tung bản lĩnh mà lúc này vào ngang hông của hắn đã phủ lên một thanh kiếm sắt có lẽ đó căn bản không thể tìm kiếm nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận khi nó nắm trên tay nó cũng đã là một thanh muốn mạng người hung khí tên thiếu niên kia nhìn xem a phi kiếm đột nhiên nói ngươi là a phi ta nghe nói kiếm của ngươi rất nhanh a phi trong mắt cũng chỉ có lâm tiên nhi gầm nhẹ nói vì cái gì lâm tiên nhi khanh khách một tiếng ôm bên cạnh trẻ tuổi người ngươi biết hắn là ai sao hắn là thượng q u a n phi võ công cao hơn ngươi dáng dấp cũng so ngươi anh tuấn trọng yếu nhất chính là hắn chính là kim tiền bang thiếu bang chủ có được ngươi không tưởng tượng nổi quyền thế ngươi lại có cái gì nói thực ra chính là cùng ngươi mấy tháng này đều kém chút để ta nổi điên ta a phi đã cầm chuốc kiếm hắn là n g ư ơ i trước tiên nam nhân thượng quan vân ngứng mày đột nhiên a phi trong tay kiếm đã đâm ra ngoài thượng quan phi hét dài một tiếng trong tay tử mẫu vòng thép rời tay mày ra tục ngữ mây một thôn ngắn một thốn hiểm cái này tử mẫu s o n g hoàn trường không h ư ơ n tất quả thực mang hiểm phát huy đến cực hạn Phanh. t r ư ờ n g kiếm gãy gãy a phi chẳng khác nào chó chết đổ vào bùn nhạo bên trong không muốn giết hắn hắn dù sao lâm tiên nhi thanh â m xa xa chuyển tới còn có thượng quan phi đắc ý cờ dài mưa to như chú hai hàng thanh lệ chậm rãi từ a phi trong mắt chảy ra nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm cùng lúc đó phương minh cùng lâm linh linh cũng xuyên qua một mảnh rừng tây phong lâm linh linh tiếp được một mảnh hương diệp đột nhiên nói ngươi liền xác định như vậy tiểu thư nhà ta sẽ không hại a phi phương minh cười nhạt một tiếng ta rất xác định lại tiếp lấy giải thích nói bởi vì nàng phi thường rõ ràng nếu như a phi chết rồi ta nhất định sẽ muốn mệnh của nàng mà ta muốn giết một cái thời điểm dù cho nàng trốn đến chân trời góc biển cũng vô dụng nói đến đây nụ cười trên mặt hắn lại trở nên càng phát ra quỷ dị đồng thời nàng đúng a bay cũng rất có hứng thú bởi vì nàng biết trên thế giới này như còn có người có thể đối phó ta nó bên trong một cái tất nhiên là a phi nàng lại thế nào bỏ được để bảo bối này chết đây lâm linh linh đột nhiên thở dài ta cảm giác ngươi thật giống như mang tất cả mọi người nhìn t ấ u ngươi làm như thế lại là vì cái gì đâu là cái gì có lẽ chỉ là giải bồn u đi phương minh lún đúng, đúng bay ví dụ như ngươi nhìn phía trước hai người này h êm đẹp liền muốn quyết đấu cũng là rất nhàm chán phía trước quả nhiên có hai người một người áo đen áo bào đen đen dày đen vỡ ngay cả trường kiếm sau lưng cũng là đen mà một người khác lại mặc một bộ bạch bảo được không, không nhốn bụi trần dường như vừa mới dùng bàn ủi bóng qua đồng dạng hai người này liền phán phất hai thái cực vào đầy trời hồng diệp ở trong rằng c o i đã lâu người áo đen lạnh lùng nói chúng ta như có lẽ đã đã lâu không gặp lâu đến ta đều kém chút coi là người đã chết người áo trắng nói ta đích xác đã chết mười năm chỉ là cái tay này lại làm ta sống lại hắn giơ lên mình tay tay phải tay phải của hắn rất nhỏ rất trắng chỉ là có mấy ngón tay lại tản ra quỷ dị quan mang tựa như là dùng kim loại đúc thành một dạng người áo trắng lãnh đạo nói như bách hiểu xanh còn sống ta ngược lại muốn hỏi một câu hắn cái tay này đến cùng có tính không minh khí như coi là có thể xếp hàng thứ mấy ta nhìn vẫn là thứ năm đột nhiên một bóng người cắm đến trong bọn hắn người áo đen cùng người áo trắng đều là con ngươi co g ụ c lại bọn hắn trước đó rằng có khí cơ đã đem phạm vi năm trượng che kín dù cho một con kiến tiến đến cũng trốn không thoát ánh mắt của bọn hắn nhưng bây giờ một người sống sờ sờ cứ như vậy ngạnh xinh xinh chen vào đây cơ hồ là chuyện không thể nào đột nhiên hoành n ú n g một tay chính là phương minh hắn cười nói lữ phụ c tiên ngươi cũng không cần quá mê tín bách hiểu s à n h lao tiểu tử này ánh mắt vốn là chẳng ra sao cả chết được nửa điểm không a n cái này người áo trắng rõ ràng là binh khí phổ thứ năm ngân kích ôn hầu lữ phụ tiên có thể xếp tới binh khí phổ quyển thứ năm tới là một kiện đầy đủ tự ngạo sự tình nhưng hắn quá kiêu ngạo bởi vậy hủy mình n g ẫ n kích luyện thành càng thêm đáng sợ một cái tay người á o đen đột nhiên nói thần phong lâu chủ không sai chính là ta phương minh cười nói một cái tay của hắn đưa ta ta đều không cần ngược lại là trên tay ngươi tung d ư ờ n g kiếm sát ta ngược lại là rất có thu trốn một chút hứng thú côn g vọng lữ phụng tiên đã lạnh hừ một tiếng b ư ớ c lên một tảng đá xanh ngón cái ngón trỏ ngón giữa cư như vậy không có đi vào lưu lại ba cái thật sâu chỉ ấn muốn đá vụn thành phấn binh khí phổ bên trên cao thủ cũng có thể làm đến mà muốn như thế đem ngón tay k h ả m n ạ m đi vào lại là tuyệt đối không thể hắn ba ngón tay sớm đã không phải huyết nhục chi khu độ cứng càng hơn sắt thép các ngươi cùng lên đi phương minh đột nhiên nói ta biết ngươi chiêu này rất không tệ có lẽ ngươi cũng đầy đủ tự hào nhưng ta cho ngươi biết ngươi nếu không cùng quách tung dương liên thủ trên tay ta chỉ sợ đi không được hai mươi chiêu ta không tin quách tung dương đột nhiên lạnh lùng nói lữ m i n h một trận ngươi nhất định phải làm trò cho ta không đợi lữ phụng tiên trả lời trong tay hắn thiết kiếm màu đen đã bỗng nhiên vung ra hóa thành một đạo bay cầu rồng quách tung dương thét dài một tiếng người cùng kiếm như có lẽ đã hợp nhất kiếm khí b ư c người mang giữa không trung hồng diệp nhau nhau chia làm hai mảnh cái này cảnh tượng thê tuyệt cũng d i ễ m tuyệt chương một trăm ba mươi hai như ý ma đao chương một trăm ba mươi hai như ý ma đao phương minh hai tay chấn động cả người dường như linh cứu bay lên quách tung dương thét dài không dứt kiếm sắt một chiếc nhất phi trùng thiên nhân kiếm tựa hồ cũng hóa thành một cái màu đen g a o long cái này một kiếm chi uy đã đủ để đánh tan người hồn phách lữ phụng tiên thất hồn lạc phét sau lùi lại mấy bước mồ hôi lạnh trên c h á n đã chảy ròng ròng mà xuống bởi vì hắn h ã i nhiên phát hiện đối mặt mình một kiếm này vậy mà không có chút nào nắm chắc cái này trong vòng mười năm tiến bộ xa xa không chỉ hắn một người bà đao quan g loại lên phương minh cùng quách tung dương đột nhiên đứng vững quách tung dương sắc mặt lây ngô nhìn xem vai của mình sường nơi đó đã cắm một ngọn phi đao đao vẹn vẹn đâm vào hai phần chỉ thương r a thịt không thương tổn vẫn cuốt nhưng hắn cũng đã bại hoàn toàn hắn chắc chắt lấy cuốn học nói tiểu lý phi đao từng chữ nói ra tràn ngập không thể tin chi tỉnh không sai chính là tiểu lý phi đao Đáng tiếc cuối thiếu kia một tia đầu, đao cùng kiêng thần Phương Minh như có chút tiếc rẻ nói. Mặc dù ta hôm nay chính là bại vào tiểu lý phi đao chi thủ, nhưng tiếc thiếu một tia thủy. lắt thựa chút tiếc ta tiểu cuối bại phi chi bại có Mặc trung dù hôm là lý rẻ vào quách tung dương thét dài một tiếng trong tay thiết kiếm màu đen đột nhiên bay đến phương minh dưới chân cả người nhanh chân rời đi một cái kiếm khách là sẽ không vứt bỏ bội kiếm của mình trừ phi hắn đã chết quách tung dương mặc dù người vẫn còn nhưng hắn tâm đã chết ha ha ta lữ phụng tiên ngay cả tung dương kiếm sắt đều bại không được lại thế nào thắng tiểu lý phi đao lữ phụng tiên đột nhiên cười dài không dứt nhìn xem tay phải của mình đã không có thể vì ta tranh danh cái kia giữ lại các ngươi thì có ích lợi gì hắn tay trái đột nhiên rối ra nắm lấy mình tay phải ba ngón tay một cách ra giang r ắ c kia ba cây kim loại ngón tay thế mà bị chính hắn n g ạ n h sinh sinh bẹ gãy ném ở trên mặt đất bên trong vết thương nhưng không có một giọt máu tươi dường như thật chỉ là t ử vợ ậ chúc mừng ngươi lại bại tung dương kiếm sắt cùng ngân kích ôn hầu lâm linh linh nhìn trên mặt đất ba cây đoạn ngón tay cũng không biết suy nghĩ cái gì giang hồ h i ể m ác có thể toàn thân trở ra đã là loại may mắn phương minh rời chân một đá trôi này đen nhánh tung dương kiếm sắt đã rơi vào linh, linh trong tay quay lại đưa nó treo tốt kia ba ngón tay liền không mớn a phi trở lại nhà cỏ đồ vật vẫn là những vật kia nhưng người cũng đã không vào trên người hắn tràn đầy vũng bùn thậm chí ngay cả trên mặt máu tươi đều không có lao đi cả người liền phảng phất một bộ tử thi lâm tiên nhi sau khi đi dường như mang hắn tâm cũng cùng nhau mang đi cái lưu lại một bộ cái sắc không hồn chẳng nghe một nữ người cười nói kỳ h ị nơi này không ai người ngược lại là có một cái cũng chỉ là cái bùn hầu tử một nữ nhân khác đi đến đ ổ á không cửa phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì bị chèn phá rơi a phi con mắt đột nhiên chợt o nhà hắn cửa mặc dù không lớn nhưng ba người sóng vai vẫn là vượn qua được nhưng cái này tiến đến nữ nhân lại so ba người trói cùng một chỗ còn muốn lớn còn muốn méo đây cũng không phải là người quả thực chính là một đầu heo n á i mập mập nữ nhân sau khi đi vào lại là một cái mập nữ nhân tiến đến hỏi lâm tiên nhi đâu a phi con ngươi ở trong hiện ra một vòng thống khổ khàn giọng nói nàng đã đi đi rồi cũng được liền cầm ngươi đi gặp nhà chúng ta nữ bồ tát ngay từ đầu tiến đến mập nữ nhân hì hì cười nói giống như quạt hương b ổ một dạng hai tay chụp vào a phi suy trường kiếm nhanh đ â m kiếm chỉ có một nửa còn có một nửa đã sớm bị thượng quan phi tử mẫu vòng thép đánh gãy nhưng dù cho chỉ có một nửa trên tay a phi thời điểm cũng đủ để khiến một đám sử kiếm danh r a xấu hổ kiếm đâm nhập nữ nhân kia yết hầu nhưng a phi lại bị bắn đi ra kỳ hỉ thật là lợi hại bùn hầu tử mặc dù gầy một chút nhưng nhà ta bổ tắt về sau nhất định đưa ngươi nuôi đến trắng trắng mập mập Mập nữ nhân cười ha ha rút ra cắm ở thịt mỡ bên trong kiếm gãy lau lau vết máu tiến lên nâng lên a phi liền đi hai nữ nhân này mặc dù béo nhưng khinh công lại nhẹ nhàng cực kỳ a phi chỉ nghe được chung quanh một trận quân phong đột nhiên liền đến một gian to lớn trong phòng đồ ăn hương khí bột phía từng bàn nổ gà con ánh vàng rực rỡ. câu nhân khẩu nước nhưng a phi lại rất muốn nôn trong phòng còn ngồi mười cái mập mạp nữ nhân mà ở giữa nhất cái k i a đã mập ngay cả con mắt cổ cũng nhìn không ra quả thực là một ngọn núi núi thịt lâm tiên nhi đâu núi thịt t ầm ầm phát ra v ù vù không có tìm được bất quá chúng ta đưa nàng nam nhân bắt trở lại mập nữ nhân mang a phi c ă n g ra rơi xuống núi thịt trên bụng k a hỉ dáng dấp không tệ ta về sau sẽ tốt thương n g ư ơ i núi thịt kẹt lấy quả thực giống như một khối to lớn bọn biển một dạng mang a phi kẹt lấy đưa tay bôi mở a phi trên mặt ô h ế trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ nhưng a phi đã nhanh ngất đi loại này phúc khí chỉ sợ hắn còn tiêu không chịu đ ổ i một người trung niên nam nhân chậm rãi đi đến hắn tóc mai điểm bạc khỏe mắt cũng có nếp nhăn hiển nhiên đã không còn trẻ tuổi nhưng lại tràn đầy một loại kỳ dị thành thục m ị lực là lý tâm hoan hắn cuối cùng sẽ không bỏ rơi a phi người bạn này lý tâm hoan cứ như vậy l ặ n g lặng đứng đột nhiên nói đại hoan hỷ nữ bồ tát đại hoan hỷ nữ bồ tát cười nàng bắt đầu cười thời điểm còn không có gì biến hóa đặc biệt nhưng đột nhiên nàng toàn thân thịt mỡ cũng bắt đầu chấn động lên a phi bị chấn động đến bay ngược mà ra lại rơi vào một cái khắc mập nữ nhân trong n ự c nữ nhân kia cười hì hỉ, hỉ. mang á phi giống như tiểu hài t ử một dạng ôm lấy cả phòng người đều theo nàng chấn động lên trên bàn chén bàn bắt ngọn đình đương v ă n g lên tựa như địa chấn địa chấn sau khi núi thịt đại hoan hỷ nữ bù t á t nói ngươi nhận ra ta còn không có chạy trốn rất tốt đầy nghĩa khí ta thích nếu ngươi bồi ta hai ba ngày ta chính là thả hắn lại có làm sao lý t ầ m hoan bật cười nói nếu ngươi gầy cái ba bốn trăm cân bồi bồi ngươi cũng không sao hiện tại sao hắn lắc đầu ta thực tế không có tốt như vậy khẩu vị đại hoan hỷ nữ bù tắt đổi sắc mặt ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt、tốt. nàng vung tay lên mấy cái mập nữ nhân cười hì hì xuống tới lý tầm hoang tay cũng vươn vào ống tay áo lý tham hoa không ngại trước chờ chút đột nhiên phương minh cùng lâm linh linh đi đến lâm linh linh nhìn xem đại hoan hỷ nữ bồ tát khuôn mặt nhỏ hoàn toàn t r ắ n g bệnh kém chút liền đem mật đắng đều phun ra đại hoan hỷ nữ bồ tát đột nhiên hỏi lý tham hoa cái nào lý tham hoa tự nhiên là tiểu lý phi đào lý tầm hoan phương minh cười nói cả phòng nữ nhân con mắt đều phát sáng lên hơn mười năm qua g i a hồ ở trong đã gần như không có so tiểu lý phi đào càng vang d i danh tự đại hoan hỷ nữ bồ tát lại hỏi người là ai phương minh khanh khách một tiếng Có người nói cho có nói người ngươi, tìm tới Lâm Tiên Nhi liền tới thể tìm tìm Lâm đại ư ợ c sát h ngươi con nuôi hoan u hung quả n tên này đến g giờ, thủ, ta thủ tầm h mà bây rồi. đã Lý n hỷ nữ bồ tát biết ta tại sao phải g i ế t n g ũ độc đồng từ sao chính là phải đặc biệt dẫn ngươi qua đây dẫn ta tới ngươi không sợ ta đại hoan hỷ nữ bồ tát ngựa mặt lên trời cười dài cả gian phòng ốc đều vào tốc tốc phát dun Phương Minh chậm đại hoan hỷ nữ bồ tát mặt bỗng nhiên lạnh xuống ngươi biết ngươi vậy mà biết ta tự nhiên biết phương minh chắp tay trường lập ta bảo ngươi tới cái là vì hỏi ngươi mấy câu giáo chủ của các ngươi ở đâu ma đao ở đâu nói ra ta liền thà cho ngươi khỏi chết lạc lạc lý tâm hoan trợt phát hiện núi thịt đang run dậy đại hoan hỷ nữ bồ tát răng đã vào lạc lạc run lên hãn đột nhiên hỏi ma đao thế nhưng là hai hơn mười năm trước ma đao môn chủ tung hành vô địch thiên ma thất s á t t ư ớ c nó không phải đã rơi vào hắn nhìn về phía phương minh phương minh l ắ c l ắ c đầu nói lý tham hoa ngươi tiểu lý phi đao đã tính t h ầ n tích nhưng lại còn xa xa tính không được thiên hạ đệ nhất đao ngươi cũng biết là vì cái gì tự nhiên là bởi vì thiên ma thất s á t tồn tại năm đó ma đao môn chủ đã là công nhận đỉnh cao nhất không người dám khiêu chiến kỳ phong mang mà hiện trong giang hồ muốn kiến thức ta phi đao người lại còn có không í t lý tầm hoan cười khổ nói không lý tham hoa không cần quá khiêm võ công của ngươi sớm đã xa siêu việt hơn xa năm đó danh hiệp thẩm lãng chi lưu trăm năm sau danh khí chỉ sợ cũng phải so hắn càng lớn mà thiên hạ lợi hại nhất ba thanh đao bên trong thiên ma thất s á t thức chỉ có điều hơi thắng tiểu lý phi đao một bậc đây là vốn có hoàn chỉnh đao phổ dưới tình huống nếu chỉ là một thức kia có lẽ còn so ra kém tiểu lý phi đao lý tâm hoan cười khổ nói phương tiên sinh quá mức sĩ cử không phải cất nhắc thiên ma thất s á t chỉ là một chiêu s á t pháp ma đao chẳng qua là thế nhân đặc tràn xa xa đảm đường không nổi phương minh t ở dài nói lý tâm hoan vẻ mặt biến đổi kia đại chúng đao bên trong xếp hạng thứ nhất đến Ma giáo thập thần công đứng đầu như ý thiên ma liên hoàn tam thức phương minh trầm giọng nói mà lý t ầ m hoan càng là chú ý tới khi phương minh nói ra cái tên này thời điểm đại hoan hỷ nữ bồ tát trên mặt càng thêm mất tự nhiên giống như bị người chặt một đau như ta chỉ biết ma giáo từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ lại không biết phương tiên sinh thế mà đối với nó quen thuộc như thế lý t ầ m hoan ánh mắt c h ấ p đ ộ n g phương minh lại không trả lời thẳng tiếp tục nói như ý thiên ma liên hoàn tam thức mỗi thức ba mươi sáu chiều mỗi chiều một trăm linh tảng biến chính là nói bộ này đao pháp tổng cộng có ba vạn một phẩy một trăm bốn loại biến hóa tận dòm đao pháp tri cực nó chiêu chung sáu chiêu khấu chặt liên hoàn đệ nhất đao đ á n h xuống cũng làm người ta không còn có thở dốc cơ sẽ phức tạp như vậy đến cực hạn biến hóa trên đời thật có loại này đáng sợ đao pháp trong phòng người đã dần dần nhập thần yên tĩnh nghe phương minh g i ả n g thuật cái này dường như thần thoại võ lâm bí ẩn tự nhiên là có phương minh nói cái này như ý thiên ma liên hoàn tám thức lúc đầu đã tràn trề không chịu nổi như lại cùng ma đao tiểu lâu nhất dạ nghe mưa xuân phối hợp thi triển thì còn muốn vượt qua hoàn trình t i ê n ma thất sắt đao pháp một bậc chưa từng thấy tận mắt người là căn bản không tưởng tượng nổi loại kia cảm thụ lý tâm hoan thở dài nói ta ngược lại thật sự là muốn gặp một lần kia lại như thế nào tuyệt thế p h o n g hoa phương minh nói vậy ngươi có thể phải thất vọng bởi vì ma giáo từ đó đau người khai sáng bên ngoài cho tới nay còn không có người nào có thể luyện thành đau này nhưng ta biết cái này còn lâu mới là đau này cực hạn không có khả năng đại hoan hỷ nữ bồ tát đột nhiên quát chương một trăm ba mươi ba thần đau trảm chương một trăm ba mươi ba thần đau c h ả m đại hoan hỷ nữ bồ tát k h à n giọng nói như ý ma đau đã là cực hạn nơi nào còn có c à n g mạnh cảnh giới lý tâm hoan bọn người cũng là không tin ngay cả a phi đều ngắn ngủi quên lâm tiên nhi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương minh người tự nhiên sẽ không hiểu phương minh lạnh lùng thắng nhìn khiến đại hoan hỷ nữ bồ tát như rất vào h ầ m băng như ý ma đao đến cự c hạ chính là muốn đem cái này ba vạn một phẩy một t r ă l n h bốn loại biến hóa hòa vào một đao thậm chí hóa phức tạp thành đơn giản vạn đao thì lưu c h i cảnh là vì thần đao chạm mang như ý ma đao lượt đến thần đao chạm c h i cảnh về sau mới thật sự là trong đao chi thần một chạm phía dưới không gì không phá tiên phật khó cản muốn đem hơn ba vạn đao hóa thành một đao trên đời thật sự có người có thể làm đến việc này sao lý tầm hoan tê cả ra đầu nói như ý thiên ma Liên hoàn ta á m thức chính là trên đời nhất là phức tạp chính phức là là đời đ pháp, mà biết â y g ờ đường lại lại vạn đi muốn mang thu ngược con hơn n đao cũ, h một thể, cho dù như ý ma đao người sáng lập cũng không đạt đến này các loại cảnh giới nhưng võ công là chết người là sống tương lai một ngày nào đó sẽ có người kế thừa cửa này ma đao đồng thời siêu việt tiền nhân chân chính mang đao này phát dương quan đại suy diễn đến xưa nay chưa từng có thần đao c h ạ m c h i cảnh phương minh đột nhiên nghĩ đến đinh bằng hắn chính là vì ma đao mà sống nếu có thể thấy này thần đao cả đời đã không tiếp vậy lý tâm hoan thở dài phương tiên sinh cũng là nghĩ tìm cái này như ý ma đao sao phương minh nói ta tổng kết muốn mở mang kiến thức một chút đáng tiếc người trong ma giáo đều là chết đ ầ u góc lại giấu cực kỳ bí ẩn có thể tìm tới một cái đã là không dễ năm đó ma đao môn chủ vương liên hoa đều không công mà lui sự tình ta cũng chỉ là lần nữa thử một chút thôi cho dù ma giáo lại thế nào quý bí cũng luôn luôn ẩn thế thời điểm nhiều nhưng ma đao môn danh khí lại càng lớn lý tầm hoan nghe xong chính là vẻ mặt biến đổi vương liên hoa cũng từng đi tìm ma giáo phương minh cười một tiếng năm đó ma đao môn mặc dù quật khởi mới bất quá m ư ờ tháng nhưng trong đoạn thời gian này mặt cũng đã đủ làm rất nhiều chuyện các người châu nghe nói cũng chỉ là trong đó một phần rất nhỏ lý t ầ m hoan nhịn không được hỏi kết quả đây ma đao môn thế lực khắp thiên hạ thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển vẫn là tìm được không ít ma giáo binh sĩ thay vào đó một số người là thật không biết phương minh lắc đầu về sau ma đao môn chủ thậm chí còn giết ma giáo hai cái thiên vương nhưng kêu ma giáo giáo chủ cùng chúng công chúa nhưng vẫn là tránh đến xích sao cũng không thấy ra đến báo thủ Thật tiếc,、lý、tầm hoan đột nhiên nói, vương liên hoa hẳn là tinh thông ba tư hoan nhiên hoa hẳn nói, liên Lý là ba vương càng đại hoan hỷ nữ bồ tát đột nhiên vung tay lên mấy cái mập nữ nhân chồng đi qua dường như núi thịt chi trận mà trên người nàng chấn động chén bàn bắt đuôi nhau nhau bật lên mang theo phá không gào thét bay về phía phương minh nàng thân thể mặc dù cầm k ề n phản ứng lại nhanh đến cực điểm cả người xông lên mà bay quanh một tiếng mang nóc nhà phá tan g cái lô lớn đã dường như cái đại khí cầu một dạng bay ra ngoài danh chấn giang hồ khiến tất cả nam nhân nghe tin đã sợ mất mật đại hoan hỉ nữ bồ tát thế mà ngay cả giao thủ cũng không dám liền trốn người chạy rồi sao phương minh cười dài bên trong chung quanh một vòng nữ nhân béo đã bay rớt ra ngoài mà hắn hít một hơi thật sâu đột nhiên v u n một cái vù vù hung anh khí lưu thậm chí hình thành gió lốc mang cái chén chén g i a thổi bay lý tầm h o a n trừng to mắt ngược lại lùi lại mấy bước. k i ế p sợ nhìn về phía phương minh lúc này phương minh trong thân thể giống như bị nhét mười đầu cự lòng lại thêm mười con voi lớn đi vào chỉ là huyết dịch lưu động âm thanh liền p h á n phất trường giang đại hà trào lên gào thét h á n quả thực cũng không phải là người phạm nhân làm sao có thể ủng c ố t như thế khí m ạ n h du trường làm sao có thể ủng c ố t như thế bền bỉ thể phép ba vừa rồi nói nhiều như vậy lý tham hoa khả năng cho là ta vào ăn nói lung tung bây giờ một đao này lại muốn mời n g ư ờ i đánh giá phương minh lên tiếng như sấm buồn bực nhưng v a n g lớn kim quan ngọc quốc quyết vận chuyển hết tốc lực phía dưới hắn cả thân ảnh đều tựa hồ cất cao mấy phần một thanh trường đao màu đen đã đi tới trên tay vạn kiếp ma đao thiên ma sát thân thức gào thét ma đao dường như luyện ngục đổi kịp giữa không trung đại hoan hỷ nữ bồ tát đột nhiên tản mát ra ngàn vạn đạo l ó a mắt đao mang lý tầm hoan nín thở đao quan về sau đại hoan hỷ nữ bồ tát đã gầy đến ngay cả hắn đều nhận không ra bởi vì nguyên địa chỉ còn lại một bộ màu đỏ k h ô lâu đại hoan hỷ nữ bồ tát trên thân vốn di thị mỡ thế mà đều dưới một đao này bị hóa tận một thức vung da thiên đao và quả huy đột nhiên một người nhịn không được nhà hào hào càng làm một bên khóc một bên chạy cả người đều dường như sụp đổ cả tòa lâu người đột nhiên chạy tán nguyên địa chỉ còn lại lý tầm hoan cùng phương minh một cái đây là thiên ma thất sát thức sao lý tầm hoan t h ở sâu đột nhiên hỏi hắn mặc dù biết quan phủ ở trong có một loại róc thịt hình danh sưng có thể đem người thịt trên người từng mảnh từng mảnh cắt bỏ ba ngày ba ngàn đao v ư ơ n g chết nhưng cùng cảnh tượng trước mắt so sánh nhưng lại không đáng kể chút nào sai đây là vạn kiếp đao pháp thiên ma bảy rét không nổi trong đó một thức sát chiêu phương minh một thanh bạch khí phun ra xa ba thước cả người lại gầy đi trông thấy khôi phục lại trước đó bộ dáng hắn lấy tiên tiên tri cảnh tu tập kim quan ngọc cấp quyết trong cơ thể nguyên khí căn cơ đã hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi tri cảnh vạn kiếp đao phổ càng là bắt đầu lại từ đầu lưỡi lên ư ỡ i l uy lực càng thêm vạn kiếp đao pháp lý tâm hoan cùng a phi đồng thời hít vào khí lạnh năm đó ma đao môn chủ chỉ dựa vào một thức thiên ma thất s á t liền tung hoành vô địch m a được đến hoàn chỉnh đao phổ phương minh sẽ có bao nhiêu mạnh lý tâm hoan ánh mắt chất động đột nhiên nói các hạ là không đã hoàn toàn kế thừa năm đó ma đao môn chủ di sản phương minh nhịn không được cười lên vương liên hoa còn chưa có chết a h u hồ hắn bỗng nhiên nhìn về phía a phi lý tâm hoan g đột nhiên ngơ ngẩn miệng bên trong không nói nên lời bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến trên giang hồ còn có dịch dung cao thủ danh xưng có thể đem một con chó dịch dung thành một người cũng có thể mang một người dịch dung thành một con chó mà năm đó vương liên hoa chính là lấy dịch dung thuật nội danh một giọt mồ hôi lạnh từ lý t ầ m h o a n cái chán và rơi hắn lại liên tưởng đến phương minh một thân dọa người tới cực điểm bóc ô n g như hắn là ma đao mô n chủ hai mươi năm trước liền vô địch thiên hạ tinh tu mấy chục năm về sau có này b i năng tựa như hết thể liền nói thông được lạc lạc so lý t ầ m h o a n phản ứng càng lớn chính là áp h u cổ họng lạc lạc vang lên nếu không phải hắn tay chân vẫn chết lặng nói không chừng liền trực tiếp nào tới ha ha phương minh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to ta nhìn màu không khí quá mức n g n g mới cố ý cùng các người chỉ đùa một chút t h ắ n hoa lan chẳng lẽ thật tin tưởng ta là lao yêu quái đó sao mở nói đùa lý t ầ m hoan cười khổ lắc lắc đầu nói cái chuyện cười này thật là một chút cũng không buồn cười mà ta sau đó nói cũng không phải cho đùa phương minh đứng chắc tay lý t ầ m hoan bỗng nhiên cảm giác được một cô kinh khủng sát cơ bao phủ xuống thám hoa lan g phải chăng một mực rất muốn đối ta thử một chút ngươi một đ a o kia lý t ầ m hoan im lặng một lúc lâu thống khổ nói không sai đại ca cùng tiểu vân ai vô luận như thế nào tiểu vân vẫn là một đứa bé hắn đã so rất nhiều đại nhân đều nguy hiểm phương minh lắc đầu tuy nhiên dù cho ngươi không tìm đến ta ta cũng sẽ tìm tới ngươi thám hoa lan nhưng biết nguyên nhân lý tâm hoan suy đo nói chớ không phải hay là bởi vì tại hạ phi đao ta có thể căn đoan lần trước đối với các hạ thế nhưng là không giữ lại chút nào phương minh nói lý tầm hoan tín dự ta tự nhiên là tin tưởng vấn đề không ở nơi này hắn suy tư xuống mới chậm rãi nói ta mặc dù tập được tiểu lý phi đao ký pháp nhưng lại học không được kia trọng yếu nhất một k i a thần vận dù cho gặp qua n g ư ờ i mấy lần xuất thủ đều là như thế cho nên chỉ có một cái biện pháp lý tầm hoan lẩm bẩm nói không sai là còn lại một cái biện pháp phương minh nói kia chính là ta cần ngươi đối ta toàn lực phát một đao mới có thể sâu nhất các cảm thụ đến đây đao thần vận mà khi ngươi toàn lực xuất thủ thời điểm ta tất nhiên cũng sẽ không lưu thủ tiểu lý phi đ a o phía dưới cũng không có nương tay chỗ trống vào ta toàn lực phản kích phía dưới ngươi chết sát xuất vượt qua chín thành mà nếu ngươi có thể đem nắm tốt k i a một tia cơ hội cũng chưa chắc không thể dê ta nói đến đây phương minh đáy lòng cũng có chút cởi gượng cảm giác mình vào tác đại tử thật giống như thượng quan kim hồng thượng quan kim hồng cũng là không tin tiểu lý phi đ a o l ạ bất hư phát thần thoại vốn di có rất nhiều cơ hội gây nên lý tầm hoan vào chỗ chết lại cuối cùng để lý tầm hoan xuất thủ chính là vì nhìn một chút tiểu lý phi nào hắn không tin không tin trên thế giới thật có nhanh như vậy đau sau đó thượng quan kim hồng liền chết mà bây giờ phương minh tựa như cũng phải dẫm lên vết xe đổ nhưng hắn lại tuyệt không phải thượng quan kim hồng lý tầm hoan khuôn mặt tốc mục ngưng trọng đến cực hạn trên thân phản g phất có được thiên quân chi trọng và phương minh khí cơ bao phủ phía dưới hắn cảm giác quanh người dường như đều lâm vào khủng bố vũ bùn ngay cả động đậy hạ thủ ngón tay đều không có chút nào khí lực phương minh muốn giết hắn hoàn toàn có thể để hắn phi đau không xuất thủ được nhưng hắn đang chờ các loại phương minh tự động đưa tới cửa là kiến thức hắn một đau mà cố ý lưu lại cơ hội đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn lâm linh linh cùng a phi hai người tựa hồ cũng n g ạ c thở nhìn xem hai cái này dường như bóng dáng ma thần chương một r ư ơ i bốn có đao t h ắ n g không đồng chương một r ư ơ i bốn có đao t h ắ n g không đồng tháng hoa lang nếu không gấp liền không ngại trước chờ chút bầu không khí ngưng trọng đến cực hạn ngay cả a phi cùng lâm linh linh cũng là nhìn không chuyển mắt chú mục lấy cái này cái thế ma đao cùng tiểu lý phi đao tranh phong nhưng vương minh lại đột nhiên mở miệng lý tầm hoan chỉ có thể cười gượng hắn lúc này toàn thân tinh khí thần đều hội tụ ở tay thân thể ngay cả lại cử động nửa phần cũng k ó nhưng vương minh lại có thể thong dong mở miệng cho thấy đối với thế cục tuyệt đối chủ đạo cùng lực không chế gần thứ so sánh chính là lập tức phân cao thấp nếu không phải phương minh còn đuổi theo cho hắn một lần xuất đao cơ hội lý tầm hoan gần như lại không tín tâm cùng phương minh giao thủ lúc này chỉ nghe phương minh chậm rãi nói ta hôm nay đã giết một người sắc khí đã tiết thám hoa lan g cũng tinh thần k h ó y động chưa là trạng thái tốt nhất cưỡng ép động thủ ngược lại không hay không bằng k h á c chọn lương ngày như thế nào lý tầm hoan còn có thể nói không sao như hắn không đáp ứng phương minh tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội xuất thủ đôi kia chỉ xuống dưới kết quả chỉ có thể là chết ba mặc cho tiên sinh phân phó lý tầm hoan hai tay rủ xuống phương minh cũng cười nhạt thu tay lại trong không khí ngưng trọng tan biến tại vô hình ngay địa điểm đều là ta định phương minh không khách khí chút nào nói căn bản không có cho lý tầm hoan lựa chọn nào khác đột nhiên phương minh trượt ra ba thước một cước bay ra đã như phật môn như ảnh tùy hình bộ lại tựa hồ mang theo đàm thối mười tám tay liên hoàn thần đánh tinh túy trong đó mang một cái nào tới bóng đen xa xa đá bay ra ngoài người đến cùng là ai bóng đen ngã trên mặt đất phát ra không cam lòng gào thét là a phi vào triệt hồi khí cơ về sau rốt cục có thể hành động hắn lập tức tìm tới phương minh cũng không biết là muốn tìm kiếm cái gì ta biết người muốn hỏi cái gì phương minh ngồi sổn người xuống nhìn xem a phi trong con ngươi tựa như mang theo ý cười mà ta cũng có thể nói cho ngươi ngươi nghi ngờ ta tất cả đều rõ ràng đáng tiếc ta một sự kiện cũng sẽ không nói cho ngươi trừ phi trừ phi cái gì lý tầm hoan không có tiến lên bởi vì hắn nhìn thấy a phi con ngươi ở trong k i ê n định kia là không tiếc bất kỳ giá nào quyết tâm trừ phi ngươi có thể cầm lấy kiếm của ngươi chân chính đứng trước mặt ta phương minh quay người lâm linh linh dường như thị nữ theo ở phía sau ngươi trước kia kiếm còn còn thiếu rất nhiều chỉ có cực tại tỉnh cực tại kiếm chân chính kiếm pháp mới có thể để cho ta mắt nhìn thằng ngươi đến lúc đó ta có lẽ sẽ nói cho ngươi biết hết thảy phương minh thanh âm xa xa chuyển đến mà lý tầm hoan lại là im lặng ngạy cảm như hắn đương nhiên cũng phát hiện a phi tựa như cùng vị này võ công tâm h bất khả chắc thần phong lâu t r ụ ở giữa loại nào đó kỳ diệu quan hệ ngươi có muốn hay không uống rượu lý tầm hoan hỏi hắn không cách nào tiến vào loại quan hệ này bên trong chỉ có thể lấy bằng hữu huynh đệ thân phận tới an ủi bốn đại hoan h ỉ nữ bồ tát cũng không được sao phương minh lại là một bộ như nghĩ tới cái gì nàng có lẽ đủ để đứng vào binh khí phổ c h ứ c ba trước đó q u á c tung dương lữ phụng tiên cũng không phải yếu ớt dù cho một cái không được nhưng ba cái cộng lại dù sao cũng nên bù đắp được một cái cao thủ tử thế đ ngay, thế thế, ngay tại vừa rồi hắn cùng lý tầm hoan rằng có thời điểm diễn võ lệnh lại là chấn động xuống làm hắn lập tức rõ ràng lý tầm hoan chính là thỏa mãn yêu cầu người nhưng lại chính là điều này làm hắn không muốn đậu thủ chuyển thành quan sát trạng thái hắn cũng không phải mang diễn võ lệnh xem như tổ tông cùng bái yêu cầu gì đều không có không nên người hắn gái lại không ngừng thăm dò diễn võ lệnh danh giới cuối cùng cùng phản ứng Làm làm c mẫu linh linh đen tung dương thiết kiếm xuất thủ kiếm khí sức lạnh đâm thẳng rừng rậm nơi nào đó lá dụng gì rào bay múa bên trong một cái tiêu người gậy ảnh phiêu rơi xuống đối lâm linh linh chính là đánh ra năm trưởng trưởng ảnh ngưng trọng như núi lại bỗng nhiên liên đảo sai chỗ nhẹ nhàng như lông lâm linh linh khanh khách một tiếng kiếm sắc vạch một cái phạm vi trong vòng ba trượng đều bị kiếm khí bao phủ kiếm ảnh đầy trời cùng trường ảnh va chạm dần dần tan rã bóng người kia tay phải vẽ ra trên không trung ba cái vòng tròn hạo đạn g khí lưu hình thành tam trọng v n sóng điệp ra mà lên mạnh liệt mà tới đủ phương minh đột nhiên mở miệng linh linh dưới chân trượt đi cả người thế mà tại cực kỳ nguy cấp ở giữa nhảy ra mấy trượng né tránh khí công phá sóng chi kích nàng cười duyên ó i cũng không phải bội bội so ra kém t h t h chỉ là chủ nhân có mệnh nếu không ta còn có một chiều mười bước một giết một khi thi triển đi ra người nói nhiều lắm phương minh trao mày một cái lâm linh linh liền phảng phất bị khinh bị tiểu tức phụ một dạng đứng ở sau lưng của hắn tựa như ngay cả câu lời cũng không dám nhiều lời tiểu hồng cô đương từ biệt được chứ phương minh không có để ý linh linh nhìn về phía trước đó bóng người người tới có vừa đen vừa sáng bím tóc một đôi mắt vừa lớn vừa sáng chỉ là tựa như g ầ y gò không ít tôn tiểu hồng lúc này hai con mắt đều d á m sát lâm linh Linh trên tay hát kiếm đột nhiên nói tung dương thiết kiếm lạc lạc cái gì quách tung dương ngay cả ta chủ nhân ba chiêu đều không tiếp nổi cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn giải kiếm rời đi lâm linh linh rốt cục nhịn không được nói một câu hình như ngươi chủ nhân cũng không có đem ngươi dạy tốt tôn tiểu hồng thở phì phò nói tiểu hồng ngươi cũng không cần chấp nhận với linh linh phương minh sờ mũi một cái ngươi chẳng lẽ là tới tìm ta không sai da da của ta muốn gặp ngươi tôn tiểu hồng lạnh hừ một tiếng tựa như ngay cả cũng không thèm nhiều lời phương minh lại là nhiều hứng thú đi theo nàng đằng sau hoang hôn sắc trời dần dần đen xuống vào ven đường đình n g h ỉ mát bên trong một điểm ánh lửa lúc sáng lúc tối tựa như có người vào rút thuốc lá sợi quất đến như thế sáng tôn lão tiên sinh phương minh mang lâm linh linh cùng tôn tiểu hồng đều ở lại bên ngoài mình đi vào đ ỉ n h nghỉ mát tôn l ã o đầu lại hút một hơi đột nhiên nói thần phong lâu chủ phương minh cười một tiếng không sai tôn l ã o đầu nói ta nghe nói ngươi cùng người động thủ có cái quy củ người k i a một khi bại liền nhất định phải lưu lại binh khí của mình phương minh gật gật đầu không sai ta thần phong lâu đúng lúc khuyết điểm trang trí tôn l ã o đầu lắc đầu tiêu ngọc thanh ma thủ xà tiên kim cương t h i ế t phải có lẽ còn muốn tăng thêm tung dương tiết h kiếm chẳng lẽ còn không đủ tự nhiên không đủ phương minh nói ta đối lao tiên sinh thiên cơ bổng cũng có chút hứng thú không biết l ã o tiên sinh có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích ha ha tôn l ã o đầu cười dài nếp nhăn trên mặt đều từng cây răng hắn ra cây k i a phá bổng tử cũng không phải cái gì đáng tiền đồ chơi nhưng lại bồi l ã o đầu mấy chục năm muốn ném đi thật là có chút không nỡ tổng kết sẽ cam l ò n g người cả đời này cũng nên ném mấy kiện đồ vật về sau mới có thể nhẹ nhõm một điểm phương minh nói tôn l ã o đầu trầm m ặ t xuống đột nhiên hỏi ta biết người g i ế t tiêu ngọc y h i ệ khốc còn có da các tường nhưng lại tha tây monu quách tung dương lự phụng tiên tính mệnh phương minh gật gật đầu không sai mấy cái này đến cùng không tính là gì người xấu tôn láo đầu nói tiếp nhưng ngứt nhưng lưu lại binh khí của bọn họ quả thực c u n g c ấ p đi mạng của bọn hắn cũng không có gì khác biệt giang hồ hiểm ác phương minh trầm giọng nói nếu có thể sớm cho kịp thu tay lại có lẽ còn có thể sống lâu mấy năm tôn láo đầu cười to vậy bọn hắn là c o nên n hay không cảm tạ ngươi ta sao lại cần bọn hắn cảm tạng phương minh đứng chắp tay tôn láo đầu ngon lành l à hút một hơi thuốc lá sợi hình như căn này thiền cơ bổng n g ư ờ i là rất m lớn phương minh nói không sai chính là hôm nay tôn láo đầu hỏi chính là ở đây phương minh gật đầu chính là ở đây tôn láo đầu nói thế nhưng là trong tay của ta đã không đồng phương minh nói trong tay của ta lại có đau đồng thời ta rất rõ ràng một khi ngươi cùng ta đậu thủ bạn chỉ có thể là ngươi tôn láo đầu đ ô n g nhiên cười dài khá lắm có đau thắng không đồng đã có không đều không có khác nhau k i a đánh lại như thế nào không đánh lại như thế nào tôn tiểu hồng một mực chờ đợi cũng không biết các loại bao lâu nàng mới nhìn thấy ra ra từ trong lương đình đi tới tôn láo đầu bộ pháp rất chậm n g ư ờ i tựa như rất mệt mỏi nhưng trên thân nhưng lại có cảm giác như chút được gánh nặng dường như dỡ xuống một ngọn núi ngay cả con đều thẳng tắp rất nhiều ra ra tôn tiểu hồng trong con ngươi có lo lắng tôn láo đầu nói ta không sao mặc dù thần phong lâu chủ mang ông trời của ta cơ bổng t ứ p đi nhưng ta rất cảm kích hắn bởi vì từ hôm nay trở đi ta cũng không phải là thứ nhất vung xuống hư danh phản phát q u ý chân thật tốt tôn tiểu hồng cười nói kia ra ra ngươi có muốn hay không uống rượu ta nhất định cùng ngươi nhiều uống vài chén tôn lão đầu cười ha ha một tiếng ta hiện tại muốn nhất chính là về nhà nhìn một chút mấy con trai cùng cháu trai có lẽ còn có mấy cái t ặ n g tôn nữ tôn lão đầu nói ta biết lý tầm hân là người rất tốt cũng rất thích hợp làm cháu gái của ta thế nhưng hắn đã có lâm thi âm tôn tiểu hồng đỏ mặt lên thanh âm thấp đủ cho dường như m ũ i đê u không không đúng thế ta trước đó có lẽ rất sùng bái rất ngưỡng mộ tiểu lý phi đao hiện tại cũng là như thế phần này tâm ý một mực sẽ không thay đổi nhưng ta hiện tại sẽ chỉ yên lặng c h ú c phúc hắn tôn lão đầu sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ túc m ụ r a r a có lẽ đoán được ngươi đang suy nghĩ gì nhưng có mấy câu muốn nói cho ngươi tôn lão đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời đã từng trên đời này ta có hai người nhìn không thấu một cái là lý tâm hoan một cái là hồ bất uy nhưng bây giờ lại nhiều một cái thần phong lâu chủ tôn tiểu hồng nói hắn vốn chính là cái mê nhưng nếu nam nhân một chút liền có thể nhìn thấu chẳng phải là cũng quá không có ý nghĩa rồi tôn l ã o đầu c ư ờ i khổ nếu chỉ là nhìn không thấu cũng là thôi nhưng lòng của người này lại càng thêm làm ta không thể phỏng đoán dù ai cũng không cách nào đoán được hắn tại chính thức nghĩ cái gì ngươi như ở cùng với hắn về sau khổ liền có ăn đi ra ra tôn tiểu hồng không b g ô n g tha lôi kéo tôn l ã o đầu tay hai người cùng một chỗ biến mất ở trong màn đêm chương một trăm ba mươi lăm bảo tàng chương một trăm ba mươi lăm bảo tàng thiên hạ đệ nhất lâu trên thế gian lầu các vô số nhưng có thể chân chính xứng đáng này thanh danh tốt đẹp lại lác đắc không có mấy Có nhưng ờ i ó i ư n hôm nay một ngôi lầu danh khí lại đột nhiên của thời hoành không xuất thế mang hoàng hạt lâu thất xảo lâu các loại một đám danh lâu đều úp tới thần phong lâu ba đây là một tòa tàng binh các lâu nghe đồn kia thần phong lâu chủ h à m mẹ thu thập binh khí phổ danh khí bên trong đã cất giữ đông hải tiêu ngọc thanh ma thủ roi thần xà tiên kim cương tiết quải thậm chí binh khí phổ xếp hạng thứ từ tung dương tiết h kiếm mà trên giang hồ cũng liên tiếp biến mất bảy vị đỉnh tiêm cao thủ vào nghe đồn bên trong cái này thần phong lâu chủ võ công cao quả thực đã đến kinh thế hai t ụ không thể tưởng tượng c h i cảnh dã tâm càng là to lớn bằng bạc muốn đem binh khí phổ danh ra một mẹ hốt gọn trên thực tế cũng đúng là như thế vào tung dương thiết kiếm về sau binh khí phổ tiến lên mười thạc quả cận tồn người duy ba người mà thôi ba người này chính là thiên cơ đ ổ n g long phượng song hoàn cùng tiểu lý phi đa o ba đang lúc người trong võ lâm trông mong mà đối đại thần phong lâu chủ cùng binh khí phổ thứ ba tiểu lý phi đao và chạm thời điểm một cái càng thêm tin tức kinh người truyền đến tại chỗ chấn đến vô số hào kiệt trận mắt hốc m ộ m thần phong lâu bên trong đã nhiều một cây bằng đồng một cây đại biểu thiên hạ đệ nhất thiên cơ đ ổ n g xôn xao giang hồ xôn xao một mạnh thiên cơ lão nhân thành danh mấy chục năm đã là công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ mà binh khí của hắn cũng bị thần phong lâu chủ cướp đi phải chăng mang ý nghĩa cái này thần phong lâu chủ đã vô địch thiên hạ bốn cất giữ thiên hạ đệ nhất kỳ binh thần phong lâu. phải chăng cũng là chân chính thiên hạ đệ nhất lâu ba thế nhân b ô c h i thật sự cho rằng bách hiệu xanh nói không giả sao chống r ô n g trong lầu cát phương minh đứng c h ắ p tay bốn phía trên b á c h t ư ợ n g tiêu ngọc găng tay xà tiên thiết quải thứ tự sắp xếp mờ mờ ảo ảo có thứ tự mà vốn d i tung dương thiết kiếm vậy mà xếp tại thứ năm còn tại một thanh liền vỏ h ắ c đao về sau thiên cơ đồng tình lính xếp hàng thứ ba phía trước còn có hai cái chống chỗ ngay cả lão thiên cơ đều không được phương minh lắc đầu muốn là ngày đó hắn phát hiện thiên cơ lão nhân chính là tuyệt thế chi huyết mục tiêu kia tôn lao đầu tất nhiên không may lựa chọn phạm vi càng ngày càng nhỏ may mắn ta cũng k é m không nhiều đoán ra mấy phần tuyệt thế chi huyết nhiệm vụ phương minh đã có mấy phần tự tin xe ngựa thanh âm bỗng nhiên chuyển đến vào lầu các t r ư ớ c liền ngưng lâm linh linh mang mấy to lớn hòm sắt tiền đến cười nói là mang cái này mấy cái đại gia hỏa móc ra thật đúng là phí ta không ít khí l ư ợ c đâu phương minh gật gật đầu ngươi không có tự tiện mở ra rất tốt hãn dạo bước tiến lên đột nhiên đưa tay lấy vô cùng phức tạp thủ pháp vào hòm sắt mặt ngoài cơ quan bên trên theo mấy cái giang giác, giang giác. lâm ấ y n à linh linh trong hồng sắt lòng chỉ muốn đến một cái từ ngữ nhìn xem nhiều như vậy tại phú con mắt của nàng đều hơi có chút đỏ lên thế nào chỉ cần ngươi gật đầu lập tức liền có thể mang theo một cái dương rời đi phương minh cười nói lâm linh linh giật cả mình tại sao phải đuổi linh linh đi chẳng lẽ thiếu ra không thích linh linh rồi sao phương minh lắc đầu sớm tối cũng nên phân biệt người đã suy nghĩ nhiều lợi vậy liền chờ lâu một hồi tốt hắn là chắc chắn sẽ không mang lâm linh linh đưa đến chủ thế giới ở trong cho dù là a phi đều là như thế diễn võ lệnh là hắn bí mật lớn nhất mà hắn hiện tại còn xa xa không tới có thể vào chủ thế giới ở trong hoành hành không sợ tình trạng càng nhiều người bí mật liền càng dễ dàng tiết lộ mà cho dù người người đều thủ khẩu như mình nhưng nếu như không may mắn đụng phải cái tông sư đại tông sư thậm chí là thiên nhân một cái tinh thần khảo vấn phía dưới ha ha tại không có tấn thăng đến cảnh giới tối cao trước đó diễn võ lệnh vĩnh viễn sẽ chỉ là bí mật đồng thời chủ trong thế giới nhiều nguy hiểm mà có ta truyền lại võ công về sau bọn hắn cũng đã có thể ở cái thế giới này hoành hành tiêu ra o một thế chẳng phải là cũng là một loại bảo vệ lâm linh Linh bờ môi khẽ động nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng cầu chịu bởi vì nàng phi thường rõ ràng và phương minh tâm ý đã định tình hôn phía dưới bất kể nàng nói cái gì phương minh cũng sẽ không nghe bởi vậy nàng sáng suốt chuyển di một đề tài làm sao ngươi biết có cái này bảo tàng phương minh bỗng nhiên cười cười ngươi biết những này chân bảo đến từ nơi nào sao cũng không có chờ lâm linh linh trả lời hắn liền tự mình công bố đáp án năm đó ma đao môn cấp đoạt trăm năm thẩm ra gia cùng giang nam nhất đại phú hào chu gia t à i phú vàng bạc thành núi luận tài lực chi hảo quả thực đã kinh thế hai t ủ ngươi thật ỗ biết bọn chúng tất cả bảo tàng lâm linh, linh hiện tại đã có thể khẳng định phương minh cùng năm đó ma đao môn có cực kỳ mật thiết liên hệ không sai phương minh cười nhạt một tiếng ngươi có phải hay không trong lòng đã đang hoài nghi ta có lẽ là cái nào đó ngàn năm lão quỷ chuyển thế rồi lâm linh linh ngược lại lùi lại mấy bước nụ cười trên mặt phi thường m i ễ n cưỡng sao làm sao lại như vậy phương minh cũng không có để ý nàng thẳng cầm lấy một t o a bạch ngọc phật cái này phật di l ạ c ngây thơ chân thành sinh động đến cực điểm lộ vẽ x u ấ t từ danh gia t h ủ bút mà ngọc chất càng là xúc tu s ố n g ấm dường như dùng nguyên một khối không dành mỹ ngọc điêu thành chất liệu hiếm thấy tới cực điểm chỉ là cái này một toà ngọc phật liền có thể tối thiểu bán được bạch ngân mười v ạ lượng ngươi nói nó có được hay không lâm linh linh linh chỉ là ngươi muốn nhiều bạc như vậy làm cái gì phương minh nói ta mang muốn chỗ tiêu tiền rất nhiều đặc biệt là hắn lại nắm lên một nắm lớn mã não phỉ thúy ngươi nói những này có đầy đủ hay không khiến người giang hồ c h ả y máu liều m ạ n g rồi lâm linh linh thở dài nói chỉ sợ ngươi chính là muốn hắn đem huynh đệ mình rết đều nói không chừng vui lòng không sai từ xưa tiền tài động nhân tâm người chết vì tiền chim chết vì ăn lời lẽ trí lý nha phương minh tiện tay ném đi những cái kêu mã não phỉ thúy cùng cực đại trân châu dạ minh châu chạm vào nhau phát ra len ken g i ọ vang lâm linh linh sợ hay nói ngươi muốn cho giang hồ đại loạt sao phương minh l ắ t đầu giang hồ đại loạn đối ta có chỗ tốt gì ta chỉ là muốn dùng bọn chúng đến dẫn xuất một người một cái truy tìm tài phú ba n phái lâm linh linh nói kim t i ề n bang phương minh gật đầu nói không sai từ khi ta lấy thiên cơ bổng tin tức sau khi truyền ra thượng quan kim hồng lúc đầu cùng kinh vô mệnh đã ngày đêm không rời hiện tại chỉ sợ ngay cả ăn cơm tắm rửa như xí đều muốn cùng một chỗ càng l à chẳng chọc tại rất nhiều phân đà bí đà bên trong việc không vào một chỗ dừng lại vượt qua ba ngày hành tung thành mê ngay cả thượng quan phi đều không nói cho lâm linh, linh gật đầu nàng phi thường rõ ràng một khi thượng quan phi biết phương minh liền nhất định sẽ biết tuy nhiên như hai mươi năm trước ma đao môn bảo tàng đột nhiên hiện thế đâu phương minh cười một tiếng lâm linh linh bỗng nhiên có chút nạt g thở kinh n g ư ờ i như thế bảo tàng dù cho biết rõ là cạm b ấ y chỉ sợ đều có rất nhiều người nguyện ý dẫm mà càng thêm làm nàng h ã i nhiên vẫn là phương minh quyết đoán phú khả địch quốc bảo tàng nói bỏ qua liền có thể bỏ qua nhìn ánh mắt của hắn cùng ném hai khối cảnh t u ổ i cũng không có gì khác biệt không chỉ có như thế vào bảo tàng lớn nhất bên trong thậm chí còn cất giữ năm đó vương liên hoa một thân sở học tên là liên hoa bảo giám phía trên không chỉ có các đại phái võ công n h ậ càng có ba tư nhiếp tâm thuật miêu cương hạ độc thuật còn có vô thượng dịch dung chi pháp phương minh trên mặt mang theo một nụ cười trào phúng mà vào kia liên hoa bảo giám bên trong thậm chí còn chuyển xuống vương liên hoa tung h à n h vô địch thiên ma thất sát chi pháp thậm chí hoàn chỉnh đá phổ lâm linh linh nghi ngờ nói có sao phương minh nghiêm túc nói đương nhiên không có ta lừa bọn họ nhưng nhìn thấy nhiều như vậy tuyệt thế chân bảo về sau người tin hay không lâm linh l i nói h n ta tin hiện tại ai nói không tin ta liền với ai gấp t h ư ợ quan kim hồng là cái rất có thể người nhắc lại nhưng cho dù hắn có thể địch nổi cái này phú khả địch quốc bảo tàng chi dụ hoặc nhưng cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua liên hoa bảo giám bởi vì hắn phi thường rõ ràng chỉ có vào liên hoa bảo giám phía trên hắn mới có thể tìm tới năm đó thiên ma thất sát thậm chí hoàn chỉnh vạn kiếp ma đao từ đó thăm dò ra lai lịch của ta hoàn toàn đánh bại ta nếu không cuộc đời của hắn liền chỉ có thể sống ở ta trong bóng tối đây là hắn chết cũng không thể tiếp nhận phương minh con người lanh triệt như có lẽ đã nhìn thấu hết thảy lâm linh linh đột nhiên thở dài người biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì ta đột nhiên cảm giác được thượng quan kim hồng rất đáng thương bởi vì hắn gặp ngươi phương minh bỗng nhiên nói ngươi sai dù cho không có gặp được ta thượng quan kim hồng cũng nhất định bi kịch lâm linh linh hỏi vì cái gì phương minh nhìn về phía thần phong trên lầu hai cái chống chỗ chỗ thản nhiên nói bởi vì dù cho không có đ a o của ta long phượng song hoàn cũng chỉ có thể sắp xếp thứ hai lâm linh linh nói hóa ra ngươi vẫn cho rằng tiểu lý phi đ a o còn tại long phượng song hoàn phía trên phương minh gật đầu không sai ta quen thuộc mang tốt nhất lưu tại cuối cùng cho nên ta sẽ trước đối phó thượng quan kim hồng cùng kim tiến bang đợi đến long phượng song hoàn cũng trở thành ta vật sưu tập về sau ta mới có thể lại đi cùng tiểu lý phi đào gặp mặt lâm linh linh đột nhiên thở dài ta thu hồi trước đó không chỉ long phượng song hoàn rất không may gặp phải ngươi ngay cả tiểu lý phi đao đều phải xui xẻo phương minh trợn cười to ngươi lại sai tiểu lý phi đao chính là trên đời này duy nhất khả năng giết chết đao của ta nhưng ta vẫn còn muốn đi thử một lần bởi vì vô địch mới nhất tịch mình ta chương một trăm ba mươi sáu từ lâu chương một trăm ba mươi sáu từ lâu v a n h động giang hồ lần nữa v a n h động hai mươi năm trước ma đao môn bảo tàng lại xuất hiện giang hồ ba ai không biết ma đao môn năm đó chính là thiên hạ đệ nhất thế lực lớn càng cấp đoạt lúc ấy giàu nhất hai đại thế gia tài lực dày dùng phú khả địch quốc để hình dung đều là vũ l ụ lại càng không cần phải nói vào bảo tàng ở trong còn có liên hoa bảo giám bộ này ghi chép ma đao môn chủ một thân võ công tuyệt thế bi tịch hiện tại thần phong lâu chủ cỡ nào tùy tiện mà không ai bị nổi nghe đồn ở trong cũng chỉ được đến năm đó ma đao một điểm dư trạch mà thôi nhưng liên hoa bảo giám phía trên không chỉ có ghi chép thiên ma thất s á c thức càng là có hoàn chỉnh vạn kiếp đ a o phổ nếu như được đến liên hoa bảo giám phải chăng cũng có thể giống ma đao môn chủ thần phong lâu chủ như thế đương thời vô địch xem tiền tài như cặn bã cao thủ có lẽ không quan tâm tài phú nhưng lại tuyệt đối sẽ không, không quan tâm võ công đệ nhất v ư n g quang cái này cho dù là trong chính đạo lão cổ đồng cũng không khỏi động phạm tâm nao nhao xuất thế truy tìm bảo tàng tung tích chính vì bọn họ trải qua ma đao thời đại thậm chí bản thân được chứng kiến thiên ma thất s á t thức uy lực mới có thể đối này càng thêm khao khát thậm chí không tiếc hết thảy giang hồ trước nay chưa từng có hôn l o ạ n lên càng là liên tiếp phát sinh mấy chục lần thảm liệt báo thủ tử thương bờ bộn mà kim tiền bang càng là bốn phía xuất kích không bỏ qua bất luận cái gì một điểm cùng bảo tàng có quan hệ manh mối đêm dài khách sạn cựu lâu bên trong đèn đuốc như lậu tô tiểu hồng còn tại nói ma đao môn cố sự mặc dù không có tôn lão đầu hát định nhưng nàng tiếng nói cũng dễ nghe có phải hay không. Nói đến lại là chồng trốn lại là l võ â một náo đ n n g h ấ cái ố đùi m gà đã bị người trẻ tuổi kia gặm số giới mà nữ nhân kêu bên trên cạnh môi cùng hạ miệng ra đụng một cái một phần kho móng heo liền từ trên mặt bàn biến mất bọn hắn ăn đến là nhiều như vậy nhanh như vậy dường như đây chính là bọn họ nhân thế bên trên cuối cùng một bữa cơm đồng dạng ngay cả tôn tiểu hồng đặc sắc t h u y ế t thư đều hoàn toàn không lo được nghe nhìn kỹ mới phát hiện hai người này chật vật đến không được thanh niên trong tay mặc dù đặt vào cây trường t h ư ơ n g cũng đã gây mất một nửa mà nữ nhân tóc dối tung vốn dĩ kim đồ trang sức cũng rơi mấy quả là cái gì có thể để cho bọn hắn chật vật như thế lại như thế cấp bách lúc này trong c h è o thuyết thư âm thanh vẫn còn tiếp tục giang hồ chuyến văn kia ma đao môn chủ tướng tàng bảo đồ chia ra làm ba chỉ cần ba phần hợp nhất liền có thể mở ra vậy cuối cùng thu hoạch được liên hoa bảo giá mật tàng một o vào n g thứ hai, đã rơi i k mặc tiền i màu t i vàng ba hơi ra, đỏ trường sao người trẻ tuổi đột nhiên đi ra dáng dấp rất nhã nhặn rất thanh tú áo bào biên giới còn khảm nạm lấy một đạo việt vàng chính là thượng quan phi thượng quan phi nói ngươi nói ngươi biết trong giang hồ tình báo mới nhất là thật hay giả tôn tiểu hồng nói tự nhiên là thật ta biết kia tấm thứ ba tảng bảo đ ầ ngay từ đầu xuất hiện vào động đình hồ lại trải qua liên t r à n g huyết đấu chém g i ế t về sau rơi vào cuối cùng còn lại sáu người chi thủ sáu người kia chính là hồ không phải đoạn khai sơn dương thừa tổ hồ mị cùng hướng ra huy nệ h đ thượng quan phi gật đầu khen có thể biết những này đã rất không tệ nhưng ngươi có biết hay không võ lâm bên trong lại có một kiện chuyện kinh thiên động địa muốn phát sinh tôn tiểu hồng nhấm mày ố lúc nào ở đâu thượng quan phi cười một tiếng đúng lúc này liền ở chỗ này đột nhiên thét giải nói thủy xa hồ mị dương thừa tổ các ngươi còn muốn đi đâu hóa ra ngay tại thượng quan phi nói chuyện với tôn tiểu hồng thời điểm trước đó chẳng khác nào chó sói ăn cơm trẻ tuổi người cùng nữ nhân đã dán tường co lại đến nơi hẻo lánh khoảng cách cánh cửa cũng chỉ cách xa một bước đi dương thừa tổ đột nhiên một tiếng quát lớn n g â n thương hướng ngoại nhanh âm khiến cho là dương ra thương hắn sợ hai bên ngoài có người mai phục hiện tại một trận loạn thương hạ đi dù cho có người cũng phải biến thành tổ hong vỏ vẽ nhưng súng trên tay của hắn lại đột nhiên biến mất từ ngoài cửa luồn vào một cái tay đến lốp bốp đánh hắn mười bảy mười tám cái cái tát cũng là kỳ quái dương t h ừ a tổ rõ ràng có hai cánh tay hết lần này tới lần k h á c liền không thể chống đỡ được rõ ràng có hai cái đùi hết lần này tới lần k h á c liền không cách nào né tránh ngay cả đầu đô tự đã bị đánh n g ấ t x ỉ u động đều không động được một cái người á o vàng chậm rãi đi đến nó lá vành trúc ép đến đôi lông mày che mặt b à n g trên tay quấn lấy cây xích vàng dây xích hai đầu vụt lên dưa lớn đồng truy sau lưng hắn còn có bốn người một người cầm q u đầu đao, một người cầm tang ngô kiếm còn có hai người trên tay phân biệt nắm lấy phán quan bút cùng phi thương hồ mị nhìn thấy năm người này về sau hai chân đã bắt đầu đạn t ì bà kia cái thứ nhất người áo vàng lạnh lùng nói nghe nói thủy xà hồ mị công phu ám khí rất không tệ ngươi làm sao không thử một chút hồ mị trên mặt cười theo vào mưa gió s o n g lưu tinh hướng đà chủ còn có cao đại hiệp cùng yến đại hiệp trước mặt nơi nào có tiểu bội ám khí phẩn n g ư ờ i thức thời thuật t i ệ n thượng quan phi vô vô tay càng nhiều áo vàng người tràn vào đến mang từng mai tiền đồng đặt ở còn tại người xem náo nhiệt trên đầu những người kia chạy mồ hôi lạnh lại động cũng không dám động các ngươi yên tâm đã các n g ư ơ i biết quy củ liền hẳn là cũng hiểu được chỉ cần ngoan ngoan bất động ta cũng sẽ không động các ngươi mảy may thượng quan phi cầm trong tay một viên đồng thao tiền đồng đi tới tôn tiểu hồng trước mặt tôn tiểu hồng cười nói ngươi đây là tới thưởng ta sao thượng quan phi lãnh đ ạ m nói ngươi đã biết rõ ràng hồ võ lâm đ h i ệ t cố liền hẳn là nghe qua một câu tôn tiểu hồng nói kim tiền ba n g u y danh lan xa tiểu nữ t ử tự nhiên như sống bên hai thiếu bang chủ đại gia q u a n lâm còn mang theo h ư ớ n g tùng cao hành không tiến xong phi một đám binh khí phổ cao thủ có thể nói tinh anh ra hết chẳng lẽ chính là là kia tấm thứ ba tảng bảo đồ sao thượng quan phi nói đúng vậy bởi vậy ngươi cũng nên biết chỉ cần ngươi thủ quy củ chúng ta cũng sẽ không động tới ngươi tôn tiểu hồng cười một tiếng các ngươi liền không sợ bị l ừ a gạt rồi sao làm không tốt cái gì tàng bảo đồ đến cuối cùng đều là một trận âm mưu sẽ không thượng quan phi lãnh đ ạ m nói mặc dù nhất định phải ba tấm tàng bảo đồ hợp nhất mới có thể nhìn thấy cuối cùng bí t à n g nhưng mỗi tấm tàng bảo đồ phía trên còn có một cái tiểu bảo tàng đã có người đ à o ra qua tôn tiểu hồng lúc này mới kinh ngạc nói bảo tàng đã đ à o được thượng quan phi nói không sai đã có người thông qua tàng bảo đồ đảo ra một cái tiểu mặt tảng đồ vật bên trong giá trị liên thành có cao ba thước thủy tinh san hô phía trên tràn đầy chân châu phì thúy còn có tám thất bạch ngọc tuấn mã mỗi một thất đều đủ để mua cái này tiệm cơm một 100 trăm cái một ngàn cái hắn nói nói trên mặt lại nhiều hơn một loại đỏ hừng cùng mê say tôn tiểu hồng đột nhiên thở dài bởi vậy các ngươi cho rằng đây chính là thật đúng không tuyệt đối sẽ không là giả thượng quan phi nói ta tự mình đi hiện trường nhìn qua lại tìm đến các loại cơ quan danh gia bọn hắn đều dùng chóng mắt đảm bảo những cái kia điệu cũng đã xây tối thiểu có hai mươi năm chưa hề mở ra nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta cần như thế dòng chống khửa trên sao tôn hiệu đỏ bỗng nhiên cười nói bị ngươi kiểu nói này ta cũng bắt đầu đối cái này bảo tàng cảm thấy hứng thú nàng nhãn châu xoay động thượng quan phi hồn đều suýt nữa bị mắc qua đột nhiên đẩy ra một trường thượng quan phi cười một tiếng tiểu cô nương cũng muốn cùng ta động thủ sao trong lòng bàn tay tử mẫu vòng thép s i ê u đến một tiếng bay ra thanh thế lăng lệ vô cùng hướng tùng bọn hắn cười n h ạ t nhìn xem một màn này đều phi thường yên tâm từ trước trong giang hồ nữ tử cao thủ năng khiếu thường thường là khinh công cùng ám khí một loại nhỏ bé trùng hợp mà lại không tốn sức võ công rất ít nghe nói có nữ tử nội lực sâu trường lực mạnh mà lên quan bay trên tay tử mẫu vòng thép hết lần này tới lần khác đến ngắn đến hiểm n h ấ t khác thiên hạ các loại ác khí bởi vậy bọn hắn không có chút nào lo lắng thiếu bang chủ an n g uy nhưng chuyện không thể nào hết lần này tới lần khác phát sinh tôn tiểu hồng chỉ là nhẹ như vậy nhẹ vỗ giữa không trung tử mẫu vòng thép liền bỗng nhiên hạ xuống thế mà bị một trưởng lõm vào thật sâu cái bàn bên trong nàng đơn trưởng bay tán loạn như liên đảo ngũ nhạc đầy trời trưởng ảnh tung xuống thượng quan phi chỉ có hai tay hai chân nhưng căn bản ngăn cản không được cả người bay ngược mà ra đâm vào trên vách tường khiến bốn phía vách tường đều tốc tốc phát run miệm trong máu tươi cũng tràn ra ngoài Thương、tùng nắm lấy lưu tinh truy bảo hộ ở thượng quan phi trước người ngưng trọng nói thật sâu dày nội công thật là lợi hại trường lực cô nương đến cùng là ai tôn tiểu hồng cười nói ta là ai cũng không trọng yếu trọng yếu chính là các ngươi đều không lo lắng mình sao hướng tùng cười như đ i ê n ta thừa nhận ngươi trưởng pháp lợi hại nhưng chúng ta năm người liên thủ ngươi tôn tiểu hồng lắc đầu nói ta không phải là đang nói ta mà làm ấy người các ngươi binh khí phổ nổi danh người cứ như vậy tùy tiện đi cùng một chỗ liền không sợ bị người cùng một chỗ chiếm đi sao hướng tùng mồ hôi lạnh một chút liền chạy xuống nếu là trước đó hắn chỉ sợ cũng muốn trực tiếp quát lớn tôn tiểu hồng nói chuyện ra gần nhưng bây giờ hắn lại biết thật sự có người như vậy thần phong lâu chủ hiện tại trên giang hồ ai không biết thần phong lâu chủ chẳng những võ công thâm bất khả chắc càng là ham mê thu thập binh khí phổ danh khí không nớt cơ lão nhân đều đưa tại trong tay hắn không nớt cơ đồng tung dương thiết kiếm đều bị đ ọ t đi k i ế lại thêm kiện lưu tinh truy phán q u o n bút phi thương tựa như cũng không có cái gì hướng tùng miễn cưỡng cười nói cô nương nói đùa chỉ bằng tại hạ cùng với huynh đệ trên tay những tên kia chỉ sợ còn nhập không được thần phong lâu chủ mắt người nói không sai chỉ bằng các ngươi trên thân kia mấy khối phế liệu coi như vứt trên mặt đất ta đều khinh thường nhặt tôn tiểu hồng vẫn không nói gì một cái người á o trắng đã đứng tại trong phòng cả sảnh đường cao thủ thế mà đều không có phát hiện hắn là thế nào tiến đến lạc lạc hướng tùng cao hành không còn có yến song phi tay đã đang phát run run giọng nói thần phong lâu chủ chương một trăm ba mươi bảy khí vận chương một trăm ba mươi bảy khí vận hướng tùng chưa từng gặp qua thần phong lâu chủ chỉ biết ba chuyện thứ nhất kia thần phong lâu chủ rất trẻ tuổi thứ hai kia thần phong lâu chủ võ công rất cao cao đến dọn người thứ ba Khi t người p h o n l hào trắng lạnh lùng phức, n t r nói g mặc dù ta chướng i n h h đi d mắt trong tay các ngươi mấy khối vật liệu nhưng các ngươi lại hẳn phải biết quy củ của ta thần phong lâu chủ quy củ chính là binh khí phổ danh ra một khi gặp phải hắn liền nhất định phải giao nộp trong tay kỳ môn binh khí cái gọi là gặp một lần thân phong có nhập không ra người tập võ thường thường mang binh khí của mình coi như tính mệnh có lẽ còn muốn cao hơn một điểm mà thần phong lâu chủ cấp đi binh khí của bọn hắn so cấp đi mạng của bọn hắn càng làm cho bọn hắn thống khổ đương nhiên trên thế giới khắp nơi đều không thiếu khuyết ngoại ý muốn tại hạ căn này phán quan bút được tiên sinh không bỏ vinh hạnh cực kỳ vinh hạnh cực kỳ a cao hành không cung cung kính kính mang phán quan bút bày ở người lao t r a n g dưới chân trên mặt bỏ bừng tựa như tràn ngập cùng có vinh yên tình cảm hiến song phi hai tay có chút vũng lỏng đột nhiên cắn ra một cái một dài một ngắn hai đạo ngân quang tử trên tay bay ra hai chi phi thương ở giữa không trung liền bất lực rơi xuống bởi vì một đoá hoa mai đã vào yến song phi nơi cổ họng n ở rộ yến song phi ngã nào xuống đất bên trên quát tầm lên ta không tin hắn không tin trên thế giới có xuất thủ nhanh như vậy người cho nên hắn chết rồi hướng tùng trong con ngươi tràn đầy h ã i nhiên hắn biết yến song phi chính là trước giữa hết h ầ u kiếm mới phát ra trong tay phi thương bởi vậy phi thương giữa không trung ở trong mới bất lực rơi xuống ai cần gì chứ lúc này người áo trắng không biết lúc nào đã đứng tại yến song phi sau lưng đang ở nhẹ nhàng thở dài ở đây không có người trông thấy hắn là thế nào đi qua liền cùng trước đó không có người nhìn thấy hắn là thế nào đến một dạng đây là làm sao nhanh k h i n h công làm sao nhanh sát thủ người áo trắng kia bỗng nhiên nhìn qua hướng tùng ta biết ngươi một tay mưa gió song l ư u tinh truy pháp rất là không tệ và o binh khí phổ bên trong sắp xếp thứ mười chín phải chăng cũng muốn thử một chút hướng tùng đột nhiên cung cung kính kính mang l ư u tinh truy cởi xuống đặt ở người áo trắng trước mặt hai tay bông u thẳng nói không dám cực khổ lão nhân ra ngài đạo thủ c h í n h ta dâng lên là được l ư u tinh truy phan quán bút phi thương ba món binh khí phổ nổi danh tri vật cứ như vậy lẳng lặng nằm trên mặt đất người áo trắng kia nói không sai gặp một l Có tiến không, h ô già, một nay con tinh khí, kia liền một con tinh cương t cho mẫu vòng chụp tại trên mặt nàng đưa nàng vốn dĩ ba phần phong vận phá hủy hầu như không còn hồ mị cứ như vậy chậm rãi nga xuống nàng có chết cũng không tin lại có thể có người dám ở thần phong lâu chủ trước mặt giết nàng dương thừa tổ cũng đổ số g ư ớ i trên nóc chụp lấy một con xinh s ắ n con vòng thượng quan phi không biết lúc nào bỏ lên xóa đi khỏe miệng màu tươi cười ha h a hóa ra thần phong lâu chủ cũng ngấp nghẽ kia ma đao môn bảo tàng người á o trắng lạnh lùng hỏi thượng quan kim hồng ở đâu thượng quan phi trong ánh mắt lộ ra một tia ngoại nhân khó có thể lý giải được khỏi ý người vĩnh viễn cũng sẽ không biết hắn đi nơi nào ha ha ha ha nghĩ không ra thần phong lâu chủ cũng rốt cục bị ta lừa gạt ha ha đáng thương tôn tiểu hồng đột nhiên ở một bên thợ g i i làm sao ngươi biết hắn chính là thần phong lâu chủ thượng quan phi tiếng cười đột nhiên dừng lại giống như một con bị người bóp lấy cổ con vịt kỳ hỉ ngươi làm sao thấy được người á o trắng đột nhiên mở miệng thanh n h nguyện chuyển tiêu n ộ t dường như như chôn g bạc thanh thúy hắn đ ỗ n g nhiên c ư ờ i một kiện ngân sắc ngoại bảo cả người liền biến thành một đường cong l ạ lướt t i ể u nữ là lâm linh linh người ở chỗ này đều hận không thể mang trong mắt của mình đào xuống đến bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra vì cái gì một nữ nhân lại có thể giả dạng làm nam nhân còn có thể giả b ộ như vậy giống tôn tiểu h ư n g nói ngươi thật sự cùng hắn giống nhau như lúc thậm chí ngay từ đầu mang ta cũng giấu giế nhưng ngươi không nên dùng chiêu kia kiếm pháp không nên quên ta cùng ngươi giao thủ qua lâm linh linh vô vô tay không sai nhưng nếu không để cái này mười bước một giết ta muốn một chiêu giải quyết tiến song phi cũng có chút phiền phước thượng quan phi kinh ngạc một lát mới đau thương hỏi chân chính thần phong lâu chủ đến cùng ở đâu lâm linh linh nói đương nhiên là đuổi theo chính chủ long phượng song hoàn vẫn có thể nhập thiếu ra nhà ta mắt thượng quan phi tóc t hai vụ xù đến giống như một đầu ra thú không có khả năng hắn làm sao lại biết lâm linh, linh trong mắt tựa như có bị a y cũng có được đáng thương phụ thượng â n n g ơ ngươi i nhiệm nhất, cuối kinh đi tín nhất, theo một theo t chính cùng mang mệnh, bên cạnh nữ nhân h mà mực đâu. là vô ư quan phi đột nhiên quần khiếu một tiếng song trưởng hướng lâm linh linh đẩy đi hắn chiêu này không phải cầu sinh mà là m u ố n chết địa cung bên trong lâm tiên nhi yêu thích không bông u tay bưng lấy một viên cực đại dạ minh châu một bên ngâm nga bài hát một bên chải đầu bích ngọc làm thành trên gương rõ ràng chiếu ảnh ra một vị tiên tử thân ảnh lại không cách nào soi sáng ra nàng mà quỷ nội tâm nàng thích vàng bạc châu áo càng thích nhìn đám nam nhân vì nàng chém giết vì nàng chảy máu mà liền ở sau lưng của nàng một cái giày đến vài tấp cửa sắt tầm vang mở ra phương minh thản nhiên đi ra hô hấp thoáng có chút ngắn ngủi quần áo cũng tổn hại một góc nhưng trên mặt lại mang theo mỉm cười là như vậy ung dung không đội dường như trên thế giới không có bất kỳ cái gì sự t ì n h có thể làm h ắ n động dung lâm tiên nhi gieo h ò một tiếng n g ư ơ i rốt cuộc ra nữa nha ta liền biết ra nhất định sẽ là ngươi phương minh nói ta cũng rất kinh ngạc chẳng lẽ ngươi đã chơi chán bọn hắn như thế có lợi dụng giá trị nam nhân ngươi thế mà cứ như vậy bỏ qua rồi ngươi vốn nên nên dùng bọn hắn đến cùng ta cùng nhau đây mới là ngươi nhất quán tác phong mà bây giờ ngươi lại ngồi nhìn bọn hắn chết trong tay ta lâm tiên nhi hai mắt thâm tình đưa tình nhìn chăm chú phương minh nói như tiên nhi nói mình chính là là vương lang mị l ự c c h ố k h u y n đ ả o vương lang có tin hay là không phương minh nói ta chết đều không tin lâm tiên nhi ăn một chút cười một tiếng vốn di thâm tình đột nhiên biến thành mị hoặc bởi vì ta đã biết dù cho thượng quan kim hồng cùng kinh vô mệnh liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngươi ta cần gì phải chết nắm lấy bọn hắn không thả phương minh nói nha vậy ngươi bước kế tiếp chuẩn bị làm cái gì lâm tiên nhi nói ta chuẩn bị trở về à phi bên người đi lại yêu hắn làm hắn thế tử phương minh trên mặt thắng có chút đậu dung vì cái gì lâm tiên nhi nói bởi vì ta đã thấy rõ ràng nếu như nói trên thế giới này còn có thể có một người có thể đối phó ngươi hắn nhất định không phải thượng quan kim hồng cũng không phải kinh vô mệnh thiên cơ lão nhân tiểu lý phi đ a o mà là a phi ba mặc dù ta cũng không biết vì cái gì nhưng ta chính là có loại trực giác này ha ha phương minh đột nhiên cười dài thanh âm chấn động đến toàn bộ địa cung cũng hơi lay động thật rất tốt đây cũng là ta tiếp xuống muốn để ngươi làm cái này giả trong cung điện dưới lòng đất đ ồ vật ta liền đều tặng cho ngươi làm ngươi đem lên quan kim hồng cùng kinh vô mệnh dẫn tới bồi thường lâm tiên nhi một mặt vẻ mặt kính hỉ chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cùng đi phương minh hỏi vì cái gì nói như vậy lâm tiên nhi nói nếu chỉ có ta một người ta làm sao mang đi những vật này lại thế nào bảo hộ bọc chúng phương minh thẳng như nói cái này ngươi không cần lo lắng bởi vì ta đã cho ngươi tìm một cái bảo tiêu cửa sắt kéo ra lại đi ra một mình là kinh vô mệnh lâm tiên nhi có chút che miệng lúc này kinh vô mệnh không chỉ có trong ánh mắt một mảnh cho tàn ngay cả cả người đều dường như không có linh hồn chỉ là một khối thể xác một cái tay của hắn đã đập mất tay trái lỗ hổng còn đang không ngừng chạy tràn lấy máu tươi tựa hồ là bị tươi sống kéo đứt mà tay phải của hắn còn ôm một cỗ thi thể thượng quan kim hồng thi thể vị này bất thế k i ê u hùng hai mắt trừng trừng mi tâm còn có một tia vết máu đã hoàn toàn không có sinh thức kinh vô mệnh là thượng quan kim hồng cái bóng đã bản thể đều không có cái bóng còn có thể tồn tại xuống dưới sao nghe tới rồi sao ta muốn ngươi mang nữ nhân này an toàn đưa đến a phi nơi đó phương minh nói kinh vô mệnh thanh â m k h ẳ n g hạn ta tại sao phải nghe ngươi bởi vì thượng quan kim hồng vào trên tay của ta phương minh đứng chắc tay nếu ngươi không đáp ứng ta lập tức bắt hắn thi thể trò cho, cho ăn thượng quan kim hồng chính là kinh vô mệnh tự huyện cầm cái này uy hiếp kinh vô mệnh không thể không đáp ứng cũng không thể không đáp ứng hắn mặc dù thiếu một cái tay trái lại vẫn đi được rất nhanh mang theo lâm tiên nhi cùng vô số chân bảo phương minh đối với bọn hắn an toàn không có chút nào lo lắng bởi vì hắn vừa mới liền gặp qua kinh vô mệnh kiếm tay phải pháp tay phải của hắn so tay trái còn nhanh hoàn thành một lần tuyệt thế chi huyết nhiệm vụ còn kém năm lần phương minh ý thức cùng diễn võ lệnh giao hòa vào được đến tin tức này về sau trên mặt không khỏi tách ra ý cười hắn đã chân chính biết diễn võ lệnh cần thiết chính là cái gì luận võ công thượng quan kim hồng cũng chỉ cùng k i a đen trôi đen vỏ đao chủ nhân sắp xỉ như nhau mà t h i ê n cơ lão nhân đơn thuần lấy tu vi luận còn muốn vượt qua lý tầm hoan nhưng vì cái gì thượng quan kim hồng cùng lý tầm hoan đi t h i ê n cơ lão nhân hắc đao chủ nhân còn có đại hoan hỉ n ữ bồ tát đều không được mấu chốt nhất một điểm vẫn là vào khí vận bên trên khí vận tối t a m không thể nắm lấy nhưng lại cùng người cùng một nhịp thở có quyền thế người tự có khí vận có tài có g i à u cũng có khí vận mà tiểu thuyết nhân vật chính nhất lưu càng là quang hoàn lao đại khí vận vô song người bình thường đã có thể bởi vì khí vận mà thu được quyền thế trong này có hai cái chỉ tiêu một là võ công tuyệt thế hai là khí vận đồng hậu dày đặc có lẽ yêu cầu thứ hai còn càng quan trọng một điểm chương một trăm ba mươi tám chiến thiếp chương một trăm ba mươi tám chiến thiếp phương minh hiện tại tựa như đã minh bạch diễn võ lệnh nhu cầu cùng tiêu chuẩn lý tầm hoan đi là bởi vì hắn không chỉ có nắm giữ tiểu lý phi nào càng là toàn bộ thế giới nhân vật chính quang hoàn rộng rãi khí vận v ô s o n g mà l ê n quan kim hồng là thứ nhất nhân vật phản diện lại có toàn bộ kim tiền bang làm hậu thuẫn khí vận dày cũng là không gì s á n h kịp cùng hai người này so sánh thiên cơ lão nhân chi lưu không vẹn vẹn là vai phụ cũng không có khống chế thế lực to lớn là chúa tể một phương diễn võ lệnh tự nhiên không để vào mắt như thế hình như diễn võ lệnh coi trọng vẫn là khí vận hai chữ phương minh đáy lòng có phần nhẹ nhàng thở ra diễn võ lệnh đến cùng không phải cái gì cùng hung cắt ham mê nhân mạng tạ vật chỉ là ta tiếp xuống liền cần làm thí nghiệm như cái này thí nghiệm thành công về sau tiến vào thế giới võ hiệp chỉ sợ còn thiếu không được tranh một chuyến kia võ lâm minh chủ c h i vị phương minh đi đến địa cung cổng đột nhiên q u a y người từ trong ngực móc ra một quyển tơ vàng ọ c thư bên trên viết liên hoa bảo giám bốn chữ lật ra trang bịa trong v ề sau hàng ngũ n h ớ nhất rõ ràng là tám chữ to võ lâm xưng hùng huy kiếm t ự cung vốn dĩ còn muốn đưa nó đặt ở địa cung bên trong nhìn xem thượng quan kim hồng s ắ c mặt về sau vẫn là n h ì n xuống dù sao cũng là một đời kiêu hùng không cần như thế t r e o đuổi làm đủ phương minh lắc đầu bản này liên hoa bảo g i m chính là hắn gia công đội tạo chân thực danh tự hẳn là tịch ta kiếm p h hoặc là quý hoa bảo điện càng s á t thực một điểm tuy là nhất thời độ ác nhưng hủy tựa như cũng quá mức đáng tiếc phương minh sờ sờ cái c ằ m khoe miệng đột nhiên mang theo một tia cười xấu xa mang ngọc sách ném vào địa cung bên trong sau đó trở tay một trưởng vàng thao lẫn lộn mang hết thẻ vùi lấp mà vào về sau mấy ngày bên trong hai đầu kinh thiên động địa tin tức dường như hai đợt kinh đảo hải lãng bỗng nhiên c ả n quét võ lâm đầu tiên là thần phong lâu chủ đánh giết thượng quan kim hồng mang long p ư ợ n g xong hoàn thu nhập thần phong lâu thứ hai là thần phong lâu nhập chủ kim tiên bang mạnh nhất võ công cùng khổng lộ nhất thế lực hợp lưu trong lúc nhất thời toàn bộ giang hồ đ dường như đã bị hai cái này tin tức d ọ a sợ kim tiền bang tổng đà bên trong mặc màu vàng hơi đỏ trường sam lâm linh linh mang nón lá v ả n h trúc cong ra s a n g r ộ n g cái này kim tiền bang phục sức khó coi chết rồi phương minh c ư ờ i n h ạ t người nếu không vui đều có thể tự mình làm thay đổi trang phục ta chỗ này không có ý kiến bên ngoài tầng tầng lớp lớp hoàng y đại hán khoanh tay mà đứng dường như điêu khắc ngay cả mỹ mắt cũng không động một cái nhìn tình huống vào cái này thời gian ngắn ngủi bên trong phương minh thế mà đã đem toàn bộ kim tiền bang hoàn toàn thu phục kỳ thật cái này cũng mười phần bình thường lúc đầu kim tiền bằng tại thượng quan kim hồng cùng thượng quan phi còn có một đám binh khí phổ danh gia đà chủ về phía sau đã là rắn mất đầu mà phương minh trên tay lại còn có tam đại lợi khí cái này thứ nhất chính là tiền của hắn hắn lấy ra ma đao môn lúc trước t r ô n giấu bảo tàng tương đương với mình t r ô n tiền mình đ à o dễ dàng vô cùng trong chớp mắt liền phú khả đ ị c quốc trên thế giới bất kể làm chuyện gì chỉ cần có tiền kiểu gì cũng sẽ dễ dàng rất nhiều cái này thứ hai chính là tam thi nao thần đan bất kể lại thế nào kiệt ngạo bất tuần kiêu hùng đà chủ chỉ cần một ngôi tam thi não thần đ à n cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ ngoan ngoan làm hắn cho săn mà thứ ba lại là hắn vô địch võ công chỉ cần phương minh một thân kinh thiên động địa tu vi vẫn còn dù cho hết thệ đều lộn xộn cũng đều có thể đẩy ngã lại đến không chút nào sợ người khác tiểu động tác cái này tam bảo đủ dùng phía dưới toàn bộ kim tiền bang nháy mắt bền chắc như thép thanh thế to lớn thậm chí càng siêu việt trước đó mà xem như nhất bang tri chủ quản lý kim tiền bang đại giang nam bắt tất cả phân đà về sau phương minh liền mơ hồ cảm giác được loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật bị diễn võ lệnh hấp thu loại biến hóa này cực kỳ nhỏ làm hắn gần như tưởng rằng ảo giác của mình nhưng diễn võ lệnh lại sẽ không nói dối cho ra một cái nhắc nhở lại xem ta hoàn thành một lần tuyệt thế chi huyết nhiệm vụ chỉ còn bốn lần liền có thể kích hoạt p h ụ thể chi năng rồi sao hình như kế sách này có thể thực hiện phương minh gật gật đầu trong con ngươi có vẻ hư p h ấ n hắn đã chân chính nắm chắc diễn võ lệnh mạch đập hiện t h ầ n khí này cần thiết trên thực tế chỉ có khí vật ba tuy nhiên đây là thế giới võ hiệp bởi vậy võ lâm minh chủ khí v ậ n nói không chừng so hoàng đế còn muốn cao điểm phương minh sờ sờ cái cảm mình cũng không thể xác định còn hắn nếu không lần sau đoạt cái hoàng đế làm một chút liền biết vào đại càng thế giới ở trong muốn làm đến điểm này khả năng vô cùng gian nan nhưng nếu là lục đỉnh thư kiếm như thế thế giới chỉ cần thời gian đầy đủ cũng là không phải là không có cứu vãn chỗ trống diễn võ lệnh thu thập đủ nhiều khí vận về sau lại sẽ có biến hóa như thế nào phương minh đối này phi thường chờ mong khởi bẩm ban g chủ kim tiền bang lớn nhỏ một trăm đơn tám phần đà đà chủ đã triệu tập t ế tụ cung linh bang chủ t h à n h huấn một hoàng y nhân không người nói dường như phương minh chính là bọn h ắ n thần chi chật chật làm sao càng ngày càng có nhận nguyện thần giáo phong phạm phương minh lắc đầu thân ảnh tung bay nháy mắt càng đến trên m á yên thuộc hạ tham kiến ban chủ từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống bên ngoài tầng tầng lớp lớp áo vàng người quỳ đ ấ y đất gần nhất trên thân có hai đạo v i ề n vàng sau đó chỉ có một đạo mà phía sau cùng thì là toàn thân màu vàng hơi đỏ trật tự rõ ràng rất tốt phương minh thanh â m xa gần đều nghe và mỗi cái đà chủ bên hai bên trên văng lên tuyệt không tác tâm thậm chí vào mỗi người nghe tới đều là giống nhau lớn nhỏ loại này nội công t u vi thực tế đã đến đáng kinh đáng sợ tình trạng trong các ngươi rất nhiều người có lẽ coi là kim tiền bang trước đó thế lực đã rất không tệ nhưng ta muốn nói cho các ngươi đây hết thể không đủ còn thiếu rất nhiều vào lãnh đạo của ta phía giới Kim tiền đại Bởi trăm trước băng cường lần. gấp Gấp sẽ so trước đó gấp 10. gấp vụ ì chúng ta sẽ chân chính. cười chế toàn bộ thiên hạ. Danh có tài phú lưu động chi địa, đều có chúng ta kim tiền bang phân chia thống, hồ Phương Minh không thiên hạng. Danh phú phân sông, nói, muốn tiền băng toàn sưng động tiền băng ta Một, to ta tài ta ba. địa, sẽ kim kim bộ lưu đều để đạp vụ phía dưới đông đảo á o và người xôi trào một loại tên là giã tâm q u a n mang vào đáy mắt của bọn họ không ngừng c h ấ p động nhất thống giang hồ bao năm qua đến có bao nhiêu k i ê u hùng hào kiệt đều là ngã vào cái này bốn chữ phía trên giang hồ rộng rãi các loại cao thủ quái hiệp tầng tầng lớp lớp Các đại môn lần đầu tiên kim tiền bang vây công thiếu lâm thần phong lâu chủ đại phá thiếu lâm một trăm linh tám la hán đại trận làm cho thiếu lâm chủ trì tại chỗ lập xuống thể độc thiếu lâm lại lần nữa phong sơn hai mươi năm đầu năm thần phong lâu chủ lấy ngón tay kiếm bại võ đang trưởng môn lưỡng nghi thần kiếm tại chỗ đoạt được năm đó tam phong chân nhân truyền lại t h i quyền trải qua kiếm phổ c ũ môn môn kim, kim tiền bang chủ triệu kiến giang nam bảy mươi hai đạo thủy lục bến tàu lão đại đứng đầu một quên nát đảo từ đây giang nam các lộ bang phái đều biết do tấm đảm đều nhập vào kim tiền bang danh nghĩa thần hồn nát thần tính toàn bộ giang hồ một mảnh thần hồn nát thần tính kim tiền bang chi danh lan sa có khiến người có tật giật mình ma lực thậm chí đã có người khẳng định lúc này kim tiền bang thanh thế đã toàn diện siêu việt trước đó ma la môn độc bá võ lâm vẹn vẹn là trong vòng một đêm thiên hạ lại tại khắp nơi chuyển sướng lấy tiểu lý phi đao cố sự hắn xuất thủ một đao lệ bất hư pháp hắn nghĩa bạc vân thiên nhu tình của hắn như nước hắn bất bại thần thoại tựa như tiểu lý phi đao đã trở thành thế gian duy nhất cứu tinh đây chính là cổ long thế giới phía sau màn lao hổ ly nhóm trí tuệ cùng thủ đoạn bọn hắn kiểu gì cũng sẽ vào phù hợp thời điểm tìm tới người thích hợp lại đem bọn hắn thổi phồng đến vị trí thích hợp bên trên cuối cùng để bọn hắn đi chịu chết ngay tại thiên hạ đều trông mong mà đối đ á i tiểu lý phi đ a o thời điểm lý tầm hoan lại tại nơi nào bảo định lý viên lý tầm hoan tay hiếm thấy đến đã không có cầm đao cũng không có cầm chén rượu nghe quân có tiểu lý thần đao thiên hạ vô song không thắng trong lòng mong mỏi tháng này mười lăm chi dạng mời tại thần phong lâu tụ lại quân thanh lịch đạt tất không đến nỗi làm ta đổ không nơi yên sống nhìn giấy viết thư rất ngắn mặt trên còn có một cốt như lan như xả mùi thơm lý tâm hoan b u ô n g xuống lời ghi chép cười nhạt một tiếng này q u â n ngược lại là cái diệu nhân thâm hoan bên cạnh không biết lúc nào đứng một thân ảnh người này cũng không biết là từ lúc nào đến dường như cũng đã tại chỗ này chờ đợi thật lâu mặt của nàng cũng không hoàn mỹ vô hạn thậm chí còn có chút tái nhợt con mắt cũng không sáng tỏ nhưng trong đó hàm ẩn cái chủng loại kia bi ai hú hoán chi ý ngay cả sắt đá người nhìn cũng phải động tâm nàng xem ra là như vậy thanh lệ cao quý như vậy bất kể là ai cũng không thể không thừa nhận nàng là một cái rất có khí chết nữ nhân rất xinh đẹp là lâm thì âm nàng không biết lúc nào đã đến nơi này ta muốn thật lâu cũng muốn rõ ràng ta có lẽ có thể quên trước kia hết thảy cho nên lâm thi âm cũng không có rơi lệ có lẽ là bởi vì trước đó đã đem nước mắt chảy khô nàng thậm chí lựa chọn từ bỏ h ả i tử i ự u hận bởi vì nàng cho rằng nữ nhân lớn nhất mỹ là nhân mại là lý tâm hoan nàng thà rằng chịu đựng cả đ ờ i không cách nào báo thù trả tấn thi âm lý tâm hoan con người tựa như hơi có chút tất át trầm d i i nói ta cho tới bây giờ liền không có hận qua bất kỳ người nào nhưng lần này ta lại nhất định phải đi đây chính là lý tâm hoan bất kể đối người nào đối chuyện gì hắn điểm xuất phát đều là yêu không phải hận bởi vì hắn biết hận chỗ tạo thành chỉ có hủy diệt yêu lại nhưng khiến người vĩnh sinh lòng dạ của hắn vĩnh viễn là rộng như vậy rộng nhân cách vĩnh viễn là vĩ đại như vậy hắn rất thích lâm thi âm thậm chí có thể vì nàng đi chết mà không một chút n h ữ m ẩ y nhưng bây giờ hắn lại cự tuyệt thỉnh cầu của nàng bởi vì hắn tiểu ái đã thăng hoa là đối giang hồ đối với thiên hạ đối tất cả mọi người đại ái hắn là chân chính anh hùng anh hùng sở dĩ sẽ là anh hùng chính là bởi vì hắn sẽ vào chính xác thời điểm ra làm chính xác sự tình dù luôn lần chết còn dứt khoát lý tầm hoan nhận lấy chiến tiếp ánh mắt không khỏi trôi hướng lý viên bên ngoài hắn suy nghĩ cái gì có phải là suy nghĩ một người khác một kiếm khách một người bạn phi đ a o đã tới khoái kiếm lại tại nơi nào chương một trăm ba mươi chín hồ bất quy chương một trăm ba mươi chín hồ bất quy a phi đang uống rượu trong phòng chất đầy v à o rượu rượu rất nhiều rất tốt từ dương hà men t i ệ u hưng nữ n h i hồng rượu phần lại đến khẩu vị thanh đạm trúc diệp t h a n h có thể khiến người ta cổ hạng phun l ử a thiêu đ à o tử thậm chí tây vược rượu nho hắn ai đến cũng không có cự tuyệt cũng không biết uống bao nhiêu càng không biết uống bao lâu、so hắn đột nhiên ngã trên mặt đất nôn mửa đầy đất một cánh tay ngọc dối tới cầm khăn lụa ôn nhu vì hắn lau k i là một con rất xinh đẹp hoàn mỹ vô hạ tay tay chủ nhân ôn nhu đem a phi đỡ tốt nói ngươi đã uống nhiều như vậy nên nghỉ ngơi một chút nha ánh mắt của nàng là ôn nhu như vậy nàng mỹ lệ con mắt tựa như biết nói chuyện mà nàng khẩn cầu chỉ cần là cái nam nhân đều không đành lòng tự tuyệt nhưng a phi trong con ngươi lại càng thêm thống khổ nói hàm hồ không rõ rượu ta muốn rượu tay của hắn đã đang run rẩy một cái kiếm thủ là tuyệt đối sẽ không để cho mình tay có một tơ một hào run rẩy ổn định là kiếm thủ sinh mệnh nhưng a phi đã không còn là kiếm khách lúc trước cả a phi đã chết chính hắn giết chết mình lâm tiên nhi trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng thẹn thùng đỏ ừng nói người hôm nay cần phải uống ít một chút là ngày mai rượu mừng c h ứ a chút bụng chúng ta rượu mừng nàng băng lánh máu thế mà cũng có một chút lửa nóng nàng phát hiện mình không hề chỉ là vì trả thù ai hoặc là đối phó ai mới cố ý cùng a phi thành thân nàng có lẽ vẫn có chút yêu a phi không sai hắn là như vậy nghe ta lời nói mà lại đã so trên thế giới chín thành chín nam nhân đều muốn tốt ta không nên từ bỏ hắn ta muốn một mực nắm lấy hắn một đợi một thế lâm tiên nhi đột nhiên cảm giác mặt mình cũng biến thành lửa nóng người đêm nay nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt ngày mai trong nội tâm nàng có một chút chờ mong có một chút lo được lo mất đây quả thực có chút khó tin ánh đến vẫn như cũ lâm tiên nhi sau khi đi lại một bóng người phiêu vào cho ta rượu cho t a c rượu a phi tay đột nhiên bị bắt lại hắn mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn xem nữ nhân trước mặt nàng không phải lâm tiên nhi có hai đầu thon dài bím tóc cùng xinh đẹp con mắt là tôn tiểu hồng tôn tiểu hồng nhìn xem trước mặt a phi cảm giác hắn đã chết rồi hoặc là không phải chết nhưng tâm linh cũng mặc lên trùng điệp công xiềng nàng không khỏi thở dài ngươi đã sớm biết nàng là như thế nào nữ nhân cần gì phải đáng tiếc a phi đã căn bản không có lại nghe tôn tiểu hồng thở dài mang cuối cùng tin tức nói ra ngươi cũng biết tháng này mười lăm trên giang hồ sẽ phát sinh một kiện đại sự thần phong lâu chủ phương minh ước chiến tiểu lý phi đ a o a phi tay đột nhiên lắp một cái lý tầm hoan người bạn này cuối cùng đủ để trong lòng hắn chiếm cứ một vị trí tôn tiểu hồng con mắt l ó e sáng hiện tại có lẽ chỉ có trên thế giới quý giá nhất h ư u nghị mới có thể mang a phi từ tình yêu trong vũng bùn cứu thoát ra ngươi cũng biết kim tiền bang đã đối ngoại tuyên bố n h ư lý tầm hoan lần này cố ý không đến lại hoặc là chiến bại Kim i t ề nếu bằng sẽ h u y t tẩy võ l như g Tôn Tiểu、hồng、nói g là n có có trên thế giới này còn có người có thể ngăn cản thần phong lâu chủ người kia nhất định là ngươi cho nên ngươi nhất định phải đứng lên tôn tiểu hồng đã đi xa chỉ để lại a phi ngốc trệ thân ảnh hắn lần đầu tiên đến không uống rượu ngày thứ hai lâm tiên nhi đến nàng ăn mặc đẹp như vậy quả thực so bình thường xinh đẹp hơn gấp đôi bất kể cái gì nữ nhân vào lấy chồng ngày đó luôn luôn xinh đẹp nhất vừa vào phòng lâm tiên nhi chính là k h ẽ giật mình trong phòng đã không có vỏ rượu bị quét dọn đến sạch sẽ trên bàn có một nồi lớn cháo a phi đang ở bưng bát từ từ uống a phi ăn cái gì luôn luôn rất chậm bởi vì hắn biết đồ ăn kiếm không dễ cũng càng hiểu được chân quý đồ ăn đưa chúng nó lợi dụng đến c ự c hạn nhưng bây giờ hắn lại là miễn cưỡng mình đang ăn lâm tiên nhi biết say rượu sau sáng ngày thứ hai là khẳng định sẽ đau đầu thậm chí ngay cả cái gì đều ăn không vô nhưng a phi vẫn là miễn m cưỡng mình ăn thật nhiều đồ vật bởi vì hắn cần thể lực lâm tiên nhi đột nhiên cảm giác được một cỗ cực lớn khủng hoảng tập kích tới nhưng nàng vẫn là đến gần chút nhẹ nhàng nói tiểu phi đến hôm nay ta mới biết được trên thế giới chỉ có ngươi một cái mới là thực tình tốt với ta chúng ta sau khi kết hôn ta cũng sẽ một mực thực tình đối xin chào lần này nàng không dùng t a y đoạn lần này nàng nói là nói thật bởi vì nàng đã quyết nhất định phải lấy thực tình đối với hắn nhưng a phi lại biểu tình gì đều không có bỗng nhiên đứng、dậy. lâm tiên nhi trong mắt lộ ra chút sợ hãi chi ý nói n g ư ơ i n g ư ơ i chẳng lẽ chẳng lẽ không quan tâm ta rồi a phi giám sát nàng một lúc lâu đ ỗ n g nhiên nói ta cái kỳ quái một sự kiện lâm tiên nhi hỏi n g ư ơ i kỳ quái cái gì a phi gần từng chữ một ta cái kỳ quái ta trước kia làm sao lại yêu như ngươi loại này nữ nhân lâm tiên nhi đột nhiên cảm giác được toàn thân đều lạnh a phi không tiếp tục nói khác hắn không cần đến lại nói khác một câu nói kia cũng đã đủ một câu nói kia cũng đã đủ mang lâm tiên nhi đẩy vào vạn tiếp bất phục vực sâu a phi đi ra ngoài mà lâm tiên nhi sủi lơ trên mặt đất nàng trước đó có lẽ vứt bỏ rất nhiều nam nhân nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nàng cũng có bị nam nhân vứt bỏ một ngày mà loại này thực tình bị ném bỏ thống khổ là bất cứ kẻ nào đều khó mà chịu đựng nàng bây giờ cho dù còn có tuyệt thế mỹ mạo trên tay còn có mười đời cũng xài không hết tài phú nhưng nàng nhưng lại cái gì cũng không có nàng đã biến thành một bộ cái sắc không hồn tôn tiểu hồng c h ờ ở bên ngoài nhìn thấy a phi sau khi đi ra nợ nụ cười xinh đẹp người rốt cục đưa người g ô n g xiềng thoát khỏi nàng cười rất vui vẻ c h i kỷ cùng hữu nghị lực lượng rốt cục khiến a phi một lần nữa đứng lên a phi muốn thật lâu đông nhiên cười, cười. nói ta chỉ có điều đống nhiên nghĩ thông suốt đống nhiên nghĩ thông suốt cái này năm chữ nói đến đơn giản muốn làm đến thật là không dễ dàng ngã phật như lai、like、vào dưới cây bồ đề đắc đạo cũng bởi vì hắn đống nhiên nghĩ thông suốt đạt ma sư tổ diện bích mười tám năm mới cuối cùng đống nhiên nghĩ thông suốt mà a phi rốt cũng đống nhiên nghĩ thông suốt hắn đến cùng nghĩ rõ ràng cái gì là chỉ có cực tại t ì n h mới có thể cực tại kiếm c h â n nghĩa vẫn là tính đến nồng lúc t ì n h v a i nhạt tôn tiểu hồng không biết chỉ là nhìn xem a phi trả xuống một cây cây trúc trẻ thành ba thanh kiếm động tác của hắn rất cấp tốc rất xác thực tuyệt không có lãng phí một điểm khí lực tay của hắn rất ổn kim tiền bang tổng đà chỗ luôn luôn là cái bí mật nhưng a phi cùng t ô n tiểu hồng lại không tốn sức chút nào tìm tới bởi vì sớm đã có người nói cho bọn hắn tiến vào đại môn về sau mười tám cái hoàng y nhân đ ỗ n g nhiên xuất hiện bọn hắn chính là nơi đ â y thủ nhà tự nhiên cũng là kim tiền bang tinh nhuệ mười tám kiện binh khí bỗng nhiên đập xuống không nói gì bởi vì tự tiện xông vào kim tiền bang tổng đà người chỉ có chết ba mười tám loại vũ khí bên trong có câu song kiếm song roi bút ngắn nhất cũng nhất hiểm khiến cho thình lình chính là ngày xưa sinh tử kiếm đích truyền đánh h u y ệ t tâm pháp người này vào binh khí phổ bên trong xếp hạng tuyệt sẽ không vào phòng vũ s o n g lưu tinh hướng tùng phía dưới kiếm là tùng văn kiếm kiếm pháp mờ mờ ảo h ảo có cổ ý xuất thủ vắng lặng ý vào kiếm trước đương đại cao thủ sử kiếm tuyệt sẽ không có mười người trở lên có thể thắng được qua hắn vô cùng tàn nhẫn nhất vẫn là đao cựu h o à nao đ vòng âm thanh chấn động vừa mất hồn b ả y đao đánh xuống đao phòng đã bao phủ á phi tôn tiểu hồng đang lo lắng nàng biết á phi cùng người giao thủ kinh nghiệm cũng không nhiều cho dù cùng người giao thủ cũng phần lớn là một đối một rất ít bị người giáp công b â y công kiếm của hắn đối phó một người cố nhiên đã đủ nhanh nhưng nếu đối phó nhiều người như vậy đâu nhưng nàng còn không có sông đi lên liền gặp được ba người đổ xuống binh khí của bọn họ vào chạm đến a phi quần áo một sát na kia khí lực toàn thân liền đ ố n g nhiên biến mất bởi vì a phi trúc kiếm đã đâm vào cổ họng của bọn hắn a phi cũng không nhanh bằng bọn họ rất nhiều cái một điểm nhưng cái này một điểm liền đầy đủ trúc kiếm không ánh sáng hiện tại dính vào máu lại có ánh sáng huyết quần ba a phi kiếm pháp không có gọt không có đoạn chỉ có đâm hướng dưới xương sườn đâm hướng không đâm xuống hướng bên thai đâm hướng về phía trước đâm hướng về sau đâm hướng về hai bên phải trái gai hắn cứ như vậy đâm mười tám lần mười tám danh hoàng y nhân liền ngã xuống a phi hướng về phía trước đi trong tay dẫn theo kiếm kiếm còn tại nhỏ máu chính là thanh kiếm này chẳng những đoạt đi tính mạng con người cũng tước đoạt người tôn nghiêm kiếm đúng là như thế vô tình hắn người đâu phía trước là tam trọng lâu trong truyền thuyết thần phong lâu chủ kim tiền bang chủ ngay tại thứ ba lâu muốn gặp hắn liền nhất định phải xông qua trước hai tầng thủ quan a phi đẩy ra cửa tầng thứ nhất chỉ có một người mặc ăn mày quần áo tóc hai bụ xù đến thật giống như người điên nhưng hắn cũng dùng kiếm dùng cũng là một thanh t r ú c kiếm tôn tiểu hồng đột nhiên nói hồ tên điên hồ bất quy a phi ngươi cẩn thận người này kiếm pháp cùng người một dạng điên điên khủng khủng có đôi khi loạn thất bắt ao có đôi khi nhưng lại rượu đến đ ỉ n h phòng ngay cả da già của ta cũng nhìn không thấu hắn không sai ta chính là cái tia loạn thất bắt ao điên điên khủng khủng hồ bất quy hồ bất quy đột nhiên loa hoa khóc lớn lại trở tay cho mình mười bảy mười tám cái, cái tát ta người này không phải là không phân đen trắng không rõ còn cùng trợ trụ vi ngược quả thực không phải thứ tốt nhưng ta bại bởi thần phong lâu chủ nhưng cũng không có cách nào tới đi người tuổi trẻ để ta nhìn người kiếm a phi nói ta không biết kiếm pháp sẽ chỉ đâm hồ bất quy vỗ tay cởi to hay lắm hay lắm ta cũng tới đâm người một kiếm trong tay hắn trúc kiếm thật cứ như vậy đâm đi qua có mẹo loạn thất b ắ t a o quả thực một đứa bé đều đâm vào nhanh hơn hắn đẹp hơn hắn nhưng đột nhiên cái này trúc kiếm liền thay đổi suy suy kiếm khi phá không đâm thẳng a phi yếu hại kiếm vân hai nghi chính là dung nhập phái vọ đang trần phái kiếm pháp lưỡng nghi thần kiếm tinh túy trong đó mà kiếm thế bằng bạc lại tựa hồ mang theo côn luân phi long lớn chính thức to lớn bay lên kiếm ảnh nhẹ nhàng phiêu giật không linh thất truyền chính là bảy t r ă bảy mươi chín tay thưa phong vũ liêu kiếm thủ pháp hồ bất quy một kiếm này xuất thủ dường như hồ dung nhập huyền môn tam đại kiếm pháp tinh hoa trong đó cái này thật sự là lô hỏa thuần thanh một kiếm chương một trăm bốn mươi ba kiếm chương một trăm bốn mươi ba kiếm hồ tên điên không điên thời điểm kiếm pháp quả nhiên rượu đến đ ỉ n h phong càng khó hơn chính là hắn một kiếm thế mà dung hội côn luân võ đang thậm chí ba sơn lo việc nhà bí mật bất chuyển thậm chí mang mỗi một dạng công phu đều luyện đến lô hỏa thuần thanh tri cảnh tôn tiểu hồng rút lui mấy bước cái chán bỗng nhiên chạy ra mồ hôi lạnh nàng tự hỏi cũng đối phó không được dạng này kiếm pháp hồ bất quy kiếm vào a phi cổ họng trước đó đột nhiên dừng lại bởi vì a phi kiếm đã đâm vào dưới nách của hắn kiếm cái vào thịt một điểm mà chính là cái này một điểm cũng đã đầy đủ ai cũng không nhìn thấy hắn là thế nào độc thủ ngay cả hồ bất quy tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy ha ha t ố t t ố t một chiêu đâm pháp hồ bất quy đột nhiên ném trúc kiếm nhanh chân đi ra ngoài lao tử vốn chính là t i ê n điên luôn luôn điên, điên khùng khùng cần gì phải tử thủ cái gì ước định ha, ha. Ta lúc này a phi、so、này. Afi, thật giống như một khối n trải qua rèn luyện ngoan sắc ngọc thạch đã tách ra hao quang lộng lây trói mắt tôn tiểu hồng trong lòng đột nhiên có loại sợ hãi bởi vì nàng phát hiện cái này tựa như chính là thần phong lâu chủ kết quả mong muốn thần phong lâu chủ tự mình xuất thủ rèn luyện a phi dùng một kiện tên là lâm tiên nhi công cụ hắn phải trăng sớm đã ngờ tới hôm nay hết thảy tôn tiểu hồng quay đầu nàng đã không muốn suy nghĩ tiếp a phi đã lên lầu hai lầu hai đồng dạng trống r ỗ n g chỉ có một trên lưng quấn quanh lấy ngân sắc linh đang thiếu nữ trở ở nơi đó trên tay cầm lấy một thanh đ o ạ n kiếm là lâm linh linh linh linh thanh âm cũng giống như linh đang thanh thúy dễ nghe tôn ra tỉ tỉ lại gặp mặt tôn tiểu hồng nói lâm linh linh ngươi có thể đỡ nổi chúng ta sao lâm linh linh cười một tiếng ngươi chớ có quên chủ nhân chỉ dạy ngươi mấy ngày lại dạy ta mấy tháng tôn tiểu hồng xứng sở đột nhiên nghĩ đến trước đó lâm linh linh vào cựu lâu ở trong tia đến đi vô ảnh khinh công còn có chiêu một kia thê tuyệt thê kia lâm ư nhưng ơ n nhanh, g sát rất kiếm.、Afi、kiếm Phi A h có c lẽ đã n hắn của theo kịp loại kia tốc độ sao. Lâm linh linh nói người ta rất đẩn cùng chủ nhân lâu như vậy cũng chỉ luyện một bộ thiên lý bất lưu hành khinh công cùng thập bộ sát nhất nhân kiếm pháp ta chỗ này có một chiêu thập bộ nhất sát nếu ngươi có thể ngăn cản ta liền không có cách nào lại cản các ngươi nha A của thay Phi không hắn thế hắn làm trả lời. Lâm Linh Linh không thêm, lời, kiếm lời. nói gì thêm, mà là có trả trả làm Lâm đã gần như chỉ là bóng người l ó ạ i lên địch nhân liền đã đổ xuống đây là tuyệt thế khinh công cùng tuyệt thế kiếm pháp tốt nhất tổ hợp a phi kiếm có lẽ có thể nhanh hơn lâm linh linh nhưng chỉ cần chân của hắn chậm một bước hắn liền sẽ chết trên tay lâm linh linh gió tựa như đã đình trệ ngay cả không khí cũng dừng lưu động trên thế giới này đã không có người có thể ngăn cản hai người này từ đấu không còn có người cũng chỉ có một người linh linh không nên hồi náo để bọn hắn đi lên một cái nhàn nhã t h a nhâm từ lầu ba truyền đến xuống tới là phương minh cũng chỉ có hắn mới có thể uống ở lúc này hai người phải hai vị mời lâm linh linh bó tay rủ xuống lập tựa như nháy mắt liền từ một tuyệt thế kiếm thủ cởi biến thành thiếu nữ thị t ỷ tôn tiểu hồng đống nhiên chú ý tới a phi có chút khẩn trương cầm trúc kiếm tay vẫn như cũ ổn định nhưng tựa như nắm thật chặt nàng t h ở sâu theo a phi đi đến lầu ba l ầ u các ở trong trống rỗng chỉ có một người cùng một t r ư ơ n g ghế trúc lâm linh Linh đi đến phía sau hắn tựa như hởn rỗi một câu phương minh cười cười linh linh không nên hồi náo nếu ngươi tiếp tục phía d ư ớ i cũng chỉ có thể nằm thi thể của ngươi phương minh ánh mắt đến bây giờ đã không có người hoài nghi cho nên lâm linh linh cũng không thể không tin phương minh nhìn về phía a phi ngươi đến rồi a phi nói ta đến rồi phương minh hỏi người đến ngăn cả ta a phi nói không sai ta đến ngăn cả ngươi phương minh cười một tiếng để ta nhìn người kiếm a phi lắc đầu kiếm của ta không phải dùng để nhìn phương minh im lặng xuống sau đó gật gật đầu nói không sai sơ sẩy ở giữa tay á o loay lên a phi đã đi tới phương minh trước mặt lâm linh linh mở to hai mắt nhìn bởi vì nàng cũng không có thấy a phi là thế nào đi qua hắn có lẽ khinh công chẳng ra sao cả nhưng trên đuổi tốc độ cũng đã không gì s á n h kịp tận đến giờ phút này nàng mới phi thường xác định như vừa rồi mình cùng a phi đập thủ liền nhất định sẽ chết trong tay a phi a phi lại đâm ra kiếm của hắn tiết là thuần túy gai nhanh đến cực điểm liền phản g phất tuyết trắng không mang một tia bụi bặm phương minh sắc mặt nghiêm túc bấm tay hướng phía trước bắn ra ba trúc kiếm đ ứ t gãy a phi rút lui mấy bước tay tới eo lưng ở giữa q u ớ p tới lại cầm lấy một thanh trúc kiếm hắn gọn trôi thứ hai kiếm không sai phương minh dưới chân có một nửa mũi kiếm nhưng lâm linh linh chợt d í t lên một tiếng tôn tiểu hồng hãi nhiên nhìn xem phương minh tay nơi đó đã có một giọt t ó n g ánh đỏ bừng huyết trâu nhỏ g i xuống a phi kiếm mặc dù đã đứt nhưng sắc bén kiếm khí lại rốt cục đâm rách phương minh trên tay khí kình phòng ngự nhưng tôn tiểu hồng tâm lại chìm số dưới tính đến n ồ n g lúc tỉnh phai nhạt sao phương minh nhắm mắt lại tựa như vào dư vị vừa rồi a phi một kiếm sau một hồi lâu hắn mới mở to mắt không sai kiếm này mặc dù còn xa xa chưa đạt phúc vũ kiếm lãng phiên vân đạt được nhưng cũng đủ để sưng hùng thế này phúc vũ kiếm lãng phiên vân tôn tiểu hồng nghĩ đi nghĩ lại nhưng dù cho nàng suy nghĩ nát ó c cũng chưa từng có cái tên này ký ức nhưng có thể bị thần phong lâu chủ tôn sùng đầy đủ lại thế nào có thể là đơn giản kiếm thủ a phi con ngươi ở trong không động dung chút nào nói ngươi khi đó hứa hẹn n h a phương minh gật gật đầu cười nói không sai k i ế m pháp của ngươi đã đủ để khiến ta nhìn thẳng vào a phi nói ngươi đến cùng là ai phương minh cười ha ha ngươi cho rằng ta là ai đang khi nói chuyện trên người hắn đột nhiên truyền ra một tiếng gân c ố t cùng vang lên b ạ o hưởng g i a n g giác. g i a n g giác. vào hạt đậu nổ thanh â m bên trong thân hình của hắn đột nhiên cất cao mấy phần cái cằm cũng biến thành càng gầy gò lông mày trở nên càng thêm pháo dài sống mũi cao thẳng bở môi cũng mỏng một điểm mà hắn một đôi mắt võ đạo đến ta cảnh giới dịch cân hoa cốt thay đổi ra mặt thực tế là rất dễ dàng tuy nhiên sự tỉnh phương minh cười một tiếng liền âm thanh đều trở nên giàu có từ tính thâm trầm nặng nề vương liên hoa a phi trong mắt tựa như có một đám lửa mà lâm linh linh thì là bị dọa đến rút lui mấy bước ngươi đến cùng phương minh cười to làm sao cùng ta sớm chiều ở chung lâu như vậy đều không có phát hiện sao lâm linh linh không ngừng rút lui đột nhiên phá tan một cánh cửa sổ xa xa chạy ra ngoài không ta không tin phương minh chắp tay đứng nhìn về phía tôn tiểu hồng hỏi vậy ngươi tin hay không đâu tôn tiểu hồng trên mặt tựa như cũng có được tái nhận đột nhiên thở dài ta cũng thực tế không nghĩ tin linh, linh thực tế là cái người đáng thương trong giấc mộng như ý lan quân thế mà đột nhiên biến thành cái hơn bốn mươi tuổi đại thúc trên thực tế phương minh vốn dĩ tướng mạo chỉ có thể coi là thanh tú Còn càng cần chương thúc càng có một phen mị lực, chô cản. thực lúc được chỉ còn Vương Liên không nói này phen thông nữ ngăn Nhưng、lâm、Linh Linh lại thực tế là bị hủ sợ, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp mà thôi, đợi đến nàng kém khó kịp mặt một mị mà Lâm mà rất rất trở tuyệt thiếu tế thời thôi, xa Hoa, sau, về về. lại là lại là phải đại đối đợi hiểu phổ hủ bị sợ, sợ sẽ còn trở về. dù sao trên thế giới này chồng già vợ trẻ thực tế không tính là cái gì thú chi phương minh cũng tuyệt đối bất lão càng thêm không xấu chỉ là phương minh sẽ không lại các loại mà lâm linh linh cũng tuyệt đối sẽ không lại tìm được đến hắn thật sao ta ngược lại là cảm thấy gương mặt này cũng không tệ lắm tuy nhiên đã các người đều không quen phương minh trên mặt một trận rung động lại khôi phục vốn dĩ hình dạng giải thích như vậy đầy đủ rồi sao hắn nhìn về phía a phi mà loại này giải thích quả thực so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng thêm có sức thuyết phục a phi đã không có lại nói lúc này bất kể nói cái gì đều là nhiều lắm nhưng hắn cũng tuyệt đối không giống trước đó xúc động như vậy trên mặt của hắn hoàn toàn lạnh lẽo lạnh đến giường như không có một tia nhiệt độ hắn đang chờ cũng không biết trải qua bao lâu bóng đen l ó i lên a phi dưới chân như gió đã không biết lúc nào vây quanh phương minh sau lưng một kiếm đâm ra cái này mặc dù chỉ là một kiếm lại so đương thời bất luận cái gì kiếm thủ đâm một 100 trăm kiếm một ngàn kiếm càng thêm đáng sợ trên thế giới có thể tiếp được một kiếm này người tuyệt đối sẽ không vượt qua ba cái nhưng vương minh phía sau nhưng thật giống như như mọc ra mắt đưa tay hướng về sau một chảo dùng rõ ràng là thiếu lâm long c h ả o thủ nó ra móng đ u ố t như gió khí thế chi lăng lệ càng tuyệt đối không phải hơn bất luận cái gì thiếu lâm cao tăng có thể so sánh với giang giác trúc kiếm từng tức từng tức vào phương minh dưới vớt đứt gãy rất nhanh liền chỉ còn lại a phi trên tay ngắn ngủi một đoạn nhưng a phi lại ngay cả con ngươi ở trong đều không có ba động một chút bàn tay bông ra lại nắm lên đã đâm ra cuối cùng một thanh trúc kiếm cái này thứ ba trôi trúc kiếm là ngắn nhất một thành mà duy nó ngắn nhất là cho nên cũng nguy hiểm nhất nhất là loại này giao chiến bên trong hắn đối với bản thân toàn bộ không chống cự đột xuất cái này như điện quang hòa thạch một kiếm thực tế đủ để khiến bất luận cái gì cao thủ nốt hận đây là đồng quy vu tận kiếm pháp phương minh thân ảnh lúc này lại dường như hóa thành một t r a n g giấy đầu hắn lật ra trúc kiếm liền dán mặt s á t đi cắt đứt vài tiêu tóc phương minh mang trên mặt ý cười đột nhiên r ỗ i ra ngón cái cùng ngón rửa nhỏ lấy cổ tay rung lên một biến tóc xanh cứ như vậy bay ra ngoài rơi trên người a phi a phi thân thể run lên cả người liền đậu ở chỗ đó bất động thế mà bị phương minh dùng một cây sợi tóc điểm huyện đạo chương một xuất thủ một đao chương một xuất thủ một đao phi hoa trích diệp đều có thể đã thương người tôn tiểu hồng lầm bầm mang cái này võ học bên trong cảnh giới trí cao nói ra nàng vốn dĩ đã đem phương minh võ công đoán t r ư ờ n g phải đầy đủ cao nhưng cũng không nghĩ tới phương minh đã tiến vào loại này võ học hóa cảnh a phi ngây người bất động hắn đã không hiểu chút h u y ệ t tự nhiên cũng không biết khí mạch sông h u y ệ t c h i pháp phương minh chỉ là nhẹ nhàng đầy a phi liền rơi vào ghế trúc bên trong rốt cuộc không thể động đậy ngươi làm sao không động thủ phương minh nhìn về phía bên cạnh tôn tiểu hồng tôn tiểu hồng cười khổ nói ta vốn dĩ liền không cho rằng a phi có thể đánh bại ngươi phương minh nói nhưng ngươi vẫn là đến rồi tôn tiểu hồng nói bởi vì ta là đến thỉnh cầu ngươi thỉnh cầu ngươi không muốn lại tiếp tục nàng đ ố n g nhiên ánh mắt ở trong tràn đầy q u a n mang ngươi cùng ta cùng một chỗ quy ẩn có lẽ còn có linh linh cùng a phi ta nấu thức ăn rất không tệ cũng có thể cùng ngươi uống rượu thuyết thư dài bờn ngươi không thể không thừa nhận tôn tiểu hồng là cái nữ nhân xinh đẹp, Mà như thế một cái nữ nhân xinh đẹp ánh mắt hàm tình m ạ c m ạ c cầu chịu chỉ sợ trên thế giới chín thành chín nam nhân đều không nỡ cự tuyệt kia thật là rất nhàn nhã thời gian phương minh cười một tiếng tựa như thoáng có chút mê mẩn tôn tiểu hồng thực chất bên trong tựa như có khí lực chỉ cần ngươi đáp ứng q u y ẩn phương minh lại lắc đầu tựa như mang tôn tiểu hồng đánh vào địa ngục đáng tiếc không được ánh mắt của hắn vĩnh viễn chỉ ở võ đạo cực h ạ n còn có thể vĩnh sinh trên đường ở nửa đường bên trên hắn có lẽ sẽ dừng lại chú mục ven đường mỹ cảnh nhưng dù sao sẽ lần nữa đạp lên hành trình c u n g tiểu lý phi đao một trận chiến bắt buộc phải làm tọa vong tâm kinh xoay một cái phương minh trong chớp mắt liền đem hôn tạp cảm xúc chi lực á p chế xuống trong mắt một mảnh thanh minh tôn tiểu hồng yếu đất nói có đôi khi ta thật muốn sẽ ra bộ ngực của ngươi, nhìn xem tâm của ngươi. đến cùng phải hay không làm bằng sắt phương minh cười to điểm này cô nương chỉ sợ còn làm không được b ấ t quá ánh mắt của hắn c h ấ p động nói ngươi cùng a phi có lẽ có thể là ta làm chút chuyện phương minh nhìn về phía a phi lúc này a phi đã ngay cả lời đều không thể nói chỉ có thể dùng ánh mắt thù hận giám sát phương minh loại ánh mắt này thực tế có chút kỳ quái tựa như còn không chỉ hận ý tôn tiểu hồng chưa từng có nhìn thấy một người có thể có phức tạp như vậy ánh mắt cần gì chứ phương minh đột nhiên sờ sờ a phi đầu tựa như muốn từ trên mặt của hắn tìm ra loại nào đó hình dáng đáng tiếc là tốn công vô ích dù cho ngươi không phải ta cũng luôn luôn ta cháu trai tại sao phải làm cho cùng giống như cử nhân phương minh nói thật nhỏ ở giữa cô ý biến mất mấy chữ còn bên cạnh tôn tiểu hồng lại là con mắt chừng lớn nàng cho tới bây giờ mới biết được hóa ra k h ó i kiếm a phi cùng vương liên hoa ở giữa thế mà còn có như thế quan hệ a phi cũng không nói gì bởi vì h u y ệ t câm của hắn còn không có giải ta mặc dù không thể từ bỏ cùng lý tầm hoan chi quyết chiến nhưng có một chút lại còn có thể làm được phương minh đột nhiên từ trong và t á o m ó c ra một viên tiền đồng thuần kim tiền đồng đây là ta chi bang chủ tín vật kim tiền bang một trăm đơn tám phần đà thấy chi như thấy ban chủ người vi phạm tam thi nao thần đến chết mới thôi cho tới bây giờ càng là đủ để hiệu lệnh võ lâm không dám không theo cái này thực sự không giả toàn bộ trên giang hồ dám không nhìn kim tiền bang mệnh lệnh bang phái đã sớm bị đổ d i ệ n sạch sẽ tôn tiểu hồng hư lệnh một tiếng vậy ta cần phải chúc mừng ngươi muốn chúc mừng không phải ta phương minh nhẹ nhàng ném đi cái này mai đại biểu cho quyền lực trí cao tiền tài liền rơi xuống á phi trong l g ự c hiện tại ngươi chính là kim tiền bang mới ban chủ tôn tiểu hồng đã sớm gặp quá nhiều khiến người kinh ngạc sự t ì n h thậm chí đều cho là mình tuyệt đối sẽ không lại thất sắc nhưng bây giờ vẫn là không khỏi giật n ả cả mình đủ để khiến tất cả mọi người đỏ mắt phát quần q u y ề n thế phương minh lại còn nói từ bỏ liền từ bỏ rồi nàng thực tế đã càng ngày càng xem không hiểu phương minh đương nhiên có này khiến còn chưa đủ áp đảo quân ma cho nên ta trả lại cho người cái này phương minh mang một chương tràn ngập chữ viết giấy trắng nhét vào a phi lồng ngực đây là tam thi nào thần đan phối phương cùng giải dược những kim tiền kia giúp đà chủ hộ pháp sớm đã bên trong ta chi độc hàng năm đoan ngọ trước đó đều phải ăn giải dược nếu không tam thi chúng phát tác nhất định chết được thảm không thể nói người có này nơi tay những cái t i ê phi ưng cho săn liền không dám vọng động máy tay khiến cùng này vông nơi tay Ngươi trong, trong tiếng cười lớn phương minh xoay người rời đi lưu lại nguyên điệu trong đầu một mảnh ngốc trệ tôn tiểu hồng còn có thân thể rung động không thôi a phi bóng cây bay lượn phương minh thi chuyển ra khinh công trong c h ố p mắt liền rời đi kim tiền bang tổng đà lao tới chiến trường chân chính dù sao ta cũng nhanh rời đi kim tiền bang chỉ là là thu nạp khí vận m à thiết cũng mang không đi không bằng trực tiếp tặng người mà lại kim tiền bang bang chủ Á phi n g h e một chút liền rất mang cảm giác ra ra hạ lệnh ánh trăng như nước mười lăm tháng chín mặt trăng cùng trung thu so sánh tựa như cũng không có gì khác nhau vậy xuống ngân huy sáng triệt toàn bộ rừng phong lý tâm hoan không khỏi hồi tưởng lại tháng trước trung thu ngày hội khi đó hắn gần như đã không sở cầu nhưng bây giờ đồng dạng là mười lăm đồng dạng là trăng tròn hắn lại muốn đi lao tới một trận quyết đấu một trận tuyệt đối không dung thất bại quyết đấu ba một mình hắn cũng không biết vào rừng phong đi vào trong bao lâu liền thấy một ngôi lầu một tòa thiên hạ đệ nhất lâu thần phong lâu ba cánh cửa đỏ thắm như máu l ấ m ta l ấ m tấm dưới ánh trăng càng thê thảm hơn phảng phất là dùng máu người nhiễm liền b á c hiểu h xanh máu ba lý tâm hoan rốt cục bước vào tòa này thần phong lâu bên trong trống rỗng trên vách tường còn mang theo tám cái binh khí lý tâm hoan ánh mắt từ thứ năm tung dương thiết kiếm đi lên lại nhìn thấy chuôi này màu đèn nào sau đó là thiên cơ bổng long p ư ợ n g song hoàn còn có cuối cùng một cái chỗ trống lý tầm hoan đột nhiên cảm giác được một trận cực lớn hàn ý đánh tới nơi này thật giống như một tòa phân mộ binh khí phổ phân mộ lý huynh phương minh mặc ma bảo dáng vẻ lại là nói không nên lời nhàn nhã thoải mái dễ chịu chậm rãi đi đến hai đầu lông mày tựa như còn có loại kể rõ không hết vui vẻ gần như không ai có thể mang thiếu niên này cùng đại danh đ ị n h đ ị n h thần phong lâu chủ liên hệ tới lý huynh có thể đến tại hạ không thắng niềm vui phương minh thẳng như nói cái này thần phong lâu vị trí thứ nhất đã là lý h u y n phi đao chống chỗ một lúc lâu lý tầm hoan thở dài hình như hôm nay người ta nhất định phải đập thủ tất nhiên là nhất định phải phương minh chắp tay nói tối nay hai người chúng ta bên trong chỉ có một người có thể rời đi tòa lầu này như rời đi chính là ta ta c a m đoan ta sẽ trước đồ thiếu lâm sau diệt võ đăng lại quét ngang còn lại cái gọi là danh môn chính phái lý tầm hoan đậu dung mặc dù hắn đã sớm nghe qua cùng loại chuyển n ôn nhưng nơi nào có phương minh chính miệng nói ra đến có thể tin mà hắn cũng phi thường xác định trước mặt thần phong lâu chủ quả thật có đủ để huyết tẩy võ lâm thực lực cùng quyết đoán hắn đột nhiên c ư ờ i khổ các hạ nếu muốn b ứ c ta toàn lực độc thủ tựa như cũng không cần như thế phương minh ánh mắt chất động không như thế ta lại thế nào kiến thức lý h u n h trạng thái đỉnh phong phía dưới một đao ta có thể cùng ngươi c a m đoan tối nay tuyệt đối sẽ không có người tới quay dày chúng ta hắn này đến tiểu lý phi đao thế giới ngoại trừ lượt chiến danh nhà cao thủ kích phát tiên thiên tiềm lực bên ngoài còn có chính là muốn hoàn thành tuyệt thế chi huyết nhiệm vụ cộng thêm thu hoạch được tiểu lý phi đao tinh túy hiện tại phía trước hai cái mục tiêu đã hoàn thành hắn như thế nào lại từ bỏ cái cuối cùng lý tầm hoan không nói gì thêm hắn đã chính kinh tương mỗi một phần tinh lực đều đều bảo tồn lên ngay cả một tơ một hào cũng không chịu bông tha tiểu lý phi đao lại há có thể vẹn vẹn là phi đao mà thôi đây là mang tinh khí thần thôi phát đến cực hạn một đao mà tại lúc này hắn phi đao đã tùy thời chuẩn bị xuất thủ ai tình cảnh này lại để cho ta hồi tưởng lại cái nào đó ban đêm cũng là ánh trăng như nước quyết đấu tốt khách phương minh bỗng nhiên thở dài như người kia còn sống đến bây giờ chắc hẳn cũng là một cái vô cùng tốt đối thủ lý tầm hoan không hề động hắn biết đây là phương minh chủ động vào lâm vào h o à n g hốt trí cảnh vì hắn chế tạo k i a một tia cơ hội tia là vào khoái hoạt lâm ở trong mà lúc đó khách nhân có thể so sánh người trẻ tuổi nhiều hắn gọi thầm lãng người bây giờ đã xa xa siêu việt hắn thầm lãng dù cho lấy lý tầm hoan hàm dưỡng con ngươi ở trong cũng trong ngươi không khỏi i ở h võ lâm ngoại sử bên trong thẩm lãng chừng hai mươi tuổi hùng miêu nhi cùng vương liên hoa đồng dạng chừng hai mươi tuổi đều tính thanh thiếu niên tổ tuyển thủ mà vào đa tình kiếm khách vô tình kiếm bên trong lý tầm hoan ba mươi lăm tuổi đi lên thượng quan kim hồng bốn mươi năm mươi tuổi mà thiên cơ lão nhân càng là tối thiểu có sáu bảy mươi cao tuổi luận t h i ê n tư lý tầm hoan đám người cùng thẩm lãng bọn người chắc hẳn cũng không kém nhiều lắm cùng là thanh niên lúc có lẽ hơi có không bằng nhưng khổ luyện mấy chục năm về sau đâu nội lực bên trên tối thiểu cũng phải vượt qua rất nhiều đi bởi vậy nếu chỉ tuần h lấy thế giới sức mạnh mà nói phong vân đệ nhất đao thực tế đã xa xa siêu việt võ lâm ngoại sử thế giới mà vì cái gì năm đó không thấy thiên cơ lão nhân cùng thượng quan kim hồng ra nhảy nhót cái này chỉ sợ cũng chỉ có thể quy kết làm cổ long cao thủ nhất quán giả heo ăn thịt hồ nước tiểu tính nếu đem hiện tại người đến trung niên thẩm lãng kêu đi ra cùng lý tầm hoan đôi bính thắng bại có lẽ khó liệu nhưng nếu để năm đó thẩm lãng tới cùng hiện tại lý tầm hoan quyết đấu kết quả kết quả thực l i ế t qua thấy ngay mà cũng chỉ có hiện tại tiểu lý phi đao đẳng binh khí phổ danh ra mới đủ để làm phương minh tiên tiên s o đối thủ nói đến thẩm lãng hắn thực tế là một cái người rất có ý tứ còn có hùng m i ê u nhi chu thất, thất bạch phi, phi phương minh thanh âm càng nói càng thấp tựa như lâm vào càng nhiều nhớ lại ở trong ma lý tầm hoan cũng cuối cùng từ phô thiên cái địa khí cơ bên trong tìm tới k i a duy nhất phương minh lưu cho hắn một tia cơ hội đào quang loại lên tiểu lý phi đao cuối cùng xuất thủ chương một trăm bốn mươi hai ba vụ chương một trăm bốn mươi hai ba vụ nắng sớm mờ mờ nguyên tần tinh chìm mặt trời quang huy dần dần đem chọn phiến thiên địa chiếm cứ hai đạo nhân ảnh bay một dạng sông vào rừng phong là a phi cùng tôn tiểu hồng bọn hắn chạy là nhanh như vậy trên mặt đều tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi còn có một chút gọi không thể làm gì cái loại cảm giác này quả thực có thể làm người nổi điên bọn hắn cho dù đã dốc hết toàn lực lại tựa hộp như cũng ngăn cản không được bi kịch phát sinh thần phong lâu thực tế quá khó tìm may mắn bọn hắn cuối cùng đã tới cũng nhìn thấy kêu huyết hồng sắc cánh cửa cùng cửa lớn đóng chặt nhưng tôn tiểu hồng đã không dám đẩy ra cửa nàng sợ hãi vừa mở cửa liền thấy lý tầm hoan thi thể còn có kêu bảy ở trên tường tiểu lý phi đao lại có lẽ lý tầm hoan ngay tại cánh cửa này bên trong chịu tử vong t r ả tấn a phi đột nhiên chậm dai nói có chút sự tình n g ơ i cho dù biết rõ làm vô dụng vẫn là không thể không làm hắn đi lên trước liền muốn đẩy ra thần phong lâu đại môn đại môn bỗng nhiên từ b gia t ì n h lình đúng là lý tâm hoan hắn mặc dù hình như lộ ra rất r i rời nhưng vẫn là còn sống còn sống đây mới là trọng yếu nhất sự tình tôn tiểu hồng thốt ra ngươi vậy mà thắng rồi cũng không biết là kinh hỷ vẫn là kinh ngạc a phi nhịn không được hỏi thần phong lâu chủ đâu xem ra cho dù là a phi cùng tôn tiểu hồng mặc dù ở trong lòng yên lặng cầu nguyện trợ mong vô số lần nhưng vẫn không tin lý tâm hoan vậy mà có thể thắng thần phong lâu chủ lý tâm hoan cười khổ không ta thua nhưng ta đi ra thua vẫn sống lấy đi ra a phi cùng tôn tiểu hồng đều khó mà lý giải thế là bọn hắn cùng đi nhập thần phong lâu trong lầu trống rỗng tuyệt không một kiện đồ dùng trong nhà bốn phía trên b á c h tường lại là binh khí phổ p h â n mộ tôn tiểu hồng không từ cái giật mình nàng cùng a phi con mắt đ ỗ n g nhiên t r n tròn bởi vì bên trong căn bản không có người hắn đến cùng đi nơi nào a phi cùng tôn tiểu hồng mặc dù miệng bên trong không hỏi nhưng trong ánh mắt đã lộ ra ý tứ này lý t â m hoan trên mặt cười khổ càng sâu ta cũng rất muốn trả lời các ngươi vấn đề này đáng tiếc ta thật không biết bọn hắn từ nay về sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua phương minh bốn đại can thế giới dương hà quận vạn trượng thành bên trong phương minh nhấn mày tay trái vỗ một đạo huyết tiễn liền từ trên thân kích xả ra mang theo mấy khối vỡ vụn phi đao hai cốt tiểu lý phi đao không hổ là tiểu lý phi đao ba phương minh từ đ ấ y lòng thở dài cho dù hắn đã có được tiểu lý phi đao bí kíp cũng rất khó tưởng tượng trên thế giới lại còn có loại này đ ạ o pháp hắn lại nghĩ tới lý tầm hoan cuối cùng một đao trong nháy mắt đó có mang một đao kia tốc độ căn bản là không có người có thể nói tới ra đó là một loại chỉ h i ệ u mà không diễn đạt được bằng lời n g nào cảnh giới nhưng cũng may hắn rốt cuộc hiểu tiểu lý phi đao cuối cùng một tia thần vận cũng rốt c u c bị hắn hoàn toàn nắm giữ tiểu lý phi đao lệ bất hư phát quả nhiên là liên kết tinh khí thần một n h ư không có thần nguyên tri dụng tuyệt đối không phát ra được như thế n a o tới phương minh thỏa mãn tán thưởng một tiếng mấy bộ kinh điện lại hiện lên ở trước mắt kia là hắn chỉ có thể nhìn hiểu ra lông huyền c h â n thái huyền nhị kinh cùng hắn có thể xem hiểu non nửa vạn kiếp đao pháp cùng kim quan ngọc c ấ t quyết hai cái trước tối thiểu chính là thiên nhân cấp công pháp sau đó cả hai đều là t ô n g sư cấp công pháp đều dính đến kia t r o n g còi u minh thần nguyên phương lạp là t ô n g sư cấp cao thủ đáng tiếc hắn vạn kiếp đao pháp ta cũng chỉ tìm hiểu được tổng sư trước bộ phận bất quá bây giờ phương minh một lần nữa mang cái này mấy thiên trong bí k i p có quan hệ thần thuyết minh nhớ lại một lần lại cùng tiểu lý phi đao thủ pháp so sánh lập tức minh bạch một chút đồ vật tiểu lý phi đao kia một tia liên quan tới thần vận dụng liền phảng phất một thành kỳ dị chìa khóa dẫn đầu hắn mở ra đại môn tiến v à o thần nguyên thế giới vào những ngày trong điện tịch huyền trân thái huyền cảnh giới quá cao đối với thần miêu tả sâu nhất thúy, đáng tiếc ta lại chỉ có thể nhìn h i ể u hai ba thành mà phương l ạ p tông sư kinh đ i ể n ta lại có thể xem h i ể u bốn năm phần mười tiểu lý phi đao ta cũng đã hiệu được mười thành rốt cục có một đường có thể vọt nối liền phương minh trong lòng bỗng nhiên khẽ động nếu như dùng tiếp trước làm vi von huyền t r â n kinh cùng thái huyền kinh chính là đại học sách giáo khoa mà vạn k i ế p đao pháp các loại tông sư cấp công pháp chính là cao t r u n g sách giáo khoa về phần tiểu lý phi đao cái này cái liên quan đến một tia tinh thần chi dụng chính là tiểu học cùng sơ t r u n g sách giáo khoa phương minh hiện tại võ công cảnh giới cũng chỉ là sơ t r u n g cùng tiểu học cảnh giới đi nhìn đại học cùng cao trung đồ vật tự nhiên không hiểu ra sao mà được đến tiểu lý phi đao về sau lại là từ dễ hiểu nhất giai đoạn bắt đầu rốt cục có thể nhập môn chỉ là chỉ là tiểu lý phi đao còn chưa đủ ta còn cần càng nhiều càng nhiều liên quan đến thần nguyên công pháp mới có thể chân chính loại suy phương minh suy tư xuống trên mặt đột nhiên lộ ra ý cười may mắn vào thế giới võ hiệp bên trong giống t i ể u lý phi đao loại này huyền chi lại huyền võ công cũng không quá thiếu một ngày nào đó thần nguyên cảnh giới sẽ hoàn toàn hiện ra ở trước mặt ta phương minh lại là thở dài một tiếng chỉ là cho dù thông h i ể u thần nguyên chi dụng cũng phải bản thân cơ sở theo kịp h á nội luyện không tới nơi tới trốn thì khiếu không viên mãn ngay cả tiếng i a i tông sư yêu cầu cơ bản nhất đều không đạt được hắn thở sâu t r u n g quanh thiên địa nguyên khí mơ hồ rót vào hắn n ụ c thân bên trong không ngừng hóa thành tinh thuần đến cực điểm tiên thiên chân nguyên một phen thổ nạp về sau phương minh thỏa mãn gật gật đầu biết mình tại tiên thiên nội luyện quá trình bên trong lại tiến lên một bước cùng rất nhiều cao thủ huyết chiến quả nhiên lô l í c h võ học tiến cảnh phương minh không khỏi hồi tưởng lại lần này tiểu lý phi đao chuyến đi nếu không có cùng tiền cơ l ã o nhân thượng quan kim hồng kinh vô mệnh cùng tiểu lý phi đao các loại một đ á m cao thủ luân phiên đại chiến tiến bộ của hắn cũng sẽ không như thế rõ ràng càng diệu chính là đại càng thế giới bên trong người sẽ chỉ cho là hắn đang bế quan tuyệt đối sẽ không nghĩ đến võ công của hắn đã bắt đầu đột phi manh tiến diễn võ lệnh nơi tay quả nhiên không hổ là giả heo ăn thịt hổ tuyệt hào chi trọn phương minh đi ra tính thất đi tới trong thư phòng không đến bao lâu nhạc vân liền đi đến gặp qua minh chủ lúc này trong thư phòng không có người ngoài nếu không bất kể ai nhìn thấy nhạc vân đối phương minh cung kính như thế đều khó tránh khỏi phải lớn bị kinh ngạc bất quá bọn hắn như thế nào lại biết phương minh kỳ thật cũng không phải là nhạc bằng mà nhạc vân vào bái lại là thần đao giáo giáo chủ đâu ta không phải nói qua phương minh lông mày chính là những một cái không chỉ có xưng ơ hô muốn đổi về sau tập quán này cũng phải sửa đổi đến tuyệt đối không thể lộ ra sơ hở thuộc hạ tuân mệnh nhạc vân nghiêm nghị ngay lệnh phương minh bất đắc dĩ lắc đầu thôi hắn phất tay ta bế quan bao lâu không đến một ngày chắc hẳn minh chủ n g ú t trời anh tài đã có thu hoạch từ trước quân nhân bế quan cho tới bây giờ không có giống phương minh ngắn như vậy xem ra nhạc vân cũng là an ủi cùng t h ổ i phồng thành phần chiếm đa số nhưng hắn làm sao biết phương minh là chân chính có đại thu hoạch so với phụ thể xuyên qua đến chân thân xuyên qua cái hoa hơn nửa ngày thời gian trên trời một ngày dưới mặt đất một năm sao phương minh trong lòng mục nhưng nhớ tới những lời này đến hắn vào tiểu lý phi đao thế giới c h i ế n t h ắ n g nhưng đến đại cản cũng bất quá một ngày công phu cái này chẳng phải là một cái khác phi bản tiên giới truyền h u y ế t bất quá đại càng thế giới so với tiểu lý phi đao thế giới đến nói quả thực cùng tiên giới cũng không có cái gì hai loại phương minh mục nhưng nhớ tới lưu vân đạo người dựa theo tình báo nói vị này tiên nhân cấp cường giả đã qua tuổi trăm tuổi nhưng lại y nguyên giống như thiếu niên không có chút nào một điểm v ẻ g i à n mua cưới hạc nao du thật giống như người trong trốn thần tiên có lẽ, phải là bởi vì thật sự có người cơ duyên xào hợp tiến vào năng lượng cấp độ cao hơn thế giới đâu sửa sang lại suy nghĩ về sau phương minh lại hỏi những tông phái khắc còn có bổn minh gần nhất như thế nào lúc này trong thư phòng đã tích tụ không ít hồ sơ có chỉ có hắn người minh chủ này mới làm được chủ phương minh một bên nhanh chóng trả lời một bên nghe nhạc vân b ẩ m báo đối với toàn bộ khang châu động thái liền h i ể u rõ tại tâm quận thái bình phủ tổng đốc cùng thanh vân tông hai cái thế lực ma sát tăng lên vốn dĩ còn có đại giang minh ở giữa điều hòa nhưng bây giờ đã lại không q u a á nhượng hai hồ tranh chớp tất có một bị thương lưu vân đạo người đã vào vân châu h i ệ t thần thoạt nhìn là thật không có dừng lại khang châu mục đích rất tốt các bậc tông sư cao thủ động tĩnh cũng phải mật thiết chú ý cẩn thận giám thị tuyệt đối không thể thư giãn phương minh bút tẩu long xả nhưng bây giờ nhìn công văn lui tới mặc dù không tính không chút phí sức nhưng cũng là con tay không khỏi nổi lên tính sợ trong lòng thẩm than năng giả đều có thể không tầm thường hắn nhưng không biết phương minh vào thế giới võ hiệp ở trong đã làm mưa làm gió rất lâu kim tiền bang thời kỳ toàn thịnh quy mô còn muốn siêu việt bây giờ đại gia minh tự nhiên tích lũy không ít kinh nghiệm sau nửa canh giờ trông chất như núi bang vụ đã xử lý hoàn tất phương minh mang bút son một đặt thuận miệng hỏi ta gặp người hai đầu lông mày vất khí không rước thế nhưng là còn có nghi vấn khó xử lý nhạc vân khẽ không n g ờ i minh chủ pháp nhãn như bốc là quận nhạc xuân sự tỉnh quận nhạc xuân phương minh khẽ cho mày chúng ta t ỏ a trấn bên kia hẳn là dược vương phân đà cái này dược vương phân đà tên trước kia gọi dược vương bang phương minh ngay từ đầu sống nhờ hồi xuân đường vương đại thiện nhân vẫn là nó ký danh đệ tử ngay cả phương minh đã từng một trận lấy bái nhập dược vương bang làm mục tiêu nhưng bây giờ hắn cũng đã trở thành đại giang minh tri chủ mang dược vương bang đều thu phủ, trở thành một cái phân đà. phay đầu chuyện cũ lại có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng không sai căn cứ mới nhất dùng bồ câu đưa tin quận nhạc xuân sự t ì n h có biến chúng ta trước đó phái ra đồng nguyện thường đồng trưởng lão bị thương nhẹ phương minh lông mày cũng hơi nhữ lại đồng nguyện thường thế nhưng là hắn thủ hạ lục đại tiên t i ê n một trong có thể làm cho nàng đều thụ thương sự t ì n h cũng không phải không đơn giản liền có thể nói qua đi tối đả có tin tức sao cái gọi là tối đả dĩ nhiên là chỉ vốn dĩ thần đào giáo nhạc vân nói liên hộ pháp truyền đến tin tức nói quận nhạc xuân gần đây tựa như có tả phái cao thủ lần hiện chương một trăm bốn mươi ba phượng gật đầu chương một trăm bốn mươi ba vương minh hiện trầm ạ i hai cái có, hai nó, nó, trên, có thân ngâm t nói là thuộc n đao giáo i hạ ủ m cho rằng minh chủ vạn kim thân thể có thể nào dễ dàng mạo hiểm không bằng thuộc hạ tự mình dẫn đội tất nhiên có thể cho minh chủ một câu trả lời thỏa đáng nhạc vân ngược lại là một mảnh lòng son dạ sắt khắp nơi là phương minh suy nghĩ ta đương nhiên biết đây khả năng là dẫn xà xuất động kế sách tuy nhiên ta đại giang minh gần nhất thấy nước siết liền lui sớm đã có bất lợi phong bình lưu truyền hiện tại lại ra việc này nếu không thể lấy lôi đ ỉ n h chi uy giải quyết về sau phiền phức chỉ sợ nhiều hơn phương minh nhưng lại có lo nghĩ của mình mà nếu bàn về thực lực hắn thủ hạ lục đại tiên thiên trói lại đều nói không chừng so ra kém hắn một cái húng chi ta đương nhiên sẽ không lấy nhạc bằng thân phật đi phương minh khỏe miệm đột nhiên mang theo mỉ cười nay quận cùng dương hà quận cách sơn tương vọng hạ hạt sáu huyện chỗ l ệ thùy duy lương tựa hoác sơn dược liệu sản lượng cửa phòng xem như nơi đó lớn nhất tài nguyên cũng nuôi sống không ít hái thuốc khách cùng dược vương ban g dạng này đại phái vào quận nhạ c xuân thành bên trong các loại tiệm dược liệu con cùng chế dược đường lâm lập ngay cả trong không khí đều tựa hồ khắp nơi tràn ngập bảo chế dược liệu t r ầ m hương chi khí khiến người không khỏi mừng rỡ kim phong tế vũ lâu phương minh đổi một thân áo xanh mang theo nón lá vánh trúc gánh vác đao kiếm nhìn xem trước mặt lầu các bảng hiệu không khỏi có chút nhịn không được cười lên hắn hiện tại chính là bản đây cơ hồ cũng là phương minh tiêu chí đã nhạc bằng không thể khinh động hắn tự nhiên đổi cái thân phận này ra dù sao đại giang minh có nhạc vân cùng một đám trưởng lao c h ố n g đỡ trong thời gian ngắn cũng không có cái gì vấn đề mà cho dù xảy ra vấn đề cũng chỉ một phương cơ nghiệp mà thôi bỏ qua là được không khách khí chút nào nói theo phương minh cho dù là hắn một cây đầu ngón tay ú t đều muốn so đại giang minh cùng thần đao giáo cộng lại quý giá phải thêm danh lợi quyền thế chỉ là người bổ sung vật như đ ả o khách thành chủ ngay cả chân ngã đều bị nó bắt cóc tia không khỏi cũng quá không có ý nghĩa một chút bất quá cái này kim phong tế vũ lâu cũng không đơn giản đâu phương minh lắc đầu lại nghĩ tới một ít tình báo cái này kim phong tế vũ lâu chính là vạn tượng môn chi sản nghiệp vạn tượng môn mặc dù không tranh quyền thế nhưng danh khí chi lớn lại vẹn vẹn chỉ ở tam giáo ngũ tông phía dưới nó mở kim phong tế vũ lâu gần như trải rộng khăn trâu thậm chí toàn bộ đại cản nó tâm bất chắc có v ẻ n h ư cùng triều đình lục phiến môn rất có quan hệ làm đứng đầu một phái phương minh tự nhiên h i ể u so với người bình thường nhiều một chút trên thực tế nếu không có triều đình duy trì giống kim phong tế vũ lâu dạng này g i m cho giang hồ hiệp sĩ xếp hạng tổ chức đã sớm không biết bị diệt bao nhiêu lần t h ư xưa duy danh cùng khí không thể giả tại người thật giống như tiểu lý phi đao ở trong bách hiệu xanh vừa mới có ý k h á c liền bị phương minh làm thịt chủ thế giới ở trong kim phong tế vũ lâu có thể phát triển đến bây giờ một cái vạn tượng môn duy trì chỉ, chỉ sợ còn chưa đủ tuy nhiên đây hết t hệ cùng hiện tại phương minh cũng không có bao nhiêu quan hệ bởi vậy hắn thẳng muốn trong một cái góc chỗ ngồi lại mua mấy phần khang châu võ lâm tin tức mới nhất say sưa ngon lành nhìn lại đồng thời thay ngay bắt phương chỉ cần là vào tầng lầu này bên trong trò chuyện giang hồ hảo thủ đều không thể gạt được thai mắt của hắn đáng tiếc không có gì tin tức mới nhất phương minh đem trên tay mấy tờ giấy phiến mở ra lập tức p h i mượn mặc dù gần nhất khang châu võ lâm phi thường náo nhiệt đầu tiên là đao kiếm s o n g tuyệt sông vào hội trung thu bóc trần đông phương ngọc chi chân diện mục sau có nhạc bằng lấy một tay sóng giữ trưởng lực liên tiếp bại tiên tiên leo lên đại giang minh chủ c h i bảo tòa lại thấy nước xiết liền lui càng có thiên nhân cấp cường giả lưu vân đạo người nói rồng vừa hiện cầm nã huyền chân đạo dương nhiệt có thể xưng ơ đặc sắc xuất hiện thay vào đó một số chuyện rất nhiều đều là phương minh tự mình tham dự thậm chí chính hắn vẫn là nhân vật chính biết so với phía trên ghi chép càng thêm rõ ràng xem ra tự nhiên không có cái gì hương vị lâm đại ca có thể nghĩ chết tiểu đệ nam đó đông dương đạo từ biệt. Lúc này, phương minh lỗ thai khé động càng nhiều khách uống rượu trò chuyện liền rơi vào trong thai k i u lâm đại ca thanh âm rất là t h u hào lúc đầu ta đã chuẩn bị bảo dưỡng tuổi thọ ai ngờ cọn nhạc xuân thế mà ra như thế thịnh sự thiên nhân cấp cao thủ cùng tông sư nơi giao thủ ta lão lâm cho dù chết cũng là nghĩ đi xem một chút người trung bênh nao nhao phụ hòa nói không sai chúng ta cả đời đã vô lực lại làm đột phá nhưng nếu có thể thấy này t h ầ n tích cũng là lại không tiết v ố i hóa ra là vì cái này đến sao phương minh lại là nghe được â m thầm gật đầu ta nói làm sao cọn nhạc xuân người trong võ lâm một chút biến nhiều không ít hóa ra đều là nghĩ đến chiêm ngưỡng tiên nhân di tích thiên nhân cấp đã là cường giả trong c h u y ê n thuyết chính là tông sư vào khang châu cũng là chí ít có mười năm chưa từng xuất hiện mà đối với người bình thường mà nói hoàn g t r â n quan đã phát sinh sự tỉnh quả thực có thể dùng thần dấu vết để hình dung hấp dẫn không ít võ giả đến triều thánh tựa như còn tại t ì n h lý ở trong loại kia thiên nhân cấp cường giả l u ô n xuất phát tùy khẽ động liền có thể nắm bắt phong vân huyền ảo phi thường nếu chúng ta có thể từ hiện trường vết tích bên trong ngộ được cái gì thiên nhân diệu pháp kia cả đời đều hưởng thụ không hết một cái thanh âm khác trên vào lại n h ẹ đến phương minh có chút mắt c h ợ trắng thật sự cho rằng thiên nhân cường giả là đại phong túng gói quả sao đến bọn hắn tình trạng kia tinh khí thần sớm đã thu n h ế t một thân không có nửa điểm tiết lộ trừ phi là cố ý lưu lại truyền t h ừ a nếu không muốn tìm đến cái gì ý niệm tàn t r i ề u n a mơ m đối với loại này ý nghĩ h a o huyền hắn luôn luôn không thế nào thích để ý tới huống chi cho dù là thật nơi này khẳng định cũng sớm đã bị thanh vân tông đặt bao hết nơi nào còn có người khắc p h ẩ n muốn chiếm tông sư thiên nhân tiện nghi chết cũng không biết chết như thế nào ừ m tiểu thu vương t h ả i phượng tiên tử các loại cũng cùng nhau tới đây đủ thấy tin tức không giả chung q u n h võ giả nhao nhau, nhau gật đầu càng đã có người bắt đầu tưởng tượng nhẹ nhàng tâm trí hứ vệ không k phương minh lại là âm thầm lấy làm kinh hãi lê t h ả i phượng bọn hắn những n à y t i ề m long bảng cao thủ có chứ danh sư truyền thừa chắc chắn sẽ không bị loại này tuyên truyền lừa gạt đến đây là vì cái gì tới đây này t h ả i phượng tiên tử t h ả i phượng tiên tử đến rồi bên ngoài đột nhiên một trận manh động để phương minh rất có nhắc tào tháo tào tháo đến cảm giác hắn có chút thăm dò liền thấy một vị x i n h đẹp không gì sánh được thiếu nữ chậm rãi đi đến lâu mắt phượng thoáng nhìn liền có một loại nghiêm nghị chi ý cả sảnh đường tốt đẹp nam nhi thế mà đều bị trên người nàng thanh lãnh cao ngạo khí thế chấm nhiếp nhao nhau, nhau cư đầu a lê thái phượng đột nhiên đi tới phương minh trước mặt các hạ thế nhưng là phương minh lúc này phương minh không có hóa trang hắn loại này một đao một kiếm trang phục cũng khiến người rất khó quên càng trọng yếu hơn chính là hắn đã từng cùng lê thả phượng tại trung thu tri hội bên trên có gặp mặt một lần hiện tại lê thả phượng vừa mới ra liền c h ấ n n h i ế t toàn trường phương minh lại không n ú c nhích chút nào như thế hạc giữa b ầ y gà không bị chú ý tới mới là quái sự không sai lê cô nương đã lâu không gặp phương minh nâng chén k í n h tặng nhất thời cả sảnh đường manh động danh tiếng của hắn sẽ chỉ so lê thả phượng càng lớn tự nhiên tạo thành càng hành động hiệu ứng nghe qua đao kiếm s o n g tuyệt phương minh không chỉ có công nhập thiên thiên càng là đã từng đọc sông đại giang minh sẽ bóc trần thần đao giáo chi âm y ê u chính là nhất đẳng hảo hàng con đại hiệp khách không nghĩ tới thế mà có thể ở đây gặp một lần trước đó cái kia đầu đầy tóc bạc lâm đại ca đỏ bừng cả khuôn mặt không kềm chế được ta càng là nghe nói hắn đao kiếm s o n g tuyệt kiếm pháp đao thuật đều là hiếm người có thể đ ị ợ c đuổi ngươi nhìn hắn đánh vác không phải liền là trong truyền thuyết kim đao ngân kiếm sao không sai nghe đồn p ư ơ n g minh đã từng đã cứu bây giờ đại giang minh chân bảo khố mở rộng mặt cho p ư ơ n g đại hiệp l mà phương đại hiệp cái lấy một thanh cao cao như thế gió sáng tiết hiếm thấy trên đời từng vòng từng vòng người hội tụ dường như nhìn quốc bảo một dạng mang phương minh vây ba tầng trong ba tầng ngoài ngược lại để phương minh có chút dở khóc dở cười lê t h ả i phượng yên như nói ta tựa như mang cho người phiền phức phương minh cười gượng tựa như là lê t h ả i phượng nói phương tiêu đại hiệp khẳng định không ngại lại nhiều thêm một chút u h ba thanh lệ to do phượng gáy vang vọng phá không xuyên vân cao ngạo thanh n ạ o khí thế chi lăng lệ càng là khiến chung quanh người trong võ lâm một bọn người n g ự n g ự lận lê thảy phượng hai tay ngón tay như là như hoa lan thứ tự nợ mục nhưng tay phải thành phượng đầu chi hình điểm ra ba điểm phượng hoàng tam điểm đầu lê thải phượng tuyển học thành danh như thế c h ỉ pháp lại phối hợp nàng thân vô thải phượng song phi dự tuyệt thế khinh công làm nàng cả người thật dường như biến thành một con phượng hoàng vị này t i ề m long bảng bên trên khó được nữ tính cao thủ thế mà cùng phương minh vừa thấy mặt liền bắt đầu đ ộ n g thủ lê cô nương lại là làm gì đối mặt l i ệ t hỏa phượng hoàng ba điểm liên kích phương minh lại là ngay cả lông mày đều không hề động một chút dội ra một ngón tay chậm dãi điểm ra sóng trong không khí phát ra một trận chặt chẽ khí bạo mà bất kể lê thải phượng làm sao biến ảo phước vị nàng phượng hoàng tam điểm đầu tuyệt kỹ vậy mà đều đ ả o thoát không được một chỉ này bao phủ thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong ngón tay thiền công từ tiến vào tiên tiên về sau phương minh một thân dịch cân kinh chân khí liền càng thêm tinh xào thuần hậu mà hắn học rộng khắp những điểm mạnh của người khác mang dịch cân kinh cùng võ lâm ngoại sự ở trong đạt ma thần kinh một thể nghiên cứu hai cái này trong truyền thuyết đều là đạt ma truyền lại mặc dù một là kim hệ một là cổ hệ nhưng so sánh đến xem thực cũng đã phương minh thu hoạch rất nhiều đồng thời hắn còn sẽ cổ hệ bảy mươi hai tuyệt kỹ cùng bản thân kim hệ tuyệt kỹ dũng hợp lấy dịch cân kinh dịu rác cương lĩnh đã tới dung hội quán thông tâm tùy ý đến, huy sái tự nhiên chi. cảnh lúc này một chỉ đ i ể m ra càng là mang theo phật môn to lớn bao dung chi ý không mang một k i a hương khói chi khí lê thải phượng thấy vô luận như thế nào cũng thoát khỏi không được phương minh chỉ lực trên mặt quật cường chi sắp loại lên lại là đột nhiên đỏ lên đã vận dụng loại nào đó thôi phát tinh huyết chi pháp phượng hoàng tam điểm đầu thế đi gấp hơn uy lực tăng thêm ba phần cùng phương minh nhất chỉ thiền lực đụng vào nhau h u chỉ phong chạm vào nhau một chỉ phá không lê thải phượng cái này ba thức một thể phượng hoàng tam điểm đầu t u y ệ t kỹ thế mà bị phương minh một chiêu phá vỡ chương một trăm bốn mươi b ố hương hồ chương một trăm bốn mươi b ố hương hồ lê thải phượng rút lui mấy bước toàn thân đột nhiên cảm giác một trận bất lực một dòng nước cấm từ đầu ngón tay truyền đến nháy mắt du tẩu toàn thân làm nàng hoa rung thất sắc gần như coi là phương minh bị chọc giận sau trực tiếp ngầm hạ độc thủ nhưng sau đó nàng liền cảm giác toàn thân ấm áp không một chỗ không thoải mái trước đó cưỡng ép kích phát tinh huyết nguyên khí hậu hạn o thế mà đã giảm bớt hơn phân nửa thế mới biết phương minh không chỉ có một chiêu bại nàng càng là âm thầm truyền lại chỉ lực trợ nàng chữa thương không khỏi đ ỏ mặt lên nói thật sâu dày phật môn tiền công ta thua tâm phục khẩu phục phổ thông luận bàn tranh tài mà thôi làm gì lệ khí quá một bộ có đức cao tăng t r i tượng mà loại này bề ngoài lại càng thêm khiến lê thải phượng kiên định trong lòng cái nào đó suy đoán đáng tiếc ta ngay cả binh khí của ngươi đều không thể bước ra hôm nay là không gặp được đao kiếm của ngươi song sát tri thuật lê thải phượng lắc đầu thở dài đột nhiên lại nói ba năm ba năm về sau ta tất nhiên đã tấn thăng tiên thiên tri cảnh đến lúc đó không thiếu được đến linh giáo như cô nương có hứng thú tại hạ tùy thời phụ c bồi phương minh cười nói hắn lúc này cũng càng ngày càng phát hiện một thân phật môn chân khí lợi ích khi c h u ể n ra quang minh chính đại tới cực điểm bất kể ai cũng sẽ không mắt mù đem hắn nhận thành yêu t à nhất lưu càng là có thể thu hoạch được rất nhiều trong lúc vô hình duy trì cùng hào cảm kim hệ phật môn mặc dù không ra cái gì tuyệt đỉnh cao thủ ách ngoại trừ một cái lao tăng quét rác bên ngoài nhưng kỳ thật vẫn là tương đối không sai phương minh trong lòng lạc yên suy nghĩ nếu đem võ học chi hệ thống tính còn có nhập môn nhanh gọn tính các loại nhân tố tổng hợp cân nhắc toàn bộ kim dung thế giới ở trong cũng không có so thiếu lâm ưu việt hơn một phái không sai thiếu lâm là rất khó sinh ra tuyệt đỉnh cao thủ nhưng lại có thể đại lượng sản xuất cao thủ bình thường cái này liền đầy đủ phải biết phương minh ngay từ đầu xuyên qua thời điểm thế nhưng là tư chất của người bình thường có lẽ còn muốn kém chút loại thiên tư này chẳng lẽ liền có thể lập tức hy vọng xa vời tập được võ công tuyệt thế trở thành cường giả tuyệt đỉnh sao mà thiếu lâm tự lại lớn nhất đại trung hóa cũng am hiểu nhất bồi dưỡng người bình thường lúc ấy phương minh còn có cái gì lựa chọn cũng không phải là mỗi người một xuyên qua liền có tuyệt đỉnh chi thiên tư bởi vậy khả năng lớn nhất cùng tối ưu hóa nhất lựa chọn chính là nhất định phải còn có võ công dính liền phương diện tổng hợp xem ra thiếu lâm ưu thế quá lớn đương nhiên học phật môn võ công cũng không đại biểu phương minh lập trường liền khuyên hướng hòa thượng hắn luôn, luôn lấy bản thân làm chủ còn lại ngoại vật tuy nhiên đều là ở vào dùng vị trí bên trên thiếu l â m võ công k h ô n g tệ hắn liền đi học phật kinh ở trong tiền nhân trí tuệ cùng kinh nghiệm phong phú minh ông hắn liền đi hấp thu mặc dù hắn cũng rất bội phục đà ma thích già mang n h i loại hình phạm cửa thánh nhân vào võ đạo vào tinh thần phương diện tu luyện đạt được có lẽ bình thường đề cập thời điểm cũng sẽ ngưỡng mộ phi thường nhưng nếu như bọn hắn đột nhiên hiện thánh vào phương minh trước mặt muốn phương minh đầu g ạ p xuống đất n g ã đầu liền bái từ đây nghiêm nghị n g h e lệnh không dám làm trái đó cũng là chuyện không thể nào đưa tiến lê thải phượng về sau phương minh phát hiện phiền phức của mình tới cửa trước đó kim phong tế vũ lâu ở trong người trong võ lâm lập tức lao qua đao kiếm ta hôm nay liền muốn khiêu c h i ế n n g ư ơ i một con mắt nhìn trời trẻ tuổi người quát đây là mới ra đời l ă n g đầu thanh phương đại hiệp mạnh khỏe năm nay bao nhiêu niên kỷ lão hủ đúng lúc có một nữ dịu dàng h i ề n t h ự liền đưa cho công tử làm thiếp như thế nào chúng ta người trong giang hồ làm việc một lời mà quyết không cần nói quy củ nhiều như vậy một cái đại hán hai mắt thả lục quang cùng làm mai cũng không kém là bao nhiêu b u ồ n c ư ờ i nhất vẫn là một lão giả đột nhiên gạt mở đám người hai đầu gối quỳ xuống đất l ớ n tiếng nói sư phụ ở trên xin nhận đệ tử c u i đầu nhìn xem hắn kia tóc trắng xóa dáng vẻ phương minh trong lòng không nói lật một cái lên mắt ui ui đại gia n g ư ờ i đều bảy tám chục tuổi người còn biết xấu hổ hay không a hắn lại không nghĩ muốn mình bây giờ vào khang châu trong trốn võ lâm địa vị toàn bộ khang châu đã có mười năm chưa đi ra tông sư cấp cao thủ tiên tiên h chính là kia đứng tại tuyệt đỉnh một nhóm nhỏ người mà phương minh lúc trước đọc sông hội trung thu đao bổ đông phương ngọc trưởng đánh chết tâm liên thành nó võ công cao đã được công nhận là khang châu thập đại tiên tiên h cao thủ một trong như thế một cái lại thô lại tráng kim đại tối h có thể nào không hào hào ô n lấy nói thật nếu là hiện tại phương minh thả ra muốn cưới vợ hoặc thu đồ tin tức chỉ sợ cho dù là tổng đốc cùng mây xanh đà chủ đều sẽ tâm động một hai cái ba mươi sáu kế chạy là thượng sách ta rốt cuộc biết lê t h ả i phượng tiểu thú vương bọn hắn mỗi lần đi ra ngoài tại sao phải mang lên một món lớn tay chân nô b ộ c hóa ra đều là bị b ộ c phương minh dưới chân l ó i lên cả người đã dường như một trận như gió m á t từ đám người đang bao vây bay ra ngoài Tốt! như thế kinh h công đơn giản là như thời gian quá nhanh hôm nay nhìn thấy đao kiếm s o n g tuyệt cùng t h ả i phượng tiên tử giao đấu thực đã chuyến đi này không tệ một đám giang hồ h ả o thủ bùi mùi thở dài vẫn nghị luận không d ứ ữ vào đêm đại giang minh dược vương trong phân đà vốn dược vương bang ban chủ hiện tại phân đà chủ diêm lập tam t r o mày vào trong thư phòng không ngừng ôm lấy vòng tròn hai đầu lông m ả y tràn đầy mây đen tựa như có cái gì khó mà quyết đ o á n sự t ì n h theo đạo lý đến nói quần nhạc xuân bên trong ai không biết diêm đại bán g chủ ai không biết hắn một đôi thuốc cắt trưởng công phu đang phong tạo cực thực đã nhập khang châu võ lâm nhất lưu hảo thủ chi hành liệt càng lưng tựa đại giang minh cái này n ú i d ự a lớn nơi nào còn có cái gì đáng đến phiền nao địa phương nhưng việc này hết lần này tới lần khác liền phát sinh nhìn diêm lập tam bộ d á n g bây giờ chỉ sợ vẫn là cực kỳ nghiêm trọng sự tỉnh thậm chí quan hệ đến hắn thân gia tính mệnh diêm lập tam một thanh âm chuyển đến diêm lập tam toàn thân một cái giật mình sau đó ngay tại thư phòng trong bóng tối nhìn thấy một người áo đen hình dáng đối phương là lúc nào đến làm sao đến hắn thế mà toàn bộ cũng không biết đây cơ hồ là chuyện không thể nào toàn bộ dược vương phân đà sớm đã bố trí trùng điệp c h ạ m gác n g ầ m càng có năm mươi cung nỗ thủ cộng thêm một trăm danh ám khí hảo thủ trùng điệp thủ vệ quả thực ngay cả một con mũi cũng bay không tiến vào trừ phi là thiên thiên diêm lập tam hầu như là thân ngâm lấy phun ra hai chữ này dường như chờ đợi phán quyết tử hình phạm không sai người áo đen mang một khối hát dao lệnh bài vứt cho diêm lập tam nhận ra sao nhận ra nhận ra ta đại giang minh chi h ắ c giao lệnh gặp qua khách khanh trưởng lão đại nhân ba diêm lập t ă m một chút c h u y ể n buồn làm vui mang h ắ c g i a o khiến cung cung kính kính hoàn trả người tới tự nhiên là phương minh hắn vào quận nhạc xuân thành dạo qua một vòng không có phát hiện cái gì không giống bình thường sự tình liền trực tiếp nói thẳng ừ m đồng trưởng lão ở đâu nàng vì sao tụ h thương ngươi lại tường thêm kể rõ một lần phải là diêm lập t ă m một bên túi đầu không lưng tại phía trước dẫn đường một bên giảng thuật toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối sự tính bắt đầu muốn từ một con dị chủng hương tuyết hồ nói lên dị chủng hương tuyết hồ phương minh lạnh nhạt nói nghe nói này hồ không chỉ có hành động như gió càng thêm người mang dị bảo như lấy no xương điều thuốc bí chế thành hương nghe nóng lớn đích nội khí tu tập tại đả thông hai mạch nhâm đốc càng là công hiệu phi thường không sai trưởng lão được chứng kiến người diêm lập tam cười bồi nói phương minh có đã gặp qua là không quên được trí năng lại có được đại giang minh cùng thần đao giáo hai cái đại bảo tàng như thế nào lại không đọc nhiều sách v ở kiến thức quên bác gia tăng kiến thức nghe thấy diêm lập tam thổi phồng cũng chỉ là cười nhạt một tiếng nhàn thoại ít nhắc đến ngươi là hạnh lâm diệu thủ nhìn thấy này hồ về sau liền nóng lòng không đợi được rồi diêm lập tam nói không sai tiểu nhân mặc dù đã giả hủ không chịu đ ổ i võ đạo khó có bổ ích nhưng may mà ngô con sơ nhi lại là thiền tư thông minh càng thêm có thể ăn được h ổ ta liền nghĩ bắt này hồ là con ta võ đạo trải bằng gọi con đường phương minh thở dài cha con trời sinh chính là nhân c h i thường tình nhưng cũng trách không được ngươi diêm lập tam cười khổ nói nhưng xấu chính là ở chỗ cái này hướng tuyết hồ phía trên ta phát bang đại chúng trăm ngàn khắp nơi tìm hoác sơn mới rốt cục phát hiện x u ấ t sinh kia ẩn thân bí động có thể liên tiếp phái mấy đợt đệ từ sùng dưới đều là không tin tức cái kia phổ thông trong sơn động dường như hồ ẩn chứa cái gì lớn nguy hiểm ai ta cũng là hám lợi đ e n lòng liền lại phải lý lao đệ xuống dưới hắn cùng ta chính là kết bái chi giao một đôi đại lực ưng trào thủ cảnh giới n h ậ p hóa võ công cùng ta cũng chỉ sàn sàn với nhau ai biết diêm lập tam trước mắt lắc đầu liền âm thanh đều mang rút rơi y ai biết ngay cả lý lao đệ cũng một đi không trở lại ai là ta hại hắn a lúc ấy đâm lao phải theo lao về tình về lý ta đều phải là lao huynh đệ lấy lại công đạo trùng hợp năm đó ta cùng đồng trưởng lão cũng có một chút giao tình liền viết một lá thư mời nàng đến tương trợ diêm lập tam hốc mắt đỏ lên càng mang theo sợ hãi cảm xúc đồng trưởng lao chính là tiền thiên cao thủ Ta lúc đầu coi là lại coi đầu k h ô nếu g phiền t Nàng vừa vào động vào vơi k h ô nàng g mang đến liền một thời ba khắc liền ba lão nhân ra có cái gì không hay xảy ra đó chính là mang ta thiên đao vạn quả cũng khó có thể đến a phương minh đột nhiên hỏi cái k i a bí động đâu diêm lập tam nói và o hoác sơn bên trong ta phái một trăm băng chúng tam đại hộ pháp ngày đêm trông coi tuyệt không có người ra cũng không có đầu thứ hai được ra ta nhìn ngươi thật sự là hám lợi đ e n l ò n g phương minh lắc đầu nếu như là ta vào lý hộ pháp thất bại về sau liền hẳn là dùng khói hôn nước rót chi pháp chỉ cần xác định sơn động cũng không còn lại lối ra x u ấ t sinh kia lại có thể chạy trốn tới lâu đây phương minh phải tay h áo một cái diêm lập tam liền không tự chủ được đứng lên ngươi dù tội lỗi không tha nhưng cũng nó tình có thể mẫn công tội được mất vẫn là để hình đường chấp pháp mình phán đoán đi đến đồng trưởng lão liền trong này diêm lập tam kéo ra đại môn phương minh đi vào về sau lông mày chính là n h ữ một cái trong phòng bày đầy bình thuốc cùng hóa lô mấy cái hạ nhân đang ở hầu hạ chén thuốc nhưng nằm người lại không thấy chút nào khởi sắc chương một trăm bốn mươi năm quái vật t r ư ơ n g một trăm bốn mươi năm quái vật thật m ạ n h đ ộ c phương minh đi vào xem xét thấy nằm trên giường người sắc mặt xanh trắng hai đầu lông mày hắc khí ẩn hiện lại là g i ậ mình dược vương b ă n g lấy thuốc nghe tiếng giải độc linh dược cũng không biết giấu bao nhiêu đồng trưởng lão bây giờ lại vẫn là này tượng thật là khiến người run như tầy s ấ y đồng trưởng l ã o chính là bên trong một loại phi thường kỳ dị c h i độc ta đã mang đà bên trong chân tàng thiên vương đoạt mệnh c h u xa cho nàng ăn vào nhưng cũng tuy nhiên chỉ có thể áp chế độc tính ba ngày ba đêm diêm lập tam ở một bên trầm t h ấ p nói nàng tổn thương ở nơi nào phương minh n mứng mày diêm lập tam sau đó tiến lên nâng lên đồng trưởng l ã o tay phải khuỷu tay chỗ t h ỉ n h lình có ba đạo màu đỏ thầm ân ký ân ký nóng bỏng khó cản nhưng chung quanh ra thịt lại là khắp nơi đóng băng lạy leo thuộc hạ kiểm tra、qua. Đồng trưởng láo ngoại nơi này bên ngoài liền lại không thương thế, mà này vết dường như ấn, nhưng ngón tay người cũng không có như thế lớn, cũng không trừ thế, vết trị tay thế láo lại cào mà có phương ả i bi, quỷ lang loại hình thú. Diêm lập tam ở một bên nói hùng hình mảnh thú. thật nhỏ. lang bên quỷ lập tam một ở minh một dựng đồng nguyện thường m ạ n h đập lông mày lại hơi n h í u một chút hắn hiện tại kế thừa một thân vương liên h o a y thuật lại tăng thêm không ít thực tiễn kinh nghiệm luận y thuật cao và c u ộ n nhạc xuân bên trong gần như không người nào có thể đ ị ợ c đuổi mà lúc này lại phát giác được đồng nguyện thường trong cơ thể nội tức đã loạn cực kỳ nghiêm trọng càng thương tới nguyên khí căn bản nếu không phải hắn kịp thời đổi tới chỉ sợ về sau cứu sống cũng sẽ thực lực đại tổn dù sao cũng là ta dùng tam thi não thần đan k h ô n g chế một cái tiên tiên cũng không thể như thế không minh bạch gãy phương minh phất phất tay các ngươi ra ngoài ta phải vì đồng trưởng lão vận công c h ữ a thương kim hệ phật môn võ công phần lớn có hóa độc c h i công nội công càng sâu công hiệu càng mạnh bồ đề chân khí đã là có thể hóa các loại đ ộ n vật mà dịch cân kinh diệu dụng bộ phương uy năng còn tại bồ đề chân khí phía trên cho dù là thoát thai từ phật môn cửu dương chân kinh một khi đại thành về sau cũng là chân khí tự động hộ thể cùng bách độc bất xâm cũng coi như người gặp may mắn phương minh duy nhất trầng âm để lại đồng nguyện thường yếu huyệt dịch cân kinh chân khí chậm rãi thăm dò vào thân thể nàng bên trong diêm lập tam tự mình ở ngoài cửa chờ đợi nửa đêm mai cho đến sắc trời sáng rõ thời khắc mới nghe được phương minh thanh âm tiến đến hắn giật cả mình lập tức đi vào trong phòng nhìn thấy đồng n g u y ệ t thưởng trên tay chào ấn đã đánh tan trên mặt xanh đen chi s ắ c cũng làm n h ạ t không ít không khỏi trên mặt đại hỉ khách khanh trưởng lao y đạo cao minh hiện tại còn hơi sớm xem trước một chút nàng có thể hay không vào trong vòng ba ngày tỉnh lại phương minh thở dài âm thanh từ trong ngực móc ra một con bình ngọc nhỏ ngược lại ba hạ xanh biết đang dược cho đồng nguyện thưởng ngồi xuống chúng ta ra ngoài nói đi loại này quỷ dị biểu hiện nhưng lại để diêm lập tam sợ mất mật cùng mồ hôi lạnh chảy dòng hô phương minh đi đến ra ngoài vườn hoa đôi ánh nắng phun ra miệng thở dài hồi tưởng lại đêm qua trừ độc vẫn là làm hắn hơi kinh ngạc độc tố kia chiếm cứ ngũ tạng lục phủ đúng là cắm sâu nhập cây chi tượng như phương minh vẫn là trước kia bồ đề tâm pháp tu vi kia vạn vạn khó mà giải cứu nói không chừng sẽ còn mang mình góp đi vào chỉ là loại kịch độc này giu tẩu ra mạch tựa như không hề giống cái gì trời sinh đ ộ n vật trái lại có chút cùng loại phương minh giật mình trực tiếp đôi diêm lập tam phân phó nói mang ta đi cái huyệt độc kia hoa sơn kéo dài mấy trăm dặm vượt ngang sổ quận phạm vi rất là rộng lớn to lớn lúc trước hoàn chân quan chính là ở trong mây c h ỗ sâu mà lần này hang động lại là ở ngoại vi phương minh cùng nhau đi tới nhưng cảm giác cây xanh r â mát m tính mịch không biết mấy phần không khỏi đối bên cạnh diêm lập tam thở dài ngươi bỏ bao công sức có thể tìm tới nơi này đến cũng là không dễ diêm lập tam ra mặt co lại hơi có chút vẻ nhức lối chắc hẳn cũng là hồi tưởng lại lúc trước bố cục không dễ nhưng lại ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo tâm tình thật sự là vô cùng phức tạp đà chủ vượt qua rừng rậm về sau đối diện rõ ràng là một mảnh đất trống phía trên đ ô n không ít lều bên ngoài còn vung lấy một vòng xà dược mấy tên mặc đại giang minh phục sức đại hán trông thấy diêm lập tam lập tức tới hành lễ ừng lao tiền đâu diêm lập tam k h o á t k h o á t tay t i ê n hộ pháp còn tại hang động bên kia vừa mới đổi tiếp nhận huynh đệ xuống tới một tên khác đại h á n nói lại nhìn về phía bên cạnh p h ư ơ n g minh không có cách lúc này p h ư ơ n g minh không chỉ có xem ra quá mức trẻ tuổi mà phía sau đao kiếm cũng phi thường đáng chú ý vô lễ này là ta đại giang minh khách khanh trưởng lão diêm lập tam quát lớn đại giang minh trưởng lão tiêu chuẩn chính là tiên trí cảnh hán tử kia lập tức dọa đến mặt đều chậm nhìn ngã trên mặt đất tiểu nhân vô lễ trưởng lão lao nhân ra người thứ tội ồ ta xem ra rất già sao phương minh sờ sờ khuôn mặt của mình không không ngài ngài trẻ tuổi tiêu sái ha ha thôi thôi phương minh nhìn đại hán kia một bộ vào đầu bức thai bộ dáng cũng là mỉm m cười không tiếp tục để ý cùng diêm lập tam đi tới k i a hương tuyết hồ chỗ ẩn thân ra mắt trưởng lão đà chủ tiền k i a hộ pháp lập tức tới hành lễ bên hông treo trùm tua đỏ đoạn thường xem ra có chút khôn khéo già dặn vào bên ngoài huyện động còn có mấy chục đại hán nhìn không chuyển mắt cầm trong tay bắt lưới những vật này có thuộc hạ này ba ngày hai đêm bên trong t u y ệ t không một vật ra đại nhân nếu muốn đi vào còn mời đợi tiểu nhân chuẩn bị đến những vật này thiên kia hộ pháp bảo đảm nói không cần ta không cần đến những cái kia phương minh đi đến hang động bên cạnh đ ỗ n g nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh đập vào mặt tính m ị c h hắc cám hang động dường như cái nào đó quái thú há to miệng đang muốn nhắm người mà vệ thuộc hạ đi theo trưởng lão cùng một chỗ diêm lập tam cắn cắn răng xem bộ dáng là chuẩn bị bất luận thành bại đều muốn áp lên một chú thành thì là lập công chủ tội bại cũng chính là chết vậy thì càng không có gì để nói nhiều can đảm lắm đi thôi phương minh nhấc lên diêm lập tam trực tiếp lướt vào trong huy ệ t động h á n tiện tay móc viên dạ minh châu ra hào quang màu bích lục lập tức tràn ngập toàn bộ trong huy ệ t động t í tách t í tách t r u n g quanh tường đất bên trên tre kín rêu xanh ngẫu nhiên còn có giọt nước nhỏ xuống phía trên thì là một mảnh thạch lũ vào dạ minh châu quang mang phía dưới hết thảy xem ra đều là màu xanh lục tràn ngập loại nào đó bất tường hơi thở nghĩ đến chính là cái huy ệ t động này không chỉ có thôn vệ mấy chục đầu trong bang hảo thủ tính mệnh ngay cả tiên tiên cao thủ đều là trọng thương mà về diêm lập tam g i n g liền bắt đầu lạc lạc r u lên hả đi vào hơn trăm triệu về sau phía trước lại đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn vết n ư ớ c toàn bộ mặt đất đều biến mất hóa ra còn có một tầng hạ xuống có chừng cao hơn mười t r ư ợ n g phương minh nhảy xuống dưới một cái cả người liền d ư ờ n g như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống cái này tay người nhẹ như lông khinh công vừa lộ ra bên cạnh diêm lập tam trên mặt lập tức bị bội phục chi sắc tràn ngập xem ra ngươi người ở đây liền gãy mấy cái phương minh nhìn xem còn vừa còn lại dây thừng các loại mới tinh vết tích không khỏi nói ừng diêm lập tam hướng bốn phía nhìn một chút đột nhiên biến sắc bọn hắn bọn hắn thi thể đâu không sai ngươi cuối cùng nghĩ đến phương minh gật gật đầu lạc lạc diêm lập tam răng đã đang phát run chẳng lẽ nơi này có cái gì ăn người tà vật hắn hiện tại cái chán chảy ra mồ hôi lạnh đã bắt đầu hối hận hối hận vì cái gì sung phong nhận việc theo sát phương minh tiến đến không nhìn làm sao biết đâu phương minh đứng chắc tay rất có hăng hái quan sát chung quanh tới nơi này tựa hồ là một to lớn động đá vôi t ầ n g t ầ n g lớp lớp dường như mê c u n g cũng không một chút nhân công vết tích khiến người không thể không tán thưởng thiên nhiên c h i quỷ phủ t h ầ n công chúng ta đi phương minh nhắm mắt lắng nghe một chút dường như đã tính trước đi đầu mà đi phía sau diêm lập tam sắc mặt n g i biến vẫn là cắn răng theo sau con đường quanh co qua h ố lượng mặt đất gập đền có địa phương có thể chứa ba chiếc xe ngựa song hành có địa phương lại chỉ có thể nghiêng người m à qua cũng không biết đi được bao lâu sơ sẩy ở giữa một đạo bóng trắng nói lên là hương tuyết hồ diêm lập tam cái mũi ngửi ngửi đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng xuất sinh này đi qua chi địa hư không lưu hương số canh giờ không tiêu tan hắn đ n g nhiên lướt đi suýt y lấy bóng trắng mà đi cái này mới vừa rồi còn vào sợ hãi rụt rẽ đại hán lúc này lại dường như biến thành người khác ai t h ư xưa trọng bảo động nhân tâm phương minh lắc đầu theo sát phía sau kia hương tuyết hồ chạy như gió động tĩnh như điện quả nhiên không phải hư danh làm sao lúc này diêm lập tam cũng là nhất lưu cao thủ khinh công rất là không yếu mới có thể miễn cưỡng không bị q u ă n g rơi chỉ có phương minh hắn con ngươi c h ấ p động không nhanh không chậm đi theo diêm lập tam đằng sau cũng không biết suy nghĩ cái gì chiêm chí ba xuyên qua một cái hành lang về sau hương tuyết hồ đột nhiên ngừng lại để gần như đã kiệt lực diêm lập tam đại hỷ trực tiếp nào tới đợi một chút phương minh thanh â m vào bên thai hắn văng lên đáng tiếc đã tới không kịp diêm lập tam bay người lên trước tay vồ lấy hương tuyết hồ liền rơi vào trong tay nhưng còn không có đợi đến trên mặt hắn lộ ra nét mừng đột nhiên xảy ra d i biến vụ nặng nề g h tiếng hơi thở chuyển đến mang theo loại nào đó giã thu g à o thét hai con sáng tỏ như điện con mắt bỗng nhiên sẽ rách hát cám m à n trời a diêm lập t a m bị dẫn theo phần gây nắm lên cả người dường như như trẻ con không có sức phản kháng chiêm chiếp hương tuyết hồ từ diêm lập t a m trong tay thoát thân mà ra nhẹ nhàng rơi xuống một bên dùng móng vuốt vuốt vớt sợi dâu ai phương minh thở dài một tiếng trong tay dạ mình trâu rời tay bay ra hóa thành đầy trời con bụi trong phòng mục nhưng sáng lên nơi này cũng là một cái, thiên nhiên động đá vôi, bên cạnh một cái trong ao còn không ngừng có thạch n ũ tích thủy bên cạnh là một mảnh sâm bạch xương cốt có còn mang theo vết máu Ôi ôi. vào động đá vôi trung tâm thình lình có một đầu màu đen quái vật một cánh tay đỏ thâm dày đặc có sắc bén móng tay đang nắm lấy diêm lập tam lúc này diêm lập tam trên mặt một mảnh cho tàn hiển nhiên đã mất mạng hắn tuyệt đối không phải cái kẻ yếu lại bị này quái vật một trào tức tử đây vốn chính là một kiện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình ta liền nói vì cái gì đồng trưởng l ã o đ ộ c thương vậy mà dường như người làm hóa ra ngươi thật là người ba phương minh thở dài nói không sai ở trước mặt hắn lông dài quái vật thế mà thật mọc lấy người hình dáng chỉ là sợi dâu mặt mũi chăn đầy Toàn t h â sắc bén mà sáng tỏ đại biểu cho sâu xa võ học cùng nội tất tu vi nhưng lại duy t h ì có không có người bình thường hẳn là có thanh minh cùng trí tuệ mà tay trái của hắn mặc dù cùng người thường không hề có sự khác biệt cánh tay phải lại quỷ dị thô to một vòng trên bàn tay mọc đầy x ư ơ n g đỏ cùng ố cục móng tay sắp nhọn đây quả thực không giống người tay ngược lại là cái gì d ã thú xem ra đồng trưởng lão cũng là người làm bị thương a phương minh thăm dò tính hỏi một câu nhưng cái kia dã nhân lại không chút nào phản ứng bỏ xuống trong tay diêm lập tam thi thể đối phương minh ôi ôi co âm thanh dường như thật là con d ã thú người này là điên vẫn là ngốc rồi phương minh ánh mắt rơi xuống quái nhân này trên đầu bỗng nhiên lại là khé động lại hoặc là là bị người vô cùng nặng thủ pháp đánh thành dạng này c kim này thật đao ra khỏi n g vỏ quang mang càng tăng lên lúc này thiên vương kim đao lai lịch tẩy trắng đã rốt cuộc không cần trước đó che giấu vung lên phía dưới kim quan văn trượng trói lọi vô cùng kia giã nhân hũ lên quái dị thế mà xoay người chạy hắn dường như hồ đối với quang minh cực kỳ e ngại đây là cắm d ễ tại trong tiềm thức sợ hãi đến cùng là như thế nào cao thủ mới có thể đem hắn bức bách đến loại trình độ này phương minh dưới chân khéo động ngăn tại quái nhân trước đó quái nhân kia quắt to một tiếng trực tiếp cơ cánh tay phải lao đến tay của hắn tuân theo loại nào đó quỹ tích đánh ra hiển nhiên là thân thể còn lưu lại từ trước tới rời luyện võ ký ức một t r ư ờ n g vô bắt không khí suy suy rung động chuẩn mực nghiêm cận nội lực càng là không kém đến hay lắm phương minh hoành đao một phong đột nhiên một cỗ cực kỳ nồng đậm điểm hương sông và mũi trên thân say khước đến tựa như lại không nửa phần lực đạo hắn trên lòng bàn tay chi độc thế mà lại còn theo vận công b phương minh vội vàng thối lui mấy bước lại là thầm vận mấy lần c h â n khí mới tính miễn cưỡng mang chúng độc cảm giác đuổi ra ngoài trên mặt biểu lộ ngưng trọng lên dù cho ta đã sớm chuẩn bị dịch cân kinh rất có hóa độc chi công thế mà cũng là như thế cái tay này chỉ sợ sẽ là mười cái l ự u phụng tiên cộng thêm thanh ma thủ cũng so ra kém quái nhân kia tựa như cũng có chút kinh ngạc từ trước tới rời cùng hắn đối địch người không phải một chiêu liền là bị độc lật quái thủ xuất ra mọi việc đều thuận lợi hiện tại thấy phương minh vẫn được động như thường đột nhiên xoay người chạy dã thú đến cùng là dã thú một người nếu như mất đi trí tuệ kia cùng dã thú cũng không có gì khác nhau quái nhân kia mặc dù ký ức hoàn toàn biến mất nhưng thả người nhảy vọt lúc cũng nhẹ nhàng vô cùng tiểu thắng linh viên muốn không thương tổn nó tính mệnh mà lấy xuống cũng là có hơi phiền thoái phương minh tay trái co lại ngân dao kiếm làm lo ngâm hóa thành đầy trời q u a n g ảnh mang quái nhân bước trở về tạ kiếm phải đao đao kiếm song sát phương minh c h ấ n nhiếp khang châu võ lâm độc môn công phu xuất thủ lần nữa suy suy v ù v ù hắn hiện tại công lực cỡ nào cao đã thẳng vào tiên tiên tri cảnh lại tinh tu độc cô cựu kiếm cùng vạn kiếp đao pháp đối với đao pháp kiếm thuật lý giải tăng cao thêm lần nữa thi triển kim ô đ a o cùng núi tuyết kiếm liền hoành thêm mấy phần uy năng đao kiếm xuyên qua bên trong kim ô thỏ ngọc vừa đi vừa về qua lại hình thành một to lớn vòng tròn mang quái nhân vây quanh ở bên trong quái nhân kia mấy lần muốn phá vây đều vào đao quang kiếm ảnh phía dưới vấp phải chắc t r ở lấy kim đao ngân kiếm chi sắp bén hắn ăn mấy lần đau khổ về sau cũng không dám dùng thân thể cùng độc t h ủ g i xét mà phương minh càng là ngừng thở dịch cân kinh chân khí bảo vệ toàn thân cũng không sợ trên tay hắn độc tố xâm nhập chén t r à nhỏ sau khi vòng tròn càng tốc tốc phát run hiển nhiên đã bỏ đi chống cự mà thần phục ha ha giá thu chính là điểm này c h ỗ t ố t biết không địch lại liền sẽ không dùng sức mạnh phương minh cười ha ha một tiếng đảo ngược chua kiếm hạ thủ như gió địa điểm quái nhân kia trên thân chín nơi lại h u y ệ t quái nhân kia toàn thân cứng đ ở như vậy đứng sững bất động tựa như trên thân cũng không có cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật phương minh nhịn xuống buồn nôn dùng trường kiếm tại quái nhân trên thân mở ra lại phát hiện y phục của hắn sớm đã nát xong chỉ để lại mấy khối vải rách chính là có cái gì chỉ sợ cũng đã sấm rơi như thế nhìn tới duy nhất có thể chứng minh chính là cái tay này rồi sao phương minh nhìn xem quái nhân này tay phải lúc này quái nhân mặc dù đứng yên bất động nhưng tay phải vẫn là nói không nên lời g i ữ tợn khủng bố như thế đặc thù rõ rệt ngoại gia công phu chắc hẳn bắt đầu tìm kiếm vẫn là vô cùng dễ dàng phương minh đẩy đẩy chỉ đổ thừa tay trong lòng càng là hãi nhiên y theo kiến thức của hắn tự nhiên biết muốn luyện thành môn công phu này chỉ sợ cần mang tay này đem ngâm vào lợi hại độc vật bên trong trong đó thống khổ không gì sánh kịp nhưng loại công phu này đã khó luyện luyện thành cũng tất nhiên là cao thủ số một số hai quái nhân này hôm nay nếu không phải thần trí mất hết phương minh muốn lấy hắn còn không có dễ dàng như vậy đó phương minh tiện tay giật xuống một cái dây thắt lưng chỉ là hất lên liền vào quái nhân này trên lưng vây cái vòng ngay tại hắn muốn đi thời điểm tuyết trắng chi ảnh lóe lên chiếm chiếp k i a cái hương tuyết hồ không biết lúc nào lại chạy trở về chiếm cứ tại quái nhân lồng ngực trước đó đen nhánh con mắt ở trong tràn đầy nhân tính hóa khao khát c h i sắc ha ha không nghĩ tới ngươi quái nhân này mặc dù hung tàn thành tính nhưng đối với nó ngược lại là rất tốt là sủng vật của ngươi sao phương minh ôm đồm lấy hương tuyết hồ phần gáy đưa nó nhấc lên tiểu ra hỏa sinh mệnh đáng ngưỡ ngộ nếu không phải ta sớm đã đả thông hai mạch nhân đốc ngươi hôm nay liền xui xẻo đi nhanh đi. phương minh s nhãn tình sáng lên nghĩ đến liền làm hắn biển chỉ một cắt một khối giả ra liền từ hương tuyết hồ trên thân rơi xuống đây là phương minh nheo nheo trong tay đồ vật cái này rất hiển nhiên là cao thủ di thợ thủ công tỷ mị vào hương tuyết hồ dưới bụng lại khe hở một tầng giả ra dùng để cất giữ cái gì trọng yếu chi vật hắn rơi tay cực nhanh nhãn lực cực chuẩn thế mà lấy vật mà không thương tổn hồ ly mảy may phần này lực tay chi xào rượu nếu là người khác nhìn thấy khẳng định cũng sẽ giật n ả y cả mình nhưng vương minh hiện tại mình liền giật n ả y cả mình giả dưới r a có khả năng cất giữ đồ vật thể tích có hạn cũng chỉ một trang giấy hoặc là một tấm vải mà thôi rơi trên tay phương minh chính là một khối mỏng như cánh ve lùa vàng nhưng trên mặt của hắn lại dường như nhìn thấy quỷ loại này chất liệu còn có phía trên đường vân phương minh lập tức liên tưởng đến trên tay mình mặt khác hai trường chùa như thị tàng bảo đồ trên tay phần này t ơ lụa cùng hắn trước đó được đến không có sai biệt thế mà là kia không trọn vẹn thứ ba phần thật hay giả p ư ơ n g minh nhìn về phía trên mặt đất cá nhân hắn lúc này trong ánh mắt cũng c ó vài tia s á t thái sắc mặt kinh ngạc hiển nhiên là bị phương minh trên tay t à n g bảo đổ câu lên cái gì suy nghĩ hóa ra ngươi là bởi vì nó mà rơi xuống tình trạng này phương minh thở dài một tiếng ném rơi trong tay bạch hồ ly chiêm chiếp hương tuyết hồ thét lên mấy tiếng dường như bị sợ vỡ mật nháy mắt ngay tại mê cung động đá vôi chạy vừa ra thật xa đi thôi đại giang minh bên trong vô số trên bảo phương minh cũng sẽ không cố ý cùng một con xúc sinh không q u á được mang theo quái nhân đi tới cửa hàng ô ô càng đến gần cửa hang quái nhân trên mặt sợ hãi chi tỉnh liền càng thêm rõ ràng quả thực thật giống như sắp sợ vỡ m xem ra hắn là vì tránh né người nào phương minh thấy thế trong lòng suy đoán càng rõ ràng người này khẳng định là được đến tàng bạo đồ sau đó lại bị truy sát cái t i ê u đổi giết hắn người hiển nhiên võ công cao cường tới cực điểm thậm chí trong lòng hắn r e o xuống không thể địch nổi ấn tượng hắn trốn ở trong động đá vôi chết đều không ra có lẽ chính là loại này sợ hai tiềm thức vào quậy phá đối mặt hiện thực đi phương minh mang quái nhân kéo tới cửa h à n g sắc mặt đống nhiên b i ế n hóa mục nhưng rút ra kim đao ngân kiếm hắn nghe được mùi máu tươi nồng hậu dày đặc mùi máu tươi tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới phương minh đột nhiên bay ra một cước đem trên mặt đất quái nhân đá ra ngoài động và n h một ngạt thân thể rơi xuống đất âm thanh truyền đến phương minh sau đó như điện l ư ớ t đi liền thấy một mảnh địa ngục máu địa ngục khắp nơi đều là máu thử thi lấy đất mà trước đó cung tiễn hắn cùng diêm lập tam tiến vào hang động tiền hộ pháp trận mắt tròn xoe trong tay chùm tua đỏ đoạn thương đã g â y thành hai đoạn hắn chết ngay tại phương minh thăm dò hang động trong khoảng thời gian này bên ngoài toàn bộ doanh địa thế mà đều bị h u t ẩ y đinh linh linh một trận đêm thái linh đang âm thanh truyền đến khiến phương minh gần như coi là đụng phải lâm linh, linh. nhưng cái này cũng tuyệt đối không phải lâm linh linh nàng linh đang mặc dù tốt nghe nhưng tuyệt đối sẽ không như thế nhiếp nhân tâm phách từng tia từng tia tận xương đây là ma âm ma công sâu thay phương minh trong con người thanh minh c h i sắc l ó e lên đã t ử vừa rồi câu hồn ma âm bên trong tránh ra, mà trên mặt đất quái nhân sắc mặt cũng đã kịch liệt biến hóa núp trong bóng tối bằng hữu sao không đi ra gặp mặt phương minh s o n g cầm đao kiếm đứng trên mặt đất quái nhân bên cạnh dám giết ta đại giang minh người dù sao cũng phải cho cái thuyết pháp bốn phía hoàn toàn yên tĩnh dường như phát ra chuông bạc người đã đi xa nhưng phương minh lại không n ú c đích dường như điêu khắc đồng dạng im lặng xứng, xứng. hai mắt cùng ý thức lại một khắc cũng không có bưng ơ lỏng đối chúng quanh động t ĩ n h chú ý đây là lấy bất biến ứng vạn biến thượng thừa chiến pháp kỳ hỉ ngươi người này dáng dấp mặc dù vẫn được nhưng lạnh như băng thật không thú vị trong doanh địa không biết lúc nào đã nhiều một người một mặc hát xa thiếu nữ da thịt của nàng như ngọc mang theo không bình thường tái n h ậ t khuôn mặt như vẽ cả người liền phán phất từ họa bên trong đi ra tiết h tử nhưng từ cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong phun ra lại là câu hồn ma âm từng chữ đều tựa hồ tràn ngập một loại độc đáo dụ h o c đây là một người dáng dấp giống tiên tử ma nữ chương một trăm bốn mươi bảy thiên âm chương một trăm bốn mươi bảy thiên âm là người giết ta người phương minh nhớ mày không dành tâm linh cùng nhạy cảm nhãn lực nói cho hắn đối diện thiếu nữ mặc dù nhìn như đi bộ nhà nhã nói cười yên yến nhưng toàn thân khi cơ lại không có chút nào sơ hở càng phi thường nguy hiểm kỳ hỉ tiểu mội tả khâu ý ý hạnh nhân hữu lễ còn muốn đa tạ vị này ca ca mang tân chín từ trong động lấy ra nếu không người ta thật là không nghĩ s ụ n g ư ớ i tối như mực thật là dọa người đâu tả khâu ý ý hạnh nhân vô vô bộ ngực phương minh lúc này mới chú ý tới trên tay của nàng còn quấn quanh lấy hai đạo hát xa vào hát xa dưới đáy buộc lên mấy viên trung bạc tân chín phương minh nhìn xem trên mặt đất cá nhân tại bị gọi ra tên thật về sau trên mặt của hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa trái lại nhìn về phía thiếu nữ trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi ý chẳng lẽ tên này nũng nịu thiếu nữ chính là đánh cho tinh thần hắn tất h thường thậm chí không thể không tránh né trong h u y ệ t đ ộ n g người một cái ý niệm trong đầu đột nhiên như điện quang hỏa thạch từ phương minh trong lòng thoáng qua ngũ độc thần sát thủ tân chín ngươi cũng làm cho nô ra dừng lại dễ tìm ngươi mượn nô ra đồ vật hiện tại cũng nên trả lại đi tả khâu y y nhân lại cười nói dường như một thuần chân thiếu nữ tuyệt đối không có người sẽ nghĩ tới ngay tại vừa rồi nàng vừa mới xuống ra tay ác độc giết trên trăm đầu nhân mạng trên mặt đất tân chín không nhúc ních miệng bên trong ô i ô i có âm thanh khiến tả khâu ý ý ý ý nhân trên mặt hiện ra nghi ngờ c h i tình h ả o ca ca người cũng không cần trang nếu ngươi mang vật kia còn cho ta ta liền đột nhiên tả khâu ý ý ý ý nhân thanh â m trở nên cực kỳ xốp giòn n u mềm mại đáng yêu đôi mắt nhẹ nháy càng mang theo chậm dại ý cầu k h ẩ n cho dù là thiết nhân lòng đang nàng mềm g ọ n g nhẹ lời phía dưới đều phải bại lui xuống tới nhưng nàng cuối cùng vẫn là thất vọng đây là có chuyện gì phương minh bỗng nhiên cảm giác một loại cực hạn hàn ý xâm nhập mà tới đinh linh, linh. tiếng chuông dập dần nhất hồn đ ạ c phách mà hai đạo hát xa dường như dao l o n g c ắ n quét thanh thế động lòng người tới cực điểm thiếu nữ này thế mà nhất cử nhất động bên trong đều mang câu hồn ma âm phương minh đao kiếm đều lấy ra trường kiếm phá không m à kích、Phúc. ngân dao kiếm dường như đâm vào loại nào đó trong v ũ bùn mềm nhún không thể chịu lực nhưng lại mang thân kiếm một mực hút lại vẹn vẹn chỉ là nội lực lần đầu thăm dò phương minh trong lòng chính là d u lên biết đối phương nội công tu vi chỉ sợ còn muốn hơi thắng mình một bậc chẳng lẽ đây chính là báo ứng sao ta vừa mới vứt bỏ một cái lâm linh, linh lập tức liền xuất hiện một cái chuông bạc ma nữ tới đối phó ta phương minh tay phải thiên vương kim đao cố ý chém vào hát xa bên trong đông nhiên vậy một cái cơ giắc thiên vương kim đao chính là thần binh lợi khí một cấp chân bảo sắc bén phía dưới đ ầ y trời hát xa đứt gây bay múa mấy khỏa linh đang tức thì bị cắt thành hai phần đây là tả khâu y y nhân v ố i lui một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên phương minh trên tay kim đao hơi lộ ra một tia kiếm kỵ đột nhiên lại chuyển thành yêu kiểu cười ha ha hóa ra ca ca vậy mà là người trong đồng đạo làm sao khổ làm khó tiểu m g ộ i là người làm khó ta có được hay không lại nói ai là người đồng đạo rồi phương minh lật một cái lướp mắt người đã cầm trôi này đ a o làm sao không là nô gia đồng đạo tả khâu y y hạ nhân nhìn từ trên xuống dưới phương minh tựa hồ là lên hứng thú thật lớn đ a o phương minh xem xét trên tay thiên vương kim đ a o đông nhiên cởi giải ngươi hẳn là vừa tới khang châu tả khâu y y hạ nhân khẽ giật mình nói không sai ta truy tìm ngũ độc thần sát thủ tung tích đã chạy chín cái đại châu trời có mắt rồi rốt cục để ta ở đây gặp được t i ê u nói thật cho ngươi biết trôi này kim đ a o chính là bản nhân từ thần đao giáo trên tay trắng cướp đoạt trở về phương minh trầm giọng nói vạch vạch đang nói chuyện đồng thời hắn đã đao kiếm đều lấy ra kim ô thăng m à nguyện thọ hàng hóa âm dương làm một thể đa o quan g kiếm ảnh lấp lóe uy lực tăng gấp đội a thiếu nữ khe di một tiếng thân ảnh giống như quỷ mị bay ra mấy t r ư ợ n g đao pháp này kiếm pháp còn có một thân con l ử a chọc c h â n khí ngươi quả nhiên không phải thần đao giáo người nhưng ngươi lại là người trong tà phái phương minh t h é t dài bên trong kim ô đao pháp cùng t u y ế t sơn kiếm pháp diệu chiều xuất hiện chuyển đổi ở giữa cảng là hoàn toàn không có sơ hở mang thiếu nữ làm cho liên tiếp lui về phía sau tốt một môn hợp kích tri pháp đao pháp này kiếm pháp vốn dĩ không trải qua thừa nhưng phối hợp thi triển đi ra lại có lớn như thế vi lực mặc dù bị bức phải liên tục rút lui nhưng trên mặt thiếu nữ phong thái lại không chút nào động dùng cười nói tự nhiên sóng mắt càng l à phủ mị động lòng người dường như tình lữ gian trêu gẹo chỉ là hảo ca ca ngươi trước đó xấu ta linh đang dùng cái gì đến còn tả khâu y ỉa nhân bỗng nhiên cười một tiếng hai đầu lông mày thanh khí loại lên tay phải của nàng g a thị thóng ánh trong suốt gần như có thể trông thấy màu xanh mạch lạc bỗng nhiên một trưởng đánh ra thấu xương âm hẳn thiên âm trưởng trường dù chưa đến phương minh liền đã cảm giác được một cô khủng bố khí âm hẳn phá không mà tới dù cho còn có đao kiếm thủ hộ nhưng gỗ này khí âm hàn lại dường như như giỏi trong xương quấn quanh mà lên khiến phương minh thân hình đột nhiên đình trệ cùng hàn khí này so sánh ngay cả h o á c thanh âm sát công đều phản phất biến thành trò trẻ con đồ chơi mà liền tại thân hình hắn hơi dừng lại nháy mắt tả khâu y ỉa nhân ngọc thủ đã đột phá đao quan g kiếm ảnh đè vào trước ngực của hắn một trường này chi tinh diệu kinh lực chi âm hàn quả thực muốn siêu việt phương minh trước đó nhìn thấy qua bất luận cái gì trường pháp thiên nhân cấp đây tuyệt đối là thiên nhân cấp trên điện tịch mới có thể ghi chép trường pháp võ công trong điện quan hòa thạch phương minh tay trái mục nhưng từ bỏ ngân giao kiếm đại ngã bi thủ hành tích mà xuống、ba. hai đạo nhân ảnh vừa chạm liền tách ra phương minh rút lui mấy bước dịch cân kinh toàn lực vận chuyển phía dưới một thanh sâm bạch hẳn khí phân ra trên mặt khôi phục h ồ n g luận mà tay phải của hắn đã nắm chặt thiên vương kim đ a o vừa rồi mặc dù hắn hơi kém một chút nhưng cũng là không thể vận dụng vạn kiếp đao pháp nguyên nhân nhưng bây giờ nguy cấp phía dưới nếu như đối phương lại tiến sắt từng bước cái kia cũng không có chuyện gì để nói nhưng trong không khí truyền đến thiếu nữ một tiếng kinh nghi tả khâu y h ả nhân cũng không có thừa thắng truy kích mà là đi tới không thể động đậy tân chín mặt trước trên tay nàng bao lấy một lớp vải đen đã xuất thủ như gió đem tân chín trên thân đều lục soát một lần, trên mặt biểu lộ biến thành nghi ngờ. không có làm sao lại không có tả khâu y hệ nhân thanh âm bỗng nhiên trở nên sắc nhọn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua phương minh có phải là ngươi trong lúc nói chuyện một cố lăng lệ đến cực điểm khí âm hàn dường như đến từ k i ể u h ữ bao phủ ở trên người nàng làm nàng một đôi tay tận thành thanh bạch dường như xâm nhiên quỷ thủ mượn nhờ lòng đất âm sát chi lực hoặc là hấp thu k i ể u h ữ hàn khí võ công phương minh tâm niệm cấp chuyển trên mặt lại lộ ra cởi gượng ta ngay cả cô nương lại tìm cái gì cũng không biết húng chi hắn chỉ vào trên mặt đất tân chín lấy thần trí của hắn ngươi cảm thấy hắn sẽ còn giấu thứ gì ở trên người sao tả khâu y y h ạ nhân hiện tại tự nhiên cũng đã sớm phát hiện tân chín không đúng mà lấy hắn loại này trạng thái tinh thần chỉ sợ không ném chút vật gì mới không bình thường chỉ là tả khâu y y h ạ nhân làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tân chín thế mà lại mang tàng bảo đồ đặt ở sẽ động hương tuyết hồ trên thân đáng chết đáng chết tả khâu y h ạ nhân dập chân sắc mặt đột nhiên chuyển thành n u h ò a tân gia ca ca ngươi một mực đối người ấy rất tốt hiện tại ngươi dạng này cũng biết bao à, cùng nó thống khổ một thế không bằng trường phong rơi xuống trên mặt đất tân chín toàn thân du lên cứ thế mất mạng thiếu nữ này vậy mà thích hàm tình mạch mạch giết người trong đó so sánh tương phản thật là khiến người không rét mà run người người này tên là tên là gì tả khâu y y h i hệ nhân ngầm đầu trên mặt lại xuất hiện vừa mới giết chết tân chín mỉm cười ta gọi là phương minh ngay ngắn vông nhật nguyệt là minh phương minh cũng cười cười tay phải thiên vương kim đao lê đất trong tay trái lại đột nhiên nhiều một thanh đao một thanh ba t ấ c bậy phần giải tiểu đao tiểu lý phi đao ba một cỗ cảm giác nguy hiểm trực tiếp khóa chặt tả khâu y y h i nhân thậm chí làm nàng dường như người được mùi vị của tử vong võ công của ngươi thật tạp cây đao nhỏ này tả khâu y g nhân chậm rãi tiến lên mấy bước nếu ngươi lại hứng trước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 hắn cũng thực tế không muốn lại dùng r a vạn kiếp đao pháp mang lao đại cá biệt trôi đưa ra ngoài đặc biệt là đưa cho loại này tà giáo bên trong người nếu không phải hắn lần này vừa vặn dùng tiểu lý phi đao mang t à khơ ý thì hãy nhân giật mình đi chỉ sợ chuyện kế tiếp vẫn có đến phiền phức tuy nhiên cái này cũng đại biểu cho tàng bảo đồ bên trong bí mật càng ngày càng kinh người phương minh thở dài lại đảo mắt toàn trường thi thể lắc đầu xối khỏe xối q u ỏ y những người này là một con hương tuyết hồ mà đến cuối cùng lại làm cho toàn quân bị diện ngay cả dược vương phân đà đà chủ đều gãy vào nơi này lại thế nào là một cái xối khỏe l i ề n có thể hình dung Chết h n i vô luận như thế nào đóng vai thành hai người đều không phải cỡ nào vui sướng thể nghiệm đặc biệt là ngay tại lúc này chúng ta phân thuộc đồng liêu không cần phải khắc phí phương minh trầm giọng nói mà quần nhạc xuân sự tỉnh ta cũng tra ra rõ ràng bởi vì căn hệ trọng đại sẽ tự mình mật báo minh chủ đây là tự nhiên đồng nguyện thường nghiêm nghị nói nhưng căn bản sẽ không nghĩ tới đây chính là phương minh tại tay trái chuyển tay phải đưa tiễn đồng nguyện thường về sau phương minh từ trong ngực móc ra ba khối giống nhau như n ú c tớ lụa lẫn nhau trồng lên nhau đ ố i quan vừa chiếu phía trên đường c o n g tạp nhạp nháy mắt ngay nắn trật tự biến thành một bộ tinh tế địa đồ trường lưu Chi bắc đầm lầy lấy đông cái này có ý tứ gì chương một trăm bốn mươi tám bảy ma môn chương một trăm bốn mươi tám bảy ma môn trường lưu trí bắc đầm lầy lấy đông phương minh nhìn xem trên tay tảng bảo đồ phần tàng bảo đồ này chia ra làm ba phần thứ nhất chính là được từ trịnh thải nương cùng hoắc khâu tam hùng mà phần thứ hai chính là thần đao giáo chân tàng thứ ba phần chính là được từ ngũ độc thần sát thủ tân chín dựa theo trước đó tin tức phần tàng bảo đồ này vô cùng có khả năng cùng c h ỗ n h ư thị bảo tàng có quan hệ nhưng vương minh nhìn xem trường lưu đầm lầy loại hình địa danh lại là có chút luôn cuống đại càn như thế lớn ta đi đâu mà tìm hai địa phương này căn bản nghe đều chưa từng nghe qua có được hay không đừng làm đến cuối cùng bảo tàng căn bản không vào đại càn chín mươi chín châu phạm vi mặc dù như thế vương minh ánh mắt chấp động mấy lần vẫn là nhanh chóng mang địa đồ ghi nhớ một tia không l ọ t sau đó trên tay hắn chân lực vận chuyển mấy lần xoa bóp về sau phần này vốn dĩ người người cầu còn không được tảng bảo đồ liền biến thành một đống mảnh vụn bất kể như thế nào về sau hữu duyên đụng phải rồi nói sau phương minh buông l ò n g tâm sự bắt đầu mỗi ngày đà tọa thổ nạp tụ niệm bất chi bất giác liền nguyệt đến giữa bầu trời đinh linh linh một trận nhỏ bé c h u n g b ạ cơm thanh đột nhiên chuyển đến khiến phương minh sắc mặt khẽ động thế mà còn âm hồn bất tán hắn không thể làm gì khác hơn lắc đầu một chảo kim đau ngất kiếm cả người liền biến mất vào trong phòng trăng lạnh như nước chúng bạc âm thanh từ đầu đến cuối ở phía trước mang phương minh mang ra vui xuân thành đi tới một mảnh bằng p h ả n g rộn u g d ố c bên trên kỳ hỉ phương ra ca ca thật là nghe lời một cái thon thả linh lung bóng người từ ngọn cây sau vọt ra không phải tả khâu ý nghi nhân là ai trong phân đà người vốn dĩ liền không phải là đối thủ của ngươi cần gì phải nhiều tổn thương vô tội phương minh lạnh lùng nói tả khâu ý nghi nhân mắt đẹp lưu truyền nhìn c h ầ m c h ầ m phương minh thật dài một hồi mới yên như nói ngươi cũng biết ngươi đã đại họa lâm đầu ta không biết phương minh trên mặt một mảnh lạnh lùng nhưng trong lòng lại âm thầm lật một cái l ư ớ c mắt loại này tà giáo ma giáo yêu nữ liền thích lớn tiếng dọa người kỳ hỉ nô ra đi hỏi thăm một chút mới biết được gần nhất khang châu võ lâm ra cái rất đáng gờm nhân vật gọi là đao kiếm song tuyệt không phải là ca ca ngươi đi tả khâu y y hải nhân cười một cách tự nhiên nói thì tính sao đối mặt yêu nữ này phương minh cũng không dám có mảy may chủ quan kỳ hỉ vậy ngươi trên tay thiên vương kim đao liền thật là bại thần đao giáo thiếu chủ mà đoạt đến đúng không tả khâu y y h nhân chỉ vào phương minh trên tay thiên vương kim đao nói đừng nói cho ta ngươi cũng là thần đao giáo người phương minh lắc đầu cười nói người ta mặc dù không phải nhưng cùng nó còn thật sự có chút nguồn gốc tả k h â u y y hệ nhân ngồi chung một chỗ trên tảng đá hai tay ô m đầu gối dường như dưới ánh trăng tinh linh phương ra ca ca nhưng biết thiên hạ thế lực lớn nhất là kêu mấy nhà thế lực lớn nhất ngoại trừ triều đình bên ngoài hẳn là tam giáo ngũ tông đi phương minh nói thanh vân tông chính là ngũ tông một trong ra một cái thiên nhân cấp lưu vân đạo người liền có thể làm cho cả khang châu kinh hãi thế lực tri thâm bất khả chắc có thể thấy được chút ít mà chỗ như thị chính là tam giáo đứng đầu càng hầu như là thiên hạ đệ nhất thế lực lớn phạm c ử a tổ đình võ lâm thánh điệp kỳ hỉ ta hỏi chính là thiên hạ ngươi biết toàn bộ thiên hạ lớn bao nhiêu sao đại càng bên ngoài phong quang như thế nào ngươi cái này hết ngồi đáy giếng có khả năng tưởng tượng ngươi là ngoại vực người phương minh cả kinh nói lúc này quan sát tỉ mỉ tả khâu y h ề nhân quả nhiên vào con mắt của nàng chỗ sâu tìm tới một tiêu b i ể n cả hạo nhiên c h i sắc nếu không nhìn ngữ kỹ gần như liền muốn xem nhẹ đi qua không sai nô ra chính là tới từ ngoại vực từ xưa có quang minh tất có hạ cám có đang tất có tả nói như vậy ca ca có thể rõ rằng rồi ngoại vực ma giáo phương minh k ẽ giật mình nói không sai ta chính là ngoại vực bảy ma đạo người mà cái này bảy ma đạo chính là không chút nào kém cỏi hơn tam giáo ngũ tông thế lực lớn người có sợ hay không tả khâu y y hạ nhân bỗng nhiên nghịch ngậm cười một tiếng sợ phương minh hơi suy nghĩ bỗng nhiên nghĩ đến một ít trần tướng lạnh n h ặ t nói các người d á m quang minh chính đại tiến vào đại càn địa giới sao lời vừa nói ra tả khâu y y hạ nhân sắc mặt nhất thời biến hóa dường như hồ tràn ngập á o n đ ộ c phương minh thấy thế lại là càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán cái gọi là bảy ma đạo sẽ không phải chính là nhiều lần tranh giành trung nguyên chi chiến bên trong chiến bại bị trục xuất đại cản thiên phủ chi địa đại phái tổng cộng a mặc dù như thế nhưng vương minh nội tâm lại là không dám chút nào có chỗ coi thường bảy ma đạo thế lực có lẽ hơi kém hơn tam giáo ngũ tông một bậc nhưng chỉ xem bọn hắn vẫn có thể tiêu dao man hoang hải ngoại khiến cái gọi là võ lâm thánh địa danh môn chính phái không thể chạm thảo trừ căn phần này tiềm lực cùng thực lực cũng là đáng kinh đáng sợ mình vào bọn chúng trước mặt quả thực ngay cả một con con kiến nhỏ cũng không tính vậy ca ca thật cho rằng ta là ma giáo tả phái yêu nữ sao tả khâu y y nhân sóng mắt doanh, doanh một bộ cúi đầu muốn khóc chi sắc như thế nào đang như thế nào tả v õ công truyền thừa cũng chỉ là biểu tượng mấu chốt vẫn là được làm vua thua làm giặc thôi phương minh thản nhiên nói không sai tốt một câu được làm vua thua làm giặc nô gia sư phụ như nghe tới ngươi nói không chừng liền sẽ rất vui vẻ đâu đáng tiếc ngươi không phải nữ t ử c h i thân nếu không ta ngược lại là có thể dẫn độ ngươi nhập môn hạ của ta tả khâu y ý h ề nhân cười nói ngươi cửa hẳn là ngươi chính là bởi vì cùng thần đao giáo cùng một ruột bởi vậy muốn trả thù sao phương minh thử thăm dò lạc lạc nô ra chỗ thiên tâm phái cùng thần đao giáo nhưng không có quan hệ thế nào ngược lại là phương gia ca ca là không biết được tại ngoại vực bảy trong ma môn còn có một cái thất tuyệt đường Thất tuyệt đường. xin thứ cho tại hạ cô lậu quả văn phương minh lắc đầu tả khâu y y nhân lắc đầu nói k i a thất tuyệt đường hiệu xưng đao tuyệt kiếm tuyệt trường tuyệt quyền tuyệt thân tuyệt móng nuốt tuyệt tâm tuyệt khai phái lao tổ thất tuyệt thượng nhân càng là diệu tham gia tạo hóa đ á c đạo trường sinh người cả người huyền công kinh thiên động địa thất tuyệt công phu mỗi một dạng đều không thể có thưởng đao tuyệt phương minh đột nhiên có một loại dự cảm không tốt không sai thần đao giáo chính là thất tuyệt đường đã từng một chi trí nhánh càng la kế thừa đao tuyệt một mạch huyền công tả khâu y y hạt nhân cười hì hì nói bây giờ ngươi lại tỏa thần đao giáo chi phong mang càng đoạn trôi này thiên vương kim đao đến như bị thất tuyệt đường người nghe thấy ngươi nói sẽ như thế nào không thế nào nếu không ta trực tiếp nhận tổ quy tông chính là phương minh em thầm lật một cái lên mắt trên mặt lại là một bộ mây đen đầy trời t h ầ n sắc ngươi chẳng lẽ muốn đi mà báo dùng cái này uy hi ta ha ha nô ra đối thất tuyệt đường cũng không có cái gì h à o cảm nhưng tóm lại đều là ma môn một mạch tả khâu y hạt nhân cười nói thậm chí là ngươi kéo dài một hai cũng không phải không thể được chỉ là ca ca lấy cái gì để báo đáp nô ra người muốn cái gì phương minh giật mình lạnh lùng hỏi hắn mặc dù không thế nào sợ hai thất tuyệt đường hoặc là ma môn loại hình nhưng cũng nhất thời thật không biết do thần đao giáo cùng thất tuyệt đường quan hệ trong đó như cả hai thật sự là đồng khí liên tri còn dễ nói nhưng nếu là ỷ thiên đổ lòng kia ở trong ba tư tổng đàn cùng trung nguyên minh giáo quan hệ kia liền ha ha đáng chết cái này thần đao giáo nước thế mà như thế sâu càng m ẫ u chốt chính là ta căn bản bước ra không được ngay từ đầu liền chú định phương minh trong lòng tràn đầy phiền muộn lại không người có thể nói nô gia cũng không cần lan quân lấy thân báo đáp chỉ là cần một phần lộ vàng vải vóc tả khâu y y hệ nhân có chút ngáp một cái lưng m ỏ i kéo dài phong tình vô hạn trái phải cũng không phải cái gì đồ trọng yếu ca ca cần gì phải vì thế bồi lên tính mệnh tại hạ đã nói qua rất nhiều lần vì sao ngươi luôn luôn không tin phương minh đặt quyết tâm chết không nhận dù sao chân chính tàng bảo đồ đã bị hắn hủy coi như tả khâu y y hệ nhân mang trời lật tới cũng không tìm tới nô ra hảo tâm muốn nhờ ca ca cần gì phải tránh xa người ngàn giảm đâu tả khâu y y hệ nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng k i a thạch nhũ trong động hương tuyết hồ ca ca có thể từng gặp liền là cái này chết hồ ly toàn bộ dược vương p â n đả đều là người ngã ngựa đồ căn bản giấu không được、người. khi n g ngươi, ngươi tả ự khâu y y hạt l nhân lại lúc ngẩng đầu lên nàng hai đầu lông mạnh đã nhiều một tiêu màu xanh lại cũng không lộ ra dữ tợn trái lại cho nàng tăng thêm một tiêu mị lực kỳ dị ca ca cũng biết ta ban ngày t kim ê n trường, chỉ đao i ê u t ngân kiếm nói lên đã một cách tự nhiên tạo thành thủ ngự vòng tròn ta lần trước chính là chưa từng ngờ tới nàng có như thế âm hàng trường lực mới cho nàng thừa dịp cơ hội hiện tại sớm đã chân khí phồng lên nàng muốn phá ta đao kiếm song sát chi thuật tối thiểu cần ngàn chiêu khai bên ngoài phương minh mang chân khí vận đến hai tay thậm chí che kín đao kiếm phòng bị tả khâu ý ý hệ nhân đột hạ độc thủ đồng thời người v õ công nhiều nhất cao ta một bậc đ ỉ n h ngạc hù dọa ai đây như giao đấu đến ngàn chiêu bên ngoài ngươi liền không sợ rước lấy càng nhiều người trong chính đạo phương minh cười dài nói thanh âm xa xa truyền thống đi tả khâu ý ý hệ nhân đẹp mắt khẽ cho mày tựa như đang tính toán thu thập phương minh khả năng mà nàng đương nhiên biết phương minh không chỉ là có môn này đao kiếm chi thuật càng có một thanh làm nàng đều cảm thấy nguy hiểm phi đao kỳ tả khâu y y h ạ nhân đ ố n g nhiên cười một tiếng thu hồi lạnh leo hàn ý t r u n g quanh tính mình hoàn cảnh rốt cục lại khôi phục sinh cơ nô gia liền lại cho ca ca một đoạn thời gian cân nhắc dù cho không phải ngươi lấy đi cũng nhất định phải mang khối kia vải lụa dao ra nếu không nô gia định đời đời k i ế p k i ế p đều không cùng ngươi bỏ qua bóng đen l ó e lên tả khâu y y h ạ nhân thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa chương một trăm bốn mươi chín hát chảo chương một trăm bốn mươi chín hát chảo cái này yêu nữ còn quấn lên ta rồi phương minh sờ sờ cái chán hơi có chút không thể làm gì cảm giác chỉ là hắn hiện tại càng sẽ không lốc đến trực tiếp nhận nợ lại lưng, lại lông là lỉnh nhạc nhiều một cái phiền thoái.、Phương、minh chắp hai đi tới riêng viện Minh cái, bởi Phương cuộn Xuân Thành trong phân mình hắn Phương chính nhữ hắn thỉnh chắp thuộc về về sau phương minh lông mày chính là một mày một tay trở tử trước cửa sau. đà vì vào quỳ bóng người Quỷ bóng người rất trẻ trung có lẽ vẫn chưa tới mười lăm tuổi nhưng hai đầu lông mày lại tràn đầy kiên nghị hắn lọn tóc cùng trên quần áo đều có hạt xương ư ớt nhẹp vết tích hiện nhiên đã ở đây quỳ thật lâu mà t r u n g quanh đại giang minh thành viên thế mà cũng không có đến ngăn cản phương minh sờ sờ cái cảm đã đại thể đoán ra thân phận của thiếu niên này ngươi là người phương nào vì sao quỳ gối nơi này phương minh nhanh chân mà vào mang quỳ người giật này mình hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới phương minh thế mà lại là từ bên ngoài đi tới thiếu niên quay đầu khi thấy phương minh trên lưng kim đao ngân kiếm về sau nhãn t ỉ n h sáng lên trung điệp dập đầu xuống dưới mời phương trưởng lão thu ta làm đồ đệ khi hắn ngẩng đầu thời điểm cái chắn đã một mảnh bầm đen mang theo từng tia từng tia vết máu diêm lập tam là gì của ngươi phương minh thở dài hỏi chính là gia phụ ta gọi diêm bản sơ c h a i choai thiếu niên diêm bản sơ đáp khắp khuôn mặt là quật cường chi sắc n h ư phương trưởng lao không đáp ứng ta liền không dậy trong điện q u a n hòa thạch phương minh liền hồi tưởng lại lúc trước diêm lập tam lợi tiểu nhân mặc dù đã giả hủ không chịu đ ổ i võ đạo khó có bổ ích nhưng may mà ngô con sơ nhi lại là thiền tư thông minh càng thêm có thể ăn được khổ lúc này hắn nhãn lực cỡ nào cao minh chỉ là xem xét liền biết quỷ trên mặt đất diêm bản sơ nội lực đã có hỏa hầu thập nhị chính kinh cũng đã đều quan thông bắt đầu kỳ kinh bắt mạch tụng niệm khó trách diêm lập tam m u ố n lòng như lửa đốt bắt giữ hương tuyết h ổ làm thuốc lấy cái này diêm bản sơ tư chất như lại được danh sư chỉ điểm cũng chưa hẳn không thể một hồi tiềm long bảng xếp hạng thậm chí trước mười có hy vọng người bao lớn tuổi tác phương minh hỏi tuổi mụ m ư ơ i năm thời cơ này nằm chắc đến cũng không t rõ ràng phía sau có cao nhân chỉ điểm phương minh hướng ngoại tìm tòi khoe mắt quét nhìn tựa hồ bắt được nào đó đầu phụ nhân ngu quần vẽ lên ngươi muốn bái ta vi sư chẳng lẽ là vì báo thù sao kia rất không cần phải cựu nhân của ngươi chính là ngũ độc thần sát thủ tân cựu sớm đã tội ác c h ố n g chất phương minh trầm dai nói không d i ê m bản sơ lần nữa dập đầu nói ta muốn nổi danh danh c h ấ n khang châu bởi vì đây là gia phụ trước người duy nhất tâm nguyện hắn là ta mà mất mạng ta tất nhiên muốn làm đến việc này bởi vậy ngươi cần bái một cái tốt sứ phụ phương minh sờ sờ cái cảm đột nhiên nghĩ đến mình cũng chỉ mười tám chưa đến còn rất trẻ đâu lại thu một cái mười lăm tuổi đồ đệ quả thực còn thể thống gì húng chi hắn luôn luôn chán ghét bị bức bách bị t í n h k ế cho dù là loại này mềm đến thủ đoạn h ả o hai tử đứng lên đi vô luận nói như thế nào diêm lập tam cũng coi như chết có ý nghĩa phương minh tự nhiên cũng không tiện quá mức phát tác ta niên kỷ còn nhẹ chỉ sợ không làm được sư phụ của ngươi không bằng ta đưa ngươi dẫn tiến đến đồng trưởng lão muốn hạ nàng g n cũng là tiên t i ê n cao thủ cùng cha ngươi có cũ một tay ngọc mai kiếm pháp vào khang châu đại đại hữu danh nghe tới đồng nguyện thường chi danh thiếu niên con ngươi ở trong liền hiện ra một tia không cam lòng phương minh t h ấ y thế lập tức minh bạch đồng n g u y ệ t thường sớm đã là hắn lựa chọn thứ hai nhưng thiếu niên này lại tự a hộ như cũng không quá hài lòng ta vẫn là muốn bái nhập phương trưởng lão muốn hạ d i ễ m bản sơ lại quỳ xuống trùng điệp dập đầu máu nhuộm lấy đất mà phương minh con mắt thì là nhìn về phía mặt khác một chỗ ở nơi đó vốn d ĩ trốn ở một bên trắng thuần nhu c ò n chủ nhân cũng đã kìm nén không được đi ra đối phương minh chậm rãi hành lễ sơ nhi một lòng ngưỡ ngộ phương trưởng lao võ nghệ còn mời phương trưởng lao thanh toàn vị vong nhân tất ngày đêm đốt hương cầu khẩn ân công đại ân đại đức trên người nàng còn mang theo hiếu, lúc này chậm càng thêm lộ ra điểm đạm đáng yêu phương minh một chút liền nhận ra cái này chính là diêm lập t a m quả phụ không khỏi âm thầm lắc đầu tên mập mạp chết bầm này chết còn có một cặp sự tình ném cho ta phương minh nhớ mày phương m g ô tạm thời chưa có thu đồ chi niệm đồng thời ta kiến thức thiệt cận mạng mọi giáo sư chỉ là dạy hư học sinh các ngươi vẫn là mời cao mình khắc đi hắn đã lời ư nhắc lại vắt một cái bao phục trực tiếp phẩy tay h áo bỏ đi diêm bản sơn là người sau một hồi lâu mới khé cắn môi đứng lên nương chúng ta đi thôi một ngày nào đó ta sẽ vượt xa hắn để hắn hối hận sơn à y gây t a i họa chi nôn tuyệt đối không thể lại nói phụ nhân kia lại là tranh thủ thời gian che diêm bản sơ miệng nói thật nhỏ người ta thế nhưng là khang châu thập đại cao thủ một trong nếu có thể mắt xanh nhìn ngươi ai hết thệ đều không cần nhắc lại nàng mang theo diêm bản sơ đi ra tiểu viện đồng nguyện thường đã chở ở nơi đó phụ nhân trong mắt đỏ lên đồng tỷ tỷ ai cơ duyên sự tình không cưỡng cầu được đồng nguyện thường thở dài t h ư ợ n h ư đã hiểu rõ trải qua cái đ oán sơ nhi phúc bạc phụ nhân nước mắt lại rất xuống mậu thân diêm bản sơ nhìn một chút đồng nguyện thường đông như nói có đồng á di dạy ta cũng giống như vậy người thì sợ gì như thế phụ nhân rốt c ụ c miễn cưỡng nhoẹn miệng cười sơ nhi ngày sau liền muốn phiền phức đồng tỷ tỷ xin yên tâm đồng nguyện thường nói ta tất nhiên sẽ một thân sở học dốc túi tương thụ mang sơ nhi bồi dưỡng thành tài nói đến đây nàng đ ỗ n g nhiên lại có chút thở dài đáng tiếc ta sở học có mức cực hạn kém xa phương trưởng lão như vậy c a o thâm mặt chắc lại là hủy khuất sơ ừ đao kiếm s o n g tuyệt cũng chưa chắc làm sao không tầm thường diêm bản sơ khe nói n g ư ờ i không hiểu đồng nguyện thường cười một tiếng sắc mặt đ ô n g nhiên c h u y ể n thành nghiêm túc kia phương minh một thân v õ c ô n g tuyệt đối không vào chúng ta minh chủ phía dưới mà đao pháp của hắn kiếm thuật cũng là cực kỳ ghê gớm càng có một bộ hợp kích chi pháp nghe đồn tinh diệu vô cùng hoàn toàn không có sơ hở t i a ngũ độc thần sát thủ xuất thủ cỡ nào độc ác cuối cùng không phải cũng là đưa tại trên tay hắn nhắc tới tân cựu đồng nguyện thường sắc mặt có chút biến hoa xuống tựa như vẫn lòng còn sợ hãi mà v i sư coi trọng nhất vẫn là người này nội công quan minh chính đại ẩn mang từ bi hiển nhiên xuất từ danh môn chính tông n à y sau tiền đồ bất khả hà lượng người nhớ lấy không thể đắc tội người này miễn cho cho tương lai gây đồng n g u y ệ t thường vẫn còn là lần đầu như thế thanh sắc câu lệ k h u y ế n bảo nhất thời làm hai mẹ con này sắc mặt đại biến không cần phải nói về sau chính là bây giờ phương trưởng lão võ công danh vọng thậm chí vào đại giang minh địa vị cũng đã vượt xa ta đồng n g u y ệ t thường đ ố n g nhiên cười khổ một tiếng nói Ừm. sư phụ yên tâm phương trưởng lão là ta báo thủ cha chính là ta đại ơ n nhân mặc dù không có sư đồ duyên phận nhưng ta về sau nhìn thấy cũng tất nhiên cung kính vân an không dám làm trái như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt đồng nguyện thường tựa như cũng rất thoải mái phương trưởng lão võ công cao thâm mặt chắc ngươi lại tính cùng hắn có chút nguồn gốc nếu có được hắn chỉ điểm một hai cả đời đều hưởng thụ không hết diêm bản sơ t ú i đầu xuống mới có thể đem đ ấ y mắt kia tia vẻ ghen ghét che giấu đi hắn vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến cái mới nhìn qua kia nhiều lắm là s o hắn lớn hai ba tuổi thiếu niên lại có như vậy khủng bố đạt được thậm chí làm chính mình sư phụ đều tôn sùng vô cùng thiên nhân chi uy quả nhiên hủy thiên diệt đ ị a lúc này phương minh đã ngồi lên trở về dương hà quận xe ngựa vào quận nhạc xuân sự tình hoàn tất về sau hắn cũng đi theo cái khác triều thánh võ giả xâm nhập hoắc sơn nhìn thấy hoàn chân quan di hải so với cái khác võ giả trước đó từng tại nơi đó bình tĩnh sinh hoạt qua mấy nguyện phương minh càng hiểu hơn thiên nhân cấp c ư ờ n g giả khủng bố mà tại thiên nhân chi vi xuống vốn di thôi thật bọn người chỉ sợ một cái cũng không sống nổi t i ê n lặng tưởng nhớ về sau hắn cũng chỉ có thể mang một màn kêu bi thương trôn giấu đáy lỏng đập lên trở về đường xá xe ngựa bên trong phương minh làm xong một ngày tụ nghiệm hai mắt càng thêm chân bóng trên mặt lại mang theo một điểm nghi ngờ à. ngày đó âm phái tả khâu y y hệ nhân thế mà cũng như được mấy ngày nay đều không có tới t ì n ta ngày khác thường làm việc và nghỉ ngơi bên trong hai mắt thời khắc không có bước lỏng nhưng không có phát hiện mày may bị theo dõi vết tích cái này liền không thể không làm hắn hơi nghi hoặc một chút t ba đột nhiên từng tiếng sáng cao ngạo rất có lực xuyên t h ấ u tiếng phượng hót chuyển đến khiến phương minh trên mặt hơi động một chút loại thanh â m này hắn từng nghe qua rõ ràng là lê t h ả i phượng toàn lực vận công lúc ngoại tượng nghe này kêu to trung khí không đủ càng mang theo kinh hoàng chi ý chẳng lẽ là gặp cái gì đ ị c h nhân phương minh không hề động bởi vì lê t h ả i phượng khí cơ đã tốc độ cao nhất hướng bên này chạy đến là nhìn thấy xe ngựa rồi sao cái này tâm cơ có thể lên tìm long bảng đều không phải người ngu á chỉ là phương minh lắc đầu nhưng ồ i ở chỗ này không phải hắn mà là người bình thường bị cuốn vào loại chuyện này bên trong hạ chàng sợ rằng sẽ rất k h ô n g ổn là phương thiếu hiệp lúc này một xinh đẹp thiếu nữ lảo đảo chạy đến b ê n đường thấy là phương minh về sau trên mặt mục nhưng lộ ra vẻ mừng như điên cứu mạng đằng sau có đ ị c h nhân đã giết tiểu thú vương nàng hướng về phương minh băng băng mà tới thân vô thải phượng s o n g phi dự c k i n h công vào nhìn thấy hy vọng về sau mục nhưng vận chuyển tới cực hạ n tốc độ càng nhanh mấy phần khắc khắc ai cũng cứu không được ngươi nhưng mà ở sau lưng của nàng một cái bóng người màu đen đã dường như như giòi trong sương đuổi theo mục như n g một móng vuốt cầm ra suy suy trong hư không bày đạo khí lưu màu đen hội tụ chảo phong lăng lệ hướng lê thải phượng hậu tâm t r ụ m tới một chảo này chi h uy dù cho lê thải phượng thời kỳ toàn thịnh đến t ư n g đối cũng chỉ sẽ bị mở ngực một bụng thậm chí đào ra tâm đến k h ắ c k h ắ c lại tới một cái đưa đồ ăn không tệ không tệ nhìn thấy bóng đen kia đặt vào lục mang con mắt còn có lời ngữ bên trong ác độc chi ý phương minh không khỏi thở dài đây chính là thai bay vạ rõ sao người không đi tìm phiền phức phiền phức lại từ trước đến nay thì ngươi hưu thở dài bên trong trên tay hắn ngân dao kiếm đã ra khỏi vỏ bổ ra một đạo dài hơn một trượng giải lụa màu trắng đục vào kia t r ả o phong yếu nhất một điểm bên trong đây là phương minh lĩnh ngộ độc cô cựu kiếm chi tinh thúy lại đem phá trưởng cùng phá d ậ n hai kiếm dung hợp một tước suy suy kiếm khí cùng t r ả o phong đồng thời tiêu tán kính phong bắn ra bốn phía a bóng đen kia bay ngược mấy bước kinh ngạc nói tiểu gia hỏa kiếm pháp không sai chương một trăm năm mươi vu hành không chương một trăm năm mươi vu hành không tiểu tử người v õ công không sai thế mà còn có thể phá ta ba thành công lực b ả y tạ tuyệt móng vớt bóng đen kia đứng vững kinh ngạc nói phương minh lúc này mới thấy rõ ràng đang truy đuổi lê thải phượng người bóng đen này người ước chừng bốn mươi tuổi không đến nghiên kỷ chỉ là mặt trắng không dâu lộ ra càng thêm trẻ tuổi một điểm hai đầu lông mày bao trùm lấy một tầng hắc khí hiện nhiên không phải cái gì chính phái nhân vật khoe miệng còn có tích tích máu tươi thuận chảy xuống xem ra nói không nên lời g i ữ tợn đáng sợ đây không phải máu của hắn phương minh đột nhiên nhìn thấy người áo đen này tay trái lúc này vẫn từ nắm lấy đỏ rực một vật lại cắn một cái ăn đến say xương ngon lành không để ý miệng đầy máu me đầm địa đây là lòng người phương minh mày không sai c á ở nơi đó lê t h á o phượng một chỉ người háo đen tay trái đầu nghiêng đi hiển nhiên liền đối xem cũng không dám phương minh trầm mặc tiểu thú vương nói thế nào cũng cùng hàn hóa thân nhạc bằng có chút giao tình hiện tại liền nhìn hắn bị người moi tim mà chết thậm chí sau khi chết thi thể đều bị khinh n n thấy thế nào cũng không phải một chuyện khoai trá ngươi cùng tiểu thú vương tại sao lại bị hắn truy sát phương minh hỏi mặc dù xem ra đã thế thành nước lửa nhưng chân tướng vẫn là phải hỏi rõ ràng ta cùng tiểu thú vương thụ mệnh đến quận n h ạ c xuân điều tra người trong tà phái ẩn hiện nguyên do ai ngờ liền đụng phải hắn hắn ăn sống lòng người một màn hắn quả thực không phải người sau đó liền theo đuôi chúng ta mỗi canh giờ đều phải giết chết chúng ta một người móc móc ra tâm tới hiện tại cũng chỉ còn lại có ta một cái lê thải phượng lắp bắt nói đã gần như sụp đổ nếu nàng không thể từ đây lần trong bóng tối đi ra không cần phải nói cái gì tiên tiên ngay cả về sau còn có thể hay không hành tẩu giang hồ cũng thành vấn đề các h ạ n à n g vừa rồi lời nói phải chăng có sai phương minh rút ra kim đao lạnh lùng hỏi không sai ai bảo các nàng nhìn thấy lao tử luyện công một màn cũng chỉ có thể coi như bọn họ không may c h ờ một chút tiểu tử trên tay ngươi cầm chẳng lẽ chính là ngày đó vương kim đao sao người áo đen lúc đầu dương dương đắc ý nhưng nhìn thấy phương minh trên tay kim đao về sau sắc mặt chính là biến đổi ta vừa rồi nghe tới nàng gọi ngươi phương thiếu hiệp lại nghe nói gần nhất khang châu ra người thiếu niên tiên thiên cao thủ dùng chính là một đao một kiếm chẳng lẽ chính là ngươi người á o đen s ô n g nhiên hỏi nhìn kia trong con ngươi ánh mắt lại là hận không thể mang phương minh ăn tươi không sai các hạ chẳng lẽ cùng kia thần đao giáo có quan hệ gì sao phương minh đao kiếm nơi tay sắc mặt cũng ngưng trọng lên nghiêm nghị hỏi ha ha thiên đại công lao tự động đưa tới cửa nên ta vu hành không phát tích tiểu tử mau mau mang kim đao đưa lên quát lớn bên trong người á o đen vu hành không thân ảnh vút không dường như kèn kèn c ư đến năm ngón tay rôi ra hắc khí mơ hồ đang đến gần phương minh thời điểm trên tay hắn móng tay bạo đạn k ì n h phong lăng lệ thực tế có mặc kim liệt thạch phi lực đón thêm ta một chiêu b ả y tạ tuyệt móng vớt c h ả o phong lăng lệ tựa hồ muốn người hồn phách đều vồ bắt ra mà sắc bén c h ả o phong thậm chí bao phủ phương minh quanh thân hai trượng c h i điệp phương minh đao kiếm ra khỏi vỏ hợp kích mà ra uy thế càng thêm mang c h ả o phong rào sát cùng người áo đen đại chiến lại với nhau đào quan g kiếm ảnh móng vớt ảnh h o à n không càng thỉnh thoảng mang theo người áo đen kia cười q á i dị lê thải phượng vội vàng thối lui ra hơn mười trượng về sau mới thở dài mồ hơi trên mặt mồ h nàng mặc dù cùng phương minh giao thủ qua nhưng hôm nay nhìn thấy phương minh đao kiếm song sát chi thuật sau mới phát hiện mình chính là hết ngồi lại giếng nếu là phương minh nghiêm túc đạo thủ nàng chỉ sợ không đến hợp lại liền đến đầu một nơi t h â n một nẻo mà người áo đen kia trước đó hiển nhiên cũng chỉ là đang đùa b ỡ nàng thích xem nàng sợ h a i sụp đổ bộ dáng lúc này công phu thật thi triển đi ra quả thực toàn trường đều là quỷ ảnh cười quái dị liên tục chấn động lòng người khiến lê t h ả i phượng cảm giác trước ngực phiền muộn muốn nói đây là cái gì tà pháp lê thảo phượng hoa dung thất sắc ngay cả vận mấy lần huyền công mới đưa khó chịu áp chế xuống nhìn về phía vòng chiến trong con ngươi càng k i u cười quái dị đến nàng nơi này vẫn có uy lực như thế giữa sân vương minh lại sẽ như thế nào nàng thậm chí đã không muốn suy nghĩ mà trước đó người áo đen cho nàng gieo xuống bóng ma tâm lý càng là làm nàng gần như không nắm được muốn liều l ĩ n h chạy trốn đ ỗ n g nhiên kia vòng chiến ở trong một tiếng b ạ o h ư ở n g kim quang ngân mang đ ố n g nhiên một thịnh một đạo nhỏ bé đến không thể gặp đao ảnh càng là có chút lóe lên phân phật người áo đen kia xa xa hơi mở hoán độc tới cực điểm thanh â m chuyển tới hôm nay lão tử thần công chưa thành thân thể khó chịu mới tha các ngươi mặc chó đợi ta ăn đủ lòng người thần công đại thành ngày các ngươi h ắ n kinh công thật、cao. hầu như là lóe lên liền tiến vào giường rậm đinh linh linh lại bỗng nhiên chuông bạc một vang mang theo cái nào đó thiếu nữ yêu kiểu cười vu hành không một tiếng h é t thảm chạy càng nhanh thiên âm phái yêu nữ cho lão tử trở lấy hai đạo bóng đen nhanh chóng biến mất khiến lê thải phượng gần như cho là mình là ảo giác hôm nay đa tạ phương thiếu hiệp xuất thủ tương trợ nhưng nàng trong lòng dù sao cũng là kinh hỷ chiếm đa số tiến lên phía trước nói t ạ phương minh sắc mặt lại ngoài dự liệu n g h i ê trọng người này nói không sai thật sự là hắn là luyện công lúc bị các ngươi quáy dày trong khi xuất thủ khí cơ không hòa hợp mới có sơ hở nếu không vừa rồi sự tình chỉ sợ không có dễ dàng như vậy chấm dứt chẳng lẽ lấy phương thiếu hiệp võ công lê thải phượng trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc thế gian cao thủ sao mà nhiều nhưng ta tựa như đoán ra lai lịch của hắn phương minh lắc đầu nhưng không có sâu bao nhiêu nói hứng thú lê thải phượng cũng chỉ có thể hầm hực ý miệng m chỉ là cuối cùng tả khâu y nghệ nhân cũng xuất thủ ám toán vô hành không một chút chẳng lẽ giữa bọn họ lại cũng có thù hận vẫn là cố ý giúp ta lại hoặc là chính là một lần khổ nhục kế cái bẫy phương minh có chút đóng lại hai mắt nghĩ đến càng nhiều càng xa xe ngựa tiến lên rất nhanh mấy ngày sau liền đến dương hà cổ thành lê thải phượng không hổ là phủ tổng đốc người tìm tới quan phủ đưa ra hạ thân phần chứng minh về sau liền rất nhanh bị bao quanh cao thủ hộ vệ vây quanh mời vào thiếu đô đốc phủ bên trong mà phương minh lại là lười nhác cùng một đám người rảnh rỗi trò chuyện xã giao trực tiếp trở lại ngoài thành vạn trợ núi đại giang minh tổng đà bên trong minh chủ trong thư phòng nhạc vân vội vàng chạy tới gặp một lần phương minh không việc gì chính là lớn t h ở p h à o vạn hạnh minh chủ kim thể không việc gì phương minh lúc này đã biến thành nhạc bằng bộ dáng l ư n g tựa chỗ ngồi hai mắt có chút khép lại lần này vui xuân chi hành ngoại ý muốn rất nhiều ta có hai chuyện mu thuộc hạ biết gì nói đấy nhạc vân lắm như nói làm thần đao giáo cùng đại giang minh song trọng trường lao h ắ n đ ố i với phương minh hẳn là nhất tử trùng một cái rất tốt đầu tiên chúng ta cùng thất tuyệt đường có quan hệ gì chủ nhân đã gặp qua bọn hắn cái này thất tuyệt đường vừa mở miệng nhạc vân sắc mặt chính là bỗng nhiên biến hóa nhìn tới ngươi tựa như che giấu ta rất nhiều phương minh thẳng như nói thuộc hạ không dám mặc dù chỉ là nhẹ nhàng hỏi một chút nhưng nhạc vân lại trực tiếp bị, bị hoảng sợ quỵ dạp trên đất việc này trong giáo cũng chỉ có mấy cái lao nhân b i được chính là chuyện cũ năm xưa ta vốn cho là chúng ta lại không cùng thất tuyệt đường tiếp xúc một ngày bởi vậy xem ra chúng ta thực sự là thất tuyệt đường một mạch sao phương minh thở dài nói có phải thế không nhạc vân cười khổ nói thần đao giáo tiên tổ mặc dù quả thực chính là thất tuyệt đường ở trong đ a o tuyệt một chi nhưng sớm tại mấy trăm năm trước liền thoát ly mà ra đến thiên vương một đời kia hai bên càng là lại không có bất luận cái gì liên hệ hẳn là bọn hắn tìm tới chủ nhân ừ m g ầ n nhất quận nhạc xuân đến không ít tà phái cao thủ phương minh ngón tay ở trên bàn rừng một chút lại hỏi còn có ngươi có biết hay không một cái tên là vu hành không tà phái tiên thiên cao thủ hắn ăn ngon lòng người một tay bảy tà c h ả o công lăng lệ gác và toàn bộ khang châu chỉ sợ cũng ít có đ ị c h thủ vu hành không người này tựa như một mực sinh động vào khang châu cùng triệu châu chỗ giao giới thế mà cũng đi vui xuân nhạc vân lông mày chăm chú n h ă n lại ta lại biết cái này vu hành không nói không chừng liền cùng thất tuyệt đường có quan hệ n g ư ờ i ngày sau như gặp được người này nhất thiết phải cẩn thận cảnh giác thuộc hạ minh bạch nhìn xem nhạc vân đầy bụng tâm sự ra ngoài phương minh khỏe miệng lại là mang theo một tia nghiền ngầm ý cười ngoại vực bảy ma đạo thất tuyệt đường sự tình càng ngày càng thú vị ba ngày sau điện tịch các bên trong phương minh nhìn xem bên cạnh một chỗ vàng nhạt thích sách n h ư mày khang châu có khả năng thu t ậ p được đại càn địa đồ đều ở nơi này lại không chút nào trường lưu đầm lầy loại hình địa danh là ta không có tìm được vẫn là căn bản không có lại hoặc là một ít tượng h cổ địa danh sớm đã vứt bỏ không dùng có quan hệ c h u ộ n như thị tàng bảo đồ chính là bí mật trong bí mật không phải vạn bất đắc dĩ phương minh căn bản không muốn đi thỉnh giáo người khác mà hắn lật mấy ngày tư liệu đáng tin nhất cũng chỉ tra được cái này trường lưu chính là thượng cổ tiên sơn chi danh nghe đồn ở vào cực tây chi đ i ệ thật chẳng lẽ tại ngoài vực vậy coi như phiến phức phương minh lắc đầu đại càng chín mươi chín châu rộng lớn không bờ cuối cùng p h à m nhân một đời cũng chưa chắc có thể đi toàn bộ mà ngoại vực càng làm ê n h mông vô tận còn có các loại tự nhiên nơi hiểm yếu có ác liệt hoàn cảnh chính là võ lâm cao thủ đều muốn mất hận bởi vì kia đã là sinh mệnh cấm khu hy vọng xa vời xem ra chỉ có thể về sau tìm vật may phương minh lắc đầu khép lại trong tay cổ tịch còn có tả khâu y thì hề nhân cùng cái kia vu hành không cũng là phiền phức đến giải quyết từng cái một tới a phương minh thẳng đổi trang phục gánh vác đao kiếm ra khỏi núi thành một đường thẳng hướng dương hà quận thành mà tới hắn cố ý vào tiểu lâu ở trong x ư ơ n g lộ diện đằng sau liền cùng một cái cái đôi phương thiếu hiệp ta chính là thiếu đô đốc phủ chi giáo húy chúng ta đại nhân cho mời và phương minh đi vào một cái cái hẻm nhỏ về sau một mực theo ở phía sau một cái thấp bé bóng người bỗng nhiên xuất hiện vào phương minh phía trước thần thái cung kính phi thường nếu là thiếu đô đốc cho mời ta tự nhiên sẽ đi phương minh cười cười bỗng nhiên nhìn xem người kia nhưng vì cái gì thiếu đô đốc giáo húy là nữ nhân c h ư n g một trăm năm mươi mốt tóc trắng c h ư n g một trăm năm mươi mốt tóc trắng ai nha bị phương ra cà cà xem thấu đây kia giáo ú y bỗng nhiên cười một tiếng bóc một gương mặt ra lộ r a mị hoặc mà t ì n h xảo gương mặt thình lình chính là thiên âm phái yêu nữ tả khâu y h ề nhân người ta dịch dung thuật ngươi là thế nào nhìn ra nhìn ra được tả khâu y h ề nhân đối phương minh rất có hứng thú lúc này con mắt nhảy nháy toát ra khát vọng sát thái thật thiếu đô đốc phủ giáo uý đâu phương minh đột nhiên hỏi hắn sao tả khâu y h ề nhân đ ỗ n g nhiên cười cười vốn là thật có người như vậy hắn còn phụng một vị quý nhân chi mệnh mang cho ngươi thật nhiều lễ vật đâu chỉ là nô gia rất tức giận ngươi trước đó anh hùng cứu mỹ nhân thế là liền đưa cái kia giáo uý cũng thiếu nữ kia quý nhân đi một cái mãi mãi cũng không có ai biết địa phương nha phương minh nhàn nhạt, nhạt đáp ứng một tiếng trên mặt không động dung chút nào trái lại khiến tả khâu ý h ĩ a nhân có chút hiếu kỳ ngươi không muốn biết lê gia tỷ tỷ đi đâu rồi sao không nghĩ phương minh lắc đầu ngược lại là ngày đó ngươi cũng ở tại chỗ vì sao cuối cùng còn ra tay giúp ta đối phó vô hành không hắn lại dám động tới ngươi nô g i a tự nhiên rất tức giận tả khâu ý h ĩ a nhân nói mà lại ta ngày trước đã từng cùng hắn động thủ một lần hắn còn đối ta lên ý biến thái ngươi nói hắn có nên giết hay không không sai là nên giết phương minh phụ hòa nói phương gia ca ca đáp ứng giút ta rồi tả khâu ý ý y ca ca yển ý ý ý nhân nói n đặc biệt là ngươi vừa vào sơn thành về sau cả người liền đột nhiên mất tích cái này thật sự là một chuyện lạ hình như người ấy cô nương đối tại hạ toán niệm rất lớn a phương minh trong lòng run lên trên mặt thần xác lại không thay đổi chút nào thôi thôi truy hồi tàng bảo đồ chính là một phần công lao mà giết vu hành không cũng là một phần công lao nô ra không nỡ đối phó ngươi cũng chỉ có thể cầm vu hành không đầu góp đủ số lý do này có đủ hay không tả khâu y nghĩa nhân điềm đạm đáng yêu nói vu hành không tựa hồ là thất tuyệt đường người cùng ngươi cũng là bảy ma môn phương minh nói đến một nửa đột nhiên dừng lại khó trách các ngươi làm sao cũng đánh không trở về đại c à n đến loại thời điểm này thế mà còn tại lục đục với nhau kỳ hỉ đại c à n tam giáo ngũ tông ở giữa bần thiệu cũng từ không ít đâu ca ca đến cùng có g ú p hay không nếu ngươi không rút nô gia cũng chỉ có thể đi tìm vu hành không đến cùng một chỗ đối phó ca ca tả khâu y y h ạ nhân dịu dàng nói ngươi muốn ta làm sao giúp ngươi phương minh con mắt không ngừng chuyển động đột nhiên hỏi phương g i a ca ca cũng biết kia vu hành không vào thất tuyệt đường thân phận tả khâu y y h ạ nhân không đợi phương minh trả lời liền tự mình làm nói hắn chỉ là bên ngoài du lịch đồng dạng đệ tử ngay cả thất tà tuyệt trảo đều chỉ không trải qua chuyển trước bảy nặng mà thôi gần nhất luyện công lại xảy ra chút được rẽ chỉ sợ sẽ là ngay cả nằm mơ đều vào hy vọng là môn phái lập xuống đại công song trở về luận công hành t ư ờ n g nàng liếc liếp phương minh phía sau thiên vương kim、Đao. dù ý không cần nói cũng biết bắt ta làm ngồi phương minh nhịn không được cười lên nô gia tự sẽ âm thầm bảo hộ ca ca tả khâu y y hạnh nhân bảo đảm nói ta chỉ sợ các ngươi liên thủ lại đối phó ta phương minh trong lòng t r ợ n mắt tuy nhiên cũng có thể thử một chút trước đó còn cần tốt điều tra một chút phương minh tâm tư nhanh quay ngược trở lại đột nhiên hỏi k i a n g ư ờ i ấy cô nương vào thiên âm phái ở trong lại là thân phận như thế nào nô gia cũng chỉ là chân truyền đệ tử lần trước nói tới lợi hại công pháp đều là do ngươi kỳ thật người ta chỉ học một chiêu thiên âm trường mà thôi tả khâu y y nhân cổ linh tinh quái cười một tiếng khiến Phương Minh căn ba ả n cái vô n g tay nữ nhân n à đáy lòng đến cùng sau khi phương minh đưa mắt nhìn tả khâu ý n hệ nhân đi xa không khỏi lắc đầu hắn làm việc luôn luôn chưa lo thắng trước lo bại cái này nửa tháng hắn tất nhiên cẩn thận điều tra chú đáo chặt chẽ bố trí không nói trước đợi đến ngày thoáng qua một cái diễn võ lệnh tự nhiên lại sẽ nên đón mới một lần mở ra cơ hội có tầng này át chủ bài nơi tay đến lúc đó liền tiến có thể công lui có thể thủ lại thế nào nguy hiểm trí mạng cạm bẫy cũng có thể toàn thân trở ra nếu không có lá bài tẩy này nơi tay hắn cũng sẽ không mạo m g ộ i đáp ứng t ạ khâu ý hiển nhân chi đề nghị chỉ là m à muốn sao phương minh khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngâm ý cười chủ nhân sau mười ngày đại giang minh cho mất thất nhạc vân đối phương minh hạ thấp người thi lễ nói ngoại vực tình huống khó bề phân biệt dù cho chúng ta toàn lực điều tra trong thời gian ngắn cũng không có chút nào kết quả nhưng căn cứ từ trước tới rời dấu vết để lại còn có lao chủ nhân lưu lại đôi câu vài lời đến xem ngoại vực bảy ma đạo môn hạ đệ tử quả thực thường có bẩn t h i u chính là cùng một môn bên trong đệ tử tự giết lẫn nhau cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên ma đạo lúc đầu không phải như thế nhưng bị buộc đi xa h o á n k h í tụ tập phía dưới làm việc liền khuynh ê ư ớ n g âm lệ cũng là không thể tránh được phương minh thở dài nói như lúc trước bị đuổi tới ngoại vực chính là đại cản tam giáo ngũ tông vậy bọn hắn hiện tại sắc mặt chỉ sợ so bảy ma đạo cũng không tốt gì ừng kế hoạch ngươi đều rõ ràng đi phương minh hỏi thuộc hạ cùng thiết trưởng lão đã tùy thời hầu mệnh chỉ là nhạc vân có chút k h ô người n g phương minh gật đầu toàn bộ đại giang minh tiên t i ê n bên trong võ công duy nhất coi như nhập hắn mắt cũng liền chỉ có nhạc vân cùng thiết khai sơn hai người người yên tâm nhìn xem tựa như có chuyện muốn nói nhạc vân phương minh đột nhiên cười nói ta như bông u tay bông u chân toàn lực hành động coi như tả khâu y y h ả nhân cùng v u hành không liên thủ cũng không nhất định có thể lưu lại ta lại có các người hai đại tiên t i ê n tiếp ứng chính là bọn hắn còn có mai phục cũng đầy đủ thoát thân cũng là nhạc vân gật đầu h ắ n tự nhiên biết do phương minh kim quan ngọc cốt quyết phối hợp vạn kiếp đao pháp toàn lực mà ra huy năng lại nghĩ tới có mình cùng thiết khai sơn tiếp ứng đối phương dù cho lại thế nào coi trọng phương minh cũng chỉ một cái tiên thiên còn có thể xuất ra cái gì mai phủ không khỏi yên tâm mà đi thật tình không biết phương minh còn có dấu dế m á t chủ bài cùng đòn sát thủ bạch phát ma nữ c h u y ệ n nhìn xem diễn võ lệnh cho ra lựa chọn phương minh lắc đầu sức mạnh đẳng cấp tựa như thấp một chút ta cũng liền một bộ phản thiên núi kiếm pháp còn hơi thấy quá mắt mà một đám cao nhân tiền bối như tử dương lão đạo hoác trời đều lăng mộ hoa các loại treo qua sớm đại tân sinh lại không có hoàn toàn trưởng thành trừ phi đợi thêm cái mấy chục năm đợi đến nhạc minh kha biến thành thiên sơn sư tổ hối minh thời điểm liền còn t ạ m được có thể ta nào có nhiều thời gian như vậy a nói thật bạch phát ma nữ ngoại trừ kiếm pháp lợi hại điểm khinh công lợi hại một chút ra cùng tử dương hoác trời đều bọn người căn bản không cách nào so sánh được mà thông thiên tình tình yêu yêu càng là khiến lúc trước phương minh x o ắ n suýt rất lâu mà lại lương vũ sinh tiểu thuyết còn có một cái đặc điểm chính là bên trên một bản nhân vật chính chủ phối thường thường chỉ cần lại sống bên trên mấy chục năm tại hạ quyển sách ở trong chính là thỏa thỏa cao nhân tiền bối nhân vật ra sân cơ hội cũng không ít thậm chí có thể lan tràn mấy quyển mà phong thái không giảm tao bao vẫn như cũ làm sao bạch phát ma nữ bên trong lại là xuất hiện đ o à n tầng khiến phương minh có chút t i ế n m ố i vừa v ậ n lấy ra làm thành đột nhiên bỏ chạy át chủ bài phương minh dạo bước đi tới ngoài trời lại dùng mật ngữ viết chương lời ghi chép cột vào diều hâu trên đùi đưa mắt nhìn chim ưng như điện đi xa trong mắt bọn hắn ta vẹn vẹn chỉ là cái tiên tiên chẳng lẽ còn sẽ tìm tông sư tới đối phó ta sao phương minh trầm ngâm xuống nếu như thế còn có thể xảy ra chuyện đó chính là trời bỏ đi mà coi như trời ghét ta cũng có được bảo mệnh c h i vật lại có gì phải sợ lại qua chín ngày phương minh chờ đợi cơ hội rốt cuộc đến minh chủ dùng b ồ câu đưa tin đại giang minh nghị sự đường bên trên nhạc vân cầm phần thư mật bước nhanh đi vào s ở phượng quận mật thám cấp báo hát hổ phân đà đà chủ giang lưu phong tấn thăng tiên thiên lại ẩn mà không báo trái lại âm thầm thu phục s ở phượng quận còn lại phân đà cùng mây xanh tổng đốc quá khứ rất h â n hình như có làm loạn chi ý lợi vừa nói ra cả sành đường trưởng lão hộ pháp đều hoàn toàn biến sắc yên lặng phương minh nhẹ nhàng tàng h ắ n một cái lập tức liền đem ồ nào áp chế xuống việc này c h ư vị thấy thế nào thuộc hạ cho rằng việc này nên chậm rãi mưu toan nếu không một khi bức bách quá mức sợ rằng sẽ chọc giận g i a n g đà chủ càng s á t bén những người còn lại chi tâm một người nhảy ra ngoài nhìn về phía còn lại t r ư ở n g lão hắn cũng là lần này cải cách bên trong lợi ích bị hao tổn người lúc này gặp đến cơ hội tốt vô cùng lập tức hai mắt đỏ lên nhảy ra nổi lên nhưng ai ngờ kia năm cái tiên thiên trưởng l ã o thêm mà không n ú p đ í c h dường như bùn một đ i ề u tố tuyệt đối không thể nhạc vân lâm như nói thuộc hạ ý ứng nhanh chóng diệt chi cũng truy cứu những người còn lại chịu tội nếu không lấy cái gì uy hiếp người khác không sai p h ư ơ n g minh gật đầu nói ta đại giang minh thấy nước xiết liền lui tự nhiên thiếu không được n g ố c nghẽ tiểu nhân lúc này liền làm lôi đ ỉ n h c h ấ n áp chi làm cảnh cáo các ngươi yên tâm ta đã phái ra khách khanh trưởng lão tiến đến giải quyết ít ngày nữa liền có tin tức n a m vị như thế nào nhìn minh chủ lời nói thật là hữu lý chúng ta duy minh chủ trì mệnh l à tử còn lại năm tên trưởng lão không người nói mà ngay từ đầu nhảy ra người kia sắc mặt trắng bệnh một mảnh nhưng không có người lại hướng hắn nhìn một chút nói thật từ khi tổng đà di chuyển lại thêm vương minh đại thanh tẩy về sau toàn bộ đại giang minh đều là một bọn người thấp t h ỏ n động trí tượng nếu không phải lục đại tiên tiên cùng bọn hắn phía sau bang phái sớm bị phương minh khống chế nói không chừng đại giang minh liền muốn chia năm xẻ bảy mà cho dù bọn hắn bất động dưới đáy phân đà cũng luôn luôn có người nhảy ra cho phương minh một loại thuốc không thể ngừng ảo giác h n tam thi nao thần đan chỉ k h ô n g chế đến tiên tiên một cấp thuộc hạ không biết lợi hại càng hơn nữa hơn là sẽ có được cái khác tiên tiên ngầm đồng ý duy trì tự nhiên luồn lên nhảy xuống tận hết sức lực nếu là giống kim tiền bang như thế mỗi cái đà chủ đều thưởng một viên tam thi nao thần đan cũng không có nhiều chuyện như vậy đáng tiếc đại c à n không phải tiểu lý phi đao thế giới người tài ba xuất hiện lớp lớp. thần y tông sư cũng không ít nếu như bị nhìn ra mánh khỏe cũng là phiên phước chương một trăm năm mươi hai đánh lén chương một trăm năm mươi hai đánh lén s ở phượng quận hắc hồ đường bên trong vốn dĩ nơi này vẫn là đại giang minh hắc hồ phân đ à nhưng giang lưu phong hôm nay lại tự mình mang vốn dĩ đại giang minh hắc giao cờ lấy xuống thay đổi một con g i ữ t ậ n hắc hồ cờ lúc này phòng khách bên trong tiếng người huyên náo gần như s ở phượng quận võ lâm danh túc đều được mời tới tụ tập dưới một mái nhà khách hứa như mây bát phương do tử quả nhiên là tốt một phen náo nhật tri cảnh chỉ là đến khách nhân phần lớn biểu lộ phi thường kỳ quái đã tựa như đang thắng phục lại tựa hồ vào kinh ngạc có càng mang theo vẻ khinh bỉ nghĩa trướng ngươi nói cái gì giang lưu phong chính là một cái trung niên nho sinh bộ dáng ba sợi dâu dài khuôn mặt có chút nho nhã nhưng lúc này lại nổi giận đùng đùng sư phụ một thanh niên đệ tử quỳ trên mặt đất chúng ta vốn là đại giang minh phân đà như thế không cáo mà thoát ly thậm chí còn chiếm đoạt cái khác phân đà thực tế làm trái đạo nghĩa giang hồ ừ giang lưu phong tay nào phất một cái thanh niên đệ tử kia ngay tại trên mặt đất lộn ngã ngoài, miệng ra ngoài khoe miệm tràn ra máu tươi cái gì đạo nghĩa giang hồ giang hồ quy củ chính là mạnh được yếu thua chúng ta lúc trước thêm vào đại giang minh cũng chỉ là vì mượn đến che chở hiện tại đại giang minh thanh thế độ yếu vi sư lại đã nhập thiên thiên còn ép ở lại chứ tắc cái gì thế nhưng là đại giang minh tất nhiên sẽ không bỏ qua vân lan đi mang ngươi sư huynh xuống dưới diện bích ba tháng thanh niên còn muốn nói điều gì giang lưu phong lại là trực tiếp phất phất tay việc này đều ở vi sư trong lòng bàn tay ngày sau một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện vi sư làm ra hết thảy đều là vì bạn muốn tốt giang lưu phong lầm bầm trên mặt đều bởi vì hưng phấn mà nhiều một tia đỏ hồng ha ha chư vị đợi lâu sau một lát, một tiếng áo g ấ m giang lưu phong xuất hiện vào trên h ế cười rặn g rỡ khí tức trên thân lại là như biển sâu vực lớn chi sâu khó mà phỏng đoán giang lưu phong quả nhiên đã nhập tiên thiên nhìn thấy hắn một thân khí cơ hòa hợp không thiếu sót không ít lao giang hồ lướt nhau đều là lẫn nhau đổi ánh mắt đến chư vị mời tùy ý dùng không cần phải k h á c h khí như thế qua ba lần rượu về sau giang lưu phong đ ỗ n g nhiên đứng lên lớn tiếng nói hôm nay bị nhân mời chư vị đến ngoại trừ xem bản nhân tấn thăng chi lễ bên ngoài còn có một chuyện muốn tuyên bố xem đại giang minh từ nhạc bằng thượng vị đến nay đủ loại làm điều ngang ngược phát rổ cử chỉ thực tế là làm người trái tim băng giá đến cực điểm mà k i a nhạc bằng ngày gần đây càng là làm trầm trọng thêm hủy bỏ chúng ta sư môn đạo thống cũng vì phân đả lại tùy ý x ử tử đa chủ quả thật tội ác tài trời thiên địa bất dung bị nhân minh tư khổ tưởng mấy ngày khắp h i ế t thượng thư đều không về âm nản lòng thoái trí phía dưới cũng chỉ có tráng sĩ chặt tay hạ quyết định giang lưu phong t h ở sâu thanh âm toàn trường có thể nghe đó chính là ta hát hổ đường hôm nay khôi phục lúc trước cờ hiệu cùng đại giang minh lại vô q u n hệ mặc dù sớm đã biết giang lưu phong hôm nay sẽ như thế nhưng toàn trường người trong võ lâm vẫn là dường như ngu ngơ một dạng b ê nhưng ngoài sớm đã c i chúc mừng, chúc mừng. khi n bọn hắn thấy rõ ràng phát biểu người thời điểm nhưng lại là khẽ giật mình bởi vì người kia thế mà mặc thanh vân tông phục sức chính là chân chính thanh vân tông đệ tử cho dù là lúc trước đại gia n Nhưng minh tại h hạ thanh p vân tông trương dịch tiên chuyên tới để chúc mừng giang đường chủ tấn thăng tiến tiên cũng trọng trình môn phái niềm vui đặc biệt đưa lên đồ đà chủ tự viết một phần cho chuyện biểu tình ý giang lưu phong cười đến lông mày không thấy mắt không để ý chút nào thân phận công nhiên cùng trương dịch thiên sưng minh gọi đệ thấy chung quanh một đám lao giang hồ đều có bừng tỉnh đại nộ cảm giác hóa ra giang lưu phong cấu kết lại thành v ậ n tông vậy dĩ nhiên là không sợ đại giang minh kiên kỵ vừa đi không ít t a du hạ người liền bắt đầu bắt đầu tâng bốc cầm hầm bầu trời c h ầ m đục mơ hồ、Soạn. ngoại giới bỗng nhiên mưa gió lôi mình mưa như chút nước như chú hả giang lưu phong n g ư ớ n g mày một loại dự cảm không tốt s ô n g lên đầu ha ha ha ha t r ư ơ n g dịch thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to mang lực chú ý đều hấp dẫn đi qua lão đệ vì sao bật cười giang lưu phong hỏi ta đây là vào chúc mừng lão ca cái gọi là chân long gia mà mưa gió tụ hôm nay đại ca vừa mới hạ quyết định liền có mưa gió đều tới đây là đại hưng hiện ra a c h ư ơ n g dịch tiên không hộ khẩu tài liền cho nhẹ nhàng linh hoạt liền cho tròn đi qua không sai lão đệ lời nói thật là hữu lý mọi người tiếp tục tiếp tục ba giang lưu phong cười nói chỉ là trong lòng đại họa lâm đầu cảm giác làm sao cũng tiêu tán không đi Soạn. đột nhiên lại là một cái lớn lôi khiến giang lưu phong tay run một cái đại giang minh khách khanh trưởng lão phương minh đến là giang đà chủ trúc đột nhiên một thanh âm xa xa chuyển đến dù cho sấm rền rung động vẫn nghe được rõ ràng đại giang minh phương minh đao kiếm s o n g tuyệt đến rồi cả s ả n h đường xôn xao bên trong giang lưu phong chén rượu trong tay càng là bỗng nhiên rơi xuống chỉ là lúc này ai cũng sẽ không đi chú ý hắn tích t á c phương minh đến thật nhanh hầu như là một chữ cuối cùng vừa rứt xuống cả s ả n h đường tân khách liền thấy một cái gánh vác đao kiếm bóng người đứng tại đại đường trước đó phun ra nửa câu nói sau đặc biệt lấy n g ư ờ i đầu chó làm lễ Sẵn. thiên vương kim đao ra khỏi vỏ vạn trượng hào quang cùng lôi minh đủ xuống đao khí hoành không càng mang theo lăng liệt đao ý mang giang lưu phong một mực khóa chặt uy thế chản trẻ không chịu nổi a giang lưu phong giận râu tóc dự、lên. hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra phương minh lại dám ngang nhiên độc thủ mà vừa ra tay chính là bén nhọn như vậy thế công nhưng hắn tốt xấu đã nhập tiên tiên h hét lớn một tiếng hai tay ống tay h áo mục nhưng nổ t u n g song quyền thành âm dương chi thế một công một thủ tùy tiện bá liệt sở phượng q u ậ n bên trong giang hồ nhân sĩ ai không biết giang lưu phong mặc dù xem ra giường như nho nhã thư sinh nhưng một đôi thiết quyền lại nứt sư đánh chết hổ bá đạo nhất tuy nhiên thậm chí có bách bộ thần quyền mỹ danh đến tiên tiên h về sau hắn ba quyền khí thế càng thêm thế mà lăng không đối đao càng làm mơ hồ có cực kỳ lợi hại phản kích chuẩn bị ở sau Bạch. đao khí cùng thiết quyền mục nhưng giao phòng bạch mang nổ bắn ra, dường như tia chấp ở trong phòng trận thả đợi đến đám người sau khi mở mắt không khỏi kêu lên sợ hãi cái thấy giang lưu phong đứng ở nơi đó vẫn là trước đó tư thế nhưng tốt đẹp một viên lục dương người đứng đầu lại biến mất không thấy gì nữa giang con minh người người này chính là tấm gương phương minh trên tay nhấc lên giang lưu phong thủ cấp dâu tóc đều dựng hai mắt trừng trừng hắn chết không nhắm mắt và ảnh tận đến giờ phút này tử thi bên trên máu tươi mới dường như suối phun tuôn ra nhuộn đỏ trên mặt đất kia phần thanh vân tông hạ lệ b ả thảo cả sành đường nghẹn、nào. giang lưu phong tuyệt đối không phải kẻ yếu càng đã công hạnh thiên thiên nhân vật như vậy thế mà còn là bị một đau đeo đầu đây là như thế nào lợi hại võ công như thế nào tấn m á n h đau pháp sư phụ người sai kia vân lan hai mắt rơi lệ trong đám người yên lặng nhìn xem đột nhiên đi vào hậu đường chờ một chút người muốn cứ như vậy đi rồi trương dịch thiên nhìn xem thi thể trên đất trên mặt ngốc trệ đột nhiên biến thành dữ tợn người dám giết chúng ta t h à n h vân tôn g người không sợ phanh hắn còn chưa nói đầy đủ người liền bay ngược mà ra như con chó chết ngã trên mặt đất phun ra không ít đeo hết nhà n g đừng nói hắn chỉ là một tên phản đồ liền xem như ngươi như lại ổ n ào ta cũng đưa ngươi xuống dưới cùng giang lưu phong làm bạn phương minh thét dài một tiếng dẫn theo giang lưu phong đầu lâu liền đi cả sành đường tân khách đều là tập thể nghẹn n à o dường như nhìn thấy trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp hành động vĩ đại mưa gió độc hành buôn tập trăm dặm một đao đeo đầu tráng ư một lao đầu im lặng một lúc lâu mới vớt vớt sợi dâu nói một đao c h ạ m tiên tiên h phương thiếu hiệp không hổ đao kiếm song tuyệt ta khang châu thập đại cao thủ một trong một người đồng dạng phụ hòa nói mà việc này cũng chắc chắn rộng là truyền tụng trở thành một đời g i a th một tên khác giang hồ hào khách cũng là gật đầu đều tâm chỉ thần say không thôi thật tốt một cái phương minh người chờ đó cho ta cũng chỉ có trương dịch tiên đôi mắt bên trong để lộ ra vẻ hoán độc khập hiện biến mất vào trong mưa gió bốn đ ạ p đ ạ p móng ngựa vào nước mưa bên trong bay chỉ mang theo từng vòng từng vòng lộn xộn vợ sóng phương minh hất lên áo tơi cảm giác trong cơ thể đồng dạng nhiệt huyết sôi trào có chút t h ư n g khoái không khỏi lên tiếng thét dài vào cưới ngựa trải qua một mảnh rừng rậm thời điểm đột nhiên xảy ra d i biến khắc khạc tiểu tử rốt cục cho lão tử đợi đến ngươi lạc đàn thời điểm nạp m ặ n đi âm thanh lạnh lạnh một đạo hắc ảnh dường như k ề n k ề n từ ngọn cây lướt đi hai tay thành trào chung quanh nước mưa hội tụ hóa thành màu đen tả dị móng đ ứ c ảnh thất tả tuyệt trào phương minh cười một tiếng dài sơ mà đao kiếm đều lấy ra như là đằng dao lên phượng diệu hóa ngàn vạn đao quan g kiếm ảnh cùng bóng đen chiến đấu cùng một chỗ đã sớm ngờ tới ngươi sẽ đến rồi hắc lao t ử hôm nay nhất định phải đếm thử tâm của ngươi là tư vị gì vu hành không tả tả cười một tiếng hai tay bỗng nhiên như là máu tươi xích hổng đập ngang tại thiên vương trên kim đao phương minh tay phải dừng lại b ỗ n nhiên cảm giác một cỗ kỳ dị lửa nóng chi lực từ thân đa toàn bộ cánh tay phải nháy mắt tê liệt ba cái khoảnh khắc may mắn hắn tay trái mũi kiếm nhanh đâm vu hành không biết hầu cuối cùng đem hắn thoáng bước lui mấy bước khắc khắc lao tử cái này tay huyết diễm thần công tư vị như thế nào vu hành không cười quái dị một tiếng hai tay bỗng nhiên bắt lên hóa thành đầy trời móng bức ảnh uy thế kinh tiên động điện cái này vu hành không trước đó quả nhiên trên thân co tổn thương hiện tại hung uy ngập trời khó trách tả khâu y n h ệ nhân không địch lại còn muốn tìm ta giúp đỡ phương minh hơi suy nghĩ đột nhiên hét dải động thủ tiếng gào bên trong h á n kim đao ngân kiếm đã thi triển ra kim ô đao cùng tuyết sơn kiếm pháp sát t r i ề u đao kiếm c u ộ n c u ộ n hướng về vu hành không mà đi ha ha tiểu tử hôm nay sẽ không có người tới cứu ngươi vu hành không cười đến một nửa trên mặt hốt nhiên nhưng chỉ trệ đinh linh linh vốn dĩ một mảnh đất đông nhiên vặn b ẹ o xuống thanh thủy tiếng trung vang lên hai đạo hát xa dường như lấy mạng áp dao một dạng cuốn tới thiện nhân chương một trăm năm mươi ba bước lui chương một trăm năm mươi ba bước lui vu hành không tức giận đến, nguyên rùa, nhưng đến một nửa liền không thể không ngất xuống p hát ư ơ n minh cùng ý nhân g g i khâu hề tả tác hành không chỉ là mùi nhử tả khâu y y h ạ nhân không biết lúc nào đã đi tới vu hành không phía sau hai đầu lông mày thanh khí loay lên như ngọc bàn tay vô nhẹ nhẹ ra lại mang theo cực hạn âm hàn c h i lực thiên ông trưởng vu hành không mạnh mẽ hấp khí phần lưng đột nhiên p h ồ n g lên dường như đẽo lạc đà cùng tả khâu y h ạ nhân ngọc trưởng khắc ở cùng một chỗ dù là như thế p h ư A nhiên huyết bí phát thất tả huyết trạo vu hành không đông nhiên cuồng khiếu một tiếng từ toàn thân lô chân lông đều nổi lên huyết trâu cả người đều biến thành một cái huyết nhân mà tay của hắn mau lại vô cùng cầm ra ba bốn mươi đạo đỏ tươi móng bức ảnh xem ra khủng bố phi thường a tả khâu y y hệ nhân kinh hô một tiếng thân ảnh một chiếc dường như, như quỷ mị bay ra thật xa các người đôi cậu nam nữ này hại ta tổn hại cùng tiên thiên bản nguyên chờ đó cho ta vu hành không đ ỗ n g nhiên hóa thành một đạo huyết ảnh bắn nhanh ra như điện trong không khí lưu lại t o á n độc thanh â m như lại cho hắn chạy mất lần tiếp theo tất nhiên sẽ không như thế dễ dàng liền phục kích thành công còn muốn đối mặt hắn các loại trả thù không thể để cho hắn chạy tả khâu y thì n h nhân ôm cánh tay phải ở một bên vội la lên phương minh không nói gì bởi vì hắn đã xuất thủ ngân g i a o kiếm rơi xuống đất mà trên tay hắn đã nhiều một thanh ba tấp bảy phần g i i tiểu đao ầm ầm sấm xét vang rội ở giữa chợt thấy đao quang sáng lên không ai có thể hình dung một đ cũng không ai có thể hình dung một đao này phong t ỉ n h huyết ảnh bên trong vu hành không đột nhiên c u ồ n g khiếu một tiếng thế ngã trên đất nơi cổ họng cắm một thanh tiểu đao sau cơn mưa trời lại sáng nắng gắt vẫy xuống tả khâu y y h ề nhân nhìn xem bùn nháo bên trong vu hành không thi thể đột nhiên thở dài đây chính là ngươi khi đó phi đao sao quả nhiên lợi hại nàng lẫn nhau lại nhìn về phía phương minh ngươi thương đến có nặng hay không muốn hay không nô ra cho ngươi nhìn một cái đ ô n g nhiên tiến lên mấy bước biểu hiện trên mặt tựa như cực kỳ lo lắng bộ dáng nhưng p ư ơ n g minh lại là trên thân lông tơ từng chiếc đứng đấy mà lên ta tự nhiên bị thương cực nặng chỉ sợ chỉ còn lại ném một thanh phi đao khí lực phương minh cười cười trên tay lại nhiều một thanh sáng ngân sắc tiểu đao tạo hình t i ể u dáng cùng vừa rồi đánh g i ế t vu hành không giống nhau như lúc tả khâu y h ề nhân tức giận đến dấm chân nô、no、ra là thật lưu ý ca ca thương thế ta gặp ngươi trước đó tựa như cũng bị thương không nhỏ không bằng cùng ta cùng thưa vạn trợ thành mời làm việc danh ý t r ầ n trị như thế nào phương minh bỗng nhiên nói hình như ca ca là nhất định phải cự tuyệt nô、no、ra có ý tốt tả khâu y h ề nhân trong mắt bỗng nhiên hiện hiện một vòng lục mang khí tức trên thân lại quỷ dị tăng cường cái này tà giáo tri nữ quả nhiên sớm tồn qua sông đoạn cầu tri tâm Đinh ba, đúng lúc này một đạo sắc bén tới cực điểm hơi thở bức nhiếp mà đến những nơi đi qua sương lạnh đầy đất một kiếm quang sắc bén tốt một vị tiên tiên kiếm thủ nô ra ngày khác trở lại cùng ca ca ôn chuyện hờn dỗi bên trong tả khâu y y hệ nhân sớm đã bỏ đi không một dấu vết chẳng biết đi đâu thật sự là một cái yêu nữ phương minh đối kiếm quang chỗ gật đầu ra hiệu trắng xóa hoàn toàn góc áo lập tức biến mất xuống dưới đợi đến lúc này phương minh an bài xuống hai đạo nhân ảnh mới nhanh chóng chạy đến thấy phương minh lắc đầu liên tục lần này muốn thật mang hy vọng dao đến trên tay bọn họ vậy ta liền thận chết chắc ngay lúc này phương minh cả người b một mực yên tĩnh đợi vào hắn ngay trong thức hải diễn võ lệnh bỗng nhiên chuyển cho hắn một đoạn tin tức chủ quan chính là tuyệt thế chi huyết nhiệm vụ lại hoàn thành một lần hóa ra chủ thế giới ở trong diễn võ lệnh thế mà cũng nhận phương minh có chút giật mình kia vu hành không võ công là không thấp nhưng trên thân khí vận mười phần nồng hậu dày đặc sao lại hoặc là ta trước thế giới kim tiền bang khí vận chi tích lũy vẫn là lần này trước mặt mọi người xử quyết giang lưu phóng đại giang minh uy danh lan xa khí vận củng cố cùng một chỗ bạo phát ra hắn đối với diễn võ lệnh vận hành nguyên lý rất có hứng thú làm sao lúc này diễn võ lệnh lại là mảy may phản hồi cũng không có phương tr hai đạo bao tắc bóng người đi tới phương minh trước mặt thiết khai sơn nhìn xem trên mặt đất ngã lăn vu hành không lại là hít sâu một hơi quả là kẻ này còn muốn chúc mừng phương trưởng lão là ta võ lâm trừ này m ộ t hại yêu nữ kia đâu nhạc vân rõ ràng càng thêm chú ý tả khâu ý thì hệ nhân động tĩnh có lẽ là nhìn thấy hai vị tới đã đi đầu thối lui phương minh cười nhạt giải thích âm thầm đối nhạc vân k h o á t k h o á tay vào đêm ánh đến thật sáng phương minh một mình đứng tại bàn đọc sách trước đó im lặng im lặng gió nhẹ mưa trớn bàn đọc sách bên cạnh liền mục nhưng nhiều một cái thon dài tinh tế bóng người nam cung sư tỷ hồi lâu không thấy người tới một thân trắng thuần g á n h vác tuyết trắng trường kiếm chính là phương minh vào huyền trân đạo sư tỷ nam cung q u y n h thành hôm nay còn muốn đa tạ sư tỷ tương trợ nếu không ta chỉ sợ còn dọa không đi kia yêu nữ phương minh cười nói chỉ l à việc nhỏ không cần phải nói nam cung q u y n h thành sắc mặt lại là thoáng có chút đ ộ n g d u n g chỉ là ngoại vực ma đạo cuối cùng vẫn là bất trêu chọc vi d i ệ u đặc biệt là thất tuyệt đường sự tình sư đệ phải chăng có ý định khác phương minh trên mặt nổi lên một nụ cười khổ sư tỷ cho là ta không nghĩ dàn xếp ổn t h o ạ sao làm sao dù cho ta công khai thần đao giáo thân phận kia vu hành không cũng nhất định sẽ không bỏ qua ta nói không chừng sẽ còn dùng cái này áp chế như là đã kết t h ủ không bằng trực tiếp chạm thảo trừ căn chạm thảo trừ căn nam cung khinh u thành ngọc dung ảm đạm tựa hồ là nghĩ đến trước đó thanh vân tông khốc liệt hai tay nhỏ b é không thể nhận ra dù một cái mà loại này biến hóa rất nhỏ căn bản không thể gạt được phương minh tiên tiên chi tranh khí cơ bên trên bất kỳ một cái nào sơ hở đều có thể dẫn đến bại v o n g nam cung khinh u thành như còn bảo lưu lấy loại này bóng tối chỉ sợ không chỉ có tiến bộ vô vọng thậm chí còn có thể trở thành ngày sau võ đạo sơ hở trí mạng mời sư tỷ yên tâm lưu vân đạo người tựa như cũng không có làm trận sử t ử sư tôn mà là đưa nàng áp tại thanh vân tông sân môn chúng ta còn có cơ hội lời tuy nói như thế thanh vân tông chính là ngũ tông một chòng nội tình thâm hậu mà không lường được chỉ là một cái lưu vân đạo người liền có thể khiến vương minh thúc thủ vô sách lúc này nói ra cũng chỉ là an ủi tính chất chiếm đa số sư đệ yên tâm nam cung khinh thành trong con ngươi đột nhiên hiện lên hai đạo kiếm mang một dạng sắp bén lưu vân thiên nhân chi huy mặc dù đã trong lòng ta gieo xuống e ngại hẳn g i ố n nhưng cũng chưa hẳn không phải ta tiến bộ cơ hội ta sẽ lấy bản thân kiếm đạo mang mảnh này bóng tối đánh áp làm nó trở thành ta tông sư trên đường vô thượng tư lương như tâm kiếm chi pháp vẫn không thể thành ta liền sẽ bê trăm ngày tử quan như còn không thể đột phá liền thịt nát xương tan thì thế nào nam cung khinh thành lâm nhiên nói cả người liền phản g phất một thanh không d à n h trường kiếm nàng chính là một chân chính kiếm thủ t h ả gãy không còn g kiên cường quyết tuyệt phương minh không có khuyên bởi vì hắn biết khuyên như thế nào nói đều là vô dụng mà nam cung khinh thành thì là đ ố n g nhiên cười xuống như sư tỷ cuối cùng có cái gì không hay xảy ra tiểu mộ cho liền muốn dựa vào người chiều cố mộ dung sư m ọ sự tình sư tỷ cứ việc yên tâm phương minh lớn vỗ ngự cam đoan nàng gần nhất thế nào k h ó c mấy lần nhao nhao phải tìm mẫu thân loại hình về sau cho ta khuyên xuống dưới hiện tại mỗi ngày đều rất dụng công đâu nam cung khuynh thành trên mặt cũng hiện ra một tia ấm áp ý cười phương minh gật gật đầu phần này ấm áp ký ức có thể là vị này tông môn phá diện lại gánh vác huyết hải thông cựu nữ kiếm thủ duy nhất an ủi như sư tỷ không chê ta hiện tại cũng coi như có phần cơ nghiệp có thể đem tiểu mộ cho đưa đến bên người phương minh bỗng nhiên nói hắn làm như thế một bộ phận chính là thật thương hại tiểu mộ cho tuổi còn nhỏ liền cửa nát nhà tan lại có trách nhiệm trên người mà đổi thành bên ngoài một phương diện chính là vào đầu tư giang hồ đại bang đại phái từ trước đến nay chính là người đông thế mạnh mà cho dù là độc hành hiệp bên người cũng tất nhiên có mấy cái môn nhân đệ tử giúp đỡ đối với đồ đệ tư chất tự nhiên là yêu cầu càng cao càng tốt trước đó vương tiểu hồ còn có hậu đến diêm bản sơ bọn người phương minh lại là không thế nào để mắt nhưng tiểu mộ cho tuyệt đối khác biệt nàng chính là trời sinh đạo thể trung linh sơ tú v u n g cái gọi là thiên tài không biết phạm k ỷ thậm chí hiện tại đã nhập tiên tiên c h i cảnh chính là một khối thượng hạng lương tài mỹ ngọc nếu có thể thuận lợi trưởng thành thông sư có hy vọng thiên nhân có hy vọng nay băng mới sớm đặt trước tương lai một vị đại cao thủ như thế kiếm b u ồ n không l ô sự tình phương minh lại thế nào khả năng bỏ lỡ đồng thời cũng chỉ có nhi đồng thời đại mới tốt nhất quán thâu lý niệm cùng tín ngưỡng p h ụ định đợi nàng sau khi lớn lên trở mặt không quen biết chẳng phải là quá trễ mặc dù như thế nhưng phương minh đối với mình đề nghị vẫn là không có bao nhiêu năm chắc dù sao đối với hiện tại h u y ề n c h â n đạo đến nói tiểu mộ cho cũng là phục hưng hy vọng cuối cùng nam cung khuynh thành vào còn có thửa tình huống phía dưới sẽ đem tiểu mộ cho g i a o đến trên tay của hắn sao phương minh có chút trần trờ có thể ta vốn là không quen chiếu cố hải tử Mà tiểu mộ tiểu luôn luôn cho cùng n sư tỷ phương minh trầm ngâm một lúc lâu đột nhiên nói không biết sư tỷ có thể nguyện ý chờ một đoạn thời gian đợi đến sư đệ tấn thăng tôn g sư về sau nói không chừng liền có thể là người gột r ử a suy nghĩ ký ức xóa đi đoạn này bóng tối tôn g sư chi uy không thể coi thường càng là thức tỉnh tinh thần dị năng thần thông q u ả n đ ạ i vào tấn thăng tôn g sư về sau phương minh liền tương đối có nắm chắc lấy tinh thần lực thăm dò vào nam cung k h u y n h thành thức hải thậm chí vì nàng tu bộ sơ hở không thể nam cung k h u y n h thành lại là cởi khổ nhân c h i tâm linh thiên biến văn hóa sướng vui giận buồn sợ thay đổi trong n h y mắt cỡ nào phức tạp thơ mạo hơi chút không chú ý chính là người ta trung vong hạ tràng húng chi nàng cũng không có nói số giới nhưng phương minh cũng hiểu được nàng y tứ Trước Võ Lâm Đại hơi Trước 154, Võ Lâm đ ạ không i Lấy 10 chú ý không chỉ có nam cung khinh thành khả năng hương tiêu mà vẫn ngay cả phương minh cũng tương tự sẽ lâm vào nam cung khinh thành trong trí nhớ không thể tự thoát ra được từ đây điên điên khùng khùng t h ấ n hồn lật phách mê thất dối loạn dù cho hết thể đều thành công trong này cũng có được một cái vấn đề rất lớn nhân tri tâm linh cỡ nào tư mật làm sao có thể đối với người ngoài công khai coi như tất cả nan đề đều giải quyết dễ dàng phương minh thuận lợi giải quyết thiên nhân vào nam cung khinh u thành trong lòng lưu lại bóng tối nhưng nam cung khinh u thành từ đây cũng sẽ bị tâm linh của hắn chi lực lây nhiễm thay đổi một cách vô tri vô g i á c phía dưới sẽ phát sinh sự tình gì cũng liền không khó đoán trước cái này còn không phải chuyện đáng sợ nhất đáng sợ nhất chính là phương minh chỉ cần vào quá trình trị liệu bên trong hơi có chút ý xấu động chút tay chân muốn làm ra mỹ nữ quyền loại hình cũng không phải việc khó gì mất đi độc lập nhân cách đây quả thực so chết còn đáng sợ hơn đặc biệt là đối với nam cung khinh thành bực này người mà nói tông sư sở dĩ là tông sư cũng là bởi vì thủ đoạn khó lòng phòng bị a đương nhiên những n à y bọn hắn muốn làm đến những n à y cũng phi thường khó khăn hơi chút không chú ý liền có thể bị phản vệ nhân tri tinh thần cỡ nào phức tạp thơm ảo phương minh cho tới bây giờ cũng chỉ tìm tòi một góc khoảng cách tông sư còn rất dài một đoạn đường đâu sư đệ lòng tốt sư tỷ tâm lĩnh chỉ là đây là ta kiếm đạo phía trên tôi luyện ta muốn một mình giải quyết nam cung khinh thành quả quyết tự tuyệt tiểu mộ cho ngày sau liền nhờ ngươi chiều cố người sư tỷ này xin yên tâm phương minh bảo đảm nói lập tức hắn lại cùng nam cung khuynh thành cùng đi mang tiểu mộ cho tiếp vào dương hà quận an trí vào vạn trượng sơn thành phía dưới mình lại trở lại đại gia minh biến thành nhạc minh chủ hết t h ạ thần không biết quỷ không hay mà thời gian trong tháng chốc lại qua hơn nửa tháng phương minh cũng nhìn thấy một vị đặc thù khác h nhân giữa tháng vạn trượng thành phòng nghị sự dưới đây trưởng l á o hộ pháp tụ tập dưới một mái nhà không rõ chi tiết nghiêm nghị b ẩ m báo giao cho phương minh quyết nghị từ khi diện s á t giang lưu phòng phương minh sau đó lại đ i ề u binh kể tướng m là a ngay hát hổ t nổ đường lúc này một bang trúng trợn bẩm báo mà vào nói khởi bẩm minh chủ thanh vân tông lai sứ cầu kiến thanh vân tông lai sứ phương minh ngồi ngay ngắn ở đại giang minh chín giao trên l ế lạnh ngạt nói cho mời vào khang châu bên trong đại giang minh chính là đủ để cùng mây xanh phân đà sánh vai cùng thế lực phương một i nhiên có này đến giận. Mà lần trước dịch thiên tri minh n nảy đến lần trương phương trong h dịch chỉ tự trước có Mà mắt m vào là lưu con kiến, căn được cái kiến, bản tính không được cái gì. Một gì. lát sau một mặt thanh vân tông đệ tử phục sức nam tử vẻ mặt tươi cười đi vào khoanh tay hành lễ nói thanh vân tông mặt học hậu tiến triệu kiệt gặp qua nhạc minh chủ nhạc trưởng lão thiết trưởng lão cũng các vị hào kiệt người gọi triệu kiệt phương minh con mắt có chút t h o á nhìn g n cái này triệu kiệt mặc dù trên thân xem ra lỏng lỏng lẻo nhưng tự có một cỗ thanh khí quanh quẩn hiển nhiên đã nhập tiên thiên tri môn nhưng còn chưa củng cố mà mặc dù xem ra dường như ba mươi không đến nhưng từ trong mắt thần quang đến xem tuổi chừng vào bốn mươi năm mươi tuổi trái phải loại đến tuổi này nhập tiên tiên h mặc dù không bằng đỗ lâm hiên kinh tài tuyệt diễm như vậy nhưng cũng coi như một đời tuấn kiệt càng mấu chốt chính là người này không kêu không nỗi và mình người tuổi trẻ này trước mặt còn tự nhận là học sau tiếng cuối như thế khiêm tốn hiền lành lập tức liền to đến trên điện bên trong người h ọ o cảm phương minh trên mặt cũng lộ ra m ỉ m cười không dám triệu huynh đã đã là người trong đồng đạo cần gì phải đa lễ lại tiếp tục thở dài thanh vân tông quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp để ta cực kỳ háo ước triệu kiệt cười r ạ n ỡ hai tay loạn giao nói cái gọi là học vô tiên hậu đặc giả vi sư chư vị đều là tiền bối của ta đặc biệt là nhạc minh chủ vai hùng ánh phát thiếu niên thành danh lại chấp trưởng đại bang thiện phạt rõ ràng ta chỗ không kịp hai bên lại khách khí vài câu phương minh mới hỏi triệu huynh lần này đến không biết có gì chỉ giáo triệu k i ế n sắc mặt nghiêm nghị từ trong ngực lấy ra một phần thiệp mời giao cho nhạc vân cung trình lên nói bị nhân phụng đà chủ chi mệnh đến đưa lên võ lâm đại hội thiệp mời đến lúc đó cung thỉnh nhạc minh chủ cùng các vị trưởng lão hộ pháp đại giá con lâm phương minh mở ra thiệp mời nhìn một chút vừa cười nói nhận được triệu huynh cùng đồ thần mắt n â n đỡ đang rơi xuống lúc xe đến cái đại hội võ lâm này cũng coi là khang châu võ lâm giữ lại tiết mục cơ bản mỗi mười năm một giới chủ yếu chính là các thế lực lớn tập hợp một chỗ điều giải ân oán còn có bang phái xếp hạng chờ một chút trong lúc đó tự nhiên thiếu không được luận võ sự tình cũng không thiếu nhất chiến thành danh ví dụ ngay cả chân chính võ lâm danh túc cũng thường xuyên hạ tràng quy mô khổng lồ có thể nói là khang châu võ lâm đệ nhất thịnh sự mà cái đại hội võ lâm này một chuyện trọng yếu nhất chính là giải quyết các đại bang phái xếp hạng vấn đề lúc trước đại giang minh vừa lập thời điểm chính là dựa vào bảy đại tiên thiên v à võ lâm đại hội một hơi sông g a huy danh hiến hách từ đây thanh thế đại chấn càn quét khang võ lâm đại hội chủ nhà từ trước đến nay là từ trước ba thế lực đ ả m nhiệm lần trước chính là phủ tổng đốc lần này phân biệt đối xử cũng đến thanh vân tông nhưng ở lúc này phương minh nhìn xem thiệp mời trên tay c h ậ t cảm thấy thanh vân tông cùng phủ tổng đốc tranh đoạt đã đến gây cấn giai đoạn lúc này đột nhiên phát ra mời dù ý không nói cũng hiểu chỉ sợ lại là một trận long tranh hồ đấu phương minh trong lòng xuống định nghĩa đa tạ nhạc minh chủ cuối cùng để tại hạ song cái này phải đi triệu kiệt ôn quyền hành lễ lại quét một vòng trên mặt tựa hồ có chút nghi ngờ sứ nghe trước đó danh chấn khang châu đao kiếm xong tuyệt phương minh phương thiếu hiệp cũng thêm vào đại g i a minh đảm nhiệm khách khanh trưởng lao trước không biết bây giờ nơi nào phương minh đệ ngày trước giết cái phỉ nhân chịu một chút vết thương nhỏ đang ở tu dưỡng nhạc vân đứng ra nói huyết trảo vu hành không chính là hoành hành hai châu tiêu hùng tự nghiệt phương thiếu hiệp năng lực đánh chết người này quả thật tạo phúc võ lâm triệu kiệt trên mặt hiện ra vẻ ngưỡng mộ đồ sư cũng đối phương thiếu hiệp có chút mong đợi không biết thương thế hắn như thế nào ta thanh vân tông chi bích vân tán rất có chữa thương kỳ công lòng tốt tâm lĩnh bồn minh chủ sớm đã mời làm việc danh ý chậm chị phương minh đệ đã không còn đáng ngại chỉ là tổn thương một chút nguyên khí cần tính dưỡng phương minh vung tay、háo. Ngửi được l o tự nhiên phương minh một lời đáp ứng trong lòng lại là khé động chẳng lẽ cái tia đồ thiền tuyệt nhìn ra cái gì sơ hở đây cũng không có gì nếu không đến lúc đó mang nhạc vân dịch dung thành nhạc bằng ta lại bản sắc biểu diễn còn có bị tông đệ từ trước đó nói năng lỗ mãng chống đối phương trưởng lão c nghị mời ạ m sự kết thúc về sau phương minh một mình mang nhạc vân gọi vào trong thư phòng mở miệng câu đầu tiên chính là kẻ đến không thiện nhạc vân khẽ không người nói thuộc hạ cũng là như thế ý nghĩ người này tiếu lý tàng đao quả thực không cần ứng phó phương minh có chút nhắm mắt tựa hồ là đem trước trải qua đ ề u hồi tưởng một lần không sai xem người này lời nói quả thực giấu g i ế m lời nói sắp bén trong đông có kim xem ra năm nay võ lâm đại hội muốn nhiều chuyện tuy nhiên thanh vân tông đại địch còn không phải chúng ta phương minh xuống phán đoán suy luận minh chủ ý tứ là phủ tổng đốc nhạc vân nhãn tình sáng lên không sai từ khi lưu vân đạo người hiện thân về sau thanh vân tông thanh thế ngày càng hưng t ị n h cùng phủ tổng đốc ma sát không ngừng đợi đến ta đại giang minh toàn diện rời khỏi quận thái bình về sau song phương mâu thuẫn càng l à kích thích đến không cách nào điều hòa chi để bước phương minh chậm dãi nói theo ta thấy thanh vân tông lần này tổ chức võ lâm đại hội hẳn là nghĩ lấy thế lôi đình và quân mang p h ụ tổng đốc một lần này áp chế xuống ta đại giang minh cũng chỉ là bổ sung nhưng nếu như không thức thời hạ tràng chỉ sợ cũng không tốt lắm cái này thanh vân tông khinh người quá đáng nhạc vân một bộ lòng đầy căm phẫn c h i tướng nhưng trên thực tế như hắn không biết phương minh chính là nhạc bằng chân thân chỉ sợ thật phải nghiêm túc cân nhắc giao ra phương minh kết tốt thanh vân tông khả năng khang châu võ lâm tuy nhỏ cao thủ cũng không nhiều. nhưng nó nước lại là thâm bất khả chắc càng thêm phiền phức chính là cùng nó nó thế lực lớn đều có thiên ti vạn lũ liên hệ rút dây động d ừ n g nhất là không được khinh thường phương minh thở dài nói thuộc hạ cũng là giờ này ngày này mới nhìn minh bạch một chút nhạc vân cái chán cũng là chạy ra mồ hôi lạnh thanh vân tông thiên âm phái triều đ ỉ n h thậm chí ngay cả vốn dĩ thất tuyệt đường cũng chôn cái huyết chảo vô hành không quân c ờ ở đây nếu là lúc trước đông phương ngọc thật thừa cơ mà lên lại càng quét võ lâm tiếp xuống chỉ sợ sẽ là họa lớn ngập trời a không dùng l ư vân đạo người đích thân đến chỉ cần tùy tiện nổi lên cái tông sư là đủ khiến đại giang minh thậm chí thần đao giáo h ồ i phi y ê n diệt tuy nhiên cũng may chúng ta còn có thời gian phương minh gõ gõ trên bàn thị m ờ i khoảng cách sang năm mùng chín tháng chín còn có hơn nửa năm đầy đủ chúng ta làm chút chuẩn bị nhạc vân gật gật đầu coi là phương minh chỉ là an ủi không luận võ học c h i đạo vẫn là thế lực phát triển hơn nửa năm đều quá mức gấp gáp một điểm đặc biệt là đối mặt thanh vân tông loại kia quái vật khổng lồ mà nói thật tình không biết đạo phương minh có diễn võ lệnh hơn nửa năm này đối với hắn mà nói quả thực đủ để làm rất nhiều chuyện tình huống xấu nhất tự nhiên là mang theo tiểu mộ cho lưu vong thiên mai nhưng diễn võ lệnh đã cần khí v ậ n cái này đại giang minh cùng thần đao giáo cơ nghiệp không phải vạn bất đắc dĩ liền không thể bỏ qua chương một r ư ơ i lăm vân hải ngọc cung chương một r ư ơ i lăm vân hải ngọc cung diễn võ lệnh cần khí v ậ n để đền bù mấy lần trước xuyên qua phụ thể tiêu hao mà phương minh càng thêm chờ mong tại hấp thu đầy đủ khí vận về sau diễn võ lệnh cái này k ỳ vật bản thân lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào đại giang minh cùng thần đao giáo trên tay hắn một ngày hắn liền có thể nhiều đến một điểm khí vận như thế tích lũy tháng ngày xuống tới cũng không thể coi thưởng bởi vậy không thể dễ dàng bỏ qua phủ tổng đốc thuộc ạ c Vân, ngươi x ố n g dưới về s a hạ tuân mệnh vận đổi sao rời nhạc vân cũng là xứng sờ một hồi mới bỗng nhiên nghĩ đến chỗ này điểm không khỏi ánh mắt lộ ra bội phục tri sắc cùng kính lui xuống như thế xây dịch chuyển di cũng chỉ là hơi đến dư giật là ta tranh thủ nhiều một chút thời gian mà thôi muốn chân chính không sợ ngoại lai chi địch vẫn là phải mẹ k i ế p bản thân a thời gian vào đêm phương minh tự bế quan phòng ở trong r a thi triển khinh công tung h à n h tới lui ngàn ngọn núi vạn khe đều ở dưới chân gió núi gào thét ở giữa đã đến nơi nào đó đỉnh núi tuyệt bích xe đứng trên đỉnh cao nhất tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp phương minh ngồi xếp bằng tinh thần bỗng nhiên một mảnh thanh minh mà phía dưới bất cứ động tĩnh gì đều chạy không khỏi hai mắt của hắn vật đuổi sao rời ánh trăng vệ xuống chết đi đến trên người hắn dập dờn ra một vòng mở mịt quang ảnh nhưng xuyên việt thế giới vân hải ngọc cung duyên ba thời gian sáu tháng ba â lại là lương đại hiệp thế giới phương minh bỗng nhiên nghĩ đến tháng trước bạch phát ma nữ một cái kia thế giới vừa lúc là tiền bối đức gây niên đại phương minh cũng không có bao nhiêu hứng thú nhưng vân hải ngọc cung duyên liền khác biệt ở cái thế giới này bên trong đường hiệu lan rốt cuộc sống qua giang hồ tam nữ hiệp băng xuyên thiên nữ chuyển ngay từ đầu võ công kém c ũ i tiểu nhân vật trưởng thành là phái thiên sơn trường môn thiên hạ đệ nhất cao thủ mà tiểu bắc minh di chuyển cũng rốt cuộc như thế dẫn xuất một nhóm lớn tả phái cao thủ lao sinh thay mặt bộc lộ đại tân sinh băng xuyên thiên nữ qu đường kinh thiên cũng không kém chút nào càng là ra kim thế gì, lệ t h ắ n g n a m các loại hậu kỳ tuyệt thế cao thủ luận võ công bí kíp cũng không ít bất luận là k i ể u bắc minh lúc trước lưu lại một thân sở học vẫn là bách độc chân kinh loại hình đối với hiện tại phương minh vẫn là rất có gọi lực hấp dẫn đặc biệt là vân hải ngọc cung duyên ở trong thế mà cũng có một bộ tu la âm s á t công phương minh không khỏi nghĩ đến trên tay mình kia hai sách tách ra tu la công cùng âm s á t công cái này hai sách hợp nhất liền có thể thu hoạch được đại tông sư cấp bậc tu la âm sắc công trong truyền thuyết đủ để tu đến tông sư phía trên đại tông sư một cấp vào đại c à n khai tông lập phái làm sao này công ngoại trừ người sáng lập bên ngoài rốt cuộc không người có thể đ ạ t đến t ầ n g thứ m ộ ư ơ i ba cảnh giới chi cao cũng có được tàu hỏa nhập ma nan đề chỉ là b i ể n m â y bên trong chỉ có cựu trọng mà đại càn lại có thập tam trọng tương tự như vậy chẳng lẽ phương minh nhãn t ỉ n h sáng lên ý niệm không khách khí chút nào lựa chọn xác định vê anh đồng dạng một phen nội khí thu nạp về sau diễn võ lệnh quang mang n ở rộ mang p h ư ơ n g minh thân thể báo khỏa bạch quan g loại lên thân ảnh của hắn ngay tại vách núi treo leo bên trên hoàn toàn biến mất cùng ánh trăng hòa làm một thể hư hư thực, thực người trong trốn thần tiên đặc nguyệt mà đi một màn này nếu như bị phà phu tục tử nhìn thấy. nói không chừng liền sẽ lại lưu truyền ra cái gì sơn tinh tiên nhân chi lưu trí quái truyền thuyết kéo dài không dứt lưu truyền hậu thế phương minh so với lần trước nội công lại có bổ ích lúc này liền dường như lại nhìn thấy k i a mặt trời đỏ chìm nổi chi cảnh liệt dương rộng rãi không bờ mà hắn liền p h á n phất giọt nước trong b i ể n cả đột nhiên t i ê u thân lao đầu vào lửa hướng mộ viên mặt trời đỏ mà đi đó chính là vân hải ngọc cung duyên thế giới sao phương minh tọa vong kinh không ngừng vận chuyển vào giới vực bên ngoài lại lấy thượng đế thị giác nhìn thấy hết thệ kịch bản phát triển lập tức một mực ghi nhớ nhớ kỹ trong lòng vẫn làm hắn mắt tối sầm lại đợi đến lại mở mắt ra lúc cái thấy trước mắt một mảnh chim hót hoa nở bên cạnh chính là một chỗ sóng nước lấp loáng hồ lớn cũng không biết tới nơi nào phương minh triển khai khinh công lại đi trong vòng hơn mười dặm mới nhìn thấy một cái người đi đường hỏi ra nơi này chính là bình hồ đã đến sơn đông địa giới bình hồ phương minh giật mình lại dọc theo đại lộ dạo chơi mà đi không đến bao lâu liền gặp được một tòa gạch đá kiến trúc đình nghỉ mát gỗ lim lan can màu trắng cột đá cũng là có chút rộng rãi đình nghỉ mát bên trong chỉ có một cái bán trà lao nhân nhưng phía đông cột đá phía trên vẫn có một chỗ vết đao phía tây cột đá lại có một cái trường ấn, nhập thạch ba phần. phần này trưởng lực mặc dù không phải kinh thế hai t ụ nhưng cũng coi như thế gian ít có phương minh trong lòng biết khắc t h ư ờ n g lại bất động thanh sắc vung ra vài đồng tiền bạc để lão nhân n g â m ấm trà hương chậm d ã i uống một bình trà hương uống được một nửa bên ngoài bỗng nhiên móng ngựa chật chật mau lẹ phi thường đến cửa hàng trước dừng lại lộ ra một thất thượng hạng đại huyện l ư ơ n g câu quý báo phi thường kỵ sĩ k i ê u phong trần mệnh mọi tiền đến há miệng liền nói lão nhân ra tướng p h i ề n cho ta đến chút trả quả điểm tâm hắn mặc dù xem ra thân có chuyện quan trọng nhưng cử chỉ lại có chút hiền lành dù cho đối với bán trà lão giả cũng rất có lễ phép tựa như cực kỳ thấu hiểu loại địa vị này h è n mọi người đau khổ lão nhân bên trên một bình trà xanh hắn uống đến khen không dứt miệng trong lúc vô tình ánh mắt t h o á nhìn nhìn thấy trên trụ đá vết đao trưởng ảnh lập tức mấy lần muốn nói lại tôi h một bộ vào đầu bức thai khỉ gấp chi tượng hắc giang nam muốn hỏi cứ hỏi đi phương minh bỗng nhiên cười nói người kia chính là từ t r ư ớ c làm lấy nô b u ộ c về sau rốt cục ra mặt giang nam nghe vậy s ư n g sở nói ngươi biết ta ha ha phương minh cười to đương nhiên ta không chỉ biết ngươi gọi g i a n nam còn biết ngươi ngoại hiệu gọi là lắm miệng g i a n nam hiện tại nhà ngươi thiếu phu nhân bị thương ngươi muốn chạy đi thiên sơn vì nạn g cầu lấy thiên sơn tuyết liên liệu độc đúng hay không giang nam thở dài m ộ t hơi vỗ tay cười to nói hóa ra là bằng hữu vậy liền không có gì cố kỵ trước đó nhìn ngươi c o n bao đ e o kiếm một bộ người trong giang hồ dám vẻ có thể nín chết ta h ắ n cái này đơn thuần tốt vết sẹo quên đau trước đó chính là bị mấy cái người xa lạ bộ lôi kéo làm quen liền hôn thiên h ấ p địa đem kẻ thù mang về nhà mới làm hại thiếu m ạ i m ạ i thụ thường hiện tại chính là là đi thiên sơn cầu lấy thuốc hay xuất phát trước thiếu ra đã từng ngàn đình đ á n vạn dặn dò không nhiều lắm xen vào chuyện bao đồng làm sao đây là thiên tính căn bản đổi không được nhưng lúc trước hắn gã sai v ặ t xuất thân lại đến qua giao hấn cười xuống trên mặt lại chuyển thành h n g nghi ngươi ở đâu gặp qua ta vì cái gì ta chưa từng gặp qua ngươi bởi vì ta là nghe dương nữ hiệp cùng nàng nữ nhi châu giáng hà nói ngươi là bạn tốt của các nàng đúng hay không phương minh cười hỏi giang nam cười to không sai không sai ta cùng các nàng đều là hảo bằng hữu trong lòng lại nghĩ châu giáng hà ngược lại là thật hảo bằng hữu chỉ là mẹ của nàng thật là khiến người không chịu được nổi về sau ai như làm nàng con dễ vậy coi như thằng đi phương minh nói ngươi nếu là bằng hữu của các nàng làm sao còn không biết nơi này là đông bình huyện bình hồ quê hương qua nhà bạn cổng cũng không nhìn tới nhìn cái này có thể quá không nên giang nam một trận vò đầu bất thay ai? ai thế nhưng là ta hiện tại nhất định phải lập tức đổi tới thiên sơn nếu không thiếu n ã i n ã i bệnh coi như không phải liền là thiên sơn biết l i ề n sao phương minh cười một tiếng trên tay của ta liền có thật sao giang nam cao hứng nhảy dựng lên trên mặt đột nhiên chuyển thành hồ nghi trong nhà của ta chuyện mới vừa phát sinh một đường đều không có cùng người khác nói qua ngươi làm sao lập tức liền biết rồi phương minh cười ha ha một tiếng cái này tự nhiên là bởi vì bản nhân bên trên thông thiên văn dưới d à n h địa lý một tay thiên cơ thần toán tính toán tưởng tận thiên địa nhân tam tài biến hóa thế gian hết thể đều chạy không khỏi ta chi nhãn giang nam lẽ lưới cười nói nói mạnh miệng cũng không biết xấu hổ dù cho công tử nhà ta học giàu năm xe cũng không dám khen mình không gì không biết đâu phương minh cao thâm mặt chắc cười một tiếng ta tính người không có không cho phép hiện tại nhìn ngươi hồng l o à n tinh động như đi bằng hữu của ngươi trong nhà liền có thể thu hoạch được một đoạn mỹ mãn nhân duyên mỹ mãn nhân duyên giang nam nhớ tới châu giáng hà chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lơi khô mặt đỏ tiến thai đột nhiên lại nói chỉ i ngươi xuất t ra cần sơn ta liên có chính là mệnh cho ngươi lại có làm sao giang nam nghĩ đến có thể nói là bị hãn hại thành trọng thương thiếu mãi mãi u bình một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu xúc động nói ta của muốn mạng của ngươi làm ngươi gì. cái phương minh l lắc ắ lắc đảo đảo có l chút, chút phẩm vị liền biết giang nam không có giả dối không khỏi lại là thở dài không động hoàng thạch đạo nhân cũng là trong t h ố n võ lâm một đời quái kiệt võ công cũng rất có có thể vừa mắt chỗ ngươi đến hắn mắt xanh lại không hiệu chân quý lãng phí cơ duyên đáng tiếc đáng tiếc hóa ra giang nam trước kia bị phái không động kỳ sĩ hoàng thạch đạo nhân ép buộc làm đồ đệ và bọn họ xuống học qua bảy ngày chỉ học đến một dạng điên đ ả o huyệt đạo công phu về sau liền lánh nạn mà phương minh nhìn chúng chính là h ắ n phần này điên đ ả o huyệt đạo chi pháp pháp này tựa như cùng tây đ ầ u câu dương phong n ị c h luyện cửu âm chân kinh đoạt được n ị c h chuyển huyệt đạo công phu rất có dị khúc đồng công c h i diệu đối với hiện tại h ắ n dịch cân kinh cũng rất có d ậ n dát ta hiện tại đã nói a mau đem thiên sơn tuyết liên cho ta giang nam đọc song võ công yếu quyết về sau thẳng đưa tay phải ra ừng ta hiện tại liền lên đường dẫn người đi cầm tuy nhiên trước lúc này còn muốn đi cứu người phương minh kêu lên bán trà lão nhân ném ra một t ỏ i bạc hỏi cái này trên trụ đá vết đao trưởng ấn là ai lưu lại ngắn một chút nói đúng đúng lão nhân k ê u mặt mày hớn hở nói là chúng ta bên này nữ hiệp dương liếu thanh đại tiểu thư chém bảo còn bên cạnh trưởng ấn là cái đại hòa thượng lưu lại đại tiểu thư mặt tại chỗ liền thay đổi về sau còn nói vài câu ta cũng nghe không hiểu nhiều thật giống như là muốn trả thù cái gì chương một trăm năm mươi sáu chính t a chương một trăm năm mươi sáu chính t a không được k ê u đại hòa thượng là muốn tới trả thù giang nam mặc dù vo công thấp nhưng nhãn lực vẫn còn xem xét kia trưởng ấn liền biết dương liếu thanh m â u nữ vạn vạn không phải đ ị c thủ vừa nghĩ tới châu giáng hà khả năng gặp nguy hiểm một trái tim liền hận không thể bay thẳng đến bên người n à n g đi thế nào có đi hay không cứu người phương minh c ư ờ i hỏi hào bằng hữu đương nhiên muốn đi trái phải cũng chỉ một ngày thời gian giang nam hạ quyết định vừa vặn ông trời của ta núi tuyết liên cũng đặt ở c h ỗ đó liền cùng đi với ngươi đi phương minh gật gật đầu mà lúc này đây từ bên ngoài lại tiến hai cá i eo đeo trường đao hán tử một béo một g ầ y lạnh lùng quát hai người các ngươi muốn đi dương ra chợ cần sao còn không mau mau cút cho ta Ngươi, ngươi hì hì n ngươi, ngươi vậy mà nguyên thoại hoàn trả còn rất có ước lượng phương minh cân lượng ý tứ hắn giang nam võ công là thấp nhưng bên cạnh đã ngồi cái xem ra tựa như thấm bất khả chắc phương minh dũng khí chính là hưởng phí một tráng không sai ta thần toán tử phương minh không nhìn được nhất các ngươi loại này ước hiếp phụ nữ trẻ em hàng người phương minh quát một bộ quan minh lấm liệt tri tướng t h cái kia mập mạp người gầy tay phải như gặp phải rán vệ núp ở trong tay áo phát run trên mặt đều là trắng bệnh tri sắc tôn giáo võ công kinh người nhưng chúng ta đả chủ chính là phái thái sơn trưởng môn hack đa ba trên sơn đông đạo cũng là số một số hai nhân vật Tên người ra. tất cả đều làm p h n g h i bà chân nhân vật những cái tên này giang nam một cái cũng chưa từng nghe qua không khỏi thịt mũi coi thường ha ha cái này mấy khối mặc dù đều là phế liệu nhưng cái kêu hách đạt ba thúc thúc hách hạ sương chính là đại lực thần ma đồ đệ còn có một cái tàng linh thượng nhân cũng coi như trong tà phái nhất lưu hạ thủ phương minh lắc đầu cười nói kia mập gầy hai người thấy phương minh như thế chửi bới bọn hắn đà chủ đã sớm tức giận đến giận sôi lên làm sao phương minh võ công lợi hại lúc này người là dao thất ta là thịt cá cũng chỉ có thể ngoan ngoan ngầm i ệ n g các ngươi cùng kia dương liếu thanh mẫu nữ định này g là lúc nào giang nam đột nhiên xen vào một câu liền vào tối nay cái kia mập mạp sợ hãi rụt rẽ nói câu rất tốt phương minh xuất thủ như gió dường như s á c h con gà một dạng mang hai người nắm lên đối vách tường v à chạm nhưng nghe hai tiếng nột ngạt và lớn cái này mập gầy hai người hai mắt chắn rã bất tình đi trên thân cũng không biết đoạn mất b a o o o o o o cái xương cốt đi thôi phương minh đứng dậy liền đi giang nam dắt ngựa theo ở phía sau thiết trưởng thần đạn dương trọng anh năm đó danh khí cỡ nào rộng rãi dương ra chỗ gần như người qua đường đều biết lúc này mặc dù dương lào anh hùng đã đi tìm lên dương ra tòa nhà đến lại có chút thuận tiện giang nam nhìn phương minh trẻ tuổi tiêu sái nhưng bước chân quá nhanh hiển nhiên võ công cực cao không khỏi nội tâm âm thầm lo lắng người này nếu là đi cùng dương ra mẫu nữ làm khó nhưng làm sao bây giờ hắn đến cùng có thể hay không đem thiên sơn tuyết liên cho ta phương minh lúc này căn bản không có để ý tới giang nam lại tại âm thầm suy nghĩ ừ n thoạt nhìn là đến kịch bản ngay từ đầu lần này đi liền có thể thấy nhân vật nam chính kim thế gì, sau đó là đi tây bắc đi thiên sơn nam phong gặp một lần đường hiệu lan vẫn là ra đông hải đi tìm kêu k i ể u bắc minh b í kíp đều là tự nhiên muốn làm gì cũng được chỉ là thời gian tựa như có chút gấp gáp à. nói lên lương đại hiệp sách phương minh cũng từng được đọc qua không ít trong đó trọng yếu nhất một cái tiên tiên ẩn tính quy tắc chính là chính t à có k h á c a vào lương công trong sách tà phái cao thủ có thể nói là bị khinh bị đến chết nhân vật dù cho nửa chính nửa t à đều là hạ chẳng có thể ngu hơi một tí liền sẽ bị chơi gần chết năm đó kiều bắc minh lại thế nào t i ê n tư thông minh võ học kỳ tài còn không có kim thế i n di sư phụ của hán độc long tôn giả trước kia chính là tà phái cao thủ về sau mặc dù bị giang hồ tam nữ hiệp ở trong lữ từ nương c ả n hóa cải ta quy chính nhưng tuổi già vẫn là chết bởi tàu hỏa nhập ma thê thảm vô cùng mà kim thế di nửa tà nửa đang trước kia chịu khổ đầu cũng không ít may mắn về sau cải ta quy chính rốt cục trở thành từ xưa đến nay có ít đại tông sư danh truyền thiên cổ p h ạ m là lương trong sách tà phái dù cho chỉ là võ công tà phái tác phong làm việc vừa chính vừa tà hạ tràng cũng sẽ không làm sao quá tốt thậm chí ngay cả nhân duyên phương diện đều có chỗ phản ứng danh môn chính phái đệ tử cũng chỉ có thể tìm danh môn chính phái đệ tử coi như yêu cái nào đó cái gì yêu nữ ma nữ cũng sẽ không có kết quả gì tốt điển hình nhất ví dụ chính là b ạ c h phát ma nữ ngọc la sát cái này ngọc la sát trên thực tế vẫn là đại hiệp hót trời để vợ lăng mộ hoa đồ đệ cuối cùng còn có thể cùng chính phái nhắc lên không ít quan hệ chỉ là tác phong làm việc hơi cực đoan khoa chương một điểm. Kết quả liền bị quy về tà phái. cùng danh môn chính phái tử đệ chắc một hàng tình cảm con đường liền hoành sinh ba c h ế t cơ khổ cả đời hạ tràng vô luận như thế nào cũng không thể nói một cái t ố t chứ mà vào vân hải ngọc cung duyên ở trong kim thế gì cũng là như thế hắn trước ta sao đang bởi vậy tình cảm bên trên liền có một cái yêu nữ lệ thắng nam cùng hiệp nữ cốc chi hoa mà mặc dù cùng lệ thắng nam dây dưa nửa đời trở thành tình nghiện nhưng cuối cùng vẫn là cùng cốc chi hoa cùng đi tới không bàn mà hợp sư phụ hắn cùng hắn cải tà quy chính lựa chọn bởi vậy nhìn trung lương công toàn thư tất cả đều là võ lâm chính đạo đại phát triển lớn p h ồ vinh từ màn mặc dù người trong tà phái tầng tầng lớp lớ nhưng vẫn là vai phụ diễn viên c u ầ n chúng phá o hôi chiếm đa số cuối cùng hạ tràng đều là thê thảm nghèo túng vân hải ngọc cung duyên tình cảm tuyến bên trên là kim thế di cùng lệ thắng nam cốc chi hoa nhiều nhất cộng thêm một cái lý thấm mai tình cảm dây dưa mà chân chính chủ tuyến chính là kim thế di trợ giúp lệ thắng nam truy tìm đ i ể u bắc minh chuyển xuống bí kíp võ công cũng t r ợ nàng hướng mạnh thần thông cùng tây môn mục giã cái này võ lâm hai ác báo thủ cố sự chỉ là phục song thù về sau lệ thắng nam lại trưởng thành là kiêu ngạo mạnh thần thông nữ ma đầu mồ hôi một cái tại trong lúc này công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ đường hiệu lan cùng giang hồ tam nữ hiệp bên trong phùng lâm tỉ mội còn thỉnh thoảng ra xương hai thanh mặt phương minh trầm ngâm hai lần muốn đi đông hải kim thế di cái này ra tài công cộng thêm hoa tiêu liền rất trọng yếu tuy nhiên cũng đều có thể tìm cái khác thuyền sư thay thế đồng thời muốn thu hoạch được tiểu bắc minh di bảo tàng linh thượng nhân trên thân bộ kia vẽ cũng là không thể không lấy ai tàu h ỏ a nhập ma tàu h ỏ a nhập ma phương minh không khỏi lại thở dài một tiếng vào lương láo trong sách phàm là tu luyện trong t à phái công đều tất nhiên muốn đối mặt tàu hòa nhập ma cái này kim cô chú công lực càng cao làm hại càng liệt không phải huyền môn chính tông nội công không thể giải cứu Và thực là thực khinh bị bị đều ế chết n trong sách xuất ra trận tà phái cũng nhập vấn của sách cái hai hiệp phái hỏa tiết tấu xuất tà rất ít tàu Kim đại A ra ma vị bị đ gì bối bị rối. Kim Di chơi i trước Mà thảm, may mắn Thế thật thê h được đường cũng đó đùa ệ lan viện thủ mới may viện mắn nhưng mới khỏi tại thủ thoát khó, coi h h Thế khác nhưng không í n lòng Kim Di giả biết rõ, cái khác ma đầu nhưng lại ma biết ta. rõ, c đầu Đều coi là độc long tôn giả lưu lại cái gì giải cứu pháp môn nhao nhao giống như nhìn thấy thị xương chó một dạng vây quanh phương minh lại là biết được độc long tôn giả chính mình cũng là chết bởi tàu h ỏ a nhập ma tự nhiên cũng không có cái gì giải cứu chi pháp ngược lại là kiểu bắc minh lưu lại bí kíp võ công không chỉ có chân chính giải quyết vấn đề này vạch ra chính tà hợp nhất con đường còn lưu lại tu thành rất nhiều cực kỳ lợi hại ma công tà pháp đường t á t ví dụ như thiên đ ộ n c h u y ể n âm loại hình càng lưu lại đối phó phái thiên sơn pháp môn xem ra đ ố i lúc trước trương đan phong một kiếm kia mối t h ù còn khó có thể quên chết đều khó mà bỏ qua trong tà phái công sở dĩ như thế đại khái là có cái gì thiếu hụt phải huyền môn chính tông nội công mới có thể bù đắp chính vương minh mặc dù không có tàu hòa nhập ma vấn đề nhưng cũng không đại biểu hắn không có nghiên cứu hứng thú ngày sau đoạn chút công pháp nhìn xem lại nghiên cứu một ch mà hắn đối với kiều bắc minh lưu lại bí tịch võ công đặc biệt là chính ta hợp nhất nội công còn có thiên đ ộ n truyền âm các loại pháp môn cũng là rất có một điểm ngấp nghẽ chỉ là thế giới này cao thủ tông sư cũng không y t a phương minh bỗng nhiên thở dài bạch phát ma nữ là cao nhân tiền bối đều chết xong nhưng vân hải ngọc cung duyên bên trong nhưng không có giang hồ tam nữ hiệp trung võ công tối cao lữ tư nương mặc dù đã cơi hạt đi tây phương nhưng còn lại hai cái đồng dạng cũng là phi hoa trích diệp đều có thể đả thương n g i cái này một đẳng cấp cùng các nàng cung cấp bậc chính tả tông sư còn có bò lớn mà đường hiệu làn cảng là thiên hạ đệ nhất cao thủ kim thế di muốn đổi u kịp hắn cũng còn cần mấy chục năm khổ công trước cao thủ tuyệt thế nhiều như thế chắc hẳn ta diễn võ lệnh còn thừa lại ba lần tuyệt thế chi huyết nhiệm vụ liền có thể hoàn thành đi phương minh đối với diễn võ lệnh cụ thể chi năng vẫn là có không ít chờ mong đồng thời cần khí vận không biết thế tục long khí diễn võ lệnh có thu hay không a vừa vạn hiện tại chính là thanh triều không phải có kia cái gì mặc thanh không t ạ o phản hoa cúc treo kia cái gì cái gì sao ta mặc dù không phải phẫn thanh trung nhị nhưng tại mình có lợi sự tình liền không ngại làm một chút hai người cứ như vậy một đường không nói chuyện đến dương ra đại viện lúc này sắc trời đã tối mà dương ra đại viện đèn đuốc mơ hồ bếp sau một mảnh khí thế ngất trời hiển nhiên vào chỉnh lý hiến hội chuẩn bị khách đột trong cửa lớn mở, dương liếu thanh vợ chồng mang theo nữ nhi còn có chợ quyền sư phụ khoanh tay đón khách giang nam cái gặp khách nhân trung đi đầu một cái cao nhân một đầu người khoác đỏ chót cả xa hòa thượng cười ha ha lấy đi vào đằng sau còn đi theo một đám người vậy mà so bên trong chợ quyền người cộng lại còn nhiều không khỏi khó thở nói phải làm sao mới ở đây chương một trăm năm mươi bảy dương gia chương một trăm năm mươi bảy dương gia đánh nhau cũng không phải là đều xem nhiều người người ít phương minh cười ha ha một tiếng tuy nhiên ngươi hôm nay xác thực không nhìn nhìn lầm như thật đánh lên k i a đám người thiếu phải đại đại ăn thiệt thòi không thể giang nam gấp kém chút lao ra vậy làm sao bây giờ nhưng hôm nay bọn hắn khẳng định không có việc gì phương minh cười nói bởi vì có chúng ta hai cái trợ quyền chẳng phải là tháng qua thiên quân vạn mã rồi sao ha ha ha ha tiếng cười kia xa xa truyền bá ra đi vậy mà chui vào vào dương gia đại sành ở trong đám người c h i thai h á c h hạo sương vừa mới hướng dương liếu thanh vợ chồng đặc biệt giới thiệu nói vị này là tây tạng tàng linh thượng nhân liền nghe tới tiếng cười kia sắc mặt chính là biến đổi thật sâu dày nội công cái kia người khoác đỏ cả sa tàng linh thượng nhân mở miệng nói hai vị chẳng lẽ còn mời cái gì cao nhân trợ quyền không n g ạ i cùng một chỗ mời đi ra à. dương liếu thanh vợ chồng l ư ớ t nhau đều là hơi kinh ngạc kia dương liếu thanh c à n g là trong lòng hoảng hốt nghĩ đến một người tới khổ quá chẳng lẽ độc thủ điên cái kim thế gì quái vật kia đúng lúc vào lúc này tới tìm ta phiền phức kia cái này liên quan coi là thật khó chịu bất quá tiếng cười kia cùng quái vật kia cười quái gì nhưng không giống lắm đang lúc nàng còn tại kinh nghi thời điểm một đạo dương như đại điệu một dạng thân ảnh đã mau lẹ vô cùng lướt đi tới rơi xuống giữa sân bên người còn mang theo người người n g ư ờ người dương liễu thanh chi nữ châu giáng hà gieo họ một tiếng đi đến giang nam bên người nói ngươi là thế nào biết nơi này sự tỉnh hắn là ai giang nam hì hì cười nói trước k i a ta không phải cùng ngươi đã nói sao ngươi có chuyện gì t ì m ta tốt bây giờ ngươi cùng người đánh nhau ta tâm huyết dâng trào đương nhiên muốn đổi u tới giúp ngươi coi như ta đánh không lại cũng tìm người trợ giúp đến tiếp lấy hướng phương minh chỉ vào r ộ i r ố i đầu lưới đóng vai một cái mặt quỷ châu giáng hà che miệng cười nói ngươi thật sự là một cái q u á i nhân lại mang một cái diệu nhân tới phương minh cười hỏi cô nương làm thế nào biết ta là diệu nhân châu giáng hà nói ngươi mang theo hắn có cửa không đi càng muốn từ trên trời đến chẳng phải là diệu nhân sao quay đầu cười lại cùng giang nam nói vài câu một đôi tiểu nhi nữ cựu biệt trùng phùng nhưng vẫn ngay tại giữa sân nói thầm thì thầm h á c h hạo x ư ơ n g vừa rồi nghe thấy phương minh tiếng cười biết người này nội công thâm hậu lại thấy hắn khinh công hơn người tưởng rằng cái đại địch hiện tại nhìn thấy phương minh tuổi còn trẻ trong lòng trái lại hơi kinh ngạc hỏi các hạ cao tính đại danh thế nhưng là cho dương ra chợ quyền đến sao phương minh khẽ mỉm cười nói lão phu gọi là phương minh chữ bơi năm đó nhận được bảng hữu trên giang hồ nâ đỡ đưa cái vạn cổ tà đế danh hiệu cho ta nơi nào đến c u ầ n vọng tiểu tử hắn vẫn chưa nói xong khách hạo x ư ơ n g đã là bị tức đến giận sôi lên đột nhiên quát lớn nói tàng linh thượng nhân nghĩ nghĩ cũng xác nhận chưa từng có nghe nói qua cái gì vạn cổ tà đế v ơ g bơi danh hiệu lập tức nhận định trước mặt tiểu tử này là cố ý đến gây chuyện bọn hắn đều là người trong tà phái mà phương minh thế mà tự xưng cái gì vạn cổ tà đế cái này chẳng phải là đời đời kiếp kiếp đều muốn đặt ở bọn hắn trên đầu sao hành tẩu giang hồ mặt mũi chính là vạn v ạ ném n không được châu giáng hà lôi kéo giang nam ống tay áo vụng hỏi người này thật sự là cái gì vạn cổ tà đế sao Ta nhìn hắn cũng chỉ cùng chúng ta không tranh lệch nhiều niên kỷ giang nam sờ sờ đầu ta cũng là hôm nay vừa cùng hắn gặp mặt hắn lúc ấy còn tự xưng cái gì thần t o á n tử đâu lão phu năm đó đánh khắp thiên hạ vô địch thủ cảm giác sâu sắc đương thời vô địch nhất t ị c h m ị c h mới ẩn cư t h â m sơn cùng g i ã t h u làm bạn không tự giác đã chăm có hơn hai mươi năm vậy công lực ngày càng sâu bất chi bất giác đến phản lão hoàn đồng c h i cảnh lúc này trần tâm khẽ nhúc ních liền lần nữa nhập thế phương minh t h ở dài t h ở ngắn một bộ đau lòng nhức cóc chi tướng ai biết các người đám này hậu tiến tiểu tử như thế vô năng thế mà bị cái gì thiếu lâm vô đăng nga mi thanh thành còn có che cứ chúng thực các chút thiên sơn che lại đầu đi, lớn phong không hấn người không phái phái phu phải thái, lại đi, giao ta tà tế mắt, một thể lao đầu gây vừa ra bên a Khẩu khí thật lớn. b cạnh hách hạo sương chất tử hách đạt ba đã nhịn không được một chiêu đao pháp tam dương khai thái hướng phía phương minh bổ tới đây là hắn s ở trường đao pháp hách đạt ba bản người cũng là sơn đông đạo bên trên rừng xanh bên trong ngồi đầu đem ghế xếp nhân vật một đao này chém ra thật có thể nói là thâm trầm tàn nhẫn nhẹ nhàng tính xảo cùng có đủ cả chính là hách hạo sương cùng tàng linh thượng nhân cũng không khỏi gật đầu và ngươi thẳng nhãi con này còn chưa xứng cùng ta độc thủ phương minh tay phải có chút lung lay h á c h đ ạ t ba trong tay khảm đao liền không biết như thế nào đi vào trên tay của hắn một màn này tay thế mà là như thế mau lẹ vô phương ngay cả tàng linh thượng nhân đều không có nhìn ra hắn đến cùng làm sao đ ậ u trở về luyện thêm năm mươi năm đi ai ta đạo bên trong người đều là như n g ư â i loại này mặc hàng hẳn là thật sự là trời muốn gì ta phương minh lắc đầu thở dài không thôi nội lực c h ô i qua c h ô i này khảm đao liền lên tiếng mà đức a h á c h đ ạ t ba c h ô i này yêu đao cũng là tốn hao trọng kim chế tạo thấy lập tức đau lòng không thôi mà sau đó càng là giật mình kêu lên hóa ra trên mặt đất một nửa trên thân ao năm gái chỉ ấn giống như xâm nhập mấy phần lại dường như bóp bùn một dạng lưu lại tươi sáng vết tích đoàn thiết thành bùn khách hạo x ư ơ n g mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g nghẹn ngào kêu lên mà tàng linh thượng nhân chính là tây tạng mật tông đệ nhất cao thủ tinh tu đại thủ ấn công phu ngày trước trên trụ đá trưởng ấn chính là hắn lưu lại lúc này trong lòng cũng có chút lo sợ từ giao dù cho cầm trôi phổ thông c ư ơ g nào toàn lực lưu lại chỉ ấn cùng phương minh so sánh sợ rằng cũng phải mơ hồ mấy phần đã các ngươi mời đến cao thủ như thế hôm nay chúng ta liền khách hạo sương vốn còn nghĩ thả hai câu lời xã giao nhưng lời đến khỏe miệm vẫn là n g ừ lại biết có phương minh ở đây vô luận như thế nào cũng báo không được sư huynh đại thủ không khỏi một trận ảm đạm chờ một chút phương minh lại đột nhiên mở miệng n g ă n lại các ngươi cho là ta là đến dương ra chợ q u y ề n sao sai ta chỉ là nhìn các ngươi hai cái này đồ tử đồ tôn như thế không chịu thua kém nhất định phải để giáo h â n giáo hấn ngươi n h ó n không thể phương minh đại đại liệt liệt hướng giữa sân một t r ạ n g hai người các ngươi cùng lên đi để tổ sư ra chỉ điểm các ngươi hai xuống miễn cho ngày sau lại mất mặt xấu hổ h á c h hạo sương cùng tàng linh thượng nhân nhau. lúc này không có đường n g i nữa chỉ có thể cùng một chỗ hạ tràng nói mời bọn hắn thấy phương minh công phu lợi hại nội tâm thật là có gọi e ngại lời nói bên trên trước hết mềm một điểm phương minh cười to nói không tệ không tệ đến ta l á o tổ chỉ điểm một chiêu n ử a thức chính là trước kia bao nhiêu người cầu đều cầu không đến phúc khí hắn tới đây tự nhiên có dụ ý đầu tiên chính là ước lượng một chút bản thân vào vân hải ngọc cung duyên bên trong thực lực tốt có cái n g ọ n nguồn mà tàng linh thượng nhân cùng hách hạo x ư ơ n g chính là tà phái ở trong nhất lưu cao thủ kim thế di còn muốn cao hơn một chút vẹn vẹn chỉ ở những cái kia thành danh đã lâu chính giáo cao thủ tuyệt thế phía dưới vừa vặn lấy ra đo đặt mình lại không có phóng hiểm câu nói này mới ra chính là tượng đất cũng có ba tàng linh thượng nhân cùng hách hạo xương lướt nhau đ ỗ n g nhiên n u thân mà lên dường như đất bằng gió bắt đầu thổi mang phương minh bao bọc vây quanh quyền cước tế xuất hiểm ác vô tận chỉ là mặc kệ bọn hắn xuất thủ như thế nào âm độc tàn nhẫn đều bị phương minh hời hợt hóa giải hai đạo nhân ảnh dường như như con quay vòng quanh phương minh càng chuyển càng nhanh đắng người cũng chỉ nhìn thấy dưới ánh trăng một cái hồng ảnh cùng bóng đen d í t lên không ngừng nhanh như gió táp lại không làm gì được giữa sân thiếu niên mảy may hách hạo xương tha mấy vòng về sau bỗng nhiên hét dài một tiếng xuất thủ trở nên chậm mỗi một bước đều dường như nặng như núi cao đỉnh đầu cũng có từng tia từng tia bạch khí bước lên thế mà liên tiếp trên mặt đất lưu lại mấy chục cái dấu chân thật sâu vừa vặn tha phương minh một vòng như thế nội công thấy dương liếu thanh bên này đến chợ quyền danh ra đều là hãi nhiên biến sắc t g i a o nếu bọn họ hạ trảng chỉ sợ đều chỉ có bại trận một đường ngược lại phương minh nhìn xem hách hạ o xương đ ố n g nhiên quát t i u hách hạ o xương quả nhiên dường như toàn thân không có xương cốt một dạng ngã trên mặt đất mồ hôi t u ô n như nước xem người đều biết hắn là chân lực kiệt quệ lúc này chính là một đứa bé đi lên đều có thể dễ dàng lấy tính mạng của hắn nội lực so đấu hung hiểm nhất tuy nhiên mà phương minh lại có thể để cho h á c hạo h xương nội tức kiệt quệ lại không thương tổn nó mảy may phần này khống chế năm chắc xào rượu lại không phải ngoại nhân có thể lý giải tàng linh thượng nhân nhìn thấy h á c hạo h xương đã không địch lại đột nhiên đưa tay từ bên hông rút ra hai khối trúng trọẹ âm thanh c h ấ n khắp nơi một chiều song gió sâu thai giống như song long r a khe trúng trọẹ ngẫu nhiên đụng một cái lập tức đinh thái n h ứ c góc ác âm không dứt khiến ở trong sân người chính muốn buồn nôn càng là kinh hại không đã cái này tàng linh thượng nhân góc ô n g so với h ế c h hạo xương thì lại muốn cao hơn một bậc người cũng nằm xuống đi phương minh hét dài một tiếng tay trái kết suất mấy cái thủ lớ cũng là một chiêu đại thủ ấn vô gia thanh thế dọa người vô cùng càng như so tàng linh thượng nhân còn muốn chính tông tàng linh thượng nhân hai cái trụng chạy tế xuất ngăn tại trước ngực gian g i ắ c đ ỗ n g nhiên một thân văn g lớn k i a t r ú n g chạy chia năm xẻ bảy phương minh tay trái dừng lại thu mấy phần khí lực mà tàng linh thượng nhân đã ngã lăn long lóc ra ngoài miệng mũi chảy máu cả kinh têu lên ngươi ngươi làm sao lại chúng ta mật tông công phu hắn lao tổ chính là vạn tà c h i tổ chỉ là thủ ấn đáng là gì phương minh n g nghe nói hắn bảo võ lâm ngoại xử bên trong tự động thu hoạch được các môn phái võ lâm bí mật bất truyền tây vực đại thủ lớn tuy nhiên trong đó một môn mà thôi các hạ hảo công phu vạn cổ tà đế danh bất hư truyền tàng linh thượng nhân sầu thảm nói đây chính là hắn d ắ p tâm hạ i người muốn để khắp thiên hạ tà phái ma đầu đến gây sự với phương minh đáng tiếc phương minh đang lo bọn hắn không đến nghiêm nghị không sợ các người đã bại kia sinh tử đều nên do tà không chế phương minh c h ậ m d ã i nói đ ỗ n g nhiên đi tới tàng linh thượng nhân trước mặt một viên tam thi nao thần đan đã bắn vào trong nhậm hắn tàng linh thượng nhân trong lòng biết không ổn vốn định đóng chặt hầm rằng làm sao một đ để bộ ngực hắn một b u ồ n b ự c không khỏi miệng mũi mở rộng mang dược hoàn nuốt xuống phương minh liền chút hắn mấy cái đại huyệt làm hắn không cách nào động đậy chỉ có thể yên lặng chờ dược lực tăng ra t à m thi trùng lần n ố t yên tâm yên tâm ngươi chỉ cần hàng năm đều phục l a o tổ một viên giải dược bao ngươi không có việc gì phương minh thuận tay lại từ tàng linh thượng nhân trong ngực kéo ra một quần giấy vẽ thấy tàng linh thượng nhân muốn rách cả m í mắt nhưng lại không thể làm gì biết lúc này bị quản chế tại người đối phương võ công lại xa xa mạnh hơn hắn lại chống lại đều là vô dụng về phần ngươi liên phục lao tổ bảo chu xa tư cách đều không có phương minh liếc bên cạnh ngã trên mặt đất hách hạo sương một chút tràn đầy khinh thường nói c h ư n một trăm năm mươi tám kim thế di c h ư n g một trăm năm mươi tám kim thế gì? phương minh c h ậ m c h ậ m triển khai bức tranh cái thấy thích bên trong vẽ lấy một cái trong b i ể n rộng đảo h o a n g ở trên đảo có ngọn núi lửa miệng núi lửa phun khói đặc một người mặc mình triều y con người ôm đại cung đứng tại dưới chân núi lửa dương cung lắp tên muốn bắn chưa bắn trong lòng biết vật này chính là tìm được kiểu bắc minh di bảo mấu chốt không khỏi thích đáng cất kỹ cười nói các ngươi bọn này đổ từ đồ tôn có đồ tốt cũng không biết hiếu kính tổ tông còn phải lao tổ tự mình đến lấy thật sự là lớn n nên đánh mấy lần c á i m ông xem chừng lúc này dược lực đã tan ra phương minh tiến lên đẩy ra tàng linh thượng nhân huyệt đạo tàng linh thượng nhân vẻ mặt đau khổ đứng lên một bộ thất hồn lạc phách c h i sắc hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra hôm nay chỉ là đến trợ quyền lại hoành bị này nguy ách ha ha tốt tốt cũng không cần quá mức thương tâm n g ư ờ i rơi xuống lao tổ muôn hạ kia là rất nhiều người cầu đều cầu không đến phúc khí đâu phương minh cười ha ha lão tổ ta học cứu thiên nhân đã sớm giải quyết từ xưa đến nay võ học bên trên chỗ khám không phá mấy vấn đề khó khăn không nhỏ trong tà phái công chắc chắn lưu lại thái họa không cách nào vượt qua đây tính toán là cái gì chỉ cần ngươi đi theo lão tổ ta một vui vẻ phía dưới nói không chừng liền sẽ là ngươi đi cái này tàu hỏa nhập mà hai hoàng ẩm lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi cần biết hóa ra chính t à phân biệt cố nhiên đi bởi vì hành vi phán đoán nhưng ở nội công tu tập bên trên hai phái sở định con đường cũng cực không giống nhau chính phái nội công chú trọng chính là thuần túy hòa bình nội công càng sâu đối với mình có ích càng lớn t a phái nội công chú trọng chính là hung tàn m á n h liệt cái gọi là tàn chính là khẽ động liền có thể khiến người tàn tật cái gọi là lệ chính là đả thương người tại vô thanh vô tức ở giữa giống như quỷ mị phụ thân không cách nào giải thoát cho nên tà phái nội công thường so chính phái nội công dễ dàng t ố t thành nhưng nội công càng luyện được cao thâm đối với mình liền càng có hại cái gọi là tàu hòa nhập ma chính là một trong số đó gần như mỗi cái người trong tà phái võ công càng cao khả năng tàu hòa nhập ma tính liền càng lớn quả thực trở thành trên cổ treo cao lợi kiếm làm bọn hắn ăn không biết ngon ngủ không ăn nghỉ mà phương minh thế mà có thể giải quyết trong cái này nan đề dương liếu thanh vợ chồng cùng chúng võ lâm danh gia lướt nhau đều có chút nửa tin nửa ngờ nhưng đồng đều cảm thấy cái này vạn cổ tà đế điên niên khùng võ công lại là cao đến dọn người nói không chừng thật sự có giải quyết chi pháp tả phái thanh thế phóng đại võ lâm liền như vậy nhiều chuyện tàng linh thượng nhân tinh thần hơi chấn nghĩ thầm nếu như phương minh thật có thể cho hắn giải cái này như giỏi trong x ư ơ n g chính là bái nhập bọn họ xuống thì thế nào không khỏi cung rủ xuống hai tay đứng sau l ư n g phương minh một bộ khuất phục tri tướng n h à m nhỉ một cái tinh tế thanh âm chuyển đến mang theo cười khẳng khặc quái dị khiến người có phần không thoải mái phương minh tay háo đ ỗ n g nhiên phất một cái cái này phất một cái bên trong đã mang theo thiếu lâm phá nạp công hùng hồ nội lực tư thế hết lần này tới lần khác lại ưu nhã vô cùng dường như nước chảy mây trôi mang theo ba phần võ đang lưu vân bay tay h áo ý vị tan khỏe mạnh cùng nhẹ nhàng làm một thể t u y ể n chuyển vô phương khó nói lên lời tay h áo lướt qua một cố lăng lệ cồn phong gào k h é t trong không khí chuyển đến vài tiếng trầm thấp giòn vang mấy cái lông trâu châm nhỏ liền rơi xuống trên mặt đất đám người thấy rõ ràng vừa rồi tự nhiên là có người thừa dịp lúc nói chuyện đánh lén mà này ám khi âm độc như vậy ngăn cản thực tế vô cùng khó khăn nơi nào đến tiểu nhân t ă n g linh thượng nhân trợt quát một tiếng trung tâm h ộ chủ hắn lúc này binh khí đã mất liền từ bên cạnh giá binh khí bên trên đoạt cái trùy sắt lớn đối nóc nhà một đậm hắc hắc người kia cười quái dị liên、tục. Kiếm. Kiếm c nóc g nhà t mảnh ngói không đứt rời rơi mà người kia cũng bị bước đến trên mặt đất đám người tập trung nhìn vào cái thấy là một cái môi hồng răng trắng trẻ tuổi người tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ lại vẫn cứ xuyên được dường như ăn mày đồng dạng trong tay còn cầm một thanh thiếc phải là kim thế di kim đại hiệp giang nam gieo họ một tiếng nên đón tiếp lấy kim thế di lại ra hiệu hắn tối lui nhìn về phía phiêu nhiên mà xuống phương minh các hạ chính là danh s ư n g độc thủ điền cái kim thế di sao phương minh hỏi cái này kim thế di tuổi thơ bị đại nạn nhận hết thế nhân khinh bị sau khi bị độc long tôn giả cứu lại hình thành khinh q u ầ n không bị trói buộc bất thường cô trương tính tình lần đầu hành tẩu giang hồ lúc liền thích đóng vai thành một cái bệnh vùi ăn mày chuyên tìm võ lâm danh túc phiền phước bởi vậy người người sợ hãi được cái độc thủ điền cái tên hiệu bị coi là trong tà phái một cái đại ma đầu nhân vật nhưng phương minh lại biết hắn bản tính không xấu về sau càng là cải tà quy chính nội công chính tà hợp nhất lại siêu thoát chính tà rốt cục trở thành một vị khoan g cổ thước kim võ đạo đại tông sư chỉ tiếc nếu như gặp đại c ả n thế giới chân chính đại tông sư chỉ sợ vẫn là chống đỡ không được mấy chiêu tuy nhiên đây là thế giới hạn chế võ đạo phát triển như thế trách không được người khác phương minh dù sao quan sát kim thế di phát hiện mình đối với hắn ấn tượng đầu tiên thế mà còn không xấu đương nhiên như đứng tại vạn cổ tà đế vương bơi trên lập trường đến xem vậy cái này kim thế di quả thực là khi sư diệt tổ nhân thần cộng phân a phương minh lúc này nghiêm mắt b ỗ n nhiên quát lớn nói tiểu tử sư phụ của ngươi là ai kim thế di cười nói sư phụ ta chính là độc long tôn giả ngươi cái này tự xưng tà phái tổ tông thế mà không biết sao không sai phương minh gật đầu vậy ta hỏi lại ngươi sư phụ ngươi là tà phái vẫn là chính phái nhân vật kim thế di xứng sở toàn tức nói sư phụ ta v õ công tự thành một trường phái riêng không phải là người trong chính phái nhưng về sau đã cải t à quy chính tốt ưởng cho ngươi còn thừa nhận ta hôm nay liền muốn tô thức tỉnh ngươi cái này khi sư diện tổ tiểu tử phương minh quát s o n g trường đ ẩ y ngang trường phong gào thét đẩy ra kim thế di rẽ ngang hóa ra kim thế di nghe tới hắn làm nhục bản thân nơi nào còn có thể nhị được trực tiếp độc thủ sư phụ ngươi chính là chết bởi tàu hỏa nhập ma đúng hay không phương minh thân ảnh dường như t i ê n hạ phiêu mở miệng bên trong thanh â m lại rõ ràng phi thường hắn thân là tà phái tôn g sư thà rằng chết bởi tàu hỏa nhập ma đều không hướng người trong chính phái cầu cứu ngươi lại trông mong chạy tới phái thiên sơn cầu được đường hiệu lan xuất thủ càng phục hắn luôn rồi nhóm năm khỏa bích linh chu sa dựa vào hướng chính đạo chó v ậ y đ ô i mừng chủ miễn tàu hỏa nhập ma chi ách mới tiêu g i a o đến nay như thế khi sư diệt tổ ta vạn cổ tà đế hôm nay liền muốn đánh ngươi cánh ông kim thế di cả đời không muốn nợ nhân tình lúc này liên tiếp bị phương minh nhắc tới hai đại v i ệ c đáng tiếc lập tức hai mắt đỏ bừng như bị điên xông lại trong tay thiết quải tới lui tung hành mỗi một đạo kình phong đều có đủ để vỡ bia nước đá chân lực hắn một tay nắm ngặt một cái tay khác càng là cơ linh tinh xảo phát cỏ tìm rắn thi t r i ể n ra điểm huyệt công phu bảy loại biến hóa một loại thắng qua một loại cùng chung nguyên điểm huyệt pháp từ khác chính là độc dòng điểm huyệt pháp kỳ thật phương minh cũng biết kim thế di tiến về phái thiên sơn cầu cứu chính là ra ngoài sư mệnh đồng thời chính hắn còn nhiều phiên không lớn cuối cùng càng là người khác thừa dịp hắn hôn mê mà cưỡng ép giải cứu nhưng biết thì đã có sao nếu là nói ra cái gì đều rõ ràng. kia còn thế nào đánh xuống phương minh liên tiếp để mời chiêu mới cười nói ngươi cái này thần mặc mười tám đánh cùng độc d ồ n g điểm h u y ệ t pháp dùng không tệ quả nhiên không hổ độc d ồ n g thân truyền nhưng ta lão tiền bối đã trải qua để ngươi mời chiêu còn lại liền không thể để cho kim thế di lạnh lùng nói ai muốn ngươi nhường đột nhiên kéo một phát thiết quải lại rút ra một thanh kiếm sát tay trái làm ngặt tay phải s ử kiếm thế công gấp hơn cường công dồn sức đánh đánh cho núi dao động chẳng sao mất đi ánh sáng trước đó phương minh tay không đón hắn thiết quải lúc này kim thế di n g o c kiếm thể xuất đều là bất phà liền có chút phí xước n ư ờ i dài nói ngươi cũng ăn ta một đau Đồng n h Lao tổ r ê cũng không thể ỉ vào binh khí chi lợi liền lại để cho ngươi một tay phương minh mang kim đao cho vào bao thuận tay rút ra ngân giao kiếm tác kiếm này so đao cùng điểm vừa vạn chỉ điểm ngươi một chiêu đang nói chuyện thời điểm phương minh đã đâm ra một kiếm hắn kiếm p h á p mặc dù hơi thua đao p h á p một bậc nhưng tinh tu độc cô cựu kiếm trên trường kiếm tạo nghệ cũng là vượt qua trên giang hồ chín thành chín tên kiếm p h á p nhà lúc này một kiếm đâm ra đám người chỉ cảm thấy kiếm khí k h i ế p người giống ngâm h ồ gầm k h í thế dọa người tới cực điểm kim thế di ngoặt kiếm cùng lên cùng phương minh tay trái kiếm đấu cùng một chỗ ngân giao mũi kiếm duệ không kịp thiên vương kim đ a o hắn ngoặt kiếm liền đều có thể duy trì được nhưng mười mấy chiêu thoáng qua một cái kim thế di đã đang âm thầm kêu khổ từ giao thủ đến bây giờ hắn thế mà không có chút nào t h a m dò rõ ràng địch nhân nội tình chỉ cảm thấy người này không chỉ có chiêu thức tinh diệu nội lực càng là phong phú đối binh phía dưới hắn bản thân nội lực lại nhành tiêu hao hầu như không còn đồng thời đối phương võ công c h i hô tạc quả thực làm người nghe kinh sợ càng là tựa như tinh thông vô số loại tà phái công pháp như nghiêm túc xuất thủ mình có lẽ sống không qua mười chiếu vạn cổ tà đế chỗ danh có lẽ không phải hư thế nào tiểu tử ngoan ngoãn nhận thua để lao tổ đánh mấy lần c á i m ông phương minh cười to ở trong xuất kiếm càng nhanh ngân quang lòng lánh gần như mang kim thế di cả người đều bao phủ đột nhiên kim thế di há m ổ m đối phương minh phun một cái mấy cái lông trâu châm nhỏ lõe lên mà hiện chính là sử xuất hắn đòn sát thủ độc lòng trâm độc này dòng trâm chính là độc lòng tôn giả độc nhất vô nhị am khí tôi lấy độc rắn kim thế di đối độc rắn đã có khẳng tính mỗi lần đối địch lại vẫn cần khẩu phục giải dượng mới có thể đem châm ngậm tại trong miệng đối địch phun ra mọi việc đều thuận lợi không biết bao nhiêu võ lâm danh ra chính là thua ở hắn chiêu này phía trên quả thực là thiên hạ đệ nhất am khí cần biết võ lâm cao thủ tại động thủ thời điểm ai cũng sẽ không chú ý từ miệm trong phun ra am khí đặc biệt là vào đối phương còn tại lúc nói chuyện quả thực khó lòng phong bị mà độc long châm bên trên độc lại kỳ tuyệt vô cùng người chúng khó cản gần như đánh đầu thằng đó lúc này kim thế di đã mạt lộ khó c h ố n g lập tức phun ra độc c h â m bại bên trong cầu thắng hắn chiêu này quả nhiên khó lòng phong bị càng làm ho lẹ vô cùng đơn giản là như điện quang l ó i lên ha <cười> ha không tệ không tệ ngươi rất có làm ai hoa đạo tiền đồ lúc nào nghĩ rõ ràng có thể tới tìm lao tổ ta